trước một nghìn rút về nam vực s ở thiên vốn là dự định bây giờ minh thiên mệnh đạt được muốn muốn cái gì biến mất về sau hắn vậy nên rời đi một mình đi minh thiên tông nhìn xem minh thiên tông tông chủ thực lực nhưng nam cung tuấn thần hôn đ á o tẩu dẫn tới minh thiên tông cường giả có chút vượt quá hắn đoàn trước đối với minh thiên tông cường giả đến s ở thiên mình ngược lại là không quan trọng nhưng chi này gần vạn người đi thăm đoàn lại muốn giữ nhiều len h ít s ở thiên trầm ngâm một chút hắn cũng không thể bởi vì mình mà làm cho chi này đi thăm đoàn mất mạng bây giờ đông thành là không thể lại đi cần để cho chi này đi thăm đoàn rời đi đông vực trở về nam vực sợ thiên ngừng lại đồng thời giơ lên tay hậu phương gần vạn tướng sĩ minh bạch sở thiên y tứ lập tức ngừng lại lăng n u ôn ngươi muốn làm gì bên cạnh lăng phong kinh ngạc một cái sau đó thần sắc băng lánh hỏi thăm sở thiên cũng không trả lời quay đầu ngựa lại hướng về lăng du cùng lăng khiếu xe loan phi đi lăng phong lập tức minh bạch sở thiên y tứ tiểu nhân h è n hạ lăng phong s o n g quyền trong nháy mắt nắm lên hắn minh bạch sở thiên đây là muốn đi hướng lăng du mật báo để lăng du biết được hắn một mực đang cùng nam cung tuấn liên hệ hắn cùng nam cung tuấn liên hệ chỉ thì không muốn thấy lăng du bị sở thiên khống chế cũng không phải là phản bội lăng du nhưng hôm nay sở thiên như vậy đi mật báo lại thêm mắm thêm m ố i một phen về sau lang du tất nhiên sẽ cho là hắn làm phản rồi sở thiên như giết hắn hắn không ý kỵ tí nào thế nhưng hắn không nghĩ tới sở thiên hèn hạ như vậy lợi dụng lang du tới giết hắn lang n ôn là sẽ ra chuyện gì sao xe loan phía trên lang khiếu thấy sở thiên đột nhiên để đội ngũ dừng lại dùng ngựa tới kinh ngạc hỏi thăm hiện tại đi thăm đoàn không thể lại đi đông thành cần muốn rời khỏi đ ô n g vực trở về nam vực sở thiên đứng tại xe loan trước hướng về lang k i ế u đạo ngươi là tại cố kỵ ký thăng lang k i ế u sửng sốt một chút sau đó chính là phản ứng lại hắn có chút minh bạch sở thiên trước đó đắc tội qua kỳ thăng ngờ tới kỳ thăng lại đối phó hắn sợ hai phía dưới muốn để bọn hắn đội ngũ dẹp đường h ồ i phủ là minh thiên tông phái cường giả hướng đông thành chạy đến những cường giả này chi bên trong chúng có trưởng lao cấp bậc người tu đạo sở thiên hướng về lăng khiếu giải thích một chút làm sao n g ư ơ i biết lăng khiếu bên cạnh lăng du khó có thể tin hoảng sợ nghẹn nào đông thành cách minh thiên tông cách xa và dặm sở thiên vậy mà có thể sớm biết càng làm cho nàng có chút khó có thể tin là sở thiên vẫn còn biết minh thiên tông phái ra cường giả chi bên trong chúng tồn tại trưởng lao cấp bậc đáng sợ người tu đạo bọn hắn lúc nào đến lăng khiếu từ kinh hãi bên trong chúng lấy lại tinh thần lúc trước hắn vẫn hoài nghi sở thiên không phải người bình thường bây giờ nghe sở thiên nói ra sau chuyện này hắn kinh h ã i sau khi vậy lựa chọn tin tưởng sở thiên đi thăm đoàn rút về nam vực hẳn là còn kịp sở thiên trầm ngâm một chút cấp ra đáp án Tốt, hiện tại rút về nam vực lăng khiếu có thể trở thành nam vực lăng tộc hoàng triều điện hạ hoàng vị người nối nghiệp tự nhiên không phải người bình thường hắn quyết định thật nhanh làm ra mình quyết định tất cả mọi người ngay lệnh bỏ xuống hết thẻ vật tư lập tức tốc độ cao nhất về nam vực lăng k i ế u cao giọng hết lớn thanh em vang vọng toàn bộ đội ngũ. Hoàng hiện tại chúng ta đổi ngựa lăng khiếu từ bỏ thoải mái dễ chịu xe loan nhảy lên một con tuấn mã lăng du vậy cuốn quýt nhảy lên một con tuấn mã long long long vạn người đội ngũ lập tức tốc độ cao nhất hướng về biên quan trở về mà đi lăng phong đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại không phải hướng công chúa mật báo lăng phong vốn cho là sở thiên là h è n hạ đi hướng lăng du mật báo để lăng du cho là hắn làm phản cho mượn lăng du c h i thủ giết hắn bây giờ mới biết sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế lăng phong t r ờ một chút dụng ngựa đổi kịp sở thiên cùng sở thiên sánh vai cùng t í ngôn đã ngươi biết hết thảy vì sao không nói cho công chúa d i ệ t trừ ta ngươi cũng đã biết nam cung tuấn gia tộc là bị ai tộc d i ệ t sở thiên không trả lời mà hỏi lại lăng phong sửng sốt một chút không nghĩ tới sở thiên hội trả lời như vậy hắn vấn đề là hoàng tộc lăng phong cẩn thận suy tư một chút sở thiên cái vấn đề về sau chấn động trong lòng ẩn ẩn đoán được đáp án này là minh dương tông sở thiên khẽ lắc đầu cấp ra đáp án cái gì lăng phong hoảng sợ nghẹn nào hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội là minh dương tông hủy diệt nam cung gia tộc nam cung tuấn trước đó sở di sẽ tìm ngươi là bởi vì hắn đã biết ta là tới từ tỷ tộc Hắn nói với ngươi những nói ngươi với cái kia lý do t h thác, o á i đều lăng à tại lợi dụng, ngươi. Lợi dụng ngươi thu thập dù cùng ta quan hệ, dùng dương ta tông, hệ, chi minh dương tông, để đạt tới lăng phong hít vào một ngụm khí lạnh từ đủ loại dấu hiệu đến xem hắn tin tưởng sở thiên lời nói bằng không hắn đã sớm mất mạng sở thiên vậy không cần thiết hướng hắn giải thích lăng n ôn là ta có lỗi với ngươi thật xin lỗi công chúa lăng phong thật sâu tình ngộ sở thiên cũng không thèm để ý lăng ôn ngươi vừa rồi đối điện hạ nói những cái kia đều là thật sao lăng phong trầm ngâm một chút nói đây chính là ngươi khối kia truyền tin ngọc không có vợ nước nguyên nhân nam cung tuấn thần hồn được đưa tới minh thiên tông đem có quan hệ chuyện của ta cáo chi minh thiên tông s ở thiên đạo lang phong chấn động sau khi tâm bên trong chúng tràn đầy h ã y náy cùng hối hận nếu không phải là hắn cũng sẽ không mang đến đại nạn đạ. s ở thiên không lại nói cái gì cùng đội ngũ cùng một chỗ hướng về biên quan phương hướng mà đi cùng lúc đó đông thành thành lâu bên trong thập ngũ hoàng tử kỳ thăng trên mặt lanh ý nói thời gian này điểm lăng khiếu đội ngũ cũng nhanh muốn tới đ ó tiếp tiệc tối đều chuẩn bị xong trưa kỳ thăng nhìn về phía phòng bên trong chúng một vị thủ h ạ g thập ngũ hoàng tử đều đã chuẩn bị xong vị kia thủy hạ cung kính trả lời rất tốt kỳ thăng nhẹ gật đầu trên mặt nổi lên nghe răng cười tại đêm nay tiệc tối bên trên ta tất yếu cho mượn s o võ cơ hội đem cái kia tướng lĩnh tại chỗ chém giết tại chúng ta n a m vực vậy mà ngay trước ta mặt chém giết ta cận vệ trưởng lại còn không nhìn ta đây chính là muốn chết kỳ thăng nhớ tới trước đó sở thiên ngay trước hắn mặt chém giết hắn cận vệ trưởng cùng trước mặt mọi người không nhìn hắn sự tình tâm bên trong chúng đối sở thiên hận thầu xương lúc này kỳ thăng b ỗ n nhiên cảm giác được mình chuyển tin ngọc nổi lên hả quang hoàng tộc có nhiệm vụ giao cho ta Kỳ thăng sửng sốt một chút, sửng lúc ấ y ra này t tin、ngọc. Khi một r u y ề n đến tin tức vị thủ hạ vội vàng chạy vào báo cáo thám tử đến báo lăng khiếu đi thăm đoàn tại vừa rồi bỏ xuống tất cả vật tư cùng vật nặng toàn bộ hướng về biên quan trở về mà đi chẳng lẽ bọn hắn sớm nhận được tin tức kỳ thăng kinh hãi hắn đều là vừa vặn mới nhận được tin tức đi thăm đoàn vậy mà liền sớm một bước chạy lập tức phát binh ra khỏi thành đuổi g i ế t bọn hắn kỳ thăng sắc mặt lạnh lẽo trong nháy mắt lướt ra ngoài thành lâu Trước càng càng tướng lính, thám tử đến báo. Nay tế, tốc độ cao nhất hướng về quan trở thăm trong. một tướng rục hướng càng càng cao Chúng, hiểu hạ, lĩnh, Điện biên đi đi sâu. quan lầm mà ngày đoàn đến Nay bên ng sĩ độ báo. về về vị kỳ thăng như vậy dẫn theo năm mươi binh mã đuổi theo đã biểu hiện sở thiên trước đó nói là thật minh thiên tông tu đạo cường giảm mới tới đặc biệt để kỳ thăng trước một bước đem bọn hắn lưu lại vị này thủy hạ vừa báo cáo xong phía trước lại có một vị tướng sĩ phi nhanh trở về tận tâm thanh báo cáo điện hạ tướng lĩnh đông vực biên con chỗ đã ở vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái lang khiếu trong nháy mắt đại lẫm đông vực biên con chỗ hỏa lực tập trung mười mấy vạn như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch tất nhiên cũng là thu vào tin tức muốn đem bọn hắn lưu tại đông vực hoàng huynh muốn như vậy xông qua biên quan cái kia cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt lang khiếu trầm ngâm một chút nhìn về phía sở thiên nói lang n ôn ngươi có gì kế sách tốc độ cao nhất hướng biên quan mà đi liền có thể sở thiên bình thản tĩnh nhân đạo tốc độ cao nhất đi biên quan lang khiếu kinh ngạc đến há to miệng bận điệu nói lang n ôn ngươi có chỗ không biết tại đ ô ngực v biên quan chỗ c h ấ n thủ lấy người tu đạo vẹn vẹn lấy những người tu đạo kia liền có thể diện sắt chúng ta cả c h i đội ngũ với lại minh thiên tông còn tại biên quan thiết chí có chất pháp những cái kia chất pháp so với người tu đạo còn còn đáng sợ hơn xông vào cùng tự tìm đường chết không khác làm sơ dừng lại một chút về sau lang khiếu tục nói cho nên ta cho rằng việc cấp bách chúng ta chi đội ngũ này hẳn là chia thành tốt nhỏ tiến vào đông n ự c thập vạn đại sơn bên trong chúng dạng này còn có mạng sống cơ hội không cần thiết theo ta nói làm a sở thiên thần sắc chi bên trong chúng hào không sóng lớn lang khiếu cứng đ ở hắn không nghĩ tới mình nói rõ ràng như vậy sở thiên lại còn muốn xông vào biên quan chính muốn lần nữa thuyết phục lúc lang du lại lên tiếng hoàng huynh ngươi vừa rồi lựa chọn tín nhiệm lang nôn lần này chúng ta vậy lựa chọn tín nhiệm hẳn a lang k i ế u muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn hít một tiếng khẽ gật đầu tiếp tục hướng biên quan tiến lên lăng khiếu hét lớn phân phó đội ngũ tiếp tục hướng về đông vực biên quan mau chóng đuổi theo lăng du g i ụ t ngựa nương theo tại sở thiên bên cạnh nàng do dự một chút về sau p h ả n phất như làm ra quyết định thả người nhảy lên nhảy đến sở thiên sau lưng nàng cùng sở thiên ngồi chung một ngựa lăng khiếu nghiêng đầu nhìn xem một màn này hít một tiếng nhưng cuối cùng không có mở miệng ngăn cản lăng du như vậy tiếp xúc thân mật sở thiên bọn hắn cơ hội lần này đã không có cơ hội xông ra biên quan sinh tử khó liệu lăng du tại t ì n huống như vậy trước mặt mọi người tiếp xúc thân mật sở thiên cũng liền để tùy đi thôi lăng du từ phía sau vòng ôm lấy sở thiên lăng nôn thật xin lỗi ta trước đó lừa gạt ngươi lăng du nằm ở sở thiên phía sau lưng bên trên rơi lệ nói ra ta lợi dụng ngươi đối ta tín nhiệm lừa ngươi tu luyện công pháp đem nó giao cho lăng thiên mệnh lăng thiên mệnh cũng không phải chúng ta hoàng tộc người mà là minh dương tông người tu đạo hắn ngụy trang thành ta hoàng huynh hộ vệ để tới g ầ n ngươi lừa gạt ngươi tín nhiệm lăng du đã đối rời đi đông vực không có ôm hy vọng tại cái này sẽ chết thời khắc nàng đã là quyết định nói cho sở thiên hết thảy nàng không muốn đợi đến sở thiên biết đây hết thảy s a hận nàng ta biết sở thiên hít một tiếng hắn vậy không nghĩ tới lăng du hội ở thời điểm này hướng hắn thẳng thắn hết thảy kỳ thật chân chính bị lừa người là lăng du minh thiên mệnh lợi dụng lăng du lừa gạt tý tộc tu luyện công pháp hắn kỳ thật vậy có lợi dụng lăng du ý tứ nước chạy thành sông để lăng du đem tu luyện công pháp giao cho minh thiên mệnh chỉ bất quá lăng du cùng minh thiên mệnh đều không có phát giác được hắn đã sớm biết hết thảy thôi lăng du giật mình nàng không nghĩ tới sở thiên sớm liền khám phá nàng đang gặp hắn vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngốc như vậy đem tu luyện công pháp giao cho ta ngươi biết do ta đang gặp ngươi biết do chỉ cần không đem tu luyện công pháp giao ra ngươi liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng vì cái gì còn phải cho ta lăng du mắt bên trong chúng rũ xuống nước mắt có lẽ tương lai ngươi hội minh bạch đáp án sở thiên mang theo một vòng cười khổ nói hắn tự nhiên không có khả năng nói cho lăng du hắn mắt ta minh bạch ngươi tại sao phải làm như vậy lăng du ôm thật chặt sở thiên nước n ở nói ngươi là sợ minh thiên mệnh tổn thương ta cho nên minh bạch ta đang gặp ngươi ngươi vẫn là lựa chọn đem tu luyện công pháp cho ta lúc trước minh thiên mệnh tại lấy đi tu luyện công pháp trước hắn nói cho ta biết hắn đáp ứng ngươi không làm thương hại ta cho nên ngươi giao ra tu luyện công pháp cũng là vì ta nói xong lời cuối cùng lăng du đã là có chút khóc không ra tiếng hiện tại nàng mới biết được sở thiên đối nàng dùng tình sâu như thế sở thiên cười khổ một cái hắn vậy không n g h i tới l a n g du đối với hắn hiểu lầm càng ngày càng sâu lúc này biên quan trước mắt đang nhìn đồng thời một đạo tiếng hét lớn vang lên tại không gian bên trong chúng l a n g khiếu điện hạ lập tức dừng b ư ớ c xuống ngựa nếu không coi là quân giặc vượt q u a n liền thấy phía trước biên quan bên trên mười mấy vạn tướng sĩ trang bị các loại vũ khí bày trận trận địa sẵn sàng đón quân địch nồng đậm sát phạt khí tức tràn ngập khắc ngày trời trên tường thành tướng lĩnh cùng trấn thủ người tu đạo cùng nhau tràn ngập bành trướng lực lượng nhất là b i ê n quan bên trên thiết t r í trận pháp tại lúc này cũng là khởi động lan tràn ra lực lượng hiện lên tại không gian bên trong chúng làm cho không gian lạnh t ấ u xương vô cùng đều dừng lại lăng khiếu gặp lên trước mắt một màn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh không thể không phát lệnh để chúng tướng sĩ n g ừ n g lại chúng ta xong đúng vậy à đông vực biên quan người tu đạo toàn bộ điều động liên trận pháp đều khởi động nếu như xông vào chết liên cặn bã cũng sẽ không thừa chúng ta đây là muốn châu chấu đá xe à chỉ sợ liền đem sĩ đội ngũ hình vông đều xông không qua liền bỏ mạng đi thăm đoàn chúng tướng sĩ cùng nhau mặt xám như cho còn không có vượt q u a liền bị trước mắt đáng sợ đội hình do a đến đánh mất đấu trí. Thí ngôn ta hội cùng với ngươi. l a n g du ôm thật chặt s ở thiên đã là quyết định cho dù là chết nàng cũng sẽ cùng s ở thiên chết cùng một chỗ các ngươi hội bình yên trở lại nam vực s ở thiên thần sắc bên trong chúng hào không gợn sóng nếu là minh thiên tông những cái kia tu đạo cường g i ả chạy đến hắn có lẽ còn không cách nào bảo trụ toàn bộ đi thăm đoàn nhưng biên quan những người tu đạo này cùng chật pháp với hắn mà nói lại là thùng rông kêu to nói xong lúc s ở thiên từ tuấn mã bên trên biến mất. Thí ngôn lăng du ngây ngốc một chút lại nhìn lúc sợ thiên đã là lơ lửng tại bầu trời bên trong chúng、Bang. sở thiên rút kiếm trường kiếm rời vỏ phía trên giống như một đạo kinh lôi đột nhiên vang lên vang vọng toàn bộ bầu trời đêm tất cả mọi người vô ý thức nhìn phía bầu trời tất cả mọi người là vì thứ nhất giật mình chỉ thấy giờ phút này lăng lập tại bầu trời bên trong chúng sở thiên trường kiếm trong tay cùng trên thân thể c h ậ m chậm nổi lên linh khí hào quang dưới bầu trời đêm sở thiên nổi lên lấy huyền bí mà hào quang lóa mắt một thân tinh mỹ á o giáp tại quan g mang chi bên trong chúng chiếu sáng rặng rỡ tại tất cả mọi người nhìn xem giờ phút này sở thiên như là thấy được một tôn tuyệt thế chiến thần như thế vô cùng trói mắt cùng minh nghiêm Trước 1002, đ á nhìn vỡ biên quan. n h xem cái kia như tuyệt thế chiến thần đồng dạng lăng lập tại bầu trời chi bên trong chúng sở thiên lăng d u ngốc trệ nàng bây giờ mới biết sở thiên lại là một vị người tu đạo với lại hiện hiện linh khí tinh thuần như thế bành trướng ngươi lại là một vị người tu đạo thập ngũ hoàng tử kỳ thăng dẫn theo đại quân chạy tới gặp đến thời khắc này sở thiên lúc lập tức có chút ngốc trệ trước đó gặp được sở thiên lúc tại hắn cảm giắt d ư ớ i sở thiên nhiều nhất là một vị kiếm ký lợi hại vó giả lại không nghĩ rằng sở thiên ẩn tàng đến sâu như vậy đúng là một vị người tu đạo bất quá hắn ngược lại chính là cười to sở thiên mặc dù là một vị người tu đạo nhưng là tán phát khí tức lại là ngưng khí cảnh căng hết cỡ tu luyện đến ngưng khí cảnh mười hai tầng viên mãn muốn lấy chỉ là ngưng khí cảnh sông biên quan quả thực là thiên đại tiếu thoại giết cho ta một cái vậy không công tha kỳ thăng không có chút nào đem sở thiên để vào mắt lúc này hạ lệnh giết mấy vạn đại quân trong nháy mắt hướng về đi thăm đoàn lãnh thấu x ư ơ n g đánh tới theo ta đi chém giết hắn kỳ thăng tràn ngập ra nồng đậm minh lực đằng không mà lên cười gằn hướng lên bầu trời bên trong chúng sở thiên chém giết mà đi bên cạnh hắn mấy vị ngưng khí cảnh tướng lĩnh theo sát phía sau chỉ là sâu kiến cũng dám đến l ô mãng muốn chết b i ê n quan trên tường thành c h ấ n thủ biên quan người tu đạo bên trong chúng vị t i a thực lực cường đại nhất người tu đạo thấy sở thiên như vậy lăng lập tại bầu trời bên trong chúng lập tức cười nhạo b ộ c phát ra bành trướng minh lực hắn cũng là cảm ứ n g đi ra sở thiên khí tức chẳng qua là ngưng khí cảnh m à thôi dạng này thực lực ở trong mắt hắn chỉ là sâu k i ế n thôi ông đáng sợ minh lực làm cho không gian đều là chấn động một cái chết đi hắn lạnh lùng nhìn xem sở thiên tùy ý một trưởng q u ố a diễn sát sở thiên dạng này ngưng khí cảnh người tu đạo liên để hắn nghiêm túc tư cách đều không có bất quá hắn tuy là tùy ý một trường nhưng một trường này uy năng lại là đáng sợ đến cực điểm một trường chi lực không gian cũng vì đó v n mẹo như cùng một con vô hình cự trưởng mang theo làm cho người ngạt thở khí tức tử vong hướng về sở thiên chân sát mà đi thân tàng cảnh người tu đạo lăng du thấy vị này người tu đạo hiện ra thực lực về sau khuôn mặt gò má trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hoàng h u n h chúng ta cùng đi cùng tí ngôn chiến đấu vô dụng chúng ta cộng lại vậy ngăn cản không nổi hắn cái này tùy ý một trường lăng k i ế u sắc mặt tái nhợt lắc đầu hắn mặc dù cũng là người tu đạo nhưng chỉ là ngưng khí cảnh mà vị kia người tu đạo thế nhưng là thần tàng cảnh a dù là hắn cùng lăng du liên thủ đi tương trợ sở thiên cũng sẽ bị triệt ép cho dù là chết ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem một mình hắn chiến đấu ta muốn đi cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu lăng du trong nháy mắt bạo phát ra mình lực lượng hoàng hội không thể lăng k h i ê u sắc mặt đại biến bắt lại lăng du hoàng h u n h thả ta ra lăng du nghiêm nghị hét lớn nàng tâm bên trong chúng đã tuyệt nhiên tại vừa rồi nàng đã biết sở thiên đối nàng tình ý sở thiên vì không muốn nàng bị minh thiên mệnh gây thương tích căn nguyện đem tí tộc tu luyện công pháp cho nàng sở thiên đối nàng dùng tình sâu như vậy nàng lại có thể nào phụ sở thiên n ông vào thời khắc này lăng lập tại bầu trời chi bên trong chúng sở tiên r giơ lên kiếm trong tay trên trường kiếm bạo phát ra hào quang ngọc ánh như là bầu trời đem chi bên trong chúng đột nhiên xuất hiện một viên nắm gắt chiếu sáng đêm tối sở thiên bình thản nhìn chăm chú phía trước biên quan cánh tay vung xuống ưu một kiếm này toàn bộ không gian đều tại oanh minh chém xuống một kiếm hình thành kinh khủng tấm lụa như là chém ra vải vóc đem không gian chạm phá mang theo vô thượng uy năng trực tiếp hướng về biên quan chém tới vây anh vị kia thần tàng cảnh người tu đạo một trưởng vô xuất lực lượng tại cái này một kiếm chi uy trước mặt không chịu nổi một kích trong n g á y mắt tán loạn sở thiên cái này một kiếm chi uy không có tiêu giảm một điểm trực tiếp chém về phía biên quan cái này một màn này xuất hiện làm cho lăng du phóng đại mắt thần xác bên trong chúng tràn đầy khó có thể tin lăng khiếu đã là trận mắt hốc mồm không thể tin được chính hướng sở thiên đánh tới kỳ thăng càng là vẻ kinh ngạc đột nhiên ngừng thân hình hắn một kiếm này làm sao lại cường đại như vậy kỳ thăng toàn thân rung động không thể tin được sở thiên lấy ngưng khí cảnh thực lực chém ra một kiếm đúng là có thể trong nháy mắt đánh tan thần tàng cảnh người tu đạo lực lượng đây cũng quá làm cho người g i ậ n cả tóc gáy hắn không phải ngưng khí cảnh hắn một kiếm này là một đạo cường đại đạo pháp biên quan trên tường thành vị kia thần tàng cảnh người tu đạo trên mặt xem thường biến mất trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc đồng loạt ra tay đồng thời khởi động trận pháp chi lực vị này thần tàng cảnh người tu đạo hoảng sợ hay lớn hiện tại hắn mới ý thức tới sở thiên đáng sợ h é t lớn ở giữa hắn trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng thi triển mình mạnh nhất đạo pháp còn lại người tu đạo cũng là tại thời khắc này hoảng sợ thất sắc cuốn quýt bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng thi triển đạo pháp đồng thời biên quan trận pháp khởi động ông riêng phần mình đạo pháp chi lực cùng trận pháp lực lượng cường đại giống như đáng sợ đến cực điểm như thủy triều lệnh thấu xương vô cùng nên kích sở thiên chém tới một kiếm này vê anh cuốn bạo lực lượng tại tiên không bên trong chúng buộc phát ra sở thiên một kiếm này cuối cùng bị chống đỡ cả lại thân tăng cảnh người tu đạo cùng hắn bên cạnh thân chư vị người tu đạo trên mặt vẻ kinh ngạc lại là không có tiêu tán một điểm vừa mới một cách kia đây chính là dùng mỗi người bọn họ cường đại đạo pháp cùng trận pháp lực lượng cường đại liên hợp lại lực lượng mới đánh tan sở thiên một kiếm này có thể nghĩ sở thiên một kiếm này có bao nhiêu đáng sợ đi sở thiên thanh âm tại lúc này vang lên lần nữa chỉ thấy giờ phút này sở thiên kiếm trong tay b ộ c phát ra c à n g cường đại huy năng thoát ly sở thiên bàn tay giống như lưu tinh kinh khủng vô cùng hướng về biên quan và tới nhanh đồng loạt ra tay thân tăng cảnh người tu đạo hoảng sợ thất、sắc. Hắn hoàn toàn không thể toàn tin đồng ư ợ c sở so thiên một cách này, vậy mà vậy、so、vừa r i kiếm kia một c ò còn n đ á sợ hơn. Khi thời ứ c tử vong ráng lâm, để ắ n lĩnh bạo phát ra từ mình lực lượng, triển Biên quan bên trên còn n liều lực lại thi phát pháp. bạo đạo từ ra ư g tu đạo, cũng liên à hoàn toàn sắc trắng bệnh, cùng mặt t bệnh, h bạo triển thời, i Đồng đạo pháp. b quan ra trận pháp lực lượng đã là bạo phát tóc đến cực hạ trường kiếm như l à n h ư lưu tinh bay vụt mà đến đánh vào một đám người tu đạo đạo pháp chi lực cùng trận pháp chi lực bên trên tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía chỉ thấy biên quan t r ư ớ c đại quân bị tàn phá bừa bãi lực lượng lan đến gần tại cái này lực lượng đáng sợ bên trong chúng có trong nháy mắt hóa thành cho tàn có bị ném đi trên tường thành những người tu đạo kia nao nhao kêu thảm biến thành cho tàn vị kia thần tàn g cảnh người tu đạo lực lượng hao hết cuối cùng kêu thảm một tiếng biến thành cho tàn Vâng n a hùng vĩ biên quan tường thành cũng là tại lúc này sụp đổ giơ lên khắp ngày trời bụi đất Trước 1003, Minh Thiên Tông Minh bốn đ liên cường đại biên quan t r ậ n pháp đều không thể chống đỡ được hắn công kích thập ngũ hoàng tử kỳ thăng sắc mặt tái nhuận sợ hãi nhìn xem lăng lập tại bầu trời bên trong chúng sợ thiên hắn không cách nào tin sợ thiên đã cường đại đến loại tình trạng này lấy sức một mình chính là d i ệ t s á t c h ấ n thủ biên quan sở hữu người tu đạo kích phá biên quan t r ậ n pháp chuyện này quá đáng sợ thập ngũ hoàng tử chúng ta đi mau bên cạnh một vị thủ hạ hoàng sợ la lên kỳ thăng trong nháy mắt từ sợ hãi bên trong chúng lấy lại tinh thần cũng quyết buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng thậm chí thôi động mình phát bảo lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi sở thiên nhìn về phía đảo tàu kỳ thăng đạ mặc một trưởng vô r a không gian chấn động bên trong chúng l a n g lệ lực lượng trực tiếp hướng về đảo tàu kỳ thăng đánh tới mau ngăn cản đó cực dương trốn mau đi kỳ thăng hoảng sợ thất sắc không thể không toàn lực thi triển mình mạnh nhất đạo pháp cùng tế từ bản thân pháp bảo nên kích sở thiên một trưởng này chi lực nương theo ở bên cạnh hắn mấy vị kia người tu đạo cũng là sợ h ã i tới cực điểm bạo phát ra từ mình lực lượng mạnh nhất sở thiên một trưởng chi lực oanh đến vê anh lực lượng đáng sợ a n h kích bên trong chúng mấy vị kiêng ư n g khí cảnh người tu đạo trong nháy mắt mất mạng kỳ thăng pháp bảo càng là ấm vang bạo liệt Xong. đột nhiên phun một á sám đáng u kỳ không thăng, mặt như cho. Sở thiên thật như cho. hắn h căn bản không có mạng sống Sở sợ, có cơ là i Ừ. đ ộ nhiên, m ộ tiếng t h ừ lạnh âm thanh giống như hồng trung vang lên tại không gian bên trong chúng tại chúng ta minh thiên tông cương vực bên trên gan dám làm c ả n như thế muốn chết âm thanh âm vang lên s á t na từng đạo pháp chi lực chính là đột nhiên xuất hiện ở kỳ thăng trước người đỡ được sở thiên một cách này minh thiên tông cường giả chạy tới a sở thiên nhàn nhạt mà nói sau đó hắn nhìn về phía trên mặt đất lăng du cùng lăng phiếu các ngươi mau rời khỏi nơi này đi càng xa càng tốt lăng khiếu đến lúc này mới hồi phục thần trí tất cả mọi người nghe lệnh toàn nhanh rời đi đông vực lăng khiếu lúc này hét lớn hạ mệnh lệnh hoàng hội chúng ta đi mau minh thiên tông cường giả chạy đến lại không đi liền không còn kịp rồi lăng khiếu thấy lăng du thất thần nhìn lên bầu trời bên trong chúng sở thiên cuốn quýt la lên lăng du lấy lại tinh thần cắn răng cuối cùng vẫn là cùng lăng khiếu cùng một chỗ rời đi bên quan hắn trong lòng cũng là rõ ràng minh thiên tông cường giả đến loại kia tầng mặt cường giả không phải nàng có thể tham dự các nàng bình yên rời đi mới đúng sở thiên nhất trợ rút lớn s ở thiên banh thân hiện hiện lấy linh khí hào quang lang lập tại bầu trời bên trong chúng bình thản nhìn về phía phương xa bầu trời hiện tại đã là có thể nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong chúng bốn đạo tràn ngập quần quận minh lực thân ảnh giống như bầu trời đem chi bên trong chúng bốn đạo đáng sợ lưu quang hướng về hắn phương hướng mà đến ha ha ha ha lúc này vừa rồi sống tiếp được bị chấn đến nơi xa kỳ thăng từ trên mặt đất bỏ lên hắn tuy là suy yếu tới cực điểm nhưng giờ phút này lại là lên tiếng cổng t i ế u minh tiên tông các tiên nhân đến ngươi giết không được ta ngươi không chỉ có giết không được ta tại minh thiên tông tiên nhân trước mặt ngươi hội chết không có chỗ trôn kỳ thăng suy yếu đứng tại trên mặt đất nhai răng cười nhìn qua sở thiên sở thiên mặc dù cường đại nhưng là tại tâm hắn bên trong chúng minh thiên tông tiên nhân càng thêm cường đại tại minh thiên tông tiên nhân trước mặt sở thiên liền là không chịu nổi một kích vừa rồi minh thiên tông cường giả xuất thủ ngăn lại sở thiên một kích kia liền là tốt nhất chứng minh sở thiên rời mắt lạnh nhạt nhìn về phía không biết chết sống kỳ thăng tay phải hóa quyết trong nháy mắt thi triển ra từng đạo pháp ông cường đại đạo pháp hình thành sắt na không gian đột nhiên chấn động tản ra vô thượng tri uy trực tiếp hướng về trên mặt đất kỳ thăng vào tới kỳ thăng không hề sợ hãi càng là trên mặt nợ nụ cười vừa rồi minh thiên tông cường giả còn ở phương xa chính là có thể thi pháp ngăn trở sở thiên một k í c h kia cứu hắn bây giờ minh thiên tông cường giả đến lại càng không cần phải nói có thể cứu hắn hắn còn có sợ gì sợ quả nhiên minh thiên tông cường giả quát lạnh thanh âm lần nữa vang lên ở tại chúng ta trước mặt ngươi còn dám ra tay m u ố n chết chỉ thấy cái kia bốn vị đến minh thiên tông cường giả hắn bên trong chúng một vị lao giả lạnh leo hét lớn một tiếng bàn tay trong nháy mắt hóa quyết thi chuyển ra từng đạo pháp đồng thời bắn về phía kỳ thăng nên kích sở thiên cái kia đạo đạo pháp cả hai tại không gian bên trong chúng chạm vào nhau vâng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát tóc tại không gian bên trong chúng tàn phá bờ bãi minh thiên tông lão giả nói pháp tại cái này vừa giao phong bên trong chúng tán loạn ra s ở thiên đạo pháp còn có sức mạnh tồn tại trong nháy mắt đem kỳ thăng b ả o phủ a kỳ thăng tiếng kêu thảm thiết vang lên tại chết một khắc này hắn cứng đờ nhìn lên bầu trời bên trong chúng s ở thiên hắn vốn cho là minh thiên tông cường giả đến về sau s ở thiên không bao giờ còn có thể có thể giết mình lại không nghĩ rằng s ở thiên đã vậy còn qua cường đại liên minh thiên tông cường giả đều ngăn cản không nổi xuất thủ vị lao giả kia tại hắn đạo pháp bị sở thiên đánh tan thời điểm cũng là phảng phất như nhận lấy một điểm phạt vệ thân thể đột nhiên chấn động dừng lại hắn m a n h liệt giơ tay để mặt khác ba vị lao giả dừng lại bốn người đồng thời ngừng lại ngự không m à đứng đại trưởng lão người này rất mạnh một vị lao giả hướng về vừa mới xuất thủ vị lao giả kia đạo đại trưởng lão nhẹ gật đầu vừa mới cùng sở thiên dùng đạo pháp cách không lúc giao thủ hắn liền đã minh bạch bản thân đạo pháp hơi thua sở thiên một bậc mình không phải sở thiên đối thủ đạo hữu ngươi là nam vực minh dương tông cương giả có gì tại ta minh thiên tông cương vực bên trong như thế làm càn đại trưởng lão hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên sở thiên mặc dù mặc lăng tộc hoàng triều tướng lĩnh khôi giáp nhưng hắn lại là biết sở thiên thực lực so với hắn còn mạnh hơn một điểm tất nhiên là đến từ minh dương tông phải biết hắn hiện tại thế nhưng là nhập đạo cảnh tầng thứ mười tiếp qua hai tầng chính là nhập đạo cảnh viên mãn cách phản hư cảnh cách xa một bước sở thiên lại là so với hắn còn mạnh hơn không thể lại là lăng tộc hoàng triều người tại minh vực trong thế giới nam đại tông môn là không thể nào cho phép cái nào khôi lỗi hoàng triều xuất hiện cường đại như vậy người tu đạo ta chính là các ngươi muốn tìm người sở thiên lạnh nhật nói ngươi là tín ô n Đại t r sở, sở, sở thiên nhẹ gật đầu bình thản nhìn xem vị kêu minh thiên tông đại trưởng lão đạo thực lực các ngươi còn giết không được ta để cho các ngươi tông chủ tới đi minh thiên tông bốn vị này trưởng lão đều là nhập đạo cảnh người tu đạo thực lực rất cường đại nhưng muốn muốn giết hắn còn chưa đủ tư cách nói k h o á c không biết ngượng ngươi mặc dù mạnh nhưng chúng ta bốn người liên thủ đủ để đưa ngươi cái này tí tộc dư n g h i ệ t c h ấ n sát b ị sở thiên như vậy xem thường bốn đại trưởng lão cùng nhau giận tí mặt bày trận đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt buộc phát ra mình quần quẫn minh lực đồng thời tế ra một kiện cường đại minh tộc pháp bảo t r ư ớ c một nghìn không trăm lẻ bốn phệ hồn tuyệt vực trận tại minh thiên tông đại trưởng lão tế ra pháp bảo đồng thời mặt khác ba vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt chiếm cứ ba cái phương vị đồng thời riêng phần mình tế ra mình pháp bảo bốn đại trưởng lão đồng thời tay bên trong chúng huyễn hóa huyền dị quyết tấn ông một tòa kéo dài hơn ngàn mét gạo năng lượng p h á p trận tràn ngập quần c u ộ n màu đen minh lực rộng rãi lại đáng sợ hiện lên hiện tại bầu trời bên trong chúng đem s ở thiên vây ở hắn bên trong chúng đi lấy minh tiên tông đại trưởng lão cầm đầu bốn đại trưởng lão đồng thời tay bên trong chúng lần nữa nguyễn hóa quyết tấn miệng bên trong chúng hét lớn một tiếng bốn kiện uy năng khắp này trời pháp bảo trong nháy mắt bay đến tòa này p h á p trận bốn cái phương vị ông bốn món pháp bảo buộc phát càng thêm sáng trói đáng sợ uy năng cùng tòa trận pháp này tương liên một sân na trận pháp trở nên càng khủng bố hơn t o à đây chính i là bốn vị nhập đạo cảnh cường giả thi triển trật pháp tại bực này lực lượng kinh khủng trước mặt biên quan những đại quân này chỉ ít có một phần ba trong nháy mắt mất mạng Tiếng t kêu hậu ả m mắt thiết trong nháy mắt tràn nháy n g p tại toàn trong, T. thoát gian đi biên không bên、trong. chúng. đông bộ vực Đã lả q a lang n nghe khiếu, được phương í hít khí a sau gian quay qua, sợ chuyên kêu đầu Hậu không chúng, thảm thiết, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ hít vào một khí lạnh. bên trong, đến tiếng ngụm tức một vào lập p hiện lên lực lượng quá kinh khủng nguyên bản vô cùng hùng vĩ đông vực biên quan tại cái này cố lực lượng kinh khủng trước mặt đã là san thành bình điệm lực lượng kinh khủng chính hướng bọn hắn phương hướng lan tràn mà đến vứt bỏ trên thân sở hữu vật nặng lang h i ế u cao giọng hết lớn một tiếng đi thăm đoàn chúng tướng sĩ một bên tốc độ cao nhất đặc mệnh một bên khởi xuống trên thân khôi giáp thậm chí đem riêng phần mình vũ khí đều ném đi tại b ự c này sinh tử vận tốc trước mặt không có cái gì so sinh mệnh còn trọng yếu hơn hoàng hội vứt bỏ ngựa lăng khiếu hướng về lăng du đạo lăng du cuốn quýt bỏ xuống mình tọa hạ tuấn mã bạo phát ra từ mình linh khí cùng lăng khiếu cùng một chỗ còn như lưu quang hướng về các nàng biên quan mà đi còn lại thực lực cường tướng sĩ cũng là nhao nhao vứt bỏ ngựa bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng liệu mạng hướng biên quan mau chóng vút đi thực lực yếu tướng sĩ không cách nào so tuấn mã tốc độ nhanh chỉ có thể cưỡi ngửa đặc tiếng h kêu thảm thiết liên tiếp vang lên những cái kia thực lực y ế u tướng sĩ nhao nhao bị lan tràn mà đến lực lượng kinh khủng thôn p h ệ rốt c ụ c lực lượng kinh khủng không còn lan tràn lang khiếu dẫn theo sống sót tướng sĩ thoát ly lực lượng kinh khủng phạm vi bọn hắn nam v ự c biên quan trước mắt đang nhìn điện h ạ công chúa trấn thủ biên quan tướng sĩ thấy lang khiếu cùng l a n g du đến hoảng vội vàng hành lễ lang khiếu nhẹ gật đầu đi tới trên cổng thành sống sót sau t a i nạn vương nhìn về phía đông vực biên quan phương hướng vùng không gian kia đã là vặn vẹo một mảnh kinh khủng đến cực điểm chết đi mấy vạn người thần hồn toàn bộ tuân hướng thương khung bên trong chúng tòa kia kinh khủng trận pháp bên trong chúng theo lấy mấy vạn thần hồn chăn bảo trận pháp bạo phát uy có thể càng thêm đáng sợ đây chính là chân chính tiên nhân chi l ự c ga lang khiếu sắc mặt tái nhận thân thể khẽ run nhìn qua thương không bên trong chúng tòa kia p h á p trận nếu như chúng ta trước đó không có nói sớm rời đi hiện tại đã bỏ mạng đây vẫn chỉ là tòa này pháp trận vừa hình thành uy năng nếu như hoàn toàn bạo phát đi ra bên cạnh thân lăng du sắc mặt tái nhận như tờ giấy run giọng nói tí ngôn hắn còn có thể sống s ó t ta hoàng n g i cái này tầm mặt chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể suy nghĩ chuyện lang k i ế u hít một tiếng nay tế trên trời cao đại trưởng lao ánh mắt sắc bén nhìn chằm c r ằ m sở thiên đạo tín ngôn hiện tại quên đi tất cả chống cự thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi minh thiên tông ngươi còn có thể không nhận trả tấn các ngươi không phải ta đối thủ sở thiên khẽ lắc đầu đạo các ngươi minh thiên tông bên trong chỉ có các ngươi tông chủ có năng lực đánh với ta một trận côn vọng đại trưởng lao không cần sẽ cùng hắn nói nhảm lập tức đem hắn chấn sát tại trận bên trong chúng tam đại trưởng lão giận không kèm được hét to tín ngôn cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý ngươi sẽ biết ngươi lựa chọn cỡ nào vô tri xuất thủ đại trưởng lão vô cùng dữ tợn hét lớn một tiếng t a y bên trong chúng trong nháy mắt huyễn hóa quyết tấn còn lại tam đại trưởng lão cũng là trong cùng một lúc bên trong huyễn hóa ra giống nhau quyết tấn rầm rầm lập tức liền g ặ p bốn cánh tay thô đen sắc minh liên từ trận pháp bên trong chúng toát ra bốn đầu minh liên hoàn toàn do tinh thuần minh lực tạo thành trên đó tràn ngập minh lực giống như ngọn lửa màu đen bốc hơi phệ hồn bốn đại trưởng lao hét lớn một tiếng bốn đầu đáng sợ minh liên giống như bốn đầu màu đen đắk long giữ t ậ n hướng về sở thiên chấn sát mà đi toàn bộ không gian tại thời khắc này đều là trở nên lạnh thấu xương vô cùng nhất là hắn bên trong chúng m á n h liệt cái tia phệ hồn chi ý liên sở thiên thần hồn đều là sinh ra chấn động như là thần hồn muốn bị cưỡng chế rút ra đi ra thôn phệ đồng dạng bất quá sở thiên thần sắc lại là y nguyên bình tĩnh như nước trên ngón tay càn không i ớ i tại lúc này hiện hiện ra hạ quang bang theo mà liền gặp bốn thanh phi kiếm từ càn không i ớ i bên trong bay ra ông bốn thanh phi kiếm xuất hiện sắt na chính là trong nháy mắt tràn ngập ra quần c u ậ n thần quang bộc phát ra cường đại thần uy giống như thủy triều hiện lên tại không gian chi bên trong chúng làm cho cường đại phệ hồn việt vực trận minh lực đều là trệ một cái lục phẩm phi kiếm pháp bảo với lại lập tức lấy ra bốn thanh thấy bốn thanh phi kiếm xuất hiện lúc đại trưởng lão kinh hãi tại cảm ứ n g được phi kiếm bạo phát khí tức đánh giá ra phi kiếm phẩm giai thời điểm đại trưởng lão càng là chấn động mạnh một cái có chút không dám tin tưởng sở thiên vậy mà có thể lập tức xuất ra bốn thanh lục phẩm phi kiếm pháp bảo phải biết tại bọn hắn toàn bộ minh tiên tông cũng mới chỉ có ba kiện lục phẩm pháp bảo lấy bọn hắn minh thiên tông thực lực mới tế luyện ra ba kiện lục phẩm pháp bảo có thể nghĩ lục phẩm pháp bảo cỡ nào đáng quý s ở thiên thế mà có thể trực tiếp xuất ra bốn kiện lục phẩm pháp bảo phá p h ệ s ở thiên linh khí hiện lên đi ra đương nhiên hắn bây giờ linh khí là chuyển đổi trở thành minh lực linh khí lượn l ờ tại hắn thân phía như là huyền bí ngọn lửa màu đen hừng hực bốc hơi s ở thiên tay bên trong chúng huyền hóa quyết tấn miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ông bốn thanh lục phẩm phi kiếm nhất thời vụ vụ di tán lấy quần quần tần uy giống như bốn thanh đồ long bảo kiếm trực tiếp hướng về kia phóng tới bốn đầu minh liên chém giết mà đi bốn thanh thần uy vô cùng phi kiếm cùng bốn đầu cường đại minh liên chém giết ở cùng nhau nhất thời như thủy triều cồn bão năng lượng tại không gian bên trong chúng m a n h liệt thiên địa tại lúc này đều vì thế mà chấn động bắt đầu Trước 10000 năm, trận bên trong, chúng, chiến tứ、Lão. T. Nam vực trên tường thành, tướng thương trong, tượng, hít một thấy thiên tr mười chúng, chiến vực các chúng, cảnh có chỗ cùng năm, bên Nam lang vạn biên quan tướng sĩ, xa nhìn khung bên trong, chúng, kinh khủng không nào không đến ngụm lạnh. Bọn hắn không nhìn thấy thiên cùng bốn mấy mà khiêu lao. loại vào phải hai khí đại chiến đấu, là xa sĩ, sợ sợ thật như là tại hủy thiên diệt địa l a n g du sợ h ã i đến đồng thời thất thần nhìn qua thương khung tòa kia kinh khủng trận pháp bên trong chúng cảnh tượng hắn nguyên đến cường đại như vậy có thể cùng bốn vị nhập đạo cảnh cường giả đ ị c h nổi ban đầu ở dây núi bên trong chúng cứu chúng ta nguyên lai liền là hắn a bây giờ nhìn thấy sợ thiên thực lực cường đại l a n g du rốt c ụ c minh bạch ban đầu ở dây núi bên trong chúng cứu người nàng không phải nam c u n g tuấn mà là sợ tiên vê anh vê anh thương khung chi bên trong chúng không ngừng buộc phát tiếng nổ kinh khủng toàn bộ thương khung bị lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi đến như l à muốn vỡ ra kinh khủng đến cực điểm. Ông, lúc này, sở thiên đến Ông! này, thần hoạch đạo cực Lúc trước mặt, một sở xuất ra d ị vô văn cùng phù đi Đi! ra. Đi. sở thiên bấm tay một đạn trước mặt hắn cái kia đạo thần dị phù văn lập tức huyên hóa thành bốn đạo lưu quang kính bắn thẳng về phía kéo cái kia bốn thanh lục phẩm phi kiếm đặt được thần dị phù văn ra chỉ về sau bốn thanh lục phẩm phi kiếm trong nháy mắt bạo phát ra uy n n g mạnh hơn đột nhiên chém về phía bốn đầu minh liên cùng phi kiếm chiến đấu cái kia bốn đầu minh liên nguyên bản liền bị phi kiếm chém liên tục bại lui ở thế yếu sinh ra từng đạo vết rách bây giờ trở nên càng mạnh phi kiếm cái này một chạm bốn đầu cường đại minh liên càng là không được lại vê anh bốn đầu minh liên trong nháy mắt tán loạn Phúc. bốn đại trưởng lão trong nháy mắt đột nhiên phun ra một ngụm màu đến toàn bộ vệ hồn tuyệt vực trận tại lúc này đều là chấn động ừ chỉ dựa vào phi kiếm liền muốn phá chúng ta trận pháp si nhân nằm mơ đại trưởng lão âm thanh hung dữ h é t lớn lục phẩm pháp bảo cố nhiên cường đại nhưng bọn hắn t r ậ n pháp cũng là cường đại t r ậ n pháp đã đạt đến thất phẩm thuộc về thất phẩm trợ pháp muốn dùng phi kiếm liền phá vỡ cái tia chính là trò cười tuyệt vực đại trưởng lão trong nháy mắt huyện hóa ra kỳ huyền vô cùng quyết tấn miệm bên trong chúng quát lên một tiếng lớn mặt khác tam đại trưởng lão vậy là đồng thời quát lên một tiếng lớn h u y ệ n hóa đồng dạng quyết tấn ầm ầm giờ khắc này không gian vì đó h oanh minh chỉ thấy pháp trận một lần nữa vững chắc xuống đồng thời buộc phát ra cường đại vô cùng mỹ năng như là tại thời khắc này trận pháp tạo thành một phương lĩnh vực bang cái k i a bốn thanh chém tới bốn đại trưởng lao phi kiếm như là gặp đáng sợ trở ngại trong n g á y mắt v ù v ù bị ép dừng lại ngay sau đó trận pháp không gian tại bốn đại trưởng lao quyết tấn khống chế phía dưới đột nhiên sinh ra bốn đạo vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp đánh phía bốn thanh phi kiếm、Hoàng. bốn thanh phi kiếm trong nháy mắt bị oanh đến bay ngược trở về bốn đem trên phi kiếm thần uy tại cái này oanh một cái kích phía dưới đã là giảm đi hơn phân nửa tín ngôn hiện tại có biết ta minh thiên tông trận pháp cường đại a tại hiện tại tuyệt vực bên trong chúng chúng ta liền là chố t h ể n g ư y i mạnh hơn vậy chẳng qua là một cái cứu non chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược đại trưởng lao âm thanh hung dữ h é t lớn toàn bộ trận pháp đều là điên cồn u g p h u n g trào h é t lớn ở giữa h ắ n cùng còn lại tam đại trưởng lao thần hồn cùng huyết mạch cùng toa trận pháp này hòa thành một thể trong nháy mắt không gian đột nhiên huyền bí vô cùng một trận tràn ngập ra vô thượng uy năng lập tức đem hắn chân sát đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn tay bên trong chúng hóa quyết sau đó song t r ư ở n g quyết tấn lẫn nhau khép lại còn lại tam đại trưởng lão vậy là đồng thời tay bên trong chúng hóa quyết song t r ư ở n g quyết tấn bắt đầu khép lại ầm ầm toàn bộ trận pháp tuyệt vực không gian bên trong chúng b ộ c phát ra kinh khủng tiếng oanh minh chỉ thấy tuyệt cảnh không gian bên trong chúng dùng mắt thường liền có thể thấy đến không gian như là đ ổ sụt hiện ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ bốn phương tám hướng trực tiếp hướng về sở thiên độ sụt mà đi các ngôi minh thiên tông trận pháp xác thực rất lợi hại nhưng là ta vừa rồi đã nói qua trong bốn g tích tắc cái tia đã là giảm đi hơn phân nửa thần uy phi kiếm một lần nữa tràn ngập ra quần quận thần uy tại sở thiên không chế phía dưới bốn thanh lục phẩm phi kiếm tràn ngập quần quận thần uy huyền bí vô cùng lượn lở tại sở thiên chung quanh hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực và anh đổ sụp mà đến không gian cùng sở thiên kiếm vực đánh vào cùng một chỗ toàn bộ không gian đều đang l ă n lư tại chúng ta tuyệt vực chi bên trong chúng ngươi lại còn có thể thi triển ra chống lại kiếm vực đại trưởng lao thấy sở thiên kiếm vực nảnh sinh sinh khiên số g ư ớ i vì đó lấy làm kinh hãi nhưng tiếp lấy hắn chính là cười lạnh tại chúng ta tuyệt vực bên trong chúng thi triển kiếm vực ngươi sử dụng minh lực hội mấy lần tiêu hao ta nhìn ngươi minh lực có thể chống đỡ tới khi nào một khi ngươi minh lực yếu bớt liền là ngươi tự kỳ toàn lực chấn sát hắn đại trưởng lao quát lên một tiếng lớn cùng ba vị trưởng lão khác cùng một chỗ toàn bộ bạo phát ra từ mình lực lượng để cho mình song trường quyết tấn khép lại một khi bọn hắn song t r ư ở n g quyết tấn khép lại chính là sở thiên t ử kỳ tại bọn hắn song t r ư ở n g quyết tấn dần dần khép lại phía dưới sở thiên kiếm vực cũng là bị đổ sụt không gian d oanh kích á p súc dần dần thu nhỏ hắc hắc n g ư ơ i minh lực muốn không chịu nổi a đại trưởng lao thấy một màn này cười c ằ n nói sở thiên thần sắc bên trong chúng hào không c ợ n sóng hắn khắc bất quá liền là linh khí nhiều nếu như chỉ là so đấu linh khí lời nói hắn ngạnh sinh mài chết bốn đại trưởng lao đều là dư xài sở thiên bình thản tĩnh nhiên đối mặt đây hết thảy tại mấy ngàn năm trước hắn chỉ thấy qua loại này phệ hồn tuyệt v ự trận đối nó từng có hiểu rõ muốn phá vỡ tòa trận pháp này cũng không phải là việc khó gì hắn bình tĩnh kiểm tra một hồi tòa trận pháp này căn cứ từ mình đã t ừ n g đối tòa trận pháp này hiểu rõ bành trướng linh khí mãnh liệt mà ra bắt đầu ở trước mặt hư không bên trong chúng vẽ p h ù văn hắn minh lực lại còn như thế nồng đậm bành trướng nguyên bản vẫn là n h a răng cười đôi chân sát sở thiên đã t i n h trước đại trưởng lão nhìn thấy sở thiên bạo phát tóc minh lực linh khí lúc thần sát cứng đờ nổi lên vẻ khó tin tại bọn hắn khống chế trận pháp tuyệt vực bên trong chúng sở thiên thi triển kiếm vực nhưng là muốn mấy lần tiêu hao min lực so với bốn người bọn họ tiêu hao min lực cộng lại còn nhiều hơn với lại vừa rồi một trận chiến sở thiên chỗ tiêu hao minh lực cũng muốn nhiều tại bốn người bọn họ hiện tại sở thiên thế mà còn có thể hiện lên như vậy bành trướng minh lực đây là cái gì yêu nghiệt đại trưởng lão có chút khó có thể tin hắn không thể tin được sở thiên là cái gì yêu nghiệt quái vật trong cơ thể có được minh lực vậy mà có thể như thế bằng bạc như là tiêu hao không hết đồng dạng tại hắn hoảng sợ ở giữa sở thiên trước người hư không bên trong chúng hoạch xuất ra từng đạo huyền dị hoa văn những n à y p h ù văn tràn ngập ra một loại khó nói lên lời vật luật ở đây vận luật phía dưới toàn bộ trận pháp tuyệt vượt không gian đại ề u phản phất như nhận đáng sợ ảnh hưởng, đổ sụt không đáng gian, sụt trệ. đổ đó đ sợ vì o hoa vận văn. đ ạ trưởng lão thấy một màn này, hoảng sợ thất hoảng này, màn sợ s ắ cảm vật thốt Trước Thắng Minh Nhanh! lên lên. kêu lên. Trước 1006, thắng đạo. Nhanh. Ngăn Đạo. n hắn. Đại trưởng Đại Lao c ả ứng được sở thiên châu vẽ hoa văn bên trong chúng tràn ngập đạo vận khí tức s á t n a trong nháy mắt cảm ứng được nguy cơ giáng lâm đã biết sở thiên phủ văn một khi thành hình bọn hắn trận pháp vậy đem bị phá ông hắn cùng mặt khác tam đại trưởng lão trong nháy mắt điên còn vận dụng mình tinh nguyên linh khí c tại bọn hắn liều hết tất cả không chế trận pháp tuyệt vực không gian phía dưới toàn bộ trận pháp đều là chấn động kịch liệt bắt đầu kinh khủng cảnh tượng không ngừng biến hóa nhưng mà phán phất có một loại mạc đại lực lượng trở ngại bốn người song trưởng quyết tấn căn bản là không có cách khép lại ông lúc này không gian lần nữa huyền bí chấn động sợ thiên phù văn hoàn toàn thành hình sợ thiên lạnh nhạt nhìn xem bốn đại trưởng lão bốn đại trưởng lão cùng nhau phương máu toàn thân run dày tịch liệt như là sắp chống đỡ không nổi đồng dạng chịu đựng đại trưởng lão nghiêm nghị hét lớn muốn rách cả mỹ mắt cùng mặt khác tam đại trưởng lão liều mạng khống chế trận pháp đem mình xong t r ư ở n g quyết tấn khép lại các ngươi còn có cuối cùng cơ hội để cho các ngươi tông chủ gián g lâm sợ thiên lạnh nhạt mà nói bàn tay u y ễ n hóa ra một cái quyết ấ n trước mặt di tán lấy thần dị đạo vận phù văn tùy theo rơi vào dưới c h â n hắn tan vào phệ hồn tuyệt vực trận vơ anh rộng rãi phệ hồn tuyệt vực trận trong nháy mắt chấn động oanh minh bầu trời đều tại đây k h ắ t chấn động sau đó liền gặp phù văn tràn ngập ra lực lượng cường đại lấy sở thiên châu đứng lập vị trí làm tâm điểm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn cải biến phệ hồn tuyệt vực trận l i ề u mạng khống chế trận pháp bốn đại trưởng lão trong nháy mắt hiện hiện ra vẻ thống khổ toa này phệ hồn tuyệt vực trận dung nhập bọn hắn thần hồn cùng huyết mạch bây giờ bị sở bị sở thiên đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trước đó sở thiên nói bọn hắn không phải sở thiên đối thủ chỉ có bọn hắn tông chủ có thể cùng đánh một trận hắn cho rằng sở thiên c u ồ n g vọng vô c h i khít mũi coi thường bây giờ sự thật nói cho hắn bọn hắn đúng là thật không phải sở thiên đối thủ đại trưởng lão m a u mời tông chủ nếu không không còn kịp rồi một vị trưởng lão giờ phút này hô lớn đại trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần t hắn trong nháy mắt hét lớn một tiếng đồng thời bàn tay miên hóa quyết tấn mặt khác tam đại trưởng lão cũng là tại đồng thời hét lớn bàn tay miên hóa ra đồng dạng quyết tấn ở đây phía dưới bốn người cái kia bốn kiện pháp bảo mạ di tán ra quần quận uy năng nối liền với nhau trước đó bị phệ hồn tuyệt vực trận hấp thu cái kia mấy vạn thần hồn tại lúc này từ phệ hồn tuyệt vực trận bên trong chúng thoát ly đi ra giống như thủy triều tuân hướng bốn món p h á p bảo ông bốn món p h á p bảo đột nhiên chấn động tạo nên năng lượng giống như thủy triều tại thiên không phúc tán mà mở sau đó l i ề n l ạ p bốn món p h á p bảo nối liền cùng một chỗ lực lượng cường đại tạo thành một tỏa vòng xoáy thông đạo có thể trực tiếp từ vòng xoáy thông đạo nhìn thấy minh thiên tông cái kia to lớn cảnh tượng đồng thời một thanh em từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng truyền ra tín n ô n không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp người liên bốn đại trưởng lão đều không thể đưa người chân sát là ta thất sách t h a n h em giống như hồng trung đại lữ vang vọng cái này phiến thiên địa t h a n h em rơi xuống lúc liền gặp một vị nam tử trung niên từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi ra h á n đạo cốt tiên phong v ê n đỉnh núi cao xứng xững c h ắ p tay lăng lập tại bầu trời bên trên loại kia vô cùng to lớn khí tức cùng mỹ áp làm cho thiên địa đều là phản phất đ ứ n g im giống như trong lúc phất tay liền có thể khống chế thiên đ i ệ hoàng h u n h hán hắn là nam vực biên quan trên tường thành lam du xa nhìn nam tử trung niên xuất hiện sắc mặt tái n h u ậ run rẩy hỏi minh thiên tông tông chủ lang k h i ê u run rẩy trả lời hắn không biết minh thiên tông tông chủ càng không có tư cách nhận biết bực này tồn tại nhưng minh thiên tông bốn đại trưởng lão không tiếp đại giới hao p h í đại pháp lực mời đi ra người ngoại trừ minh thiên tông tông chủ còn sẽ là ai vậy hắn hắn thực lực lang du thanh sắc run rẩy thậm chí liên linh hồn đều đang run rẩy thật sự là nam tử trung niên tràn ngập khí tức bị áp quá kinh khủng ở trong mắt nàng giống như chân chính tiên nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa nàng trong nháy mắt gật bỏ lang k i ế u sắc mặt sàm trắng che kín sợ hai đến lất đầu đây chính là minh thiên tông tông chủ a bậc này tồn tại cảnh giới há lại hắn có thể đoán được giờ phút này từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi tới nam tử trung niên h chính là minh thiên tông tông chủ minh thắng đạo ngươi có thể thi t r i ể n ra ẩn chứa một vòng đạo vận phụ văn đạo pháp không tầm thường a minh thắng đạo từ vòng xoáy thông đạo bên trong chúng đi ra đứng lơ lửng trên không nhìn thoáng qua sở thiên giới chân tòa kia phù văn thưởng thức một điểm nhưng hắn theo mà là cười một tiếng bất quá ngươi là tý tộc dương nhiệt giữ lại không được cho nên ngươi hẳn phải chết bị trấn áp đang khi nói chuyện bàn tay hắn dâng lên bốn đại trưởng lao cái kêu bốn kiện minh tộc pháp bảo trong nháy mắt hiện ra càng thêm sáng chói uy năng tại minh thắng đạo tay bên trong chúng bộ phát ra uy năng hoàn toàn không phải bốn đại trưởng lão có khả năng so sánh vê anh bốn món pháp bảo âm vang đập vào trận pháp chi bên trong chúng phệ h ồ n tuyệt vực trận đột nhiên đại trấn lập tức liên đập hiện ra càng khủng bố hơn uy năng toàn bộ không gian vì đó rung động bên trong chúng trận pháp chi lực trong nháy mắt phản phệ sở thiên phủ văn chi lực sở thiên phủ văn chi lực lập tức bắt đầu tan tác g ú p vệ tông chủ thần uy đại trưởng lao thấy minh thắng đạo vừa đến liền đem sở thiên phủ văn trấn trụ lập tức đại hỉ bây giờ tòa trận pháp này tại minh thắng đạo k h ô n g chế giới uy năng đã không thể so sánh nổi đã đạt đến t h ấ t phẩm trận pháp đình phong đến gần vô hạn bát phẩm trận pháp sở thiên lại là bình tĩnh như nước phản hư cảnh năm tầng sở thiên bình thản nhìn xem minh thắng đạo đã đoán được minh thắng đạo cảnh giới không nghĩ tới ngươi còn có thể đánh giá ra ta cảnh giới minh thắng đạo hơi kinh ngạc không nghĩ tới sở thiên đúng là có thể một chút nhìn ra hắn cảnh giới, giới chí ít vậy đạt tới phản hư cảnh đại trưởng lão nghe được câu này mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn mặc dù nhìn không ra sợ thiên cảnh giới nhưng hắn một mực đông chừng sở thiên thực lực nhiều nhất là nhập đạo viên mãn lại không nghĩ rằng lại là phản hư cảnh không ta cảnh giới chỉ là ngưng khí cảnh sở thiên lắc đầu ngưng khí cảnh minh thắng đạo sửng sốt một chút sau đó chính là sắc mặt trầm trầm chuyển sang lạnh leo làm cho toàn bộ thiên địa liền là lạnh như băng mấy phần người đây là đang đ ụ c nhã trào phúng ta minh thiên tông a minh thắng đạo hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên bọn hắn minh thiên tông tứ đại nhập đạo cảnh trường lão liên thủ dùng trận pháp đều không phải là sở thiên đối thủ sở thiên lại nói là yếu nhất ngưng khí cảnh đây không phải đang d ễ cận bọn hắn minh thiên tông vô năng là cái gì Trước m nhưng t h i mệnh hiền thân. Ta xác thực chỉ là mặt khác ba đại tông chủ cảnh giới cũng là phản hư cảnh đợi cho minh thiên mệnh cảnh giới tấn thăng đến phản hư cảnh về sau chính là hắn chân chính xuất thủ dẫn năm đại tông chủ khởi động đại trận kia thời điểm nói xong sở thiên bành trướng linh khí trong n g á y mắt hiện lên r ồ i ngón tại hư không bên trong chúng huy động hắn hiện tại cần phá vỡ tòa trận pháp này rời đi còn không cần thiết cùng minh thắng đạo chiến đấu còn muốn đi minh thắng đạo sắc mặt lạnh chìm nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên bàn tay vừa nhấc rầm rầm mười mấy đầu to lớn minh liên từ trận pháp bên trong chúng vừng lên những n à y minh liên mỗi một đầu đều so với bốn đại trưởng lao trước đó điều khiển minh liên cường lớn mấy lần không ngừng ông tại minh thắng đạo ngón tay một chỉ phía dưới mười mấy đầu đáng sợ minh liên cùng bạo trực tiếp hướng về sở thiên chấn sát mà đi sở thiên cái kia bốn thanh lục phẩm phi kiếm tại lúc này trong nháy mắt huyến động lần nữa tạo thành một tòa cường đại kiếm vực đem sở thiên bảo hộ ở tại bên trong chúng v â i n chấn s á t mà đến minh liên đánh vào kiếm vực phía trên bây giờ tòa trận phát này từ minh thắng đạo n ắ m trong tay chỗ bạo phát lực lượng hoàn toàn không phải bốn đại trưởng lao có thể so sánh chỉ thấy đáng sợ năng lượng oanh kích bên trong chúng sở thiên kiếm vực bắt đầu kịch liệt b ú n g đưa thậm chí tại kiếm vực phía trên đã xuất hiện vết rách sở thiên bình tĩnh như nước phù văn đã hoàn thành bàn tay vỗ thân dị phù văn lập tức b ộ c phát ra một đạo vĩ lực ông vĩ lực phúc tán mà ra đánh vào cái k i a m ư ờ i mấy đầu minh liên phía trên ngay lập tức sở hữu minh liên phía trên lực lượng đều là giảm đi mấy phần trên đó hiện ra vết dạng ngay sau đó sở thiên huyên h o a ra một đạo quyết ấ n phù văn lập tức rơi đập tại trận pháp chi bên trong chúng cùng lúc trước hắn đạo phù kia văn nặng chồng lên nhau ẩm ẩm hai đạo nặng chồng lên nhau lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra tràn ngập đầy ngày trời làm cho thiên địa tại lúc này đều là biến xác phệ hôn tuyệt vực trận càng là chấn động a n h minh bắt đầu tại sở thiên phù văn chi lật dưới bắt đầu sinh ra vết d ạ n không tốt minh thắng đạo rốt c ụ c biến sắc hắn không nghĩ tới sở thiên thi triển phù văn đạo pháp vậy mà như thế mạnh bốn đại trưởng lão càng là hoảng sợ thất sắc t o à này phệ hồn tuyệt vực trận hiện tại thế nhưng là từ bọn hắn tông chủ k h ô n g chế b ạ o phát huy có thể đã đến gần vô hạn bắt phẩm trận pháp sở thiên đúng là có năng lực dung chuyển sắp phá vỡ tại phệ hồn tuyệt vực trận chấn động nước ra thời điểm sở thiên đã là thoát ly trận pháp chi lực trói buộc hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về trận pháp bên ngoài vào tới muốn phá trận rời đi không dễ dàng như vậy minh thắng đạo quát lên một tiếng lớn bàn tay trước mắt h u ệ n hóa quyết tấn theo hắn quyết tấn ra hiện đã là xuất hiện từng vết nước phệ hồn tuyệt vực trận đột nhiên bộ u c phát ra lực lượng kinh khủng lực lượng kinh khủng làm cho bầu trời một mảnh v ậ n mèo tạo thành càng khủng bố hơn tuyệt vực không gian ngay sau đó minh thắng đạo song t r ư ở n g lần nữa huyện hóa ra quyết tấn phong hắn miệng bên trong chúng hét lớn một tiếng song t r ư ở n g quyết tấn lập tức hợp lại trước đó bốn đại trưởng lao song t r ư ở n g quyết tấn muốn khép lại lúc dù là liều hết tất cả cũng vô pháp làm được nhưng là hiện tại minh thắng đạo lại là trong nháy mắt đem song trường quyết tấn hợp lại cùng nhau minh thắng đạo song trưởng quyết tấn khép lại sắt na đáng sợ tiếng oanh minh tại hắn song trưởng bên trong chúng vang lên càng là tại thời khắc này thương khung vì đó đổ sụp kinh khủng đổ sụp chi lực từ bốn vương tám hướng đem muốn rời đi sở thiên bao phủ ở tại bên trong chúng muốn đem sở thiên thốn h ệ sở thiên hai mắt nhắm lại một cái nhưng thần sắc bên trong chúng lại vẫn không có gợn sóng b à n h trướng linh khí tuân r a hiện ra một quyền đột nhiên doanh r a ầm ầm một quyền này trong nháy mắt phá vỡ không gian ở chân trời bên trong chúng sinh ra vô cùng đáng sợ cảnh tượng như là một quyền diện sơn hà minh thắng c i tiếp lực, trực đ đạo. Đạo,、so、đạo, đạo đã sổ biết nay này trời như không diệt trừ cái này tín ngôn tất nhiên lại sẽ trở thành cái thứ hai tí tộc yêu nghiện nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn c á c đại tôn g môn trong nháy mắt minh thắng đạo thân là phản hư cảnh người tu đạo thực lực hiện ra đi ra thiên địa tùy theo sinh ra k ỳ huyền cảnh tượng phản phất cái này phương thiên địa đều tại minh thắng đạo khống chế chi bên trong chúng nhưng vào lúc này một cái phương hướng bên trong ông một đạo thần dị vô cùng lực lượng tràn ngập ra ngay sau đó cái hướng kêu bên trong chân trời bên trong chúng xuất hiện thần dị dị tượng thần dị dị tượng tại cái này dưới bầu trời đêm phá lệ huyền bí cũng là hết sức làm cho người kinh tâm đậm phách có người tấn thăng đến phản hư cảnh minh thắng đạo nhìn xem cái hướng kia bên trong đột nhiên sinh ra thần dị cảnh tượng nội tâm bên trong chúng nhấc lên gọn sóng hắn không nghĩ tới sẽ có người ở đây tế tấn thăng đến phản hư cảnh ông thiên địa dị tượng bạo phát ra một đạo vô cùng cường đại gọn sóng năng lượng tại không gian bên trong chúng đang tán mà mở sau đó liền gặp một bóng người thăng lên chỗ kia bầu trời hắn toàn thân tắm thần dị qua n mang trong lúc p h á t tay tràn ngập vô thượng huy áp ta rốt cục tấn thăng đến phản hư cảnh tràn ngập hưng phấn cùng cảm khái thanh âm từ người kia miệm bên trong chúng phát ra hắn mặc dù nói cũng không lớn âm thanh nhưng lại như hồng trung đại lữ quanh quần tại cái này phiến thiên địa ở giữa minh thiên mệnh minh thắng đạo con người co giục lại nhận ra tấn thăng đến phản hư cảnh người kia là ai chính là minh dương tông nội tông chủ minh thiên mệnh minh thiên mệnh ánh mắt rơi vào giờ phút này đang từ phệ hồn t u y ệ t vượt trận bên trong chúng đi ra ngoài sở thiên trên thân hắn bước ra một bước chính là đi tới sở thiên phía trước cắt đứt sở thiên đường đi sở thiên không thể không dừng lại lơ lửng tại thiên không bên trong chúng cùng minh thiên mệnh xa xa tương đối thí n g u n huynh hiện tại biết ta thân phận a minh thiên mệnh mỉm cười nhìn xem sở thiên nói ta chính là đêm đó cùng ngươi thần hồn giao thủ minh dương tông tông chủ minh thiên mệnh ta có thể tấn thăng đến phản h ư cảnh còn đến cảm tạ ngươi chỉ điểm a ngươi thật có chút vượt quá ta đoán trước s ở thiên bình tĩnh nhìn xem minh thiên mệnh tại hắn đoán trước bên trong chúng minh thiên mệnh muốn tấn thăng đến phản hữu cảnh, cảnh điểm này để hắn cảm giác có chút ngoại ý mớn hiện tại biết đây hết thảy đã chậm nhưng vì báo đáp ngươi chỉ điểm tri ân ta sẽ để cho ngươi chết thống khái điểm minh thiên mệnh mỉm cười mà nói thiên mệnh minh ta vốn cho rằng ngươi là đến giút hắn hiện tại xem ra là ta quá lo lắng minh thắng đạo trên mặt lộ ra tiếu dung đi tới sở thiên hậu phương ngăn chặn sở thiên sở hữu đường lui cùng minh thiên mệnh cùng một chỗ giáp công sở thiên theo minh ác. thiên mệnh lời nói rơi xuống hãn to lớn minh lực tuân gia hiện ra không gian sát na chấn động mạnh một cái đáng sợ minh văn vận sóng hiện lên tại không gian bên trong chúng hình thành một phương tuyệt đối không gian ngươi tuy là kỳ tại ngốc trời nhưng ngươi vậy thật quá ngu xuẩn sai lầm tín nhiệm ta nay ngày trời ngươi chết tại chính ngươi chỉ điểm đi ra cường giả dưới ngươi cũng hẳn là tự hào minh thiên mệnh cười to tay bên trong chúng quyết đoán h u y ê n hóa không gian lập tức khiếp người vô cùng p h u n g trào kinh khủng vĩ lực s á t na tại giữa thiên địa mãnh liệt hai tôn phản hư cảnh người tu đạo xuất thủ a nam vực biên quan trên tường thành lang khiếu cùng mấy chục vạn tướng sĩ nhìn qua thương k h u n g bên trong chúng đáng sợ một màn toàn bộ sợ hãi đến run dày phản hư cảnh đã là người tu đạo bên trong chúng định tiêm tồn tại vực này tồn tại chân chính không chê thiên địa chi lực trong lúc phát tay đều có thể h ủ diệt sơn h ạ chân trời bên trong chúng một mặt này theo minh thắng đạo cùng minh thiên mệnh lực lượng hiện lên cùng đạo pháp thi triển còn chưa mở đánh ở trong mắt bọn họ đều như toàn bộ thương không đ a n g v t mèo như là tùy thời đều có thể sụp đổ đáng sợ đến cực điểm l a n g du phát ra từ linh hồn run dày một t r ư ơ n g tuyệt mỹ gương mặt tại lúc này tái n h ậ n đến không có một chút huyết sắc nàng sợ hai tới cực điểm vừa khẩn trương tới cực điểm t h í ngôn nhất định phải sống sót lăng du vẹn vẹn cầm xâm quyền nội tâm bên trong chúng không ngừng vì sợ thiên cầu nguyện ta có thể chỉ để ngươi cũng liền đại biểu ta cũng không thèm để ý ngươi có thể tấn thăng cũng có cảnh. không ngươi đến phản hư để ý sở thiên bình tĩnh nhìn xem minh thiên mệnh ông sở thiên bành trướng linh khí tuân ra hiện ra từ linh khí huyền hóa thành minh lực bốc hơi tại thân thể của hắn bên trên giống như một viên màu đen n ắ n gắt g rượu như n hiện thế lại còn có như thế bành trướng lực lượng thấy sở thiên lan tràn ra lực lượng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo hai người đồng thời lấy làm kinh hãi nhất là minh thắng đạo càng là giật mình sở thiên trước đó thế nhưng là cùng bốn đại trưởng lao chiến đấu qua tiêu hao lực lượng sau đó lại cùng hắn chiến đấu tiêu hao càng nhiều lực lượng bây giờ hiện lên lực lượng lại còn có thể như thế bành trướng làm cho tâm hắn bên trong chúng đều là run lên một cái trong cùng một lúc bên trong sở thiên song trường bắt đầu thi triển đạo pháp với lại là một tay thi triển một cái đạo pháp hai tay đồng thời thi triển hai cái không đồng đạo pháp lại còn có thể đồng thời thi triển không đồng đạo pháp với lại hai cái này đạo pháp đúng là cũng là ẩn chứa một vòng đạo vận thấy sở thiên đồng thời thi triển hai cái đạo pháp minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo hai người đồng thời chấn động thân xác bên trong chúng lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc phải biết hai người bọn họ hình thành tuyệt đối không gian đã phủ kín chết sở thiên sở hữu phương vị tại bọn hắn tuyệt đối không gian bên trong chúng muốn lại thi triển cường đại đạo pháp khó càng thêm khó sở thiên vậy mà không bị ảnh hưởng không chỉ có không bị ảnh hưởng hơn nữa còn có thể đồng thời thi triển hai cái ẩn chứa một vòng đạo vận đáng sợ đạo pháp chuyện này quá đáng sợ nếu là bọn họ hai người đơn độc cùng sở thiên đối chiến chỉ sợ không phải sở thiên đối thủ thiên mệnh đạo hữu xuất thủ minh thắng đạo hét lớn một tiếng minh thiên mệnh ngưng t r ọ n gật đầu hắn vậy ý thức được sở thiên đáng sợ lập tức hắn cùng minh thắng đạo đồng loạt ra tay đại minh thông thiên minh là thiên、tru. minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo hai người đồng thời hét lớn một tiếng thi t r i ể n ra kinh khủng đạo pháp trong nháy mắt hướng về sở thiên đánh tới ẩm ẩm thương khung oanh minh giống như hai phe thương khung kinh khủng hướng về sở thiên chấn sát mà đi sở thiên không hề sợ hãi hai đạo ẩn chứa đạo vận đạo pháp đã hoàn thành sở thiên song t r ư ở n g đồng thời vỗ ông hai đạo cường đại đạo pháp mang theo huy hoàng thần uy trực tiếp đón lấy v a n h đến hai đạo đạo pháp anh. trong tích tắc thiên địa cộng hưởng t nam vực biên quan trên tường thành lang k h i ế cùng mấy chục vạn tướng sĩ cùng nhau run dày hít vào một n g ụ n khí lạnh ở trong mắt bọn họ giờ phút này thương k h u n g hoàn toàn bị giao chiến lực lượng kinh khủng phá vỡ loại kia kinh khủng cảnh tượng khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra người nhóm bên trong chúng l a n g phong sắc mặt tái nhập như tờ giấy toàn thân run dậy không ngừng nhìn xem thương k h u n g bên trong chúng kinh khủng cảnh tượng cái này tín n ô n nguyên đến khủng bố như vậy cùng hai vị phản hư cảnh người tu đạo chiến đấu a cái này là kinh khủng bực nào nhớ tới trước đó mình coi là sở thiên xuất hiện là dụng ý khó dò muốn khống chế lắm dù mình muốn diệt trừ sở thiên sự tỉnh hắn liền càng thêm sợ hãi đến run dậy hiện tại hắn hoàn toàn v ữ n tin sở thiên xuất hiện chỉ là một cái trùng hợp giống sở thiên bực này kinh khủng tồn tại cái nào còn cần đi k h ô n g chế l a n g du l a n g du song quyền nắm đến càng ngày càng gấp nội tâm khẩn trương cũng là càng lúc càng nồng n ặ n g tâm bên trong chúng không ngừng cầu nguyện sở thiên muốn chiến thắng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo thế mà chặn lại thương khung bên trong chúng giao chiến minh thắng đạo thấy sở thiên đạo pháp chặn lại bản thân đạo pháp cùng minh thiên mệnh đạo pháp hợp k ích tâm bên trong chúng càng thêm sợ hãi hừ minh thắng đạo hư lạnh một tiếng người xác thực rất mạnh vượt ra khỏi ta đ ó trước nhưng là lực lượng người không đủ để ngăn chặn ta cùng thiên mệnh đạo hữu hợp ích ta hai người thao tổn cũng sẽ đem ngươi mà i chết thần minh liên chu minh thắng đạo lần nữa hét lớn một tiếng bàn tay đột nhiên hẹn u y hóa quyết tấn ông lập tức liền gặp tại hắn tuyệt đối không gian bên trong chúng một đầu tràn ngập thao thiên minh lực minh liên giống như trật tự liên tràn ngập thiên địa uy năng tuôn ra hiện ra chu minh thắng đạo tay bên trong chúng quyết tấn hướng về sở thiên một chỉ trong n g a y mắt kinh khủng minh liên hướng về sở thiên chấn sát mà đi không sai tín ô n ngươi cố nhi mạnh nhưng mặt đối chúng ta hai đại phản hư cảnh cừng giả tất nhiên lực có không xấu thời điểm nay này trời ngươi tất nhiên chặt đầu ở đây minh thiên mệnh sợ hãi h é t lớn một tiếng đại minh vô tự h é t lớn bên trong chúng hắn song trưởng trong nháy mắt huyện h ó a quyết tấn ông hắn vương này không gian đột nhiên chấn động sau đó liền gặp mãnh liệt thao thiên uy năng minh liên tại hắn tuyệt đối không gian bên trong chúng t u ô n r a hệ ra minh liên hiện lên sát na toàn bộ không gian đều là trệ loạn bắt đầu như là sát na tan vỡ thiên địa trật tự c h ấ n sát minh thiên mệnh lần nữa âm thanh hung giữ h é t lớn một tiếng tay bên trong chúng q u y t tấn hướng về sở thiên một chỉ đầu kêu mang theo vỡ tan trật tự kinh khủng minh liên trong nháy mắt hướng về sở thiên sát mà đi hai đại tông môn tông chủ buộc phát đỉnh tiêm đạo pháp lực lượng đồng thời hướng về sở thiên chấn sát kinh khủng cảnh tượng giống như thương khung đều tại xé rách hủy diệt chỉ vì chấn sát sở thiên một người Trước 1009, ta muốn rời khỏi, các người lưu không được. Tại thiên mệnh cùng thắng đạo hai người, liên thủ chấn sát sở thiên, trời đều pháng phất đánh vỡ thời、khác. tây vực địa tông tông chủ vô nhai, cảm ứng được thiên địa bên trong, thần thần trong nháy mắt biến thành một rời người lưu được. người, được các cùng chấn khắc, vực chủ cảm chúng, cầu hai nhai, ba muốn minh mệnh minh đem minh minh đều điệu điệu đậu. không liên pháng đánh ứng bên Ông! Hắn nháy biến khỏi, vô đạo sở vỡ vệ cái t i a phương thương khung bên trong chúng bạo phát tóc lực lượng kinh khủng có một đạo lực lượng là minh thiên mệnh lực lượng hắn đúng là tấn thăng đến phản hư cảnh một đạo khác lực lượng là minh thắng đạo lực lượng hai người đang liên hiệp xuất thủ c h ấ n áp một người khác người này là ai xa xa chú ý đến đây hết thảy lúc minh vô nhai chấn động trong lòng không thôi ông cùng một thời gian bên trong bắc vực minh em tông bên trong một vệ cầu vồng đột nhiên bắn về phía chân trời hóa thành cầu vồng bắn về phía chân trời người chính là minh em tông tông chủ minh tiến thánh hắn cũng là trong nháy mắt mở ra thiên nhãn xa xa thấy được bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu cảnh tượng bây giờ minh tiên h mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh cùng minh thắng đạo liên thủ xuất thủ chấn áp một người khác người này là ai sao hội mạnh như thế minh tiên h thánh thần sắc bên trong chúng nổi lên kinh sợ hắn có chút kinh dị tại cái này minh vực trong thế giới còn có ai đáng sợ như vậy đúng là muốn để đến hai vị phản hư cảnh cừng giả liên hợp xuất thủ chấn áp ông cũng là tại đồng thời trung vực minh tông bên trong một vệ cầu vồng đống nhiên bắn về phía chân trời minh tông tông chủ minh q u a n thiên t h i ê nhãn n mở ra trong nháy mắt thấy được hết thảy minh tiên mệnh đạt được đại tạo hóa đến sau một khi tấn thăng đến phản hư cảnh h tại ba đại tông chủ đồng thời chú ý bên trong chúng, đông vực cùng nam vực biên quan chân trời bên trong Minh sở thiên đối mặt minh tiên h mệnh cùng minh thắng đạo cái này hai đại cường giả kinh khủng công kích trên mặt nổi lên vẻ nghiêm túc đây chính là hai đại phản hư cảnh cường giả liên hợp công kích cho dù là sở tiên h cũng cần nghiêm túc mấy phần bất quá vậy chỉ thế thôi ta muốn rời khỏi các ngươi cũng không thể lực lưu lại sở thiên bình thản mà nói đang khi nói chuyện sở thiên tràn ngập bành trướng linh khí song trưởng huy động thi triển ra từng đạo pháp đạo pháp bên trong chúng ẩn chứa lạo vận so trước đó còn nồng một điểm ba phần thiên minh sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng cường đại đạo pháp di tán lấy càng thêm cường đại thần uy ẩm vang tại không gian bên trong chúng buộc phát ra đón lấy minh thắng đạo đ ấ u kia đáng sợ minh liên cùng cường đại đạo pháp chi lực vê anh song p ư ơ n g lực lượng tại thương khung bên trong chúng b ộ c phát ra toàn bộ thương khung đều là b ả y biện ra một loại xé rách trạng thái thật mạnh đạo pháp minh thắng đạo mặt mũi tràn đầy kinh sợ hắn bị lực lượng đáng sợ chấn động đến rút lui một khoảng cách tại cái này vừa giao phong bên trong chúng hắn tuyệt đối không gian đều là bị xé nứt ra minh liên càng là hiện đầy vết rách s ở thiên đột nhiên hóa thành một đầu cầu vồng đón lấy đã h oanh đến minh thiên mệnh minh liên cùng đạo pháp tri lực đấm ra một quyền ẩm ẩm một quyền này thiên đ i ệ biến sắc bỗng nhiên sinh ra đáng sợ dị tượng một quyền dân phát tóc, dị tượng đáng sợ đến t h ờ điểm vê anh sợ thiên một quyền này trực tiếp đánh nát minh thiên mệnh minh liên phá vỡ minh thiên mệnh tuyệt đối không gian、Phúc. minh thiên mệnh đ ỗ n g nhiên phun ra một n g máu toàn bộ mà khó mà tự mình ngã bay mà đi minh thiên mệnh thần sắc bên trong chúng tràn đầy kinh hái chi sắc hắn không nghĩ tới sở thiên đã vậy còn quá cường hãn một quyền c h i uy khủng bố như thế trực tiếp phá hắn cường đại đạo pháp còn làm cho hắn phản vệ thủ thương không tốt vừa trì hoảng qua đến minh thắng đạo thấy sở thiên trực tiếp ngạnh xinh xinh đánh l u i minh thiên mệnh lập tức biết sở thiên muốn chạy trốn hắn còn mánh bạo phát lực lượng muốn truy sát sở thiên lúc đã thấy sở thiên tốc độ thực sự quá nhanh hóa thành một đạo cầu vồng chớp mắt đi xa biến mất tại tầm mắt bên trong chúng liên hắn cũng vô pháp lại cảm ứng được sở thiên đi nơi nào cuối cùng vẫn là để hắn trốn minh thắng đạo sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo hắn thực lực quá mạnh minh thiên m ệ n h giờ phút này hồi sức xong đến đi tới minh thắng đạo bên cạnh đạo ta vốn cho rằng chúng ta liên thủ đủ để chấn sát hắn nhưng kết quả cuối cùng không chỉ có không thể chấn sát hắn liền đem hắn lưu lại năng lực đều không có minh thắng đạo nhẹ gật đầu sở thiên xác thực quá mạnh minh thiên mệnh cảnh giới mặc dù vừa tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng cũng là hàng thật giá thật phản hư cảnh cường giả cùng hắn đồng loạt ra tay vậy mà cũng vô pháp đem sở thiên lưu lại người này thật là đáng sợ như không ngoại trừ chúng ta năm đại tông môn chỉ sợ đều phải tao tương minh thắng đạo ngưng trọng nói việc cấp bách nhất định phải trước tiên thông chi cái khác ba đại tông môn liên hợp truy sát cái này tín g ô n minh thiên mệnh gật đầu đồng ý sở thiên mệnh vượt qua hắn đoạn trước đơn nhất tông môn đã khó mà trấn sát sở thiên hai người lần nữa nói chuyện vài câu về sau các tự rời đi minh thiên mệnh ngự không đi tới nam vực biên quan phía trên bái kiến tông chủ tiên nhân biên quan trên tường thành lam phiếu cùng mười mấy vạn tướng sĩ thấy minh tiên h mệnh đến cùng nhau sắc mặt tái nhận r u n lầy bảy quỷ dạp trên đất kinh sợ bái kiến minh thiên mệnh nhất là lam phiếu r u n g dày lợi hại nhất hiện tại hắn mới biết được trước đó ngụy trang thành hắn hộ vệ minh thiên mệnh lại là minh dương tông tông chủ minh dương tông thế nhưng là bọn hắn nam vực chúa tể minh dương tông tông chủ đó chính là bọn họ nam vực mỗi người tâm bên trong chúng thần lam du cũng là r u n g dày không ngừng q u sát nàng cũng là bây giờ mới biết vị này trước đó ngụy trang thành phố thông hộ vệ minh tiến mệnh lại là các nàng nam vực tôn này thần minh minh thiên mệnh ánh mắt rơi vào lăng du trên thân tại hắn nhìn về phía lăng du lúc một cỗ lực lượng c u ấ n lấy lăng du đem lăng du dẫn tới trên bầu trời còn nhận ra ta、à? minh thiên mệnh bình thản nhìn xem lăng du nhận nhận ra lăng du quỷ sát tại minh thiên mệnh trước mặt toàn thân run dậy không ngừng đầu cũng không dám nhấc run dậy nói mời tông chủ tiên nhân thứ tội trước đó ta ngu xuẩn vô c h i mạ o phạm tông chủ tiên nhân ta đã đáp ứng tín ngôn sẽ không tổn thương ngươi ta cùng hắn mặc dù là định nhân nhưng cũng sẽ không mất lời minh tiên mệnh nhẹ gật đầu nói ta hiện đang tra hỏi ngươi ngươi thành thật trả lời ta tông chủ tiên nhân mời nói lăng du run dày đạo trước đó sau khi ta rời đi tý ngôn nói qua với ngươi thứ gì như là hắn phải chăng đã sớm biết ta thân phận minh thiên mệnh hỏi lúc trước hắn nghe sở thiên đối với hắn nói một câu sở thiên nói hắn có thể chỉ điểm hắn liền không thèm để ý hắn hội tấn thăng đến phản hư cảnh hiện tại hắn tỉ mỉ nghĩ lại ẩn ẩn cảm giác được sở thiên chỉ sợ sớm đã khám phá thân phận của hắn cùng mắt tý ngôn hắn lúc trước hắn nói với ta nói đã sớm biết hết thảy bây giờ biết minh tiên mệnh thân phận về sau lăng du nào dám có nửa điểm dầu diếm quả nhiên đã sớm khám phá ta lai lịch thân phận minh thiên mệnh thần sắc ngưng trọng lên nhưng hắn vì sao còn muốn chỉ điểm ta hắn tận lực để cho ta tấn thăng đến phản h ư cảnh là có gì mắt minh thiên mệnh càng nghĩ tiếp tâm bên trong chúng càng ngày càng ngưng trọng s ở thiên như vậy nhìn thấu hắn lai lịch thân phận còn chỉ điểm hắn tấn thăng đến phản h ư cảnh nghiêm nhiên chính là cố tình làm minh thiên mệnh kinh nghi bất định không cách nào muốn ra s ở thiên mắt trầm ngâm sau một hồi lâu ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào l à g d u trên thân Trước 1010, đi minh em tông. tại minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo liên thủ hợp kích giới vậy mà không thể lưu hắn lại tây v ư ợ minh địa tông tông chủ minh v ô nhai giờ phút này thần sắc bên trong chúng hiện đầy kinh nghi bất định c h i s ắ c hắn đã là dùng tiên h nhãn xa xa thấy được sở thiên tử minh thắng đạo cùng minh thiên mệnh hợp kích bên trong chúng thoát ly ra hai đại phản hư cảnh cường giả liên thủ vậy mà cũng không thể lưu lại sở thiên người này đến cùng là ai vì gì mạnh như thế minh vô nhai tâm bên trong chúng nhấc lên vận sóng một vòng cảm giác nguy cơ tại trong lòng hắn thản nhiên dâng lên cùng một thời gian bên trong trung vực minh tông thiên nhãn tuần thiên minh tông tông chủ minh quan thiên miệm bên trong chúng khẽ quát một tiếng lập tức liền gặp hắn hai mắt viên hóa nổi lên thần dị rực rỡ đồng thời tạo nên thần dị gợn sóng sau một lát hắn hai mắt lại lần nữa khôi phục bình thường lông mày thật sâu nhữ lại người này đạo pháp c h i tinh thầm ngay cả ta dùng thiên nhãn tuần thiên đều không thể điều tra đến hắn hiện tại tung tích vừa mới hắn thi triển vô thượng đạo pháp điều tra sở thiên đi hướng nhưng kết quả rời đi sở thiên tựa như là đột nhiên bốc hơi liên hắn đều không thể điều tra đến sở thiên tung tích chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tuyển c h i tử hắn xuất hiện đại biểu cho minh vượt h ế giới các đại tông môn lần thứ hai k ế p số minh vô nhai nhữ mày trầm âm qua thật lâu ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm bắt đầu tự lầm ẩm có lẽ hắn xuất hiện. c ũ n g là ta m tông, tông ộ đó vị kia tý tộc yêu nhiệt cùng năm đại tông môn tông chủ chiến đấu thời điểm hắn mặc dù tuổi nhỏ không có tư cách tham chiến nhưng này các loại kinh khủng khung cảnh chiến đấu hắn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt trận chiến kia nếu không có cuối cùng năm đại tông chủ khởi động minh vực thế giới đại trận kia năm đại tông môn liền hủy diệt bây giờ đúng là xuất hiện lần nữa một vị đáng sợ như vậy cường giả tự hồ lại biểu hiện ra minh vực thế giới xuất hiện lần nữa một vị để bọn hắn năm đại tô n g môn không cách nào khống chế yêu n g h i ệ t thiên tài người t u đạo người này xuất hiện chỉ sợ lại phải vén nổi sóng trước đó minh thiên mệnh cảnh giới so ta còn yếu một điểm bây giờ đúng là vậy vượt qua đầu kia h ư n g câu tấn thăng đến phản hư cảnh ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau trong tấn thăng đến phản hư cảnh nếu không người kia đến ta minh em tông minh em tông liền nguy rồi minh tiên thánh cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ hắn bây giờ cảnh giới là nhập đạo cảnh viên mãn so trước đó minh thiên mệnh còn không có đột phá lúc cường mấy phần đã vượt qua đầu kia hồng cầu hơn phân nửa vẹn vẹn kém một chút liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng chính là điểm này khốn hắn hơn một trăm n ă m một mực không đột phá nổi hiện tại minh thiên mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh cùng minh thắng đạo liên thủ đều không đối phó được vị kia mới xuất hiện cường giả hắn lo lắng vị cường giả kia sẽ đến hắn minh em tông minh tiên h thánh theo mà hóa thành một đạo cầu v ồ n g về về tông môn d ò tìm hết thệ nhưng tấn thăng đến phản hư cảnh biện pháp hắn muốn không có sai sở thiên bây giờ muốn đi địa phương liền là bắt vực minh em tông trước đó hắn từ chiến đấu bên trong chúng đi ra ngoài lúc chính là đã thi triển đạo pháp Ở n nặc tung tích cùng khí tước để các đại tông môn tông chủ không cách nào lại điều tra đến hắn nhưng hắn lại là có thể điều tra đến ba đại tông môn tông chủ. vừa rồi ba đại tông chủ hiện thân tại bên ngoài mấy vạn giam quan trên lúc hắn cũng là điều tra đến ba người cảnh giới cái này ba đại tông chủ bên trong chúng tây vực minh địa tông tông chủ cùng trung vực minh tông tông chủ cảnh giới đều là phản hư cảnh bắc vực minh âm tông tông chủ cảnh giới còn kém cách nhau một đường tấn thăng đến phản hư cảnh xem ra ta vẫn phải đi giúp hắn sở thiên cần để cho năm đại tông môn tông môn liên thủ khởi động minh vực thế giới đại trận kia để tìm kiếm phải chăng cùng hắn muốn tìm hoang c mà muốn triệt để khởi động đại trận kia tại sở thiên phán đoán bên trong chúng cần năm đại tông chủ đều là phản h ư cảnh bây giờ minh tiên tông tấn thăng đến phản h ư cảnh cũng chỉ thiếu kém minh âm tông tông chủ tại đi minh âm tông trước cần cải biến dung mạo thân hình cùng khí tức đi qua cùng minh tiên mệnh cùng minh thắng đạo đánh một trận xong minh tiên mệnh cùng minh thắng đạo hai người tất nhiên sẽ đem có quan hệ hắn hết thảy cáo chi mặt khác ba đại tông môn rất nhanh hắn liền sẽ trở thành năm đại tông môn liên hợp truy nã truy sát đối tượng minh vực thế giới ngũ đại vực sở hữu con dân chỉ sợ đều sẽ biết hắn t ư ớ n mạo mình còn như vậy bảo trí nguyên trạng hiện th tại không đi bắc vực n tấn thăng h giới, đồ bên trong chúng sở thiên thi triển đạo pháp ẩn nạc thân hình hãn chỗ thi triển đạo pháp nếu như năm đại tông môn tông môn không thì mỹ gây nên nhập vi điều tra phía dưới căn bản là không có cách điều tra hắn tồn tại những người còn lại càng không cách nào điều tra đến hắn tồn tại ở vào ẩn thân bên trong chúng s ở thiên ngự không phi hành phi hành bên trong chúng s ở thiên tự hỏi nên như thế nào đem minh âm tông tông chủ cảnh giới tăng lên tới phản hư cảnh rất nhanh hắn là t í tộc yêu n g h i ệ t tin tức này liền sẽ bị minh âm tông tông chủ biết hắn đã không có khả năng giống như cùng minh tiên mệnh như thế lẫn nhau n g ụ y trang chỉ điểm minh âm tông, tông chủ hắn tự nhiên vậy không có khả năng một mực chờ đối phương mình tấn thăng đến phản hư cảnh càng nghĩ sợ thiên cũng không có muốn ra thích đáng phương pháp trong n á y mắt thời gian đã là quá khứ một tháng sở thiên đã là ngự không phi hành từ nam vực đi qua trung vực đi tới đầu bắc bắc vực lúc này sở thiên thân hình bỗng nhiên ngừng xuống dưới chỉ thấy giờ phút này một nhóm tu đạo cường giả đội ngũ không chế riêng phần mình pháp bảo phi hành mà đến vừa vặn từ hắn cách đó không xa đi qua chi này tu đạo cường giả đội ngũ đều là người mặc trung vực minh tông tu đạo phục sức hiển nhiên là trung vực minh tông người tu đạo sở thiên ánh mắt rơi vào chi đội ngũ này bên trong chúng người thanh niên kia trên thân sở thiên nhận biết vị thanh niên này minh trật sở thiên cùng cái này minh trật gặp qua hai lần lần thứ nhất là ban đầu ở danh o đảo hoàng tộc thời điểm danh o đảo hoàng tộc vị thân vương kia đem minh trật tế hiến đi ra cuối cùng nếu không có minh trật phụ thân ra mặt cầu tỉnh lúc trước hắn liền giết minh trật lần thứ hai chính là tại huyền ấn tông thời điểm minh trật đồng dạng là bị tế hiến đi ra minh trật nhìn thấy hắn về sau lập tức hướng hắn tỉnh h tội liên tục không ngừng về tới minh vực thế giới đây là sở thiên lần thứ ba nhìn thấy minh trật minh trật hẳn là muốn đi minh em tông sở thiên đã là đoán được minh trật đến bắt vực mắt trầm ngâm một chút về sau hắn trong lòng nói có lẽ ta hẳn là dùng thần hồn đi trước minh em tông dò xét cha một chút Nghĩ、tới đ ân y lúc, ẩ thân bên trong, bên chính ú n tiên, phóng xuất ra một sởi thần hồn, bắn g sở sởi xuất một p h ra về a m i trật, dấu ở m i n h trật trên thân thể. Trước 1011, ố i b ê n t r o n g chế ú n ẩn. Ấn. Chính không g tiềm c h p h á p bảo phi hành minh trật đ ỗ n g nhiên mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn mình với lại vừa mới một sát nạn kia hắn còn cảm giác thân thể có một chút xíu dị dạng nhưng ở hắn tra xét rõ ràng phía dưới nhưng không có phát hiện mảy may dị thường hắn không nhìn thấy sở thiên tồn tại vậy không phát hiện được sở thiên một sở thần hồn đã bám vào thân thể của hắn bên trên thiếu phong chủ ngài thế nào một vị người tu đạo thấy minh trật phản ứng dị thường t h a m dò lên tiếng hỏi thăm không có gì minh trật lắc đầu cũng không hề để ý vừa rồi hắn sinh ra một màn kia yêu ớt dị thường theo mà hắn xuất lĩnh đội ngũ hướng về minh em tông phương hướng phi hành mà đi thiếu phong chủ sở thiên chú ý tới vị kia người tu đạo đối minh trật xưng hô tại minh vực trong thế giới các đại tông môn bên trong đều có được vài tòa hùng vị sân phong tòa c h ấ n những n à y sơn phong c ứ n g giả chính là phong chủ minh trật phụ thân đã liền là minh tông bên trong một ngọn núi phong chủ bởi vậy minh trật được xưng là thiếu phong chủ sở thiên thu hồi suy nghĩ rơi tại minh trật hậu phương minh trật bây giờ thực lực là nhập đạo cảnh sáu bảy tầng bộ dáng không cách nào cảm ứng được c ậ n thân bên trong chúng hắn sở thiên tự nhiên còn sẽ không đích thân đi minh em tông hắn để minh trật đem hắn cái kia sợi thần hồn mang vào minh em tông minh em tông bây giờ tất nhưng đã biết việc khác dấu vết tất nhiên là có nghiêm mật đề phòng hắn muốn lại dùng thần hồn lặng yên ẩ n vào minh em tông không đả thảo kinh xạ đã không dễ dàng như vậy nhưng phụ trên người minh trật từ minh trật đem hắn cái kia bôi thần hồn mang vào minh em tông vậy liền sẽ không khiến cho minh em tông chú ý mấy canh giờ về sau thời gian đến khi đem đến to lớn Minh Em tông trước mắt đang n hoàng ì n thiên ngừng Sở lại, rơi v à trên một tại trong, trước Trật, theo bên ngọn núi, ẩn nấp tại không gian bên trong, chúng. Phía trước minh trật, dẫn theo đối phương, hướng Minh Tông Em đối phi Phía h về h Minh mà đi. n t ô Hoàng minh phong thiếu phong chủ minh trật có việc cầu kiến minh em tông tông chủ tại đi vào minh em tông ngoại sơn một lúc một vị người tu đạo cất cao giọng nói minh tông hoàng minh phong minh em tông thủ sơn cường giả nghe được minh trật lai lịch lúc k i n h hãi minh tông hoàng minh phong tại minh tông địa vị cùng chủ phong địa vị không kém là bao nhiêu thiếu phong chủ xin chờ một chút thủ sơn cường giả không dám chậm trễ chút nào c ũ n quyết đi báo cáo không một lát, minh em tông một vị trưởng lão xuất lĩnh lấy một nhóm có chút địa vị minh em tông người tu đạo khống chế lấy pháp bảo phi hành mà đến có thể thấy được minh trật thân phận độ cao cần trưởng l ã o cấp người tu đạo đến tự mình nên đón thiếu phong chủ để cho ngươi chờ lâu vị trưởng l ã o kia hướng về minh trật khách khí thi cái lễ trưởng l ã o khách khí minh trật khách khí hoàn lễ trưởng l ã o thi xong lễ về sau chính là bắt đầu thi pháp đánh mở sơn môn kết giới kết giới trầm trầm mở ra sơn môn phơi bày ra thiếu phong chủ mời trưởng lão làm ra mời thế minh trật dẫn theo đội ngũ tiến minh em tông sơn môn ông nhưng mà Ngay trong ạ i Minh t t muốn nháy môn t ờ i đ mắt nhao nhao bạo phát lực lượng thế ra pháp bảo minh trật cũng là sửng sốt một chút hắn tới qua minh em tông nhiều lần xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tỉnh nay này trời minh e m tông trận pháp vậy mà lại công kích hắn ông hắn trong nháy mắt bạo phát ra từ mình lực lượng đồng thời tế ra bản thân pháp bảo pháp bảo mạnh mẽ chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ bảo hộ ở tại bên trong chúng vị tiêu minh e m tông trưởng lao quá sợ hãi liên hắn đều là hoàn toàn không nghĩ tới tự mình trận pháp lại đột nhiên công kích minh trận quá sợ hãi bên trong chúng hắn cũng quyết thi pháp ngăn chặn trận, trận pháp tại hắn thi pháp phía dưới cái k i a đạo muốn công kích minh t r ậ n lực lượng mới l i ê m về tới trận pháp bên trong chúng trưởng lão các người minh e m tông cái này là ý gì minh trận sắc mặt lạnh chìm nhìn xem vị trưởng lao kia lạnh giọng chất vấn thiếu phong chủ s i n bất giận trưởng lão đẻ xuống trong lòng tinh n trên mặt cười làm lành đạo chỉ là một điểm hiểu lầm thiếu phong chủ m ờ i rộng lòng tha thứ ngài cũng biết gần nhất xuất hiện t í tộc dương nhiệt g cẩn thận một chút luôn luôn tốt ngươi là tại bắt ta thăm dò minh trật thanh sắc càng thêm lạnh như bằng một điểm thiếu phong chủ hiểu lầm a trường lão mặt mũi tràn đầy cởi khổ đạo trận pháp là tông chủ tự mình ra trì ta cũng không biết tại sao lại như thế với lại thiếu phong chủ vậy hẳn phải biết bây giờ các đại tông môn trận pháp đều từ riêng phần mình tông chủ tự mình ra trì có một ít kèm theo phản ứng cũng chỉ có riêng phần mình tông chủ bê ta minh trật cuối cùng vẫn là đẻ xuống tâm bên trong chúng h o ặ khí cái này trường lão nói không sai bây giờ các đại tông môn đều là tự mình ra chỉ các tông trận pháp phòng bị vị k i a t í tộc d ư n g h i ệ t đi thôi ta là phụng mệnh đến đây đến thấy các n g ư y i minh tiên thánh tông chủ minh trận đạo thiếu phong chủ mời vị trưởng lão kia cuốn quýt làm ra mời thế theo mà một đoàn người hướng về rộng rãi vô cùng minh em tông ngự không phi hành mà đi quả là thế xa xa dừng lại trên một ngọn núi sở tiên h lẩm bẩm ngữ một tiếng chính như lúc trước hắn sở liệu đồng d ạ n g bây giờ minh em tông đã nghiêm ngặt ra chỉ minh em tông bên trong các đại trận pháp phòng bị hắn thần hồn lặng yên chui vào vừa rồi minh trận sở dĩ lại nhận trận pháp công kích vừa rồi tận lực dẫn phát tóc tòa trận pháp kia công kích sở thiên cũng là vì điều tra tòa trận pháp kia để tìm kiếm được ngụy trang tri pháp không bị minh âm tông bên trong còn lại trận pháp chỗ công kích lập tức sở thiên khống chế phụ trên người minh trật cái kia sợi thần hồn bắt đầu ngụy trang tại hắn thần hồn ngụy trang ở giữa minh trật đã là theo vị trưởng lão kia hướng về minh em tông bên trong tòa kia cao vút trong mây chủ phong phi hành mà đi một đường những nơi đi qua minh trật đều có chút bổ trồn lần này thật sự là kỳ quái đi qua trận pháp địa phương vì sao đều có song chấn động sinh ra giống như là muốn công kích ta cũng như thế minh trật vậy muốn không minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra bất quá phát hiện sau mặt đi qua trận pháp lĩnh vực đã không còn ba động về sau hắn cũng bỏ đi t â m đến cuối cùng hắn cùng vị trưởng lão kia bình yên tiến nhập to lớn chủ phong bên trong vị kia minh em tông trưởng lão một mực ngưng trọng tâm cũng là để xuống trong a một mực h i vị này một i n r ậ t nghìn g kia tí một mươi ệ t liên lụy, hai nên nghĩ đ n tòa trận á p b đến biện pháp thiếu phong chủ tông chủ trước mắt đang tu luyện không tiện tiếp khách thiếu phong chủ có chuyện gì có thể cùng ta đảm đi trưởng lao trầm lâm một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu thiếu phong chủ xin chờ một chút trưởng lao theo mà rời đi đi hướng tông chủ minh tiên thánh xin chỉ thị sợ thiên phụ trên người minh trật cái kia sợi thần hồn rời đi minh trật thân thể lặng yên bám vào vị kia minh âm tông trưởng lao trên người vị trưởng lão này thực lực còn so ra kém minh trật tự nhiên không phát hiện được hắn thần hồn ông t r ư ờ n g lão đi qua một tòa trận pháp lúc trận pháp đ ỗ n g nhiên sinh ra một vòng ba động chuyện gì xảy ra t r ư ờ n g lão có chút kinh ngạc nhưng thấy trận pháp lại khôi phục bình thường về sau hắn vậy không để ý tiếp tục hướng về t ổ n g chủ chỗ tu luyện đi đến một đường những nơi đi qua nhiều tòa trận pháp sinh ra ba động bất quá loại ba động này cũng là lõe lên liền biến mất càng về sau đi qua trận pháp đã đã không còn ba động sinh ra xem ra trận pháp có chút vấn đề nhỏ a t r ư ờ n g lão miệng bên trong chúng nói thầm vậy không có để ý hắn hoàn toàn không phát hiện được đi qua trận pháp sở dĩ hội sinh ra ba động là bởi vì sở thiên một sợi thần hồn bám vào hắn trên thân thể cũng đúng như sở thiên sở liệu minh âm tông bên trong khu trận pháp so bên ngoài khu mạnh càng là bên trong khu trận pháp càng mạnh cảm ứng trình độ càng là linh mẫn nếu không có cái kia sợi thần hồn sớm bám vào minh âm tông vị trưởng lão này trên thân dò xét giải những trận pháp này sở thiên muốn như vậy không bị phát giác tiến vào bên trong khu tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy minh âm tông vị tông chủ kia trước mắt ở vào tu luyện bên trong chúng nếu không có hắn là tại tu luyện sợ rằng sẽ phát hiện mánh khỏe sở thiên tâm bên trong chúng tự lẩm lấy sở thiên suy đoán đi qua trước đó hắn cùng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo sau đại chiến minh tiên h thánh hẳn là cảm thấy nguy cơ trước mắt chính phí hết tâm tư muốn tấn thăng đến phản h ư cảnh không giành bận tâm cái khác sau một lát minh âm tông trưởng lao đứng tại một t ò a rộng dài trước đại điện tay hắn bên trong chúng lấy ra một khối ngọc thạch tại hắn minh l ự c thôi động phía dưới ngọc thạch nổi lên một vòng h à o quang trưởng lao năm ngọc thạch cung kính nói tông chủ minh tông hoàng minh phong thiếu phong chủ minh trần cầu kiến nói là thủ minh tông tông chủ ý trị đến đây cùng tông chủ n à i trao đổi tý tộc dư n h i ệ p chuyện này tại hắn nói chuyện ở giữa sở thiên cái tia sợi thần hồn rời đi vị trưởng lão này thân thể ẩn nấp tại không gian bên trong chúng trước mắt tòa đại điện này liền là minh e m tông tông chủ minh tiên thánh chỗ tu luyện s ở thiên đã là cảm ứng được bên trong mặt tiêu tán lấy một đạo khí tức cường đại đạo này khí tức hẳn là minh e m tông tông chủ khí tức từ khí tức đến xem minh e m tông tông chủ cảnh giới đã là nhập đạo cảnh viên mãn đến gần vô hạn phản h ư cảnh so với lúc t r ư ớ c minh t i ê n mệnh cảnh giới mạnh hơn rất nhiều muốn đem hắn chỉ điểm tấn thăng đến phản h ữ cảnh g ấ t n h i ề n đem h、so、chỉ điểm mình tiên mệnh dễ dàng rất nhiều lúc này nguyên bản bình tĩnh đại điện sinh ra một vòng Hiển nhiên là tiếp r o n g đ ạ điện, đang đứng được đi đó, đại điện Minh Tiên lời nói luyện luyện bên trong, chúng, minh Thánh, nghe được trưởng lão lời nói về sau. Từ tu luyện bên trong, chúng, trận sau, ra. Sau ở tu từ tu thoát lão ly pháp về k t t giới, i chầm chầm mở ra. ế theo là cao đại nặng nghề đại môn phát ra tiếng ầm ầm mở ra một đạo khí tức to lớn tiên phong đạo cốt nam tử trung niên từ đại điện bên trong chúng đi ra tông chủ minh âm tông trưởng lão c u ố n quyết hướng về nam tử trung niên hành lễ đi thôi đi gặp minh trật minh tiến thánh khẽ gật đầu nên như thế nào chỉ điểm hắn mau trong tấn thăng đến phản hư cảnh sở thiên cái kia sợi thần hồn nhìn qua rời đi minh tiên thánh trầm âm hắn hiện tại còn không hiểu rõ minh tiên thánh gặp được nan đề với lại vậy không có khả năng trực tiếp chỉ điểm minh tiên thánh trầm tư bên trong chúng sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm ứng được đại điện bên trong chúng ẩn ẩn còn có một đạo huyền dị khí tức tồn tại đạo này khí tức cũng không mạnh lúc ẩn lúc hiện cẩn thận cảm ứ n g xuống sở thiên bừng tỉnh đại ngộ đạo này khí tức hẳn là đời trước minh â m tông tông chủ đại nạn đến lúc bảo lưu lại đến thần hồn hắn hẳn là chết một hai ngàn năm bảo lưu lại đến thần hồn theo thời gian trôi qua thần hồn dần dần d đ ồ n g nhiên sở thiên linh cơ khẽ động nghĩ đến chỉ điểm minh tiên thánh phương pháp lập tức sở thiên để cho mình bành trướng thần hồn lặng lẽ không đấu vết tràn vào minh â m tông có cái k i a một sợi thần hồn trước một bước điều tra minh â m tông các đại trận pháp bây giờ sở thiên bành trướng thần hồn hoàn toàn có thể ngụy trang thông suốt thần vào minh â m tông đi tới tòa đại điện này trước cùng cái k i a sợi thần hồn tan hợp lại cùng nhau sở thiên điều tra trước mặt tòa đại điện này trước đó minh tiên thánh tại mở ra đại điện trận pháp kết giới đi ra lúc hắn vẫn tại điều tra tòa trận pháp này kết giới đã là có sơ bộ hiểu rõ bây giờ hắn bành trướng thần hồn đến muốn giải tòa trận pháp này ngụy trang đến không bị công kích cũng không phải là việc khó sau một hồi lâu sở thiên thần hồn bắt đầu ngụy trang hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau sở thiên cẩn thận tới gần đại điện trận pháp kết giới trận pháp kết giới cũng không có phản ứng gì thường theo mà sở thiên nhất cổ t á c k h í thần hồn trực tiếp xuyên tấu tòa đại điện này trận pháp kết giới ông cuối cùng đại điện trận pháp kết giới vẫn là sinh ra ba động ân giờ phút này một tòa khác đại điện chi bên trong chúng đang cùng minh trật thương nói chuyện minh tiến thánh bỗng nhiên cảm ứng được tu luyện đại điện bên trong chúng chuyển đến một vòng yếu đất ba động hắn đột nhiên đứng lên tiên thánh tông chủ đây là thế nào minh c h ậ t kinh ngạc nhìn xem minh t i ê n thánh minh t i ê n thánh không có trả lời nhưng thần sắc bên trong chúng lại là lại nổi lên một vòng kinh ngạc hắn vừa mới cảm ứng được cái kia bôi yếu đất dị thường ba động hiện tại đã biến mất hắn lại phóng thích thần thức đi điều tra một phen về sau lại phát hiện tòa kia tu luyện đại điện hào vô phản ứng dị thường không có gì chúng ta tiếp tục minh t i ê n thánh lắc đầu một lần nữa ngồi xuống đã là dùng thần hồn tiến vào tòa kia tu luyện đại điện sợ tiên thấy minh tiến thánh điều tra mà đến thần hồn sau khi rời đi yên tâm sau đó cẩn thận khống chế thần hồn tại đại điện bên trong chúng Di Đậu, xuyên qua t ầ tầng n g cấm c h ế về sau, tìm m được i n h t i tại đại điện ê bên n Thánh trong, c h ú n g tu l u y ệ n phương. địa Đây là một tòa xây dựng dưới điện ở đại điện dưới mặt đất mặt cường đại Pháp điện. Pháp Điện. Điện bên trong, chất ú n g thiết trí l y m ộ tòa trận cường đại trận pháp ở chỗ này tu luyện so với tại ngoại giới tu luyện tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy lần không ngừng bất quá sở thiên cũng không thèm để ý t ò a này tu luyện trận pháp ánh mắt của hắn rơi vào pháp địa bên trong chúng tòa kia mười cao mấy mét toàn thân di tán lấy huyền dị hào quang tượng thần bên trên m i n h âm t ô n g đời trước tông c h ủ t h ầ n hồn, n g một ạ tại i sống nhờ này tòa mươi n g t h ba chủ nhân cho cơ hội ngươi không trân quý sở thiên dò xét tòa kia tượng thần thật lâu muốn ra tiến vào tượng thần phương pháp thần hồn thi phát huy hóa trực tiếp tuân hướng tỏa kia tượng thần ông không gian h u y ề n dị ba động chi bên trong chúng sở thiên thần hồn đi tới tượng thần bên trong chúng tượng thần bên trong chúng tự thành một vùng không gian xem ra ngươi thật không đơn giản có thể tùy tiện lại tới đây sở thiên thần hồn vừa tiến vào tượng thần không gian một đạo lãnh đ ạ m thanh â m chính là tại không gian bên trong chúng vang lên sau đó một đạo lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên oanh đến sở thiên không hề sợ hãi thần hồn chi lực trực tiếp liên tiếp vang toàn bộ tượng thần không gian đột nhiên chấn động sau đó liền đập một đạo cực là hư hào bóng người hiện ra tại tượng thần bên trong chúng hắn phảng phất như tại vừa rồi cùng s ở thiên lần giao thủ này chi bên trong chúng rơi vào hạ p h o n g hiện thân thời điểm khó mà mình hướng về sau lảo đảo ngã bước hắn chính là minh em tông đời trước tông chủ minh c h i nhị bảo lưu lại đến thần hồn đạo hữu là người phương nào t h ầ n s á c hắn bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng hắn bây giờ thần hồn mặc dù đã phi thường suy yếu nhưng vậy còn có thể cùng nhập đạo cảnh viên mãn người tu đạo thần hồn cùng so sánh nhưng tại vừa rồi cái này vừa giao phong bên trong chúng hắn thần hồn lại là hoàn toàn không địch lại đối phương sở thiên thần hồn huyễn hóa thành hình người người là ai minh c h i nhị ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ngươi không cần biết ta là ai sở thiên cũng không có nói cho minh c h i nhị đáp án m ì n h thản nói ta tới đây cũng không phải là muốn đoạt ngươi thần hồn ha ha minh c h i nhị cười lạnh một tiếng ngươi tận lực xông vào nơi này không vì nuốt đoạt ta thần hồn chẳng lẽ lại là chê ta thịt mịch ngươi tới đây theo giúp ta trò chuyện này trời ta tới đây mắt chỉ là mượn ngươi tên dùng một lát sở thiên nói ra mình mắt hắn nghĩ tới biện pháp liền là dùng minh tri nhị thân phận chỉ điểm mình tiên thánh minh c h i nhị là minh tiên thánh sư tôn dùng cái thân phận này chỉ điểm minh tiên thánh không có gì thích hợp bằng dù là minh tiên thánh có hoài nghi cũng không có đảm lượng tại hắn sư tôn trước mặt biểu hiện ra ngoài cho ta mượn tên dùng một lát minh c h i nhị t h ầ n sắc hoàn toàn lạnh lẽo h ừ nguyên lai ngươi là muốn khống chế ta minh â m tông mơ tưởng cũng không phải là như thế sở thiên khẽ lắc đầu trầm ngâm một chút về sau đạo ta chỉ là mượn ngươi tên chỉ điểm ngươi đệ tử mà thôi minh c h i nhị ngơi n g ẩ n cả người sở thiên đúng là mượn hắn tên chỉ điểm đệ tử của hắn ai sẽ tin dạng này chuyện ma quỷ dưới gầm trời này ai mình chi ế t tâm đ nhị đ i thần h tiểu người k sắc băng hàn đến cực điểm hắn khi nào nhận quá uy hiếp như vậy xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn sở thiên nhàn nhạt mà nói đã không có hứng thú nói thêm gì đi nữa sở thiên chính muốn xuất thủ gạt bỏ m i n h chi nhị thần hôn lúc một thanh âm lại là đột nhiên vang lên chủ nhân để nguyệt nhi đến giải kết hắn được chứ nguyệt nhi sở thiên hơi kinh ngạc hắn cũng không biết nguyệt nhi khi nào đi theo mình đi tới chỗ này tượng thần không gian nguyệt nhi cái kia tuyệt mỹ thân ảnh hiện lên hiện tại sở thiên trước người b à i kiến chủ nhân nguyệt nhi cung cung kính kính hướng về sở thiên thi lễ sau đó mang theo hầy náy lại có chút khiếp đảm đạo chủ nhân còn xin thứ tội nguyệt nhi tại không có đạt được ngươi cho phép phía dưới vụ trộm đi theo người đến nơi này không có gì sở thiên cười cười nghĩ đến là nguyệt nhi cảm ứng được minh tri nhị thần hồn cho nên lặng lẽ đi theo hắm đến nơi này nguyệt nhi vẫn luôn là lấy thần hồn làm thức ăn giống minh c h i nhị cường đại như vậy thần hồn tự nhiên làm cho nguyệt nhi phi thường tâm động tạ ơn chủ nhân nguyệt nhi thấy sở thiên không có trách tự trách mình lập tức cao hứng lên khí linh lúc này minh c h i nhị kinh hãi chi tiếng vang lên chỉ thấy minh c h i nhị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nguyệt nhi hắn đã là cảm ứng đi ra nguyệt nhi cũng không phải là thần hồn mà là một loại hiếm thấy đến cực điểm khí linh với lại vẫn là đã có thể viễn hóa thành hình thái độc lập tồn tại khí linh cái này sao có thể minh tri nhị kinh hãi đến thần sát chi bên trong chúng nổi lên v ẻ không thể tin được p h á p bảo chi bên trong chúng tế luyện bồi dưỡng ra khí linh liền đã phi thường hiếm thấy cho dù là thượng cổ những cái kia đại năng muốn đem p h á p bảo tế luyện bồi dưỡng ra một tôn khí linh đều muốn thiên thời địa lợi nhân hòa cơ duyên mới có thể tế luyện ra khí linh phi thường gian nan muốn để khí linh h u y ệ n hóa ra hình thái tại thượng cổ lúc sau đều là bấm tay mà số muốn cho khí linh có thể tự do thoát ly p h á p bảo độc lập đi ra cái kia càng là khó so trèo lên ngày trời thượng cổ truyền thuyết bên trong chúng vậy vẹn vẹn xuất hiện qua hai ba cái bây giờ hắn thế mà thấy được một tôn khí linh độc lập xuất hiện ở trước mặt hắn chủ nhân để nguyệt nhi đến giải quyết hắn được chứ nguyệt nhi cũng không để ý tới minh c h i nhị nàng ánh mắt lưu động trông mong nhìn xem sở thiên đi thôi sở thiên mỉm cười nhẹ gật đầu nguyệt nhi lập tức kích động xoay người qua đến nhìn về phía minh c h i nhị đang nhìn hướng minh c h i nhị lúc nguyệt nhi đã không có đối mặt sở thiên giờ sở sở động lòng người thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo chủ nhân cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không t r â n quý ngươi cũng không có tất yếu tồn tại nguyệt nhi băng lánh nhìn xem minh tri nhị nàng cũng là thấy minh c h i nhị không t r â n quý nàng chủ nhân cho cơ hội mới hiện thân muốn đem minh c h i nhị thôn p h ệ suy tại nguyệt nhi băng lãnh đăng khi nói chuyện nàng song trưởng bên trong chúng đột nhiên bắn ra từng đầu huyền bí vô cùng sợi tơ trực tiếp hướng về minh c h i nhị vào tới h ừ muốn thôn p h ệ ta không có đơn giản như vậy minh c h i nhị đã biết mình hai kiếp khó thoát hắn quát lên một tiếng lớn ông thần hồn c h i lực đều bạo phát ra đồng thời hắn thi pháp điều động toàn bộ tượng thần không gian lực lượng cùng tượng thần bên ngoài pháp địa lực lượng vùng vẫy dãy chết t ô i nguyệt nhi thần sắc băng lãnh rất là khinh thường t bộ bộ cũng, cũng là trong cùng một lúc bên trong nguyên bản còn tại cùng minh chật thương nói chuyện minh tiến thánh trong nháy mắt biến thành một vẹn cầu vồng hướng về đại điện và tới chẳng lẽ là tượng thần xảy ra chuyện hóa thành cầu vồng minh tiến thánh thấy tu luyện đại điện đáng sợ cảnh tượng thần s á c đại biến kinh nghi bất định hắn điều tra đến tu luyện đại điện đột nhiên dị thường chính là đại điện dưới mặt đất tòa kia pháp địa bên trong chúng sống nhờ lấy hắn sư tôn thần hồn tòa kia tượng thần gây nên kịch liệt phản ứng siêu hắn hóa thành cầu vồng cực tốc hướng về đại điện vào tới Trước 1014, thiên mượn dùng thân phận. Ấm ẩm. Nay thế, tượng thần di mượn dùng lấy quần minh lực, không càng là trong nháy mắt cảm giác được mình thần hồn tại bị nguyệt nhi những n à y huyền bí lại đáng sợ sợi tơ rút đi còn như nước chảy thông qua sợi tơ phi tốc chảy đến nguyệt nhi trong cơ thể vạn minh thần phá minh chi nhị liều hết tất cả thi triển đạo pháp ông mạnh liệt lực lượng không ngừng hiện lên ngăn cản cùng a n h kích nguyệt nhi nhưng mà hắn những lực lượng này đừng bảo là có thể tổn thương đến nguyệt nhi liền là liên nguyệt nhi thân đều vào không được không cần làm không sợ vùng đ ấ y nguyệt nhi nhàn nhạt mà nói nàng song trưởng bên trong chúng sợi tơ tràn ngập ra càng thêm huyền dị lực lượng đáng sợ ở đây phía dưới minh c h i nhị thần hồn trở nên càng ngày càng mầm manh đạo hữu cầu ngài tha ta một mạng ta nguyện ý đáp ứng ngài điều kiện minh c h i nhị rốt cuộc sợ hãi sợ h a i nói thậm chí ta có thể làm cho minh em tông hoàn toàn để ngài khống chế đã không cần s ở thiên bình thẳng nói chủ nhân cho ngươi cơ hội ngươi không cần hiện tại ngươi đã không có cơ hội n g u y ệ t nhi tay bên trong chúng sợi tơ trong nháy mắt huyên hóa tại minh c h i nhị một tiếng hét thảm bên trong chúng đều đem minh tri nhị thần hồn thối vệ hấp thu xong minh tri nhị thần hồn về sau nguyện nhi trên thân thể tràn ngập ra một vòng thần dị rực rỡ khí tức so trước kia trở nên càng mạnh nấc nguyệt nhi như là ăn no rồi đồng dạng nhẹ nhàng đánh một cái nấc ở hơi bên trong chúng nàng lại như là uống rượu say tuyệt mỹ trên khuôn mặt nổi lên mê người đỏ hồng như là người ngoài gặp đến thời khắc này nguyệt nhi cho dù là người tu đạo đều sẽ thấy n g â y dại chủ nhân nguyệt nhi thất thố nguyệt nhi xoay người lại mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng khiến nàng nguyên bản liền đỏ hồng dung nhan tuyệt mỹ càng thêm rung động lòng người nàng ngượng ngùng có chút không dám ngẩng đầu nhìn sợ thiên tại chủ nhân trước mặt dạng này ở hơi thật sự là quá cảm thấy khó xử không có việc gì sợ thiên cười cười lúc này cảm ứng được tượng thân bên ngoài minh tiên thành đến hướng về nguyệt nhi đạo t ố t minh tiên thánh đến tiếp xuống liền giao cho ta tượng thần bên ngoài t ạ c h t ạ c h t ạ c h giống như bây giờ minh c h i nhị thần hồn đã bị nguyệt nhi hấp thu nguyên lai lộ ra đến vô cùng hùng vĩ tượng thần giờ phút này đã mất đi lực lượng từng vết n ư ớ còn c như mạng nghệ tại tượng thần phía trên lan tràn cái này đây là có chuyện gì sư tôn thần tượng như thế nào vỡ tan chẳng lẽ sư tôn thần hồn sắp t a n biến khi minh tiên thánh đi vào pháp địa bên trong chúng nhìn thấy tượng thần bên trên xuất hiện một màn này lúc lập tức sắc mặt trắng bệnh tâm bên trong chúng kinh hoàng không có khả năng sư tôn không có khả năng tàn biến m i nhưng Tiên Thánh không thể tin không đ ợ c m i h Chi nhị thần hồn hội hắn bảnh tức, biến. tàn n t Lập r ư ớ thần hồn tôn hồn ra hiện ra, hắn muốn gia ra, đi vào tượng thần trong, tìm tòi thực. hư Nhưng không gian bên trong, chúng, tìm tòi hư thực. Ông.、Nhưng、vào lúc này nguyên b ố n d i làm mất đi lực lượng tự thần một lần nữa hiện hiện ra một vòng h à o quang trên đó không ngừng lan tràn vết dạng cũng là ngừng lại sư tôn thần hồn không có t a n biến minh tiên thánh thần hồn cuốn quýt ngừng lại không còn dám tiến vào tượng thần không gian chi bên trong chúng tìm tòi hư thực sư tôn minh tiên thánh cuốn quýt kính sợ quỳ nằm ở trên mặt đất đồ nhi sở thiên giờ phút này đã là nắm trong tay tượng thần không gian mô phỏng gia minh c h i nhị khí t ứ c đồng thời mô phỏng gia minh c h i nhị thanh â m nói với minh tiên thánh lời nói minh tiên thánh nghe được sở thiên mô phỏng thanh â m về sau rốt c ụ ộ c yên tâm h á n sư tôn minh c h i nhị vẫn còn cũng không có t a n biến sư tôn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra vì sao toàn bộ pháp địa đều chấn động liên ngài tượng thần đều sinh ra vết dạn g minh tiên thánh trầm ngâm một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm ai sở thiên cố ý buồn vô cớ hít một tiếng vì sư thần hồn đã trèo trống đến cực h ạ n còn thừa thời gian không nhiều lắm minh tiên thánh đột nhiên chấn động, v i sư vốn định cứ như vậy tạm biến nhưng v i sư dự cảm đến minh em tông sẽ có đ ạ i nạn bởi vậy v i sư không thể không thi triển bí pháp khởi động pháp địa chi lực lại gắn bó tượng thần một đoạn thời gian sở thiên buồn vô cớ mà thán chậm rãi mà đạo sư tôn nói thế nhưng là vị kia tý tộc d ư n g h i ệ t minh tiên thánh cảm thấy chân nhiên chính là người này tại ta dự cảm bên trong chúng người này thiên tư cực kỳ chắc tuyệt nhưng không ngoại trừ chỉ sợ không được bao lâu đem sẽ trở thành cái thứ hai tý tộc yêu nghiệt mà ngươi bây giờ cảnh giới liên phản hư cảnh đều còn không phải tương lai ứng đối ra sao vị kia tý tộc d ư nhiệt Vi sư không tôn h h ể k g không ra hạ sách n đệ, lời lời đệ tử trong lớn khoảng lại thời gian này không phải một mực đang trước mặt này hiện ra gặp khốn cảnh a minh tiên thánh gây mần cả người từ trước đó gặp qua sở thiên cùng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo trận đại chiến kia về sau hắn liền cảm thấy nguy cơ lập tức đi tới pháp khẩn cầu minh c h i nhị chỉ điểm cái này hơn một cái t r ă n g bên trong chúng ngươi gặp đến khốn cảnh đã là đều hiện ra cho minh c h i nhị xem xét hiện tại hắn sư tôn lại để hắn bày ra như là trước đó chưa từng tra xét hắn khốn cảnh đồng dạng sở thiên cũng là ngây ngẩn cả người hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua minh tiên h thánh đã đem gặp khốn cảnh hiện ra cho minh c h i nhị tra xét m i n h như vậy nói chuyện lại là có chút lộ thầy bất quá sở thiên lại là lòng yên tĩnh như nước nghiêm nghị vừa quát ngu đổ c sở, sở thiên tận lực hít một tiếng đạo vì sư bây giờ hao hết cuối cùng lực lượng đến gắn bó thần hồn tồn tại cuối cùng một đoạn thời gian nói cách khác v i sư dùng tinh hoa nhất lực lượng đến chỉ điểm ngươi giúp ngươi cảnh giới mau chóng tấn thăng để tương lai minh em tông vượt qua cửa hải khó minh tiên thánh nghe xong những lời này bừng tỉnh đại ngộ cái này mới minh bạch sư tôn như vậy để cho mình lần nữa hiện ra khốn cảnh là muốn dùng cuối cùng lực lượng đến giúp hắn tăng cảnh giới lên a hắn vừa rồi thế mà còn đối sư tôn sinh nghi thật là đáng chết sư tôn đệ tử minh bạch minh tiên thánh cuốn quýt hổ thẹn hướng về tượng thần dập đầu v ì sư ngày giờ không nhiều còn không ngò đưa ngươi khốn cảnh một lần nữa bày ra sở thiên tận lực giả ra cực kỳ không vui bộ giáng quát hắn nhưng trong lòng thì cười cười quả nhiên dùng minh c h i nhị cái thân phận này bất việc tùy tiện nhiều dù là minh tiên thánh s i n nghi vậy không dám n ị c h lại hắn người sư tôn này như vậy chỉ điểm mình tiên thánh tấn thăng kết giới tất nhiên so trước đó chỉ điểm minh thiên mệnh dễ dàng nhiều nhưng mà tiếp xuống một đoạn thời gian phát sinh sự tỉnh lại là hoàn toàn ra khỏi sở thiên đoạn trước, trước 1015, ngủ rốt đến cực điểm. trong ư ớ c điểm. n h a y mắt thời gian đã là quá khứ một tháng tượng thần chi bên trong chúng sở thiên thấy tượng thần bên ngoài minh thiên thánh từ tu luyện bên trong chúng tỉnh lại nhưng không có mảy may cảnh giới ba động hơi c a o m ả y hỏi không có tiến triển phải biết lúc trước minh thiên mệnh cảnh giới nan đề so minh tiên h thánh nhiều m ư ờ i mấy lần nhưng minh tiên mệnh vậy chỉ dùng một tháng chính là tại hắn chỉ điểm xuống hiệu được tấn thăng đến phản hư cảnh mà cái này minh tiên thánh chỉ là chỉ có một cảnh giới bên trong chúng nan đề tại sở thiên dự tính bên trong chúng minh tiên thánh ngộ tính lại kém tại hắn tự mình chỉ điểm xuống một tháng vậy đầy đủ h i ể u đ ư ợ c nhưng bây giờ vậy mà một điểm phản ứng đều không có khởi bẩm sư tôn đệ tử ngu dốt đối với ngài kể một ít mẹo đệ tử thực sự khó mà lĩnh ngộ minh tiên thánh bận bịu trả lời lĩnh ngộ bao nhiêu sở thiên nhữ mày hỏi t h ă m đã lĩnh ngộ hai thành minh tiên thánh cung cung kính, kính trả lời thanh xác bên trong chúng nổi lên một vòng tín ngưỡng tri sắc còn có một v ẹ kích động t ư thần còn không có di động trước đó sư tôn chỉ điểm hắn hắn một chút cũng nộ không thông hoàn toàn cũng không minh bạch hắn sư tôn nói cái gì nhưng bây giờ sư tôn nói đồ vật đã để hắn có thể đã hiểu ngắn ngủi một tháng hắn đúng là như kỳ tích lĩnh ngộ hai thành cách tấn thăng đến phản hư cảnh càng gần hai thành sở thiên lông mày lại là thật sâu nhữ lại chủ nhân hắn đơn giản quá ngu ngốc ngươi cũng tự mình chỉ điểm hắn cơ bản xem như tay nắm tay dạy hắn hắn vậy mà mới lĩnh ngộ hai thành cái này cùng phế vật còn khác nhau ở chỗ nào bên cạnh thân nguyệt nhi đạo sở thiên nhẹ gật đầu cái này minh tiên thánh ngộ tính xác thực quá kém do、so、minh thiên mệnh kém đến không phải một chút điểm tiếp đó ngươi nhìn kỹ tốt vì để cho minh tiên h thánh tấn thăng đến phản h ư cảnh sở thiên cũng là nhọc lòng theo mà hán động dùng thần hồn chi lực đem ngụy trang đến minh chi nhị thần hồn giống nhau về sau đã tuân ra tượng thần thần hồn chi lực đi vào tượng thần bên ngoài pháp địa chi bên trong chúng theo mà điều động pháp địa lực lượng tại tòa này p h á p địa không gian bên trong chúng bắt đầu phát họa ra từng đầu huyền dị vô cùng hoa văn đi ra ông ông không gian bên trong chúng lập tức tạo nên một tầng lại một tầng huyền bí gọn sóng như gọn nước đ á tán mà mở sư tôn thật đang dùng suốt đời tâm huyết cùng cuối cùng lực lượng chỉ điểm tạ ạ minh tiên thánh thấy một màn này tâm bên trong chúng ngạc nhiên cảm thán đối sở thiên không còn một tia sinh nghi sau đó hắn cuốn quyết tập trung tinh thần đồng thời phóng thích thần hồn chú ý sở thiên chỗ phát h ỏ a hoa văn nhìn một chút hắn liền tiến nhập trạng thái không minh lĩnh ngộ sở thiên chỗ phát h ỏ a những ngày hoa văn cùng một thời gian bên trong minh âm tông một t ò a biệt viện bên trong khổ đợi minh tiên thánh một tháng cũng không có đợi đến minh tiên thánh lại xuất hiện minh trật thần sắc đã là trở nên một mảnh tái n h u t xem ra minh tiên thánh tông chủ là sẽ không lại xuất hiện chúng ta đi minh trật đứng lên đến đem người đi ra phòng từ một tháng trước minh tiên thánh bởi vì minh em tông dị động rời đi về sau liền không tiếp tục xuất hiện qua hắn vốn cho rằng các loại minh em tông lắng lại về sau minh tiên thánh liền sẽ lần nữa tới gặp hắn ai biết minh em tông lắng lại một tháng cũng không có nhìn thấy minh tiên thánh thiếu phong chủ thực sự thật có lỗi à tông chủ hắn hẳn là có khẩn yếu sự tình mang theo không cách nào hiện thân m ờ i thiếu phong chủ rộng lòng tha thứ vị y ê u minh em tông trưởng lão c ư ờ i khổ nói hắn cũng không biết minh tiên thánh đang làm cái gì thậm chí đều không liên lạc được minh tiên thánh hừ minh trật hư lạnh một tiếng p h t tay á o rời、đi. nhưng rời đi ngôi biệt viện này thời khắc hắn nhưng lại khẽ giật mình hắn đột nhiên cảm ứng được không gian bên trong chúng đ a n g tản ra một vòng yếu ớt huyền bí ba động minh trật dừng bước lại vô ý thức tìm kiếm ánh mắt cuối cùng rơi vào minh em tông bên trong tòa kia rộng rãi tu luyện trên đại điện không gian bên trong chúng đã tán loại này yếu ớt huyền bí ba động liền là từ nơi đó di tán đi ra đây là cái gì ba động tại sao lại để cho ta có từng tia xúc động cảm giác minh trật có chút ngạc nhiên vậy hơi nghi hoặc một chút các ngươi lưu tại nầy minh trật trầm ngâm một chút hướng về một đám thuộc hạ phân phó một tiếng về sau đột nhiên ngự không b c ẩ nhìn t ậ n n h q một u u l chút minh trật giống như có rõ ràng cảm lộ hắn khoanh chân ngồi ở bầu trời bên trong chúng hai mắt đồng kín thần hồn chi lực tại xung quanh huyền bí lửa hắn đây là đang đột nhiên ngộ đạo bên cạnh trường lão kinh ngạc nhìn xem giờ phút này minh trật trầm ngâm một chút về sau cuối cùng không tiếp tục q u ấ y dậy minh trật thời gian phi tốc trôi qua minh trật liền giống như một bãi giếng cổ chi thủy khoanh chân ngồi tại thiên không bên trong chúng cảm giác được không gian bên trong chúng cái tia bôi huyền bí vô cùng b a đậu cái này dần dần trở thành minh em tông một cái kỳ quan sở hữu minh em tông đệ tử mỗi ngày đều hội vô ý thức nhìn xem khoanh chân ngồi tại thiên không bên trong chúng minh trật bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy ai như vậy ngộ đạo trong nháy mắt một tháng lần nữa đi qua ba cái này n à y trời nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ dị thanh âm đang tán ở chân trời bên trong chúng hắn đột phá tất cả mọi người bận b ệ u nhìn hướng lên bầu trời bên trong chúng minh trật mỗi người thần sắc bên trong chúng đều tràn ngập vẻ khó tin ta đột phá từ cảm nộ bên trong chúng tỉnh lại minh trận liên chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin lúc trước hắn cảnh giới là nhập đạo cảnh tầng thứ sáu một tháng thời gian đúng là đột phá đến tầng thứ bảy đây là hắn từ trước tới nay đột phá cảnh giới nhanh nhất một lần phải biết càng về sau tu luyện cảnh giới tăng lên càng ngày khoảng cách lần trước tu luyện tới nhập đạo cảnh tầng thứ sáu đó còn là năm mươi năm trước cái này năm mươi năm đến hắn một mực không cách nào lại tiến bộ bây giờ vậy mà một tháng thời gian đã đột phá minh trật bắt lấy lần này cơ duyên a ở vào tượng thần chi bên trong chúng sở thiên cảm ứng được minh trật đột phá khẽ gật đầu cái này minh trật thiên tư vậy coi như không tệ lúc này pháp địa chi bên trong chúng minh tiên thánh từ lĩnh ngộ bên trong chúng đã tỉnh lại hắn lại còn không có cảnh giới ba động sở thiên bên cạnh thân nguyệt nhi kinh ngạc nói sở thiên mày nhắc lại cái này minh tiên thánh s á c thực còn không có cảnh giới ba động h i ệ n nhiên còn không có lĩnh ngộ hàn giáo đồ vật hiện tại lĩnh ngộ bao nhiêu sở thiên hỏi khởi bẩm sư tôn ta đã lĩnh ngộ năm tầng m i nguyệt h thánh tiên tâm t bên n r o chúng, kích động, khó động, đ mà tự i ề khiển rào nhi ngay xong lời này đều k h í đến lại tại tượng thân bên trong chúng thấy minh tiên thánh kích động như vậy bộ dáng càng là giận không c h ô phát tiết chủ nhân hắn là heo sao vụ về đến loại tình trạng này cái kêu minh chật tại ngoại giới chỉ là cảm ứng được một chút ba động liền có thể có lĩnh lộ đột phá cảnh giới hắn ở chỗ này chiếm hết tất cả ưu thế còn có phải biết tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong chúng hắn chỉ điểm bồi dưỡng được trăm vị phi thăng tới thượng giới đại năng kinh nghiệm chi phong phú tầm mắt sự rộng lớn đối thiên địa đại đạo lý giải chi thâm hậu thế gian không ai có thể so ra mà vượt hắn trước kia hắn chỉ điểm cái kia trăm vị đệ tử lúc những đệ tử kia một điểm liền rõ ràng bây giờ chỉ điểm cái này minh tiên thánh hao hai tháng hắn cẩn thận giảng giải cùng biểu thị một vấn đề minh tiên thánh thế mà mới lĩnh ngộ được nam thành như thả trước kia hắn sớm một trường vô bay không tiếp tục để ý nhưng cuối cùng sở thiên vẫn là kiềm chế lại tính tình tiếp đó ta cho ngươi thêm trọng điểm biểu thị cùng giảng giải ngươi không có lĩnh ngộ cái kia nam thành khởi động minh vực thế giới đại t r ậ n kia cần năm đại tông môn tông chủ thực lực đạt tới phản hư cảnh mới có thể triệt để hoàn thành liên minh tiên thánh thiên phú muốn phải chờ tới chính hắn tấn thăng đến phản hư cảnh Còn không biết muốn tới đồng k h ô n b i thời muốn nằm ngựa trăng sở thiên giảng giải thanh âm cũng là giống như hồng trung đại lữ tại không gian bên trong chúng vang lên vì để cho minh tiên thánh mau chóng tấn thăng đến phản hữu cảnh sở thiên cũng là không dư dư lực sư tôn đối thiên điệu tri đạo lý giải thật là khiến người ta nhìn mà than thở a sư tôn đối cảnh giới hồng câu phân tích thật thật để cho người ta kính ngưỡng vô cùng a minh tiên thánh thấy sở thiên lần nữa biểu thị cùng giảng giải thần sắc bên trong chúng tràn đầy phát ra từ linh hồn kính ngưỡng c h i sắc sư tôn lần này giảng giải cùng biểu thị so trước đó còn muốn dễ hiểu để cho người ta dễ hiểu hiện tại hắn mới biết được mình vị sư tôn này nguyên lai、like、mạnh mẽ như vậy tựa như thông h i ể u thiên điệp x o a y mạ hắn hết sức chăm chú tiến vào lĩnh nộ trạng thái thông minh cùng một thời gian bên trong Minh Em cái Tông bên trong, không o a n chân ngồi tại thiên h h tại k b ê nghĩ t r o n c ú chúng, n Minh thần bên trong, tràn ngập kính ngưỡng chi sắc nhìn qua tu luyện đại điện phương hướng. Không n g g vừa qua đột đại thực Trật, tu phá chi h lực sắc sắc tới lần này tới minh em tông đúng là đạt được một lần cơ duyên tấn thăng thực lực nơi đó hẳn là minh em tông đời trước tông chủ minh chi nhị tông chủ tượng thần chỗ ở a vừa rồi từ nơi đó di tán đi ra huyền bí ba động liền l à xuất từ minh chi nhị tông chủ thần hồn a vừa nghĩ đến đây minh trật đứng dậy vô cùng thành kính củng cung kính hướng về tu luyện đại điện không người c u i đầu nhưng vừa mới bái minh trật nhưng lại xứng xử hắn đột nhiên cảm ứng được vừa mới bình tĩnh trở lại tu luyện đại điện đột nhiên lần nữa tràn ngập ra huyền bí ba động lần này ba động so trước đó còn muốn huyền bí cùng rõ ràng thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm giác được những n à y ba động chi bên trong chúng mơ hồ mang theo đại đạo thanh â m loại kia huyền diệu cảm giác lập tức làm cho minh t r ậ t xúc động lần này xúc động so trước đó còn mạnh hơn một điểm minh t r ậ t đột nhiên đại trấn trong nháy mắt ý thức được lại một cơ duyên dáng l â m đến hắn không chút do dự trong nháy mắt k h a n h chân ngồi tại thiên không bên trong chúng tiến vào cảm ngộ trạng thái thiếu phong chủ lại có cả ngộ hắn lại có cả ngộ trên mặt đất minh trật những tỷ tùng kia cùng minh âm tông vị trưởng lão kia cùng với dư minh âm tông người thấy minh trật đột nhiên lại khoanh chân ngồi tại thiên không bên trong chúng cảm nộ cùng nhau kinh ngạc minh trật còn vừa mới đột phá thực lực bây giờ lại lại có rõ ràng cảm nộ tốc độ này không khỏi vậy quá nhanh đi thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua ba minh trật trong thân thể đột nhiên chuyển đến đột phá quan khẩu kỳ huyền thanh âm tại minh âm tông bầu trời chi bên trong chúng huyền bí phúc tản ra hắn lại đột phá trên mặt đất đám người cùng nhau ngẩng đầu ngốc trệ nhìn xem minh trật một tháng thời gian minh c h ậ t vậy mà lại đột phá một tầng minh c h ậ t cũng không có dừng lại trong thân thể lần nữa truyền đến đột phá quan khẩu kỳ huyền thanh âm nhưng minh c h ậ t y nguyên ở vào cảng lộ tu luyện bên trong chúng hắn cảm ứ n g được trong cơ thể mình thông suốt tại không gian bên trong chúng loại kia huyền bí ba động phía dưới còn có rõ ràng cảng lộ có hy vọng lại đột phá một tầng hắn muốn nhắc cổ tắc khí tiếp tục đột phá hắn đều i dùng sức mạnh như là x u c thế t đai phát tóc hướng về một đạo khắc quan khẩu đánh tới vỡ đột phá quan khẩu huyền bí thanh âm lập tức từ trong cơ thể hắn chuyển tới đã tán tại minh âm tông bầu trời bên trong chúng ba ba tầng hắn vậy mà một hơi đột phá ba tầng minh âm tông bên trong đám người cùng nhau cảm thấy khó có thể tin lần này minh trật vậy mà một hơi liên phá ba tầng tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin minh trật hai tháng bên trong tổng cộng đột phá bốn tầng phải biết minh trật thế nhưng là nhập đạo cảnh cường giả cái này nhóm cường giả muốn đột phá thực lực khó càng thêm khó hai tháng đột phá bốn tầng vậy đơn giản có thể được xưng là kỳ tại ngũ trời cùng lúc đó sư tôn Ta lĩnh ngộ đ ư ợ cái chính thành. Ở vào Ở p p địa c h b ê này trong, Tiên Thánh, từ cảm ngộ tu trong, tỉnh mặt một chúng, Minh ngộ luyện bên trong, chúng, cảm hồi lại, mặt mũi lại, n một điểm cuối cùng mặc dù tối nghĩa khó ngộ nhưng ta có tự tin ít thì nửa năm nhiều thì một năm ta liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đấu tấn thăng đến phản hư cảnh minh tiên thánh thần sắc bên trong chúng hiện đ â y khó mà ước chế kích động còn kém cuối cùng lâm môn một cước là hắn có thể thành công tấn thăng đến phản hư cảnh hắn có cái kia tự tin nhiều nhất thời gian một năm là hắn có thể thành công tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng mà hắn kích động âm thanh vừa vang lên sở thiên lệnh tức giận âm chính là vang lên gỗ mục không điêu khắc được sở thiên là thật tức giận hắn đã phí hết tâm tư chỉ điểm minh tiên thánh còn kém trực tiếp cho minh tiên thánh quán đ ỉ n h có thể nói hắn đem sở hữu đáp án đều rõ ràng rõ ràng không công bày tại minh tiên thánh trước mặt liên trọng điểm đều tiêu chú đi ra minh tiên thánh trích dẫn là được hắn đều làm đến trình độ này minh tiên thánh thế mà còn là không cách nào lĩnh ngộ đ ấ u còn muốn dùng thời gian một năm này thiên phú kém đến mức nào sở thiên đã là không tâm tư còn như vậy chỉ điểm minh tiên thánh thần hồn trực tiếp rời đi tự thần、Ấm、ẩm ẩm theo sở thiên thần hồn rời đi tượng thần trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng toàn thân hiện đ ầ y từng đầu vết dạng sau đó ẩm ẩm sụp đổ cái này nguyên bản ở vào kích động chi bên trong chúng minh t i ê n thánh thấy tượng thần đột nhiên sụp đổ toàn bộ mà đều ngấp trệ hắn vốn cho rằng mình dùng ba tháng liền lĩnh nội chín thành về sau đã là thiên phú c h ắ c tuyệt lại không nghĩ rằng nguyên bản vẫn là h ả o h ả o tượng thần đột nhiên sụp đổ liên hắn sư tôn khí tức đều hoàn toàn t a n biến theo mà minh tiến thánh kích động không còn sót lại chút gì sắc mặt đều tái nhận một điểm sư tôn mới vừa nói ta gỗ mục không điêu khắc được chẳng lẽ sư tôn là nói ta ngu dốt ta đem sư tôn cho làm tức chết nghĩ đến cái này đáp án cùng nhìn thấy tượng thần sụp đổ biến thành một đống phế thạch minh tiên thánh sắc mặt càng thêm tái nhuận n mình Trước tự x ấ t thủ.、Sở、thiên thần hồn, rời đi Tông, trở về đến sở thiên thức hải chi bên trong, chúng, Nguyệt Nhi cũng là về tới sở thiên trên cổ tay vòng tay bên trong. Chủ nhân, cái này tiên Thánh t hồn, Minh hải chi chúng, Nhi Chủ nhân, Minh h Sở sở sở rời đi cái bên bên đến cũng không xứng. vòng này Âm về về cổ là t sự là g tháng không ngộ Ngu u xuẩn rốt ra. thiên đến điểm, đến điểm còn nào như cực cách cực lại ba phú, vậy sở thiên gật đầu tại không có chỉ điểm mình tiên thánh trước đó tại hắn dự đoán bên trong chúng chỉ điểm mình tiên thánh lại so với chỉ điểm mình tiên mệnh tùy tiện rất nhiều ai biết kết quả hoàn toàn tương phản đem hắn đều dẫn đến chủ nhân tiếp xuống làm sao bây giờ là phải chờ minh tiên thánh mình tấn thăng đến phản hư cảnh à? sở thiên chắp tay chạm đứng ở trên ngọn núi nhìn minh em tơ ông chấm ngâm nếu là muốn các loại minh tiên thánh mình tấn thăng đến phản hư cảnh lấy minh tiên thánh trước đó lời nói đến xem ít thì các loại nửa năm nhiều thì còn phải đợi đợi một năm hắn không tâm tư chờ đợi chấm ngâm thật lâu sở thiên chậm rãi phun ra một chữ đánh đánh n g u y ệ t nhi không rõ ý nghĩa sở thiên nhẹ gật đầu nói hắn hiện tại thì tương đương với chỉ có lý luận tri thức tiếp xuống ta tự mình xuất thủ cùng hắn thực chiến có lẽ có thể làm cho hắn triệt để lãnh mộ tấn thăng đến phản hư cảnh muốn là minh tiên thánh còn không cách nào tấn thăng hắn cũng không thể tránh được nói xong sở thiên quanh thân tràn ngập ra từ linh khí chuyển hóa bành trướng minh lực sau đó sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng hướng về minh âm tông vào tới giờ phút này minh âm tông bên trong đám người còn đang khiếp sợ tại minh trật thực lực đột phá nhưng lúc này đột nhiên có người chỉ vào minh âm tông bên ngoài kinh ngạc kêu lên các ngươi mau nhìn có một v ẹ n cầu vồng đang hướng về chúng ta minh em tông mà đến minh em tông đám người cùng nhau nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một đạo cực kỳ đáng sợ cầu vồng đang hướng về minh em tông phong tới những tông môn khác cường giả đến chúng ta tông môn vậy không đúng nhìn bộ dáng này giống như là khí thế hung hùng không giống như là những tông môn khác cường giả đến a đám người kinh nghi bất định nghị luận ai cũng không biết đạo này đột nhiên xuất hiện cầu vồng đến minh em tông mắt nhưng sau đó một khắc tất cả mọi người minh bạch chỉ thấy giờ phút này hóa thành cầu vồng mà đến sở thiên đột nhiên ngừng lại đứng ở bầu trời bên trong chúng c phù văn. Phù văn ông hồn phù văn trong nháy ngọn mắt hiện lên quần quận vĩ lực trực tiếp hướng về minh âm tông đánh tới minh âm tông trận pháp tại lúc này như là cảm hứng được ngoại địch xâm lấn trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng hình thành một tòa cường đại kết giới đem minh âm tông bảo hộ ở tại bên trong chúng đồng thời một cố lạnh thấu xương lực lượng cùng m anh hướng về sở thiên phù văn vĩ lực nên đón vây anh lực lượng kinh khủng t r i ề u tịch nhất thời tại cái này phiến thiên địa ở giữa tàn phá bừa bãi phù văn vĩ lực đánh tan nên đón trận pháp chi lực trực tiếp hướng về minh â m tông trận pháp kết giới đánh tới ầm ầm toàn bộ thiên địa đều đang vì đó giao động người nào dám đến minh â m tông l ô mãng siêu siêu siêu lập tức liên gặp, minh â m tông bên trong tất cả đỉnh núi phong chủ cùng các đại trưởng lão cùng nhau còn như lưu quang từ tất cả đỉnh núi bên trong chúng bán cách mà ra đi tới bầu trời bên trong chúng minh trật hai mắt một ngắm nhìn kết giới bên ngoài sở thiên bây giờ sở thiên huyền hóa thành làng ngao nhất bộ dáng minh trật cũng không nhận ra không phải sở thiên giả trang cái kia tý ngôn minh trật kinh ngạc nhìn xem sở thiên bây giờ bọn hắn các đại tô n g môn đều có tý ngôn hình dạng thậm chí liên khí tức đều có lúc trước thu được có quan hệ tý ngôn tin tức nhìn thấy tý ngôn hình dạng lúc minh trật toàn bộ mà đều sợ ngây người lập tức liền nhận ra được tý ngôn liền là sở thiên đối với sở thiên ấn tượng hắn quá sâu sắc từng tại nhân t ộ lúc hắn cơ hồ cũng phải chết ở sở thiên tay bên trong chúng làm sao lại không biết sở thiên vô luận là giải vẫn là thần sắc cùng ánh mắt tý ngôn đều là cùng sở thiên giống như đúc để minh trật lập tức kết luận tý ngôn liền là sở thiên mượn dùng một cái thân phận vừa mới minh trật coi là sở thiên đến minh â m tông nhưng phát hiện cũng không phải là sở thiên chẳng lẽ người này cũng là sở thiên ngụy trang minh trật trong lòng kinh nghi không chừng phải biết có thể như vậy dung chuyển minh â m tông trận pháp người tu đạo cảnh giới tất nhiên đạt đến phản hữ cảnh tại minh v ự c t h ế giới bên trong chúng ngoại trừ các đại tông môn bên ngoài còn lại tán tu là không thể nào đạt tới phản hữ cảnh bọn hắn các đại tông môn vậy không cho phép có dạng này tán tu tồn、tại. nhưng bây giờ lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy người tu đạo để minh trật lập tức liên tưởng đến người này có khả năng cũng là sở thiên ngụy trang đạo hữu là thần thánh phương nào vì sao muốn như vậy xâm chiếm ta minh â m tông một đạo rộng rãi thanh âm lúc này ở không gian bên trong chúng vang lên sau đó liền gặp một vệ cầu vồng từ tu luyện đại điện bên trong chúng bắn ra đi tới minh â m tông chư vị phong chủ trước đó cầu vồng tán đi hiện ra minh tiến thánh minh tiến thánh hai mắt băng hàn nhìn c h ầ m c h ầ m kết giới bên ngoài sở thiên chất vấn tại ta ký ức bên trong chúng minh em tông cùng đạo hữu chưa từng có tiết đạo hữu đến xâm chiếm ta minh em tông là ý gì thân là một tông chi chủ liên phản hư cảnh đều không phải là ngươi còn mặt mũi nào mặt tồn tại sở thiên nhàn nhạt nhìn xem minh t i ê n thánh đạo theo ta được biết tại năm đại tông môn chi bên trong chúng minh dương tông tông chủ yếu nhất nhưng bây giờ liên yếu nhất minh dương tông tông chủ đều tấn thăng đến phản hư cảnh mà ngươi vẫn còn tại nhập đạo cảnh viên mãn dạng này vô năng tông môn còn có cái gì tất yếu tồn tại nay này trời liền để ta tới thay thế sở thiên cái này một lời nói là cố ý chọc giận minh tiến thánh cái này minh tiên thánh ngu dốt đến nỗi ngay cả hắn đều muốn một trường vỗ chết nếu không triệt để chọc giận minh tiên thánh chỉ sợ hắn tự mình xuất thủ cùng minh tiên thánh thực chiến minh tiên thánh đều có thể đột phá không được côn u vọng m i n h â m tông đ á n g người dẫn tí mặt tương đạo bành trướng lực lượng t u ô n r a làm cho cả vùng không gian đều là chấn động không ngừng muốn thay thế ta minh tiên thánh bị sở thiên một lời nói chọc giận đ ắ c lực lượng còn giống như là thủy triều t u ô n r a l ạ n h lão đạo chỉ bằng ngươi còn không có tư cách kia sợ thiên một lời nói là thật sự đem hắn kích thích trước đó năm đại tông chủ bên t r o n g yếu nhất là minh thiên mệnh nhưng là bây giờ hắn biến thành yếu nhất cái kia bị sở thiên như vậy ngay trước hắn các đệ tử nói ra vậy thì thật là để hắn mất hết thể diện ngươi cũng hẳn là nhìn ra ta có thể như vậy tùy tiện lay động các ngươi tông môn c h ấ n pháp thực lực chí ít đã là phản hứa cảnh cho nên bằng ta đưa ngươi c h é m g i ế t để ngươi tận mắt thấy minh em tông tất cả mọi người phụng ta làm chủ đã là đủ sở thiên tận lực mặt lộ vẻ vẻ khinh thường tiếp tục đâm kích minh thiên thánh đảng sở thiên một câu nói kia triệt để đem minh tiên thánh lựa giận cho đốt lên tôn gia hiện ra lực lượng làm cho cả vùng không gian đều đang và mẹo muốn chết minh tiên thánh khi nào nhận qua dạng này đục nhã hắn âm thanh h u n g giữ h é t lớn một tiếng tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết ấn thi triển cường đại đạo pháp ầm ầm cường đại đạo pháp chi lực làm cho toàn bộ không gian đều đang chấn động bước lên c h ư n g một không r ă m mười t không có lĩnh nộ cái kia bộ phận thiên minh p h ả hồn m i n h tiên t h á n h quát lên một tiếng lớn theo uống tiếng văn g lên kinh khủng đạo pháp chi lực lập tức tại không gian bên trong chúng mạnh liệt bước lên sau đó hình thành một tôn minh lực quần quận đáng sợ h ư ảnh ông m i n h tiên t h á n h tay bên trong chúng quyết ơn hướng về sợ thiên một chi tôn này đáng sợ h ữ ảnh đột nhiên mở mắt ra di tán lấy hủy thiên diện địa đồng dạng lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới tựa như muốn đem sở thiên t h ô n p h ệ ầm ầm không gian kinh khủng chấn động oanh minh bắt đầu sở thiên cảm giác được tại tôn này hư ảnh lực lượng kinh khủng phía dưới mình thần hồn đều tại k h ẽ chấn động như là tôn này hư ảnh muốn thôn p h ệ mình thần hồn sở thiên bàn tay huyễn hóa quyết tấn thi triển đạo pháp để cho mình thần hồn bình ổn xuống tới thiên minh vệ hồn sở thiên tay bên trong chúng đồng thời uống ra bốn chữ này tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn ông trong nháy mắt lực lượng kinh khủng tôn gia hiện ra sau đó tại không gian chi bên trong chúng tạo thành một tôn giống như lúc đáng sợ hư ảnh chỉ bất quá sở thiên đạo pháp hình thành tôn này hư ảnh vô luận là lực lượng vẫn là khí thức đều so với minh tiên thánh đạo pháp hình thành tôn này hư ảnh mạnh hơn Đi! sở thiên bàn tay quyết tấn một c h ỉ cường đại hư ảnh lập tức đón lấy minh tiên thánh tôn này hư ảnh, hư ảnh. hai ảnh! tôn hư ảnh giao chiến ở cùng nhau lực lượng kinh khủng còn giống như là b i ể n gầm tại cả vùng không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi rõ ràng sở thiên tôn này hư ảnh so minh tiên thánh tôn này hư ảnh cường rất nhiều giao chiến bên trong chúng minh tiên thánh tôn này h ư ảnh trực tiếp rơi vào hạ phong bị đánh đắc lực lượng mở tán thân thể nước ra đáng sợ thôn phệ chi lực vào tới làm cho minh em tông bên trong đám người thần hồn đều là chấn động không ngừng một chút yếu người tu đạo cảm giác mình thần hồn đều giống như muốn bị rút ra đi ra cùng nhau hoảng sợ nhất là minh tiên thánh càng là chấn động hoảng sợ hắn làm sao có thể thi t r i ể n ra giống như ta đạo pháp với lại hắn thi t r i ể n ra đạo pháp vậy mà so ta còn cường đại hơn minh tiên thánh chấn động trong lòng không ngừng phải biết hắn nhưng là minh em tông một tông tri chủ a thi c h u ể n minh em tông đạo pháp không có người so với hắn càng thành thạo lợi hại nhưng là bây giờ sở thiên vậy mà so với hắn còn thành thạo lợi hại minh tiên thánh thấy được a ta đối minh e m tông đạo pháp hiểu rõ so ngươi càng tình thâm hơn ngươi còn có mặt mũi nào mặt trở thành minh e m tông c h i chủ ta lại để cho ngươi xem một chút ta đối minh e m tông đạo pháp là giải thích như thế nào sở thiên tận lực phát ra trào phúng âm thanh đồng thời tay bên trong chúng lần nữa huyện hóa quyết tấn thiên minh c h i liên theo uống tiếng vang lên cùng sở thiên quyết tấn ra hiện không gian bên trong chúng rầm rầm một đầu đáng sợ minh liên lập tức hiện ra tại không gian bên trong chúng tại sở thiên quyết tấn huyện hòa dưới kinh ư ả khủng một phát h được. i năng lượng giao phong bên trong chúng hai đầu minh liên giao kích tại hết thảy minh tiên thánh tôn này hư ảnh tay bên trong chúng minh liên trong nháy mắt bạo liệt biến thành hư vô sợ thiên tôn này hư ảnh tay bên trong chúng minh liên hoàn hảo không chút tổn hại trực tiếp hướng về minh tiên thánh tôn này hư ảnh tắc cuốn mà đi s ở thiên tay bên trong chúng lần nữa huyễn hóa quyết tấn lập tức liền gặp tôn này hư ảnh tay bên trong chúng minh liên trong nháy mắt đem minh tiên thánh tôn này hư ảnh v ư ợ quanh không tốt minh tiên thánh lập tức cảm thấy không ổn tay hắn bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn theo mà liền gặp cái kia tôn hư ảnh t r u n g quanh hiện ra mấy cái minh liên hư ảnh bắt lấy những này minh liên lập tức trở nên càng thêm cường đại một điểm minh liên huyến động muốn đột phá s ở thiên minh liên v ư ợ quanh diện sợ thiên giờ phút này miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng cái kia tôn hư ảnh tay bên trong chúng minh liên lập tức đem minh tiên thánh tôn này hư ảnh vây khốn ở tại bên trong chúng sau đó đột nhiên co vào sở thiên bàn tay một nắm vê a n g minh tiên thánh tôn này hư ảnh trong nháy mắt bạo liệt biến thành hư vô phấp minh tiên thánh nhận lấy phản vệ đ ỗ n g nhiên phun ra một vùng máu tông chủ minh âm tông đám người cùng nhau hoảng hốt minh c h ậ t cũng là hoảng sợ thất sắc minh tiên thánh thực lực đã là một chân cất bước phản hư cảnh tại người thanh niên này trước mặt lại lặn như thế này không chịu nổi người thanh niên này rất có thể liền là sở thiên minh trật kinh nghi bất định nhìn về phía sở thiên càng thêm hoài nghi cường giả này liền là sở thiên hử minh tiên thánh hử lạnh một tiếng xuất ra trận ngọc trong nháy mắt khống chế minh em tông trận pháp lực lượng cường đại hiện ra đánh phía sở thiên đầu kia minh liên cùng hư ảnh tại cường đại trận pháp chi lực trước mặt minh liên cùng hư ảnh đã không địch lại minh liên bắt đầu sinh ra vết dạng sắp vỡ tan thư ảnh cũng là nứt r a m u ố n tiêu tán minh tiên thánh ta để ngươi xem một chút các n g ư ơ i minh âm tông bên trong mạnh nhất đạo pháp sở thiên nhàn nhạt mà nói tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết ấ n ông chỉ là quyết ấ n hiện ra chính là tại không gian bên trong chúng tạo nên từng tầng từng tầng huyền bí vô cùng gần sóng làm cho minh âm tông bên trong tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động đây là minh tiên thánh hắn con ngươi đột nhiên co vào khó có thể tin nhìn xem sở thiên đây là ta không có ngộ ra cái kia bộ phận minh tiên thánh thần sắc bên trong chúng nổi lên vẽ không thể tin được sở thiên hiện tại thi triển đạo pháp quyết tấn l i ề n l à ứng dụng hắn không cách nào nộ ra cái k i a cuối cùng một thành hắn khó có thể tin sở thiên vậy mà có thể thi triển đi ra không có khả năng minh tiên thánh âm thanh hung dữ hết lớn hắn không cam tâm là minh âm tông người mạnh nhất lại không cách nào thi triển đi ra ngược lại là ngoại nhân so với hắn còn muốn tinh thâm hắn làm sao có thể cam tâm ông hắn dữ t ậ n nhìn xem sở thiên thi pháp trong cùng một lúc bên trong bắt đầu thi pháp cùng sở thiên làm ra đồng dạng quyết tấn đã là bị quần quận p ẫ n nộ cùng cực độ không cam lòng chiếm cứ hắn tại thi pháp bên trong chúng đúng là vậy tạo nên một vòng huyền bí ba động sở thiên thấy một màn này t â m bên trong chúng thoáng thở dài một hơi tại mình như vậy luân phiên kích thích phía dưới minh tiên thánh cuối cùng là có một điểm nộ tính hiện tại hắn tự mình thi t r ể n dưới minh tiên thánh như còn không thể nộ ra vậy liền thật là không có thuốc chữa ha ha không có gì không có khả năng sở thiên chậm lại thi pháp tốc độ tận lực để minh tiên thánh thấy rõ tiến hành lĩnh nộ đồng thời hắn lại thêm một mồi lửa kích thích minh tiên thánh ta có thể thi triển các ngươi minh âm tông mạnh nhất đạo pháp mà ngươi lại là thi triển không ra vậy liền chứng minh ngươi vô năng đến t ự c điểm như thế người vô năng còn mặt mũi nào mặt trở thành minh âm tông tri chủ thứ này về sau ngươi vị trí thứ ta thay vào đó ngươi một chết、Phúc. minh tiên thánh bị sở thiên cái này một lời nói kích thích đột nhiên phun ra một vùng máu nhưng cũng là tại đồng thời ông tại như vậy kích thích phía dưới minh tiên thánh đôi cuối cùng này một thành bắt đầu lĩnh mộ thi pháp bên trong chúng sinh ra huyền dị ba động càng ngày càng mạnh Trước 1019, Trật thân phút Trật trệ thi pháp bên trong, chúng, sở thiên. Tại sở thiên thi ngốc chúng, Minh khám Minh xem Loại Giờ phận. động này này, nhìn bên phá pháp pháp là. ba sở sở thậm chí tại loại ba động này bên trong chúng nội tâm của hắn lần nữa bắt đầu xúc động với lại bây giờ như vậy cảm giác được rõ ràng loại ba động này cùng tận mắt thấy sở thiên thi pháp nội tâm của hắn xúc động tới so trước đó mấy lần còn mánh liệt hơn đây chính là ta cảnh giới đột phá sức chấn động kia minh c h ậ t đột nhiên phản ứng lại r ố t cũng biết sở thiên hiện tại thi pháp sinh ra loại này huyền bí ba động liền là trước kia hắn cảm ứng được chờ hắn đột phá thực lực sức chấn động kia cảm thấy chấn nhiên ở giữa minh c h ậ t không trần trờ chút nào lần nữa bắt lấy cơ hội lần này trong nháy mắt bắt đầu cảm nộ tu luyện không có người chú ý m i n h t r ậ t sở tiên h cũng là không có hào hứng đi chú ý m i n h t r ậ t sở tiên h t ậ n lực để cho mình thi pháp tốc độ c h ậ m dần sinh ra càng h u y ề n b í b a động để m i n h tiên thánh xem nhỏ vé h ổ tiến hành lý giải cùng càng lộ ông ông không gian bên trong chúng sinh ra càng lúc càng n ồ n g n ặ h u y ề n b í b a động p h ẫ n n ộ thi pháp bên trong chúng m i n h tiên thánh phản phất như lĩnh ngộ càng ngày càng sâu đồng dạng buộc phát ra càng lúc càng n ồ n g n ặ h u y ề n b í b a động cuối cùng hắn thi t h i ế n sinh ra b ạ động đúng là đã không tua gì sở tiên chân hồn mình đạo sở tiên miệp bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng Quyết ấn lần nữa viên hóa. ẩm ẩm thiên địa vị trì biến sắc toàn bộ thương khung đều là trong nháy mắt cám tràn ngập ra thao thiên minh khí một loại nếu có như vô đạo âm tại cái này p h i ế n thiên địa bên trong chúng chầm chậm lượn lờ vang lên đồng thời đã để cho người ta phát ra từ linh hồn sợ hãi lại khiến người vô cùng sùng kính vĩ lực tại thiên địa bên trong chúng chầm chậm tràn ngập ra vĩ lực giống như có thể chấn diệt cái này phương thiên địa toàn bộ sinh linh chấn hồn minh đạo minh tiên thánh tựa như là máy cóp đ tràn ngập cực độ phẫn nộ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợ thiên tay bên trong chúng huyên hóa cùng sợ thiên đồng dạng quyết tấn tại nguyên trong, hóa quyết tấn bên trong chúng lẩm bẩm ngữ tay bên trong chúng tiếp tục huyễn hóa ra cuối cùng một đạo quyết tấn theo hắn quyết tấn ra hiện thiên địa vì đó cộng hưởng minh tiên thánh cũng là huyễn hóa đồng dạng quyết tấn tại huyễn hóa quyết tấn bên trong chúng minh tiên thánh trong cơ thể chuyển đến một tiếng rất nhỏ thần dị tiếng vang đây là hắn cảnh giới buông lỏng chỉ bất quá minh tiên thánh giờ phút này ở vào cực độ phẫn nộ bên trong chúng hồn nhiên không có có ý thức đến điểm này sở thiên lại là chú ý tới ta phí hết lớn như vậy tâm tư cuối cùng không có b u ồ n phí sở thiên k h o miệng nổi lên một vòng ý cười Chấn. sở thiên cuối cùng k h ẽ quát một tiếng minh tiên thánh vậy là đồng thời h é t lớn hai đạo cường đại đạo pháp trong n g á y mắt giao kích cùng một chỗ vê a n g kinh k h ủ n g hai đạo đạo pháp giao chiến thiên đ i ệ cũng vì đó giao động Minh âm tông xung quanh không cho ó trận p á p b ả hộ dù â y này núi, kinh khủng san thành bình điện. Hơn 10 giảm phạm vi bên trong, đã vô vật sống. tại cái chi dưới, giữa giảm vi quét lát vật đạo sạch phạm lực chốc Cho Pháp phía đã d ở vô là minh em tông có cường đại trận pháp thủ hộ tại cái này kinh khủng đạo pháp giao phong bên trong chúng đều là lắc lư không biết trận pháp phía trên hiện đầy vết dạng địa mặt vì đón nước ra bây giờ minh tiên thánh cảnh giới bung lỏng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh sở thiên nhìn thoáng qua minh tiên thánh sau đó hóa thành một đạo cầu vòng rời đi đợi minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh lúc chính là hắn dẫn năm đại tông môn xuất thủ khởi động đại trận kia thời điểm m i n sau một lát ngoại giới lực lượng kinh khủng cũng là hao hết tiêu tán hắn chạy trốn tông chủ đánh bại hắn minh tiên thánh cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài sở thiên thực lực thật là đáng sợ hắn thật sợ sở thiên còn có cái gì có thể sợ đạo pháp đến lúc đó hắn chỉ sợ thật muốn chết tại sở thiên tay bên trong chúng tông chủ người khí tức lúc này một vị minh e m tông phong chủ kinh ngạc lên tiếng những người còn lại nhao nhao nhìn về phía minh t i ê n thánh nhìn xem giờ phút này minh t i ê n thánh cùng cảm ứng được m i n h tiên thánh khí tức thời điểm tất cả mọi người là vì thứ nhất c h ấ n ta khí tức minh t i ê n thánh s ữ n g sở vô ý thức nhìn mình thân thể liền gặp trên thân thể mình giờ phút này đã là hiện ra một vòng nhạt neo h huyền bí hào quang ở đây phía dưới m i n h khí tức cũng là lộ ra càng thêm thần hình dị đây là tông chủ muốn tấn thăng đến phản hư cảnh dấu hiệu vị phong chủ kia trong nháy mắt phản ứng lại lập tức đại hỷ hướng minh tiến thánh thi lê nói chúc mừng tông chủ chúc mừng tông chủ chúc mừng tông chủ chúc mừng tông chủ minh em tông các đệ tử vô cùng kích động hướng về minh tiên thánh thi lễ quả nhiên sắp tấn thăng đến phản hư cảnh minh tiên thánh trong nháy mắt đại hỷ cảm ứ n g được mình cảnh giới đã bưng lỏng tấn thăng đến phản hư cảnh ở trong tầm tay không nghĩ tới người này trợ ta một chút sức lực hhh bây giờ thực lực của ta liền có thể cùng ngươi đánh hòa nhau đợi ta tấn thăng đến phản hư cảnh về sau liền là ngươi tự kỷ minh tiên thánh cười gần một tiếng trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu rồng rèn sắc khi còn nóng đi tấn thăng đến phản hư cảnh tốt quá tốt rồi ha, ha. người kia muốn hủy diệt chúng ta minh âm tông lại ngược lại thành toàn chúng ta tông chủ minh âm tông đ á n g người cùng nhau cười to ba l i ê n cái này lúc này không gian bên trong chúng đột nhiên vang lên một đạo thần dị bà động âm thanh đám người kinh ngạc nhìn lại lập tức tất cả mọi người là há hốc miệng bọn hắn lúc này mới nhìn đến minh c h ậ t vậy mà mới cảm n ộ tu luyện với lại vậy mà lại đột phá không thể nào vị này thiếu phong chủ tại vừa rồi loại kia đáng sợ tình h n giới vậy mà cũng có thể cảm n ộ tu luyện với lại lại đột phá tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin không cách nào tin minh trật là như vậy yêu nhiệt ba nhưng mà tại mọi người khó có thể tin bên trong chúng minh trật trong cơ thể lần nữa truyền đến một tiếng cảnh giới tăng lên thanh âm cái gì lại đột phá tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem minh trật cái này là bực nào yêu nghiệt thiên tài a lần này vậy mà lại liên tiếp đột phá hai tầng thiếu phong chủ hiện tại cảnh giới là là nhập đạo cảnh một ư ơ i hai tầng nói cách khác đã nhập đạo viên mãn cách phản hư cảnh vậy cách chỉ một bước chỗ có người t h ầ n sắc đều có chút phát r u n ba tháng trước minh trật đến minh em tông lúc vẫn chỉ là nhập đạo cảnh sáu tầng ba tháng vậy mà vượt qua sáu tầng đi tới nhập đạo m ư ơ i hai tầng viên mãn tại trước mặt người khác tu đạo khó như trèo lên này g trời nhưng tại minh trật trước mặt thế mà như vậy tùy tiện minh trật giờ phút này mở mắt ra đến thấy đã không thấy sở thiên bóng dáng về sau hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng rời đi minh em tông ta hiện tại minh bạch trước đó từ minh em tông tu luyện đại điện bên trong chúng tràn ngập ra cái k i a bôi ba động cũng không phải là xuất từ minh em tông đời trước tông chủ mà là xuất từ người này nếu không ta không có khả năng tại hắn thi pháp sinh ra ba động bên trong chúng lại có cảng nộ để cho ta cảnh g i i tấn thăng nhanh như vậy hóa thành cầu vồng rời đi minh trật não hải bên trong không ngừng liên tưởng lúc trước hắn cảnh giới tăng lên cũng là bởi vì tu luyện đại điện bên trong chúng di tán đi ra loại kia huyền dị ba động mà lần này có rõ ràng cảm nộ g tăng thực lực lên cũng là bởi vì sở thiên thi pháp sinh ra ba động hai loại ba động nếu như không là đồng nguyên cùng kéo dài hắn là không thể nào lại có rõ ràng cảm nộ g tăng lên cảnh giới trước đó tu luyện đại điện ngón giữa điểm minh tiên thánh cùng mỗi lần xuất thủ người căn bản là là cùng một người với lại người này rất có thể liền là sở thiên suy đoán đến đáp án này lúc minh trật nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng trước 1020, Trung Vực sở thiên đi tới trung vực hoàng thành trước trung vực là toàn bộ minh vực trong thế giới mà minh tông càng là năm đại tông môn đứng đầu có thể nghĩ trung vực hoàng triều so còn lại bốn vực hoàng triều huy hoàng cường thịnh rất nhiều sự thật vậy xác thực như thế toàn bộ hoàng thành so trước đó sở thiên đi qua nam vực hoàng thành cùng bắc vực hoàng thành vô luận là chiếm diện tích vẫn là hắn bên trong chúng kiến trúc đều lớn rồi gấp hai có thừa hắn bên trong chúng cảnh tượng phấn hoa càng là cường thịnh vô c ù n g xem ra minh tông tại nghiêm ngặt điều tra ta cái tia tí ngôn thân phận vào thành đại môn thông đạo bên trong chúng sắp xếp lên thật dài đội ngũ sở thiên giống người bình thường đồng dạng xếp tại đội ngũ bên trong chúng chờ đợi thủ vệ kiểm tra nơi này không chỉ có hoàng thành thủ vệ còn có một đội thực lực rất mạnh người tu đạo nhất là sở thiên cảm ứ n g được ở trên thành lầu còn tọa chấn lấy một vị nhập đạo cảnh người tu đạo có thể nghĩ minh tông phái ra dạng này đội hình tọa chấn vào thành miệng là bởi vì điều tra hắn tung tích đương nhiên sở thiên bây giờ cải biến dung mạo dáng người khí tước vào thành miệng dù cho có nhập đạo cảnh người tu đạo tọa chấn cũng là cha không dò ra đến dù là vào thành miệng còn có trận pháp giám sát cũng là cha không ra thân phận của hắn rất nhanh đến t h i ê n sở thiên kiểm tra sở thiên xuất ra thân phận ngọc phiến nam vực ngao nhất thân phận ngọc phiến hiện ra sở thiên tin tức theo tin tức biểu hiện sở thiên lập tức cảm giác được không chỉ có trận pháp chi lực tăng cường một điểm quét hình mình trên cổng thành tọa chấn vị kiên nhập đạo cảnh người tu đạo cũng là dùng thần thức từ trên người hắn đ ả o qua sở thiên suy đoán đây cũng là hắn đến từ nam vực nguyên nhân bây giờ đến từ nam vực người chỉ sợ đều sẽ trọng điểm kiểm tra t ố t ngươi có thể vào thành trận pháp chi lực cùng vị k i ê nhập đạo cảnh cường giả đều không có kiểm chắc đến sở thiên dị thường sở thiên đi vào hoàn thành thân phận của hắn ngọc phiến là trước k i a t ạ i nam vững lúc l a n g du cho hắn chỉ bất quá hắn đem danh tự cùng một chút tin tức sửa lại giống loại thân phận này nọc g phiến bên trong mặt chỉ là trận pháp hắn muốn xuyên tạc tin tức sao mà đơn giản dễ dàng s ở thiên hành tẩu tại phồn hoa cường thịnh trong hoàng thành n g u y ệ t nhi thanh âm chuyển vào hắn thai bên trong chúng chủ nhân cái kia minh tiên thánh thật sự là n g u gỗ một cái ngươi tự mình xuất thủ biểu thị để hắn cảnh giới tùng động đều còn không có hoàn toàn tấn thăng đến phản h ư cảnh s ở thiên cũng là bất đắc dĩ minh tiên thánh n ộ tính chi kém hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năm trước nửa tháng trôi qua tại cảnh giới bông lòng dưới Minh tiên Cái thánh đều vẫn không có thể tấn thăng đến phản hư cảnh.、Cái、này nộ tính, thể hư thật đều có sở ự là loại cho sách cũng Các hắn di những không vạng xứng. di dạy kia đệ tử kia sách cũng không xứng. Các loại A. s thiên bất đắc di khẽ lắc đầu quyết định tạm thời tại trung vực trong hoàng thành ở lại chờ đợi minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh tấn thăng đến phản hư cảnh lúc đều sẽ dẫn phát tóc thiên địa dị tượng hắn tại trung vực vậy là có thể cảm giác được sở thiên nhìn một chút phương hướng cùng một chút bản g thông báo tìm kiếm nơi đặt chân cùng một thời gian bên trong siêu một vệ cầu vồng đi tới hoàng thành lối vào lối vào các loại người đi đường cùng một đám thủ vệ thấy người đạo trưởng này cầu vồng đến nhao nhao cung cung kính kính quỷ dạp trên đất miệng nói tiên nhân thiếu phong chủ cái kia một đội minh tông người tu đạo nhìn thấy người đến lúc cũng là nhao nhao tất cung tất kính hành lễ đồng thời tòa chân tại trên cổng thành vị kia nhập đạo cảnh cường giả hiện thân rơi vào dưới cổng thành khách khí có thừa thi lễ nói minh trật thiếu phong chủ trưởng lão minh trật cũng là khách khí hướng lão giả đáp lễ thiếu phong chủ lần này đi bắc vực minh em tông đã ba tháng phải chăng chuyện gì xảy ra như thế nào tại minh em tông dừng lại lâu như vậy trưởng lão hỏi minh trật sửng sốt một chút hắn vốn cho rằng minh âm tông đã là đem có quan hệ sở thiên tại bắc vực dùng thân phận truyền lại cho các đại tông môn nhưng hiện tại xem ra minh âm tông cũng không có làm như vậy minh trật suy nghĩ một chút ẩn ẩn đoán được nguyên nhân minh tiên thánh tại minh âm tông bên trong chúng mình trong đại bản g doanh kém chút bị người diệt cái này là bực nào xỉ n h ụ c vì vậy minh âm tông tạm thời đem xỉ n h ụ c này để ép xuống chấm ngâm một chút về sau minh trật vẫn là quyết định tạm thời không đem minh âm tông phát sinh sự tình nói ra tại minh âm tông bên trong cùng minh tiên thánh tông chủ trò chuyện với nhau thật vui cho nên dừng lại lâu một chút minh、Chật、cười cười biên tạo một cái lý do Cho chuyện với nhau với trưởng h ậ t t vui. lão có chút kinh ngạc minh trật không lại nói cái gì đi tới giám sát chỗ xem xét bên trong mặt ghi chép hắn muốn nhìn một chút sở thiên từ minh em tông sau khi rời đi liệu sẽ tới trung vực hoàn thành thiếu phong chủ ngươi còn không tin được ta à có ta tọa c h ấ n ở chỗ này cái kia tí ngôn trốn không thoát ta cảm giác vị trưởng lão kia đi tới minh trật bên cạnh thân cười nói minh trật thầm nghĩ muốn là sở thiên có thể làm cho hắn đều cảm giác được hắn liền không gọi sở thiên đương nhiên những lời này hắn là không thể nào nói ra ta như thế nào tin bất quá trưởng lão ta nhìn ghi chép chỉ là tùy tiện nhìn xem có không có thiên phú người tốt dù sao chúng ta hoàng minh phong thế nhưng là thiếu thiên tài a minh trật cười giải thích trưởng lão cười ha ha một tiếng không lại nói cái gì không có tới trung vực hoàng thành a minh trật kiểm tra một hồi gần nhất nửa tháng ghi chép nhưng không có mình muốn nhìn thấy tin tức nhưng mà đang lúc hắn phải đóng lại ghi chép lúc ánh mắt lại là bỗng nhiên dừng một chút đứng tại một cái vừa mới tiến thành không lâu đến từ nam vực gọi ngao nhất tin tức bên trên cái này ngao nhất nửa năm trước tại nam vực lại đi qua đông vực gần nhất hơn bốn cái trăng đi qua bắc vực hẳn là hắn liền là sở thiên minh trật nhìn thấy trong tin tức biểu hiện một chút q u ý tích lúc đông nhiên liên tưởng đến sở thiên ngụy trang tín g ô n nửa năm trước tại nam vực về sau tại đông vực biên quan cùng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo đại chiến sau đại chiến liền đi bắc vực tại bắc vực dừng lại ba tháng để hắn đông nhiên liên tưởng đến cái này ngao nhất có khả năng liền là sở thiên tại bắc vực ngụy trang thân phận thiếu phong chủ đây là thế nào t r ư ờ n g lao thấy minh trật ngây người hiếu kỳ hỏi minh trật hồi phục thần trí ta chỉ là hiếu kỳ tại ta rời đi gần đây bốn cái trắng trong lúc đó cái khác ba đại tông m ô n người đến chúng ta minh tông giống như nhiều một chút minh trật cũng không có nói ra mình phán đoán cố ý chuyển hướng chủ đề còn không phải cái kia tý ngôn hại bây giờ ngoại trừ minh n m tông bên ngoài các đại tông môn người đều bị tông chủ mời tới chúng ta minh tông thương thảo đối phó tý ngôn sự tỉnh trường lão nói thì ra là thế minh c h ậ t lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng trường lão nơi này liền giao cho ngươi ta cái này về trước minh tông thiếu phong chủ yên tâm từ ta toạ c h ấ n cửa nam tý ngôn mơ tưởng lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàn thành trường lão lời thề son sắc đạo、Tốt. minh trật nhẹ gật đầu sau đó hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp rời đi hắn trầm n g âm một chút cuối cùng vẫn tạm thời bông xuống đi hoàng triệu tìm cái này gọi ngao nhất người xác nhận có phải hay không sở thiên việc cấp bách hắn là cần về trước minh tông hoàng minh phong đem mình suy đoán nói với chính mình phụ thân hắn ẩn ẩ n cảm giác được sở thiên lần này như vậy phí hết tâm tư đi tiếp xúc minh thiên mệnh cùng minh tiên h thánh tất nhiên có mưu đồ hắn cần để cho phụ thân hắn đến quyết định tiếp xuống nên làm như thế nào Trước Thiếu một lát, thành một Chủ, Chủ. cầu Hoàng Minh Phong Phong Phong hóa đạo Sau v phong chủ hiện tại ở nơi nào minh trật hướng về một vị đệ tử hỏi t h ă m phong chủ đang tại tính đạo điện minh trật lập tức hướng về hoàng minh phong bên trong tính đạo điện mà đi trật đi vào tính đạo điện liền muốn khắt chế mình tính tâm nuôi đạo vạn chớ vội vàng làm việc minh trật còn không có tiến vào tính đạo điện hoàng minh phong phong chủ m ì n h tư hoàn trang nghiêm thanh â m bắt đầu từ tính đạo điện bên trong chúng chuyển tới hài nhi thụ giáo minh trật cuốn quýt ổn định lại tâm thần đứng tại tính đạo điện bên ngoài chỉnh lý dung nhan tính đạo điện nặng nghề lại môn cái này mới chậm rãi mở ra minh trật đi vào tính đạo điện đại điện rộng rãi vô cùng càng la ẩ n ẩ n tràn ngập một loại thần dị đạo vận minh tư hoàn khoanh chân ngồi tại trong đại điện nhắm mắt t ĩ n h tâm nuôi đạo khoanh thân lượn lờ lấy thần dị vô cùng khí t ứ c phụ thân minh trật đi tới minh tư hoàn trước người cung cung kính kính thi lễ đạo h ả i nhi đột nhiên đến tới quái dày phụ thân nuôi đạo mời phụ thân trách phạt làm a minh tư hoàn y nguyên nhắm mắt bàn tay ô n q u i ế t tĩnh tâm nuôi đạo ngươi có thể như vậy vội va gấp trở về chắc là có chuyện quan trọng hướng ta báo cáo nói đi minh trật cung cung kính kính khoanh chân ngồi ở minh tư hoàn trước mặt nói phụ thân ta lần này tại minh em tông dừng lại ba tháng lâu là bởi vì minh em ta tại minh â m tông bên trong cảm ứng được minh â m tông tu luyện đại điện bên trong chúng sinh ra kỳ dị ba động loại ba động này đang chỉ điểm m i n h tiên thánh tông chủ tăng cảnh giới lên minh â m tông đời trước tông chủ minh c h i nhị minh tư hoàn bình tĩnh đặt câu hỏi ban đầu lúc h ả i nhi cũng cho rằng như thế a sau mặt còn chuyện gì xảy ra để ngươi phủ định suy đoán này minh tư hoàn t h à n h sắc bên trong chúng khó được sinh ra một vòng hiệu kỳ không sai minh chật nhẹ gật đầu nói ngay tại nửa tháng trước có một vị thực lực rất mạnh người tu đạo đột nhiên đi tới minh em tông công kích minh em tông muốn thay thế minh em tông người này thi triển đạo pháp liền là minh âm tông đạo pháp với lại so với minh tiên thánh còn muốn tinh thâm tại hắn thi triển minh âm tông mạnh nhất đạo pháp chấn hồn minh đạo lúc vậy mà vậy sinh ra trước đó ta cảm ứng được sức chấn động kia người xác định không sai minh tư hoàn lần thứ nhất mở mắt ra mắt bên trong chúng tinh mang lấp lõe hài nhi hoàn toàn xác định người kia thi pháp sinh ra ba động cùng lúc trước tu luyện đại điện bên trong chúng sinh ra ba động là đồng căn đồng nguyên minh c h ậ t nghiêm mặt gật đầu cả hai là cùng một người minh tư hoàn thấy con trai mình như vậy xác định cũng là trong nháy mắt đã đoán được đáp án đồng thời hắn cũng đã nhận được k h á c một đáp án người này tất lại chính là vị kia sở tiên h đạt được đáp án này hắn so minh trật còn muốn khẳng định ta cũng cho rằng như thế minh trật gật đầu sau đó thần s á t hắn có chút n g ư n g trọng đạo phụ thân sở thiên trước đó tại nam b ự c tận lực cùng minh thiên mệnh tiếp cận bây giờ lại phí hết tâm tư chỉ điểm minh tiên thánh hắn đây là có dụng ý gì minh tư hoàn cũng không trả lời ngay minh trật hắn cảm thán một tiếng nói cái này sở tiên h thật sự là cao thâm mặt chắc c ngắn ngủi một tháng thời gian chính là chỉ điểm minh tiên mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh bây giờ lại như vậy chỉ điểm minh tiên thánh Để m i cho Tiên dù là lấy minh tư hoàn tâm cảnh tại phát hiện minh trận hiện tại cảnh giới lúc đều là có chút hoảng sợ phụ thân chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi minh trật nói ta sở dĩ tấn thăng nhanh như vậy cũng là bởi vì sức chấn động tiên nguyên nhân để cho ta cấp tốc nội đạo liên tiếp đột phá bình t h ư ớ n g tăng lên tới viên mãn cái này sở thiên thật là đáng sợ minh tư hoàn thần sắc bên trong chúng nổi lên kinh sợ sở thiên không có tận lực chỉ điểm minh trật minh trật đều có thể từ hắn ở bên trong lấy được cái này chỗ tốt cực lớn có thể nghĩ sở thiên đối thiên địa c h i đạo hiểu rõ sâu bao nhiêu để con của hắn minh trật đều có thể từ hắn bên trong chúng có lĩnh ngộ phụ thân tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì minh trật thu lại mình khí t ứ c đạo vừa rồi ta khi trở về tra xét giám sát ghi chép đã đánh giá ra sở thiên hiện tại cũng đã tại hoàn thành minh tư hoàn g trầm ngâm thật lâu nói tiếp xuống thời gian tại minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh trước đó ngươi đi hoàn thành tìm tới sở thiên tận khả năng tiếp xúc hắn vì sao muốn tại minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh trước đó minh trật nghi hoặc hỏi thăm đi thôi minh tư hoàn g cũng không có nói nguyên nhân minh trật cũng không thể không từ bỏ lại hỏi thăm suy nghĩ hài nhi cái này đi hoàn thành tìm kiếm sở thiên đợi đến minh trật rời đi về sau minh tư hoàn thần sắc bên trong chúng nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng hy vọng ta phỏng đoán không phải thật sự Hán tử sở thiên phí hết tâm tư chỉ điểm minh thiên mệnh cùng minh tiên h thánh tấn thăng đến phản hư cảnh những sự tình này bên trong chúng ẩn ẩn suy đoán sở thiên chuyến này đến minh vực thế giới mắt có khả năng chính là vì đại trận kia nếu thật sự là như thế lời nói đại trận có thể diện trừ sở thiên ngược lại có tốt muốn là trừ không x o n g sở thiên minh vực thế giới sẽ đại nạn lâm đầu loại kia đại nạn so với từng cái dị tộc thế giới t hai tiếp để linh khí khôi phục lúc còn còn đáng sợ hơn nay tế hoàng thành chi bên trong chúng sở thiên tìm được một nhà tiểu trang khách sạn tòa này tiểu trang khách sạn cấp bậc từ cao tương đương với nhân tộc bên trong chúng bảy sao khách sạn cấp bậc xuất nhập nhân viên liền là trong hoàng thành cùng các nơi tới quan lại q u y ề n quý có rất ít người bình thường xuất nhập sở thiên đang muốn vào ở tòa này tựu trang khách sạn lúc lại đột nhiên phát hiện trên người mình không có minh vực thế giới thời đại này sở dụ n g tiền xem ra vẫn phải đổi một chút tiền mới được bây giờ minh tiên thánh còn không có tấn thăng đến phản h ư cảnh hắn cũng không biết còn phải đợi đợi bao lâu trong khoảng thời gian này hắn vẫn là cần đổi ít tiền tệ ở tại trong hoàng thành gần nhất phòng đấu giá ở nơi nào sở thiên hướng về một vị người qua đường hỏi thăm hắn suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đập bắn đủ đổi lấy tiền nhanh nhất người muốn đi tham gia lần hội đấu giá này người qua đường đánh giá một chút sở thiên c h ẳ n g đầy kinh ngạc lại là bởi vì sở thiên quần áo quá mức bình thường với lại cũng không giống là tu đạo cừng giả phải biết lần hội đấu giá này có thể đi vào người không phú t h ì quý cũng hoặc người tu đạo người bình thường căn bản vào không được ngươi chỉ cần nói cho ta ở đâu liền có thể sở thiên đạo nhìn thấy cái kia tòa kiến trúc không có nơi đó liền là hoàng thành lớn nhất phòng đấu giá người qua đường có chút im lặng nhưng vẫn là hướng về sở thiên chỉ ra một tòa kiến trúc sở thiên nhìn về phía người qua đường chỉ cái kia tòa kiến trúc cái k i a tòa kiến trúc là hoàng thành phiến khu vực này nhất kỳ vi kiến trúc có thể được xưng là địa khu mang tính tiêu chí kiến trúc sở thiên nhẹ gật đầu hướng về phòng đấu giá đi đến Trước cắt. một lát, sở thiên đi tới hình trạng, tráng lệ phòng đấu giá trước, tòa này phòng đấu giá, tên cắt. Tại lai lịch bên trên, sở thiên đã là hiểu rõ qua tòa cắt Tại cái này thế giới, ngoại trừ 5 đại tông một rõ lịch cái vực còn có một cái 1022, vô văn vô vô muôn môn hoang hình phòng phòng hoang hiểu hoang phòng minh ngoại ngoài, Sau lai qua này bên này này bên giá giá, gọi giá. giới, sở sở đấu đấu đấu lệ là là đi đại đã hoàn toàn có thể cùng năm đại tông môn cùng so sánh vô hoang các sở dĩ có thể trải rộng toàn bộ minh vực thế giới năm đại tông môn đều chỉ có thể mở mắt một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ phát triển không dám tùy tiện trêu chọc chính là bởi vì vô hoang các các chủ minh vô hoang về phần minh vô hoang lai lịch sở thiên đi theo giải được tin tức g ầ n ẩn phòng đoàn đến hẳn là đến từ minh tông bất quá đây đã là quá khứ thức minh vô hoang sớm đã không phải là minh tông người về phần minh vô hoang cuối cùng tại sao lại thoát ly minh tông thành lập vô hoang các sở thiên lại không cách nào biết được sở thiên vậy không tâm tư đi để ý tới loại sự tình này đang muốn tiến vô hoang các lúc lại bị đóng tại cửa vào người tu đạo ngăn lại vị này người tu đạo trên giới quan sát một chút sở thiên lại tận lực cảm ứng một cái sở thiên phát hiện sở thiên vô luận là khí tức vẫn là mặc cũng chỉ là người bình thường bất quá hắn vẫn là thản như nói n ngươi có v ô hoang c á c phát ra thư mời không có sở thiên khẽ lắc đầu không có liền tự giác rời đi v ô hoang c á c không phải ngươi có thể tới địa phương người tu đạo thanh niên lãnh đạo nhìn xem sở thiên quá lớn ta cũng không phải là tới tham gia đấu giá hội sở thiên đạo chẳng lẽ lại ngươi có cái gì muốn đấu giá thanh niên như là chế dễu nhìn xem sở thiên liền sở thiên dạng này người bình thường có thể xuất ra vật gì tốt tới đấu giá xung quanh những người còn lại cũng là không khỏi bật cười sở thiên một người bình thường đến bọn hắn ngũ hoang các đập bán đồ đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại người muốn rõ ràng chúng ta vô hoang các không phải mua ve chai địa phương vị kia người tu đạo thanh niên miệng mai mảnh cười một tiếng r ồ i ngón chỉ hướng phía bên phải phương đạo hướng phương hướng này đi hai dặm đường nơi đó có một cái hãng cầm đồ đó mới là n g u y ê nên đi địa phương ta cũng không phải đến vật phẩm bán đấu giá chỉ là đem đổi lấy một chút tiền sở thiên lạnh nhạt tự nhiên tay bên trong chúng nhiều hơn một vật vật này có thể đổi lấy tiền nhị phẩm đan dược khi người tu đạo thanh niên nhìn thấy sở thiên tay bên trong chúng vật phẩm lúc lập tức chấn động những người còn lại cũng là cùng nhau lấy làm kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới nhìn chỉ là người bình thường sở thiên lại có thể xuất ra một viên nhị phẩm đan dược thoáng một cái người tu đạo thanh niên không dám tiếp tục niệm ai mảnh sở thiên khách khí một điểm hỏi xin hỏi các h ạ có thể là một vị đan sư ngươi không cần biết ta có hay không là đan sư ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ta có thể hay không tiến vô hoang cát sở thiên thản nhiên nói cái này người tu đạo thanh niên mặt lộ vẻ khó xử nếu là sở thiên là đàn sư hắn khẳng định không còn d á n g cột nhưng hắn cũng vô pháp xác nhận sở thiên có phải là hay không đàn sư hắn trầm ngâm một chút nói các hạ thực sự thật có lỗi nếu là lúc bình thường các hạ cầm viên đan dược kia có thể tiến ngũ hoang cát nhưng lần này vô hoang các đấu giá hội có quy hắn một cái cụ chữ còn cũng không nói ra miệng sở thiên tay bên trong chúng lần nữa lấy ra một viên thuốc tứ phẩm đan dược thanh niên ánh mắt gắt gao rơi vào sở thiên xuất ra viên đan dược kia phía trên hoảng s ợ lên tiếng còn lại đám người nhao nhao trừng lớn mắt đầy mắt khó có thể tin nhìn đến hay là không thể tiến vô hoang c á t sở thiên khẽ lắc đầu thu hồi đan dược các hạ mời vào bên trong thanh niên người tu đạo hồi phục t h ầ n t r í c ũ n g b i ế t ngăn lại muốn rời khỏi sở thiên cười dạng dỡ hướng về sở thiên làm ra mời thế dù là hắn hiện tại không biết sở thiên có phải là hay không đan sư cũng biết có thể tùy ý như vậy xuất ra tứ phẩm đan dược sở thiên không phải một người bình thường có thể tiến bảo có thể có thể còn xin các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân đây cũng là bởi vì vô hoang các quy củ duyên cớ lần này nếu không có tiếp vào thư mời người nếu như là đến nổi vật cần phẩm chất đạt tới tam phẩm mới được sở thiên cũng không có cùng vị thanh niên này so đo khẽ gật đầu tại thanh niên khách khí có t h ử a dẫn đầu dưới đi vào vô hoang c á t vô hoang c á t rất lớn lấy sở thiên đ o á n chừng khả năng có trung vực hoàng triều hoàng c u n g một nửa lớn như vậy hành tẩu bên trong chúng sở thiên cảm ứng một cái toàn bộ vô hoang c á t hắn cảm ứng được vô hoang c á t bên trong thiết t r í vài tòa cường đại trận pháp những trận pháp này thời khắc khởi động di tán lấy huyền bí lực lượng lấy sở thiên phán đoán những trận pháp này triệt để khởi động lời nói đã có thể cùng minh dương tông cùng minh em tông trận pháp đem so hoàn toàn có thể gánh vác phản hư cảnh cường giả hành kích xem ra cái này minh vô hoang là một vị phản hư cảnh người tu đạo với lại cảnh giới chỉ ít đạt đến năm tầng phía trên s ở thiên tử vô hoang c ắ t trận pháp bên trong chúng đánh giá ra minh vô hoang đại khái cảnh giới khó trách vô hoang c ắ t có thể cùng năm đại tông môn so sánh với lại liền minh dương tông cùng minh em tông nếu không có có hùng hậu nội tình chỉ sợ còn so ra kém vô hoang c ắ t phải biết minh dương tông minh t h i ê n mệnh cũng là mới tấn thăng đến phản hư cảnh không bao lâu mà minh em tông minh t h i ê n thánh hiện tại cũng còn không có tấn thăng đến phản hư cảnh từ một phương khác mặt vậy có thể nhìn ra trung vực minh tông cường đại minh vô hoang đã từng thế nhưng là minh tông người không một lát sở thiên chính là cùng thanh niên đi tới một tòa vàng son lộng lấy đại sành bên trong chúng các hạ xin chờ một chút thanh niên hướng về sở thiên thi cái lễ cũng bắt đầu thấy giờ đối sở thiên thái độ ngày đêm khác biệt ta chỉ là đổi một chút tiền muốn phức tạp như vậy sở thiên khẽ nhũ mày các hạ xin bất giận ta chỉ là một cái canh cổng cùng thân phận ngài không hợp cho nên ta còn chưa có tư cách tiếp đ á i ngài thanh niên c ũ n g q u ế t lấy lòng sở thiên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu nói đi thôi đừng để ta chờ quá lâu、Tốt. thanh niên liên tục không ngừng túi đầu không lưng hắn vậy chẳng qua là mới nhập môn người tu đạo nào dám lại đắc tội có thể tùy tiện xuất ra tứ phẩm đan dược sở thiên sau đó hắn dặn dò thị nữ cực kỳ tiếp đãi sở thiên về sau rời đi đại sành một lát sau hắn đi tới vô hoang các bên trong hương đầy hiên canh giữ ở cửa vào một vị người tu đạo nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh niên có chuyện gì đại nhân ta có chuyện trọng y ế u muôn báo cáo thanh niên cung cung kính kính thi cái lễ tiếp lấy cuốn quýt đem sự tình nói ra còn có dạng này kỳ quánh người vị kia người tu đạo nghe xong sự tình về sau hơi kinh ngạc sau đó hắn để thanh niên rời đi tùy theo xuất ra truyền t i n ngọc đại tiểu tư thuộc hạ có chuyện quan trọng báo cáo vừa mới chúng ta vô hoang c á t tới một vị rất kỳ quái thanh niên nam tử hắn mặc phi thường phổ thông với lại trong cơ thể nàng không có bất kỳ lực lượng nào ba động thậm chí ngay cả chúng ta vô hoang c á t t r ấ t pháp cũng không có kiểm tra ra hắn có được lực lượng cùng người bình thường không khác nhưng là hắn tùy ý liền lấy ra một viên nhị phẩm đang ă n dược sau đó lại tùy ý lấy ra một cái tứ phẩm đang ă n dược Trước 1024, điều tra tàng cắt. thiên rời người người với có cản 1024, điều đối Đợi đi về quan? sau, này Nô gì bảo Láo, sở hắn chỉ là một cái phi thường phổ thông người bình thường nô lão nói ra mình cảm giác hắn thật chỉ là một người bình thường m ì n h như yên đại mi hơi nhữ lại phải biết nương theo tại bên người nàng vị này nô lão đây chính là nhập đạo cảnh người tu đạo tại cường giả như vậy cảm giác bên trong chúng s ở thiên vậy mà cũng là người bình thường cái này có hai loại khả năng nô lão trầm ngâm một chút nói hoặc là hắn cũng chỉ là một người bình thường hoặc là hắn cảnh giới thực lực đã xa mạnh hơn nhiều ta để cho ta không cách nào cảm giác đi ra nô lão cho là hắn là loại người nào hắn hẳn là thuộc về loại thứ hai vì sao Từ chúng ta nhìn thấy hắn bắt đầu đến hắn rời đi trong thời gian này hắn cảm xúc cùng tấm cảnh từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia gợn sóng với lại tuy ý đem một viên tứ phẩm đan dược xem như ăn ở phí tổn không phải hắn giả vờ mà là hắn xác thực không thèm để ý chút nào cái này mai tứ phẩm đan g ăn dược đây hết thảy đều biểu hiện ra hắn không phải người bình thường nô lao nói ra mình suy đoán minh như yên nhẹ gật đầu nàng vậy là như thế này suy đoán xem ra ta cần đi gặp một lần phụ thân minh như yên trầm ngâm một chút rời đi đại sành sở thiên cùng vị kia gọi tiểu lan thị nữ sau khi rời đi Đi tôi ớ i v quý khách quan đây là đại tiểu thư để cho ta cho ngài vua hoang ngọc thị nữ tại rời đi lúc cung cung kính kính đem một khối kỳ lạ ngọc bài đưa cho s ở thiên ngài có gì cần có thể trực tiếp dùng ngọc bài cho chúng ta biết chúng ta hội trước tiên đưa cho ngài đến đồng thời có khối này vô hoang ngọc về sau ngài có thể tiến vào vô hoang các tám mươi địa phương đi ra vô hoang các về sau tại cái này trong hoàng thành ngài có thể tiến vào bất kỳ địa phương nào bao quát trong hoàng cung bất kỳ địa phương nào mà ngươi muốn mua vật phẩm gì cũng có thể trực tiếp dùng khối này vô hoang ngọc thanh toán s ở thiên nhẹ gật đầu nhận lấy vô hoang ngọc có khối này vô hoang ngọc cũng tốt hắn không cần lại dùng tiền cái này thì tương đương với nhân tộc dùng di động thanh toán đồng dạng bất quá căn cứ người thị nữ này miêu tả khối này vô hoang ngọc tác dụng hẳn là rất không bình thường liên trong hoàng cung bất kỳ địa phương nào đều có thể đi có thể nghĩ khối này vô hoang ngọc rất không bình thường tôn quý khách quan còn có cái gì phân phó sao tiểu lan thị nữ dò hỏi không có dặn dò gì tạ ơn sở thiên khẽ lắc đầu chấm ngâm một chút về sau tay hắn bên trong chúng n h i ề u một viên n h ấ t phẩm đan dược đưa cho tiểu lan thị nữ trên người của ta không có tiền tệ viên đan dược kia cho ngươi làm, làm tiền đòa khách quan cái này tuyệt đối không thể tiểu lan thị nữ đều bị hù dọa có thể và ở vô hoang các khu rừng chân người s á c thực đều là một chút ở trong mắt nàng đại nhân vật vậy s á c thực hội cho các nàng tiền đoa thế nhưng người khác đều là đưa tiền tệ a sở thiên vậy mà trực tiếp cho nàng một viên nhất phẩm đan dược nàng nào dám nhận lấy sở thiên nghĩ nghĩ nói như vậy đi ngươi nếu là không nguyện nhận lấy đem nó cầm lấy đi đổi tiền tệ đương nhiên đổi hắn nó cũng được đổi được đồ vật liền xem như ta cho ngươi tiền đoa cái này tiểu lan nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem sở thiên cái này cùng trực tiếp đem viên đan dược kia đưa cho nàng khác nhau ở chỗ nào với lại nàng đều không thể tin được sở thiên xuất thủ vậy mà dạng này hào khí trực tiếp đem nhất phẩm đan dược xem như tiền ba o dùng nhất phẩm đan dược xem như tiền ba o dùng cùng một thời gian bên trong khu r ừ n g chân một cái khác tòa nhà biệt viện chi bên trong chúng một vị mới từ tu luyện trung chuyển tỉnh lại đi đến bên cửa sổ thanh niên vừa mới bắt gặp sở thiên cho tiểu lan thị nữ nhất phẩm đan dược một màn này liên hắn đều trong n g á y mắt kinh ngạc nhất phẩm đan dược đưa cho một cái hèn m ọ n thị nữ làm t i ề n tiếp nhất phẩm đan dược với hắn mà nói mặc dù cũng không trần quý thế nhưng đó cũng là đan dược à hắn cũng không dám dạng này hào khí tặng không cho người hơn nữa còn là đưa cho một cái hèn bọn thị nữ xem ra người này không đơn giản thanh niên nhìn về phía sở thiên như có điều suy nghĩ cứ như vậy đi sở thiên đem n h ấ t phẩm đan dược đưa cho tiểu lan thị nữ làm tiền tiếp về sau không lại nói cái gì đi vào nhà này xa hoa biệt viện đại sảnh tạ ơn khách quan sau lưng chuyến đến tiểu lan cung kính lại có chút kích động cảm kích âm thanh sở thiên cũng không có trên mặt đất đi vào biệt viện lầu hai xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía vô hoang cát trung vực hoàng thành tòa này vô hoang cát hẳn là vô hoang cát t ổ n bộ vô hoang các có thể trở thành toàn bộ minh vực thế giới độc nhất vô nhị phòng đấu giá thu nạp đồ vật dù cho so ra kém năm đại tô n g môn chỉ sợ cũng sẽ không thiếu trầm ngâm sau một lát sở thiên phóng xuất ra t h ầ n hồn hắn dự định tại vô hoang các điều tra một phen nhìn xem có hay không đối với mình hữu dụng đồ vật đây cũng là hắn thói quen đi tới chỗ nào đều sẽ điều tra một phen tại vừa rồi tiến vào vô hoang các lúc sở thiên liền đã tối bên trong h i ể u được qua vô hoang các, các loại trận pháp bây giờ phóng thích thần hồn điều tra đã có thể không chịu đến vô hoang các bên trong các tòa trận pháp công kích đương nhiên vô hoang các bên trong có một nơi sở thiên sẽ không đi điều tra nơi này chính là huyền cơ điện sở thiên đã là cảm ứ n g được huyền cơ điện bên trong chúng ẩn ẩn tiêu tán lấy một vòng hùng hậu khí tức khí tức mơ hồ biểu hiện cảnh giới là tại phản hư cảnh tầng thứ năm nhưng sở thiên có thể khẳng định điện bên trong chúng vị cường giả kia cảnh giới là tại phản hư cảnh tầng thứ năm phía trên về phần cụ thể cảnh giới gì sở thiên không có cẩn thận đi cảm ứng bây giờ minh tiên thánh còn không có tấn thăng đến phản hư cảnh hắn không cần thiết lại đi gây nên vị cường giả này chú ý với lại lấy sở thiên suy đoán huyền cơ điện bên trong chúng vị này phản hư cảnh cường giả hẳn là vô hoang các các chủ giờ n h phút này minh vô hoàng chính tự tu luyện lấy tại hắn lúc tu luyện quanh thân lượn lờ lấy từng đạo kỳ huyền vô cùng vợ sóng càng la ẩn ẩn có đạo vận lượn lờ lấy nếu là người bình thường thấy cảnh này tất nhiên như gặp thật thần quỷ lệ trên mặt đất bởi vì tu luyện bên trong chúng minh vô hoàng nhìn nghiễm nhiên chính là một tôn thần thánh thần minh minh vô hoang lúc này từ tu luyện trung chuyển tỉnh lại như là cảm ứng được cái gì mở hai mắt ra như yên gặp cái gì chuyện quan trọng a minh vô hoang lẩm bẩm ngữ một tiếng đứng dậy đi ra tu luyện hắn cảm ứng được nữ nhi của hắn minh như yên đến Trước thân tới thi trễ thế như vậy tới tìm ta, trọng gật tiếng thăm. Như được hướng Như như cơ có cái gì chuyện quan trọng Minh Minh Minh Minh Minh đại đi điện, hỏi Hoang. nhân. Yên huyền Hoang, Hoang Yên, quan Hoang lên Phụ khẽ Vô Vô vẻ Vô vậy Vô A. gặp gì đã đầu, lễ. là tay bức hiện hiện thứ nhất vé mặt liền là sở thiên lúc trước tiến vô hoang cát bị cản lại về sau xuất ra đan dược vé mặt người này có thể như vậy xuất ra tứ phẩm đan dược xem ra không phải người bình thường minh vô hoang nhẹ gật đầu phụ thân ngài lại nhìn tiếp xuống v ẽ mặt minh như yên khống chế ngọc thạch bắt đầu phát ra trước đó hắn ở đại sành bên trong chúng cùng sở thiên nói chuyện với nhau vé mặt xem hết hiện tại vẽ mặt về sau minh vô hoang cái kia giếng cổ không gợn sóng thần sắc loẽ lên một vòng kinh ngạc không chỉ có là sở thiên t ù y ý đem tứ phẩm đan dược lấy ra sung làm ăn ở phí tổn càng là bởi vì sở thiên cái kia phần bình thản t i n h nhiên phá lệ để hắn kinh ngạc người này là lai lịch ra sao ta tại tới gặp phụ thân t r ư ớ c đã điều tra qua hắn là đến từ nam vực tên là ngao nhất tư liệu tin tức cũng là rất phổ thông không có cái gì đại bối cảnh xem ra hắn ẩn tàng rất sâu minh vô hoang đã phỏng đoán đến nữ nhi của hắn điều tra được những tin tức này tất nhiên là giả ta cũng cho rằng như thế minh như yên nhẹ gật đầu đạo với lại trước đó ngô lão vậy cảm ứ n g qua hắn liên ngô lão đều chỉ có thể cảm ứ n g ra hắn là người bình thường minh vô hoang thần sắc lần nữa hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc liên nhập đạo cảnh ngô lão vậy mà đều chỉ có thể cảm ứ n g được người thanh niên kia chỉ là người bình thường người tới nơi này gặp qua liên làm u ố n để vi phụ tự thân điều tra hắn minh vô hoang cũng đã biết nữ nhi của mình đến mắt nữ nhi chính là ý này minh như yên cung kính nói kẻ này xác thực đáng giá ta tự mình điều tra một phen minh vô hoang đồng ý xuống tới vừa mới nhìn qua vẽ mặt về sau hắn đã đối xử thiên sinh ra một điểm hứng thú một cái có thể tùy ý xuất ra tứ phẩm đan dược lại không thèm để ý chút nào dùng để s u n g làm ăn ở phí tồn người làm sao lại chỉ là người bình thường nhất là sở thiên loại kia khó nói lên lời bình thản t i n h nhiên càng làm cho hắn minh bạch sở thiên cũng không phải người bình thường liên hắn loại này cấp bậc người đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sở thiên loại này bình thản t i n h nhiên sở thiên làm sao lại là người bình thường tại biết sở thiên được a n b à i ở tại khu rừng chân phòng chữ thiên sau phòng minh vô hoang thần hồn phóng thích ra ngoài rời đi huyện cơ cát hướng về khu rừng chân mà đi nhưng ở nửa đường bên trong chúng minh vô hoang thần hồn lại là đột nhiên ngừng lại、Ấn. minh vô hoang khẽ nhũ mày hắn đột nhiên cảm ứ n g được không gian chi bên trong chúng có một vệ rất yếu ớt dị thường phải biết toàn bộ vô hoang các đều là hắn thành lập n ắ m trong tay vô hoang các hết thảy chính là bởi vì hắn tồn tại nam đại tông môn đều chỉ đắc nhiệm từ vô hoang các tồn tại có thể nghĩ hắn cảnh giới sâu bao nhiêu vô hoang các bên trong dù là có một tia rất nhỏ dị thường hắn đều có thể cảm ứ n g được minh vô hoang cẩn thận cảm ứng một cái quả nhiên xác định không gian bên trong chúng tồn tại một vòng rất nhỏ dị thường một vị nào đó cường giả thần hồn ẩn vào vô hoang các minh vô hoang trong nháy mắt xác định cái này bôi rất nhỏ dị thường là thuộc về mặt khác t h ầ n hồn minh vô hoang đ i ề u dụng một cái vô hoang các trợ pháp trong nháy mắt cha ló ra cái kêu bôi thần hồn gây nên rất nhỏ dị thường giờ phút này đang đứng ở vô hoang các cấm điệu tảng bạo các bên trong Hừ, hoang đến nhìn、trộm. Mình vô hoang tâm bên trong, chúng, lạnh dám can cắt cấm địa tảng bão các ta đến đến bên trong, tiếng, đảm trộm. tâm vô vô trong hướng phút đi. nháy về sở thiên k h ô n g chế thần hồn chui vào tàng bảo c á t ngoại trừ điều tra có hay không có quan hệ đại trận kia tin tức bên ngoài cũng là nghĩ nhìn xem có hay không huyền ngọc tàn phiến tin tức nhưng ở tàng bảo c á t bên trong chúng điều tra một phen về sau cũng không có bất luận cái gì có quan hệ huyền ngọc tàn phiến tin tức đối với tàng bảo c á t bên trong chúng bảo vật sở thiên lại là cũng không có hứng thú hắn sống hơn một mươi nghìn năm có được bảo vật sao mà bên ngoài tùy tiện xuất ra một kiện vậy có thể trở thành vô hoang các chân cắt chi bảo cuối cùng sở thiên chú ý tới một bản bút ký phía trên sở dĩ sẽ khiến sở thiên chú ý là bởi vì bút ký phía trên có minh vô hoang ba chữ h i ệ n nhiên là minh vô hoang bút ký minh vô hoang còn có ghi bút ký thói quen sở thiên đều cảm thấy có một điểm kinh ngạc hắn hiếu kỳ điều tra bên trên mặt ghi chép một đoạn văn sư tôn từng khuyên bảo chúng ta không nên tùy tiện khởi động minh vực thế giới tòa kia minh c ổ thông thiên trận nếu không minh vực thế giới đem đại nạn lâm đầu lần trước bởi vì tý tộc vị kia yêu nghiệt n a m đại tông môn không thể không liên thủ khởi động minh cổ thông thiên trận tuy là chấn sát tý tộc vị kia yêu n h i ệ t nhưng vậy xuất hiện đáng sợ một màn sở thiên còn muốn điều tra xu lại kinh ngạc phát hiện minh vô hoang ghi chép đến nơi lấy lúc đã xong đã không còn ghi chép nguyên lai、like、minh vực thế giới đại trận kia gọi minh cổ thông thiên trận khởi động tòa trận pháp này về sau hội dân phát tóc minh vực thế giới đại nạn lâm đầu lúc ấy khởi động tòa trận pháp này chấn sát tý tộc yêu nhiệt g lúc xuất hiện cái gì đáng sợ một màn lại sẽ là như thế nào đại nạn lâm đầu minh vô hoang cái kỷ lục này thành công đưa tới sở thiên lòng hiếu kỳ chỉ là đáng tiếc minh vô hoang không có ghi chép xong hắn nghĩ muốn hiểu rõ cũng là không có cách nào đang đáng tiếc ở giữa sở thiên đột nhiên k ẽ giật mình hắn đã là cảm rất được nhớ ngày đó hắn thần hồn chui vào minh dương tông lúc cũng là bởi vì hắn lần đầu nhìn thấy có quan hệ chấn sát tý tộc yêu nhiệt sự tình gây nên thần hồn hai lần gợn sóng hơn nữa còn là minh thiên mệnh thần hồn lúc ấy vậy tại tàng kinh các mới bị minh thiên mệnh cảm g ấ á c được tại có vết xe đổ dưới bây giờ hắn không chế thần hồn không có bất kỳ gợn sóng nào thậm chí còn tận lực ẩn nấp lại là cũng bị minh vô hoang phát hiện có thể nghĩ minh vô hoang cảnh giới bao sâu phương nào đạo hưu tới ta vô hoang c á t vậy không cùng ta lên tiếng kêu gọi liền như vậy tùy ý ẩn vào ta tàng bạo c á t cái này không khỏi quá coi thường ta minh vô hoang lúc này minh vô hoang cái k i a như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm đông nhiên chuyển vào bạo tàng ngay sau đó sở thiên xung quanh không gian chính là vật mẹo lực lượng đáng sợ thẳng đến sở thiên thần hồn muốn e m sở thiên thần hồn trực tiếp vây rết thật mạnh thần hồn đạo pháp đây là minh vô hoang thi triển thần hồn đạo pháp sở thiên đều là vì chi tán thưởng một tiếng minh vô hoang bây giờ thi triển thần hồn đạo pháp so với lúc trước hắn tại minh Dương Tông trong tàng Kinh cát. minh thiên mệnh phát hiện hắn lúc thi triển thần hồn đạo pháp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần Trước thiên thiết thần trong mắt thi triển thần hồn đạo pháp, tại vô hoang thần dết thời hắn thần hồn, biến thành thiên ti và lũ, từ thần trong, thoát tùy tiện đào tẩu, không khỏi thật không có đem ta vô hoang để vào mắt. Vô hoang đã nhận ra. ra người hưu như cùng cần cùng khắc, chúng, có không Minh Hoang hồn ngạnh Hắn nháy hồn Minh Hoang hồn muốn hắn hắn hồn, biến Minh Hoang hồn bên muốn không không Minh Hoang khỏi lâu lũ, ly Pháp, Pháp, Pháp Pháp hám. khe hở sở Vô Vô Vô Vô đem vây và vậy vào đạo đạo đạo Đạo đào để minh vô hoang lệ quát một tiếng tại sở thiên thần hồn vừa thoát ly khỏi đi lúc hắn trong nháy mắt thi triển ra một loại khắc thần hồn đạo pháp đạo này đạo pháp so với vừa rồi thi triển đạo pháp còn mạnh hơn trong chốc lát hư vô không gian bên trong chúng vang lên một loại đáng sợ tối tăm thanh âm trực kích sở thiên thần hồn hoành vừa thoát ly sở thiên thần hồn trong nháy mắt oanh minh chỗ tại chữ thiên hảo biệt viện bên trong chúng sở thiên bản tôn càng là thân thể chấn một cái minh vô hoang thần hồn đạo pháp tạo nghệ không phải tầm thường sợ thiên tâm bên trong chúng nổi lên một vòng n ạ c nhiên tại minh vô hoang cái này đợt đạo pháp quanh cấp dưới liên hắn thần hồn đều kém chút ăn phải cái lô vốn lần này minh vô hoang thi triển thần hồn đạo pháp đã có thể so sánh ban đầu ở minh dương tông bên trong minh thiên tông bản tôn vận dụng trận pháp chi lực đem hắn vây khốn thi triển đạo pháp phải biết minh vô hoang hiện tại còn chỉ là thi triển thần hồn đạo pháp có thể nghĩ cái này minh vô hoang mạnh bao nhiêu đạo hữu đến ta vô hoang c á c không bằng liền lưu lại chúng ta tâm tình trải qua như thế nào minh vô hoang cái k i ệ như hồng trung đại lữ thanh âm nổi lên cười nhạt ý cười nhạt bên trong chúng hắn thần hồn đạo pháp trở nên càng thêm cường đại Ông, hư vô không gian bên trong chúng cái tia tối t ă m thanh âm càng khủng bố hơn đem sợ thiên thần hồn vây ở hắn bên trong chúng sợ thiên hiện tại chỉ cảm thấy mình thần hồn bị vây ở một phương hôn thiên ám địa đáng sợ thiên địa ở bên trong chúng loại tia tối t ă m thanh âm liền giống như thiên địa bên trong chúng đối thần hồn chú ấn muốn ăn mòn hắn thần hồn in dấu xuống lân k ý cung cấp thiên địa chi thúc đẩy sợ thiên càng là cảm giác được tại đáng sợ tối t ă m chi âm vang lên thời điểm vô số hư vô minh liên giống như một trương đại lưới mạ hào vô góc chết hướng về bao phủ mà đến minh liên bên trong chúng loại kia đang sợ thôn vệ trí lực giống như muốn đem hắn xé nát đạo hữu ngươi có thể thoát ly ta cái thứ nhất thần hồn đạo pháp hiện nhiên ngươi sát thực rất mạnh đáng tiếc ngươi đến nhầm địa phương ngươi liền lưu lại đi đừng lại rời đi minh vô hoang đã tính trước cười một tiếng hơn hai năm ngoại trừ bây giờ minh tông tông chủ m i n h vô nhai bên ngoài hắn còn chưa bao giờ gặp mạnh hơn hắn thần hồn liền ngay cả minh tông được vinh dự thứ hai chủ phong hoàng minh phong phong chủ minh tư hoàn thần hồn đều không kịp hắn thần hồn nay n à y trời chui vào vô hoang các cái này đạo thần hồn liền là đang tự tìm được chết hôn chú phong minh vô hoang lần nữa lệ quát một tiếng vậy liền cùng người đầu đạo pháp sở thiên lúc đầu không muốn cùng mình vô hoang ngành hám nhưng hiện tại xem ra không như mong muốn hiện tại như không vượt qua mình vô hoang thần hồn đạo pháp hãn thần hồn cách không mở được mình là thiên pháp sợ thiên tâm bên trong chúng lạnh nhạt vừa quát trong nháy mắt thi triển thần hồn đạo pháp t h ầm n d ầm càng là tại đồng đ thời c phương n h à n thần i hồn đạo pháp chi lực trước mặt lưu luyến trong vùi ầm ầm càng là tại đồng thời phương này thần hồn đạo pháp trùng kích phía dưới trong chốc lát chấn động oanh minh tạch tạch tạch toàn bộ thần hồn thiên điệu bên trong lúc n từng n g vết này g như n h lưới, mạng, đồng dạng lan tràn. Như thế nào thì triển mạnh như thế thần à n Ngươi hồn đạo pháp thiên địa bên trong chúng phá vỡ một đường vết rách sở thiên thần hồn trực tiếp hướng về cái này lỗ lớn vào tới Muốn đi. không dễ dàng như vậy mắt thấy sở thiên thần hồn muốn xông ra thần hồn thiên địa minh vô hoang sợ hai h é t lớn một tiếng thiên địa tuyệt hồn minh vô hoang thi triển ra càng đáng sợ thần hồn đạo pháp ông đáng sợ thần hồn đạo pháp chi lực xuất hiện ở lỗ h ổ n g kia phía trên mang theo đối thần hồn chấn áp chi uy giống như ngày trời h á g thôn phệ hết thảy vạn vật tịch d i ệ t trực tiếp hướng về sở thiên chấn áp mà đến vô minh mà sinh đối mặt minh vô hoang đạo này càng thêm đáng sợ thần hồn đạo pháp sở thiên cũng là trong nháy mắt này thi triển càng mạnh thần hồn đạo pháp ông sở thiên cái này đạo thần hồn đạo pháp vừa xuất hiện giống như vạn vật khôi phục mang theo h o à n g sợ sinh cơ trực tiếp đón lấy minh vô hoang cái này đạo thần hồn đạo pháp hai loại hoàn toàn tương phản đạo pháp trong n g á y mắt g i a o phong cùng một chỗ Vâng. toàn bộ thần hồn thiên địa đều tại thời khắc này vỡ vụn thân ở phòng chữ thiên biệt viện bên trong chúng sở thiên khỏe miệng tràn ra một ngụm màu đến thần hồn toàn bộ trở về đến thức hải bên trong chúng cái này minh vô hoang thần hồn tạo nghệ xác thực rất mạnh sở thiên lau khỏe miệng vết máu rời mắt nhìn phía vô hoang các bên trong chúng h u y ề n cơ điện p ư ơ n hướng đối minh vô hoang tán thưởng một tiếng Vừa mới cái kia mới một cái Pháp thần hồn đạo giờ a hoang bao o phong bên trong, chúng, làm cho đạo tạo Pháp chúng, hắn đều là bị một chút vết thương nhỏ. Hơn hắn thương. thể thấy mình thần hồn nghệ mạnh nhiêu. Phúc. bên bạn năm đến, này g bị một vết rất ít tụ、thương. Có thể thấy được cái làm là đều đã vô i phút này huyền cơ điện bên trong chúng tại vừa mới cái k i a m ộ t thần hồn đạo pháp giao phong bên trong chúng thần hồn bị ép anh v ề thức hải minh vô hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu đến phụ thân đại nhân chính chờ đợi tin tức minh như yên thấy minh vô hoàng đột nhiên phun máu lập tức hoảng sợ thất sắc cuốn quýt chạy lên trước đừng tới đây minh vô hoang trong nháy mắt quát bảo ngưng lại minh như yên đồng thời nhấc dơ tay lên một đạo lực lượng trực tiếp đem minh như yên quyển thối lui đến m ư ờ i m ấ y mét, gạo có hơn ngay sau đó hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất trên mặt đất pháp trận trong nháy mắt khởi động nổi lên huyền dị hà o quang pháp trận biên giới chỗ từng tòa t ư ợ n g thần đồng thời hiện hiện ra huyền bí hà o quang sau đó hiện lên đại lượng thần dị lực lượng hướng về minh vô hoang thức hải dũng mánh lao tới minh vô hoang song t r ư ở n g ố n g biết như là đang đối kháng với cái gì thân thể của hắn bên trên không ngừng lấp lóe các loại k i ế p người hà quang đồng thời sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt và biến mồ hôi không ngừng từ trên mặt hắn cùng trên thân thể tuôn ra quần áo bị đánh ấm lại bị ướt như thế lặp lại phụ thân thần hồn thụ thương đứng ở đằng xa minh như yên kinh hãi nhìn xem giờ phút này minh vô hoang Trước 1027, trần trở không chừng. chúng, thần không Minh Như Yên tâm bên trong, chúng nhắc lên kinh lên đảo Hải Lãng. Từ nàng ký sự đến sự nay, phụ hồn chính khó phụ thân vừa rồi gặp ai t h ầ n hồn đạo pháp xã hội đáng sợ như thế minh như yên tâm bên trong chúng kinh hãi đồng thời cảm thấy khó có thể tin nàng không thể tin được tại cái này minh v ư ợ thế t giới có ai t h ầ n hồn đạo pháp có thể làm cho phụ thân hắn thần hồn thụ trọng thương như thế sau một hồi lâu minh vô hoang trên thân thể không ngừng lấp l ó e hào quang dần dần tiêu tán trên mặt khiếp người các loại t h ầ n sắc cũng là chầm chậm tiêu tán cuối cùng hắn tọa hạ p h á p trận di tán hào quang cũng là chầm chậm dập tắt cuối cùng hoàn toàn liên lạc phát trận biên giới các tòa thượng thần cũng là về bình tĩnh lại minh vô hoang khi tức bình ổn lại mở mắt ra đến minh như yên cuốn quýt chạy lên trước cấp bách hỏi phụ thân ngài thương thế không có vấn đề gì lớn minh vô hoang thật dài thở dài ra một ngụm c h ọ c khí đạo tu dưỡng cái trăm năm thời gian ta thần hồn liền có thể khôi phục minh như yên hoảng sợ thất sắc lấy phụ thân nàng thần hồn tạo nghệ thế mà làm bị thương cần tu dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục cùng cha mình thần hồn giao thủ người kia đến cùng cường đến trình độ nào phụ thân ngài vừa rồi gặp ai vừa rồi minh vô hoang cùng sở thiên thần hồn giao thủ ngoại nhân không cách nào cảm giác được minh như yên mới vừa rồi không có một chút cảm ứng ta vậy không cách nào biết được hắn là ai minh vô hoang lắc đầu thở dài nhưng người này thần hồn tạo nghệ tại trên ta chỉ sợ còn muốn vượt qua minh tông tông chủ minh vô nhai nhớ tới vừa rồi cùng sở thiên cuối cùng giao phong minh vô hoang tâm bên trong chúng đều là vẫn tồn tại một vòng ý sợ hãi sở thiên đối thần hồn tạo nghệ thật là đáng sợ trực tiếp đem hắn thần hồn đánh trở về với lại hắn còn cần phải mượn pháp trận cùng tượng thần lực lượng mới có thể cuối cùng hóa giải sở thiên cái tiêu đạo thần hồn đạo pháp lực lượng đáng sợ còn muốn vượt qua minh vô nhai minh như yên càng thêm cảm thấy hoảng sợ này sẽ là ai tại minh vực thế giới có ai còn biết mạnh hơn minh vô nhai minh vô hoang v ặ n lông mày trầm n g â m thật lâu c h ầ m rãi mở miệng nếu có tư cách cùng minh vô nhai so sánh người ta nghĩ đến một người ai tí ngôn tí ngôn minh như yên khó có thể tin minh vô hoang nhẹ gật đầu nói lúc trước đông vực biên quan trận chiến kia tí ngôn có thể từ minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo hợp kích bên trong chúng đột nhiên rời đi đã biểu hiện ra cái này tí ngôn thâm bất khả chắc nếu như còn có người có thể cùng minh vô nhai so sánh lại như vậy thắng qua ta thần hồn người chỉ sợ cũng chỉ có hắn minh như yên tâm bên trong chúng nhấc lên kinh đào hải lãng、Nàng、không nghĩ tới cái kia tí n ô n sẽ mạnh như vậy hắn đã đi tới chúng ta trung vực h o à n thành minh như yên cuốn quýt hỏi thăm minh vô hoang không có trả lời c h ầ m ngâm sau một lát hắn thần hồn lần nữa phong thích mà ra hướng về sở thiên chỗ tỏa kia phòng chữ thiên biệt viện mà đi bị minh như yên vừa mới vấn đề này hỏi một chút hắn lại liên tưởng đến sở thiên kỳ quái tâm hắn bên trong chúng đã là có chút đ o á n xem sở thiên rất có thể liền là cái kia tín g ô n tại phong tích h thần hồn lúc minh vô hoang cũng là trong nháy mắt nắm trong tay vô hoang các sở hữu trận pháp hắn thần hồn đã bại bởi sở thiên mặc dù không biết hắn hiện tại đi điều tra người thanh niên này có phải là vừa rồi đánh bại hắn thần hồn người kia tại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền phía dưới hắn tự nhiên không có khả năng lại như vậy trực tiếp dùng thần hồn đi điều tra sở thiên rất nhanh minh vô hoang thần hồn chính là đi tới sở thiên chỗ ở tòa kia phòng chữ thiên b i ệ t viện chẳng lẽ không phải hắn minh vô hoang thần hồn đứng tại phòng chữ thiên ngoài b i ệ t viện cảm ứ n g được lầu các bên trong chúng sở thiên thời điểm minh vô hoang giật mình tại hắn cảm giác bên trong chúng sở thiên không có thụ một điểm thương cái này sao có thể tại vừa rồi cuối cùng cái kia một thần hồn đạo pháp giao phong bên trong chúng sở thiên tuy là thắng quá hắn nhưng minh vô hoang vẫn là có tự tin sở thiên tất nhiên cũng là t h ụ t h ư ơ n g không thể so với hắn tốt bao nhiêu nhưng là bây giờ phòng chữ thiên biệt viện bên trong chúng người thanh niên này vậy mà không có thụ một điểm thương hắn không phải cùng ta giao phong người kia minh vô hoang nhịu nhũ mày khống chế thần hồn tiến nhập biệt viện giờ phút này sở thiên đang ngồi ở biệt viện lầu các bên trong chúng nhàn nhạt, nhạt tự nhiên bưng c h é n t r à thưởng thức t r à hắn đương nhiên là cảm ứng được minh vô hoang thần hồn đến chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài thôi minh vô hoang thần hồn đi tới phòng bên trong chúng nhìn chăm chú nhàn nhạt, nhạt tự nhiên thưởng thức trà sở thiên Thấy sở thiên phản phất như không có cảm ứng được mình thần hồn đến minh vô hoang nhũng mày hắn là thật không biết ta thần hồn đến còn là cố ý ngụy giả vờ minh vô hoang nhân sinh lần thứ nhất như vậy không quyết định chắc chắn được hắn lo lắng sở thiên là cố ý ngụy trang dù mình đi điều tra một khi mình như vậy điều tra sở thiên sở thiên liền cho hắn thần hồn một đòn máy liệt sở thiên đương nhiên có thể nhìn thấy minh vô hoang thần hồn tại nhìn chăm chú mình không quyết định chắc chắn được sở thiên y nguyên nhàn nhạt tự nhiên để chén trả xuống đi tới phòng bên trong chúng trên giường nằm xuống hào không khác thường chìm vào giấm ngủ minh vô hoang thần hồn cùng đi theo đến bên giường hắn là thật không biết ta thần hồn tồn tại minh vô hoang nhìn xem hảo vô phòng bị chìm vào giấc ngủ sở thiên mày nhữ lại sâu hơn hay là hắn là tại hướng dân ta để cho ta tin là thật điều tra về sau rơi vào hắn bấy giờ minh vô hoang tâm bên trong chúng trần trờ không chừng hắn thần hồn tĩnh tĩnh đứng tại sở thiên bên người nhìn xem sở thiên như người bình thường phát ra đều đều hô hấp tiến vào mộng đẹp về sau minh vô hoang trần trờ thật lâu minh vô hoang trần trờ thật lâu minh vô hoang không chế thần hồn cẩn thận điều tra sở thiên đồng thời trước o hoang à n bộ vô hoang cắt ậ t p đó thân là nhập đạo cảnh người tu đạo nô lão lại chỉ cảm hứng ra hắn là người bình thường minh vô hoang nhữ mày trầm ngâm tâm bên trong chúng càng thêm cảm thấy trần trờ không chừng hắn là trên người có bảo vật che giấu vẫn là hắn thực lực chân chính cường đáng sợ cái này hai loại khả năng minh vô hoang không cách nào đ á n được hắn thần hồn nhìn về phía sở thiên mi tâm nếu như ta tiến vào hắn thức hại, liền có thể điều tra đến thần ứ c có hại, thể h liền điều đến tra t hồn p h á n định ra hắn thuộc về loại nào nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này hắn không dám đi cược bây giờ hắn thần hồn đã thụ thương không nhẹ như sở thiên thật là cùng hắn vừa rồi giao phong người kia hắn thần hồn tiến vào sở thiên thức hải tất nhiên sẽ bị sở thiên thất hải vây khốn thậm chí có thể đem hắn thần hồn xóa bỏ đến lúc đó bạn thể hắn đem gặp không cách nào vãn hồi trọng thương trầm n g â m sau một hồi lâu minh vô hoang thần hồn vẫn là rời đi nhà này b i ệ t viện sau khi hắn rời đi s ở thiên mở mắt ra trên q u o e miệng lộ ra một vòng ý cười t r ư ớ c một nghìn không trăm hai mươi tám đi thôi đi gặp hắn một chút s ở thiên cười cười cho dù hắn tùy ý minh vô hoang điều tra mình minh vô hoang bây giờ ngờ vực vô căn cứ hắn liền là cùng hắn thần hồn giao thủ người kia về sau minh vô hoang cũng không dám lại dễ dàng điều tra mình xem ra hắn thần hồn thụ thương không nhẹ a s ở thiên vì đó cười cười thu hồi suy nghĩ sau đó nhớ tới trước đó tại tảng bảo các bên trong chúng điều tra đến minh vô hoang một ký minh b ộ c thế giới tòa này minh cổ thông thiên trận triệt để khởi động về sau đ e m dẫn phát tóc một trận đại nạn trận này đại nạn chỉ là hội dẫn xuất hoang cổ đại trận vẫn là cái khác đại nạn sở thiên nhớ tới minh vô hoang quyển sổ kia tâm bên trong chúng suy tư nhưng minh vô hoang bút ký bên trong chúng chỉ ghi chép một chút tin tức hắn dù cho muốn phỏng đoán vậy phỏng đoán không ra chỉ có thể chờ đợi đến minh tiên thánh tấn thăng đến phản h ữ cảnh hắn có thể biết cuối cùng đáp án sở thiên rời mắt nhìn về phía bắc vực phương hướng hai con ngươi bên trong chúng nổi lên một vòng nhạt mẽo kim mang ẩn ẩn điều tra đến đến lúc đó chính là hắn dẫn năm đại tông môn liên hợp xuất thủ thời điểm bóng đêm lặng yên tối lui sáng sớm tiến đến sở thiên nghe được tiếng bước chân tại biệt viện bên trong chúng vang lên sở thiên rời giường đi ra phòng vừa đi ra khỏi phòng liền gặp một vị nữ hầu nhớ hắn phòng đi tới vị này nữ hầu chính là đêm qua vị kia tiểu lan ngao tiên sinh vừa đi đến tiểu lan thấy sở thiên đi ra khỏi phòng cũng ít cung cung kính k í n h hướng về sở thiên hành lễ sở thiên nhìn thoáng qua tiểu lan lại là bởi vì hắn phát hiện tiểu lan xinh đẹp trên gương mặt có một đạo còn không có hoàn toàn tiêu tán d ấ u năm ngón tay hiển nhiên là bị người đánh qua ngao tiên sinh đã vì ngày chuẩn bị xong rửa mặt đồng thời đã vì ngày chuẩn bị tốt bữa sáng tiểu lan đạo sở thiên nhẹ gật đầu cũng không có hỏi thăm tiểu lan bị đánh sự tình theo tiểu lan đi xuống lầu đi đi vào xa hoa phòng rửa mặt tiểu lan đang muốn hầu hạ sở thiên rửa mặt lúc sở thiên cự tiếng nói ngươi ra ngoài đi ta tự mình tới liền có thể tiểu lan đi ra phòng rửa mặt đi tới bên ngoài mặt nhà hàng chờ sở thiên vị này ngao nhất tiên sinh là một cái rất tốt người tiểu lan nhìn qua phòng rửa mặt bên trong chúng sở thiên thần s ắ c bên trong chúng hiện ra một vòng trần trở không chừng chi s ắ c thấy sở thiên rửa mặt hoàn tất đi ra phòng rửa mặt đi vào nhà hàng chi bên trong chúng nàng cuốn q u y ế t phục thị sở thiên dùng bữa sáng sở thiên mặt n h ạ t tĩnh nhiên dùng đến bữa sáng chú ý tới tiểu lan mấy lần muốn nói với hắn cái gì lại cuối cùng lại muốn nói lại thôi sở thiên trầm ngâm một chút hỏi ngươi có chuyện gì muốn nói với ta ngao tiên sinh tiểu lan cuốn quít hướng về sở thiên thi lễ cuối cùng vẫn nói xảy ra sự t ì n h phòng chữ địa biệt viện bên trong chúng một vị tiên sinh m u ố n gặp n g à i sở thiên nhìn xem tiểu lan trên gương mặt cái kia còn không có tiêu tán hoàn tất g i ấ u năm ngón tay hỏi ngươi trên mặt g i ấ u năm ngón tay liền là bị hắn t r ộ đánh tiểu lan túi đầu cũng không trả lời sở thiên sở thiên lại là đã biết đáp án hắn vì sao muốn đánh ngươi sở thiên trầm n g â m một chút hỏi tiểu lan túi đầu vẫn không có trả lời chỉ bất quá mắt bên trong chúng nước mắt lại là l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi rơi xuống là hắn cướp đi ngươi cái viên kia nhất phẩm đan dược vẫn là ngươi không muốn đáp ứng hắn hướng ta chuyển lời trong nháy ắ n n ra g ư lại lại. mắt tiểu lan cảm giác giống như là đâm vào một toàn núi cao bên trên nàng kinh hô một tiếng ngãi nào về phía sau mà đi nhưng phản xạ có điều kiện dưới hắn vô ý thức ôm lấy sở thiên đợi đứng bưng thân hình về sau g ò má nàng một mảnh đỏ bừng cuốn quýt bung lỏng ra sở thiên ngượng ngùng lại sở nói ngao tiên sinh xin thứ tội ta không phải cố ý mạo p h ạ m ngại không quan hệ sở thiên lắc đầu nói n g ư ơ i đưa n g ư ơ i mắt bên trong chúng cùng trên gương mặt nước mắt xoa một cái không phải vậy người khác nhìn thấy hội tưởng rằng ta khi dễ ngươi ân hào hào tiểu lan cái này mới minh bạch sở thiên dừng lại nguyên nhân cuốn quýt lau nước mắt đi thôi người dẫn đường sở thiên đạo sở thiên vốn cho rằng tiểu lan hội mang mình đi phòng chữa địa b ệ n viện nhưng hiển nhiên k h n g phải sở thiên theo tiểu lan tại một lát sau đi tới vô hoang các bên trong chúng một tòa định viện bên trong chúng định viện cảnh sắc đẹp như vẽ có một cái hồ nhỏ hồ bên trong chúng tràn ngập một vòng nhàn nhạt, nhạt linh khí bên hồ có một tòa đình đình xung quanh đứng vững mấy vị thực lực không tầm thường người tu đạo đình bên trong chúng một vị thanh niên đứng chắp tay lặng im nhìn xem hồ nhỏ xem ra lai lịch người này không đơn giản s ở thiên nhìn xem đình bên trong chúng vị kia đưa lưng về phía hắn phương hướng đứng chắp tay thanh niên đã là cảm ứ n g đi ra vị thanh niên này là một vị nhậm đạo cảnh người tu đạo dạng này thực lực tại minh vực thế giới năm đại tông môn bên trong chúng đã thuộc tại trường lão cấp bậc nhân vật theo sở thiên xuất hiện đình xung quanh mấy vị kia thực lực không tầm thường người tu đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào sở thiên trên thân mỗi người ánh mắt đều giống như một cây đao lưới đao duệ sắc vô cùng đánh giá sở thiên sở thiên không thèm để ý chút nào nhưng theo ở bên cạnh hắn tiểu lan lại là tại những người tu đạo này đáng sợ ánh mắt bên trong chúng xinh đẹp gương mặt tái nhuận một điểm liền thân thể đều là có chút ru run rẩy không cần sợ hãi sở thiên chấn an tiểu lan một câu ân tiểu lan cung kính nhẹ giọng lên tiếng nhưng vẫn là đang ru run rẩy có mà trong chốc ê n t đáng chúng, sợ khí tức huyết áp hiện lên tại không gian bên trong chúng trực tiếp hướng về sở thiên bao phủ tới a tiểu lan sắc mặt trắng bệnh kêu lên một tiếng sợ hãi thanh niên phóng thích mà ra cái kia vô ảnh vô hình khí tức huyết áp để tiểu lan đột nhiên cảm giác giống như là một tòa vô ảnh vô hình Tiểu sơ nhạc kinh khủng hướng về mình đẻ xuống Tại cái này vô ảnh vô hình vô vô sợ ơ n nhạc ép đem mà đến thời khác, tiểu nữ giống như thời khắc, cảm giác ép đem đ mà tiểu ư c mình muốn bị đập vụ. thiên â n nhập cảnh n là một vị nhập đạo g ư ờ tu đạo, làm gì dạng này khó xử một vị phổ thông thị t đạo, dạng làm này gì nữ. khó phổ h xử vị Sở i bình thản thanh âm tại lúc này vang lên âm thanh âm vang lên thời điểm s ở thiên tiến lên trước một bước đi tới tiểu lan trước người s ở thiên không có tràn ngập ra khí tức nhưng là tại s ở thiên đi vào tiểu lan trước người sắt na loại kia khó nói lên lời đáng sợ khí tức bị áp tại lúc này như là trong nháy mắt biến mất tiểu lan rốt cuộc cảm giác không thấy vị này ngao tiên sinh là một vị cường đại người tu đạo tiểu lan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước người mình sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác đạo thân ảnh này cao đại vô cùng Hắn chỉ làm ộ t người bình thường nhưng vì sao hắn có thể t ù y tiện ngăn lại ta huy áp lại không có chút nào v ẻ sợ hãi thanh niên á n h mắt s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên hắn r ấ t v ữ n g tin mình cảm ứng không có sai s ở thiên cũng chỉ làm ộ t người bình thường dạng này người tại hắn huy áp trước mặt hoàn toàn liền làm ộ t con dung dê chỉ dùng huy áp liền có thể đem g ạ t bỏ nhưng kết quả lại ngoài hắn dự liệu xem ra trên người hắn có cường đại bảo vật hô thể thanh niên l i ê n tưởng đến đ ê m qua nhìn thấy s ở thiên t ù y ý xuất r a từ phần dan dự một chuệ đoán được khả năng này sợ thiên lúc này bình thẳng thiên đi tới tiểu đỉnh cơ vào tiểu đình xung quanh người tu đạo. chính muốn đi ra đến ngăn cản sở thiên thời điểm thanh niên lại ngăn trở thủ h ạ hắn rời mắt nhìn về phía sở thiên bên người tiểu lan ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành có thể đi thanh niên hướng về tiểu lan đạo hắn vừa dứt lời sở thiên bình thản âm thanh n m vang lên hắn hướng tiểu lan nói ngươi không cần đi làm cản tiểu đình xung quanh người tu đạo lập tức nghiêm nghị quát lớn sở thiên thanh niên sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới sở thiên lại dám dạng này cùng mình đối kháng có ý tứ trên mặt hắn nổi lên một vòng ý cười nhìn về phía tiểu lan ngươi là lựa chọn nghe hắn vẫn là nghe ta tiểu lan nghe thanh niên hỏi lên như vậy một chương xinh đẹp gương mặt trở nên tái nhợt nàng nhìn một chút thanh niên lại nhìn một chút sở thiên cuối cùng nàng vẫn là làm ra lựa chọn ngao tiên sinh ta rời đi trước nàng không thể không dạng này lựa chọn nàng rất rõ ràng nếu như mình lựa chọn nghe sở thiên thanh niên tất nhiên sẽ xuất thủ nàng không muốn bởi vì mình mà hại sở thiên tiểu lan sắc mặt tái nhợt hướng về sở thiên thi lễ một cái về sau quay người rời đi sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng hắn tới đây cũng là bởi vì nhìn thấy tiểu lan bởi vì hắn mà tại thanh niên nơi này bị uy khuất bây giờ tiểu lan chọn rời đi hắn cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa sở thiên khẽ lắc đầu vừa xoay người rời đi dừng lại ai cho phép ngươi đi tiểu đình xung quanh người tu đạo trong nháy mắt lách mình ngăn tại sở thiên phía trước ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên vừa rời đi không xa tiểu lan thấy sở thiên như vậy bị cản sắc mặt tái nhợt c u ố n quýt chạy trở về nàng chạy đến sở thiên bên người sợ hai hướng về người thanh niên kia lên tiếng xin xỏ cho tiên sinh ngài nói qua chỉ là cùng ngao tiên sinh đảm một ít chuyện sẽ không làm khó ngao tiên sinh ta xác thực nói qua lời này bất quá hắn không phối hợp a thanh niên cười, cười. tiểu lan cuốn quyết hướng sở thiên nói ngao tiên sinh vị tiên sinh này chỉ là cùng ngài đàm một ít chuyện hắn sẽ không làm khó ngài ngài tạm thời lưu tại nơi này được chứ sở thiên không có trả lời tiểu lan càng là không để ý đến thanh niên hắn ánh mắt nhìn về phía xung quanh người tu đạo ta m u ố n biết ta hôm qua ngày trời cho tiểu lan viên kia nhất phẩm đang ứng dược phải t r a n g bị các ngươi nào đó một người c ấ p đ o ạ n thanh niên thấy sở thiên không nhìn mình sắp mặt trong nháy mắt băng hàn xuống dưới theo mà hắn ánh mắt ra hiệu một vị người tu đạo vị kia người tu đạo minh bạch thanh niên ý tứ tay bên trong chúng lấy ra một viên thuốc hắn cười nhìn lấy sở thiên nói viên đan dược kia liền là người hôm qua ngày trời cho nàng viên kia nhất phẩm đang ăn dược làm sao người muốn lấy về trên mặt nàng giấu năm ngón tay cũng là người đánh sở thiên hỏi lần nữa không sai vị kia người tu đạo mặt mũi tràn đầy trêu tức ý cười đạo dạng này đan dược tại tay nàng bên trong chúng liền là phung phí của trời nàng không nghe lời cũng chỉ có thể để nàng ăn chút đau khổ sở thiên không nói gì nữa nhưng là tay hắn bên trong chúng lại là nhiều một vật vật này xuất hiện sắt na chính là hiện hiện ra thần dị hảo quang bảo vật khi nhìn thấy sở thiên bàn tay bên trong chúng không gian chấn động chi bên trong chúng bảo vật bên trong hiện lên một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh phía vị kia người tu đạo vị kia người tu đạo hoảng sợ thất sắc trong nháy mắt buộc phát ra mình lực lượng nhưng mà hắn mặc dù là thần tàn cảnh người tu đạo nhưng ở sở thiên bảo vật trước mặt lại hoàn toàn không chịu nổi mục đích trực tiếp bị sở thiên bảo vật lực lượng đánh cho hóa thành bột mịn sau đó viên kia nhất phẩm đan dược trực tiếp bay đến sở thiên tay bên trong chúng t còn lại người tu đạo cùng nhau hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh một đạo bảo vật lực lượng đúng là trực tiếp liền đánh s á t một vị thần t à n g cảnh người tu đạo sở thiên món bảo vật này có bao nhiêu đáng sợ m u ố n chết thanh niên vậy không nghĩ tới sở thiên bảo vật sẽ như thế mạnh chỉ là t u ô n ra một đạo lực lượng liền đem một vị thần t à n g cảnh người tu đạo trong nháy mắt oanh sát lấy lại tinh thần lúc trong lòng hắn lửa nóng hét lớn một tiếng sở thiên món bảo vật này tuân ra một đạo lực lượng đã là như thế mạnh như là hoàn toàn bạo phát đi ra tất nhiên càng thêm cường đại hắng để tiểu lan mang s ở thiên tới gặp mình cũng là bởi vì tối hôm qua nhìn thấy s ở thiên tùy ý đem một viên nhất phẩm đan dược cho tiểu lan xem như tiền đoa cùng hiểu rõ đến s ở thiên hôm qua ngày trời còn tùy ý xuất ra qua tứ phẩm đan dược về sau đoán được s ở thiên trên thân tất nhiên còn có trọ bảo bởi vậy nay này trời để tiểu lan mang s ở thiên đến liền làm u ố n uy bức lợi dụ s ở thiên đem bảo vật hiến cho hắn bây giờ nhìn thấy s ở thiên quả thật lấy ra liên hắn đều nhìn không ra mạnh bao nhiêu bảo vật tâm bên trong chúng trong nháy mắt lửa nóng ông hắn một trưởng hướng về sợ thiên vô tới một trường c h i lực làm cho cả vùng không gian đều là đột nhiên chấn động đáng sợ đến c ự c điểm không cần tiểu lan sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nàng không do dự dỗi hai tay ra nghĩa vô phản cấu ngăn tại sở thiên trước người dù nàng g n cái k i a nhỏ yếu thân thể thay sở thiên tiếp nhận một cách này trước đó vị thanh niên này đã đáp ứng nàng sẽ không tổn thương sở thiên nàng mới đáp ứng thanh niên mang sở thiên tới đây thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ vị thanh niên này lật lọng muốn giết sở thiên sở thiên đêm qua đem một viên thuốc đưa cho nàng nàng đối sở thiên vô cùng cảm kích nhất là nàng vừa rồi đã biết sở thiên có thể đáp ứng nàng tới đây là bởi vì nhìn thấy nàng bị k h i dễ đoán được viên đan dược kia bị cướp đi tới đây vì nàng cầm về à. một khắc này nội tâm của nàng chân chính xúc động nàng chỉ là một cái h è n mọn thị nữ tới đây khách hàng căn bản cũng không có coi nàng là người nhìn qua chỉ có sở thiên bình đẳng đối đ ã i nàng nàng tâm bên trong chúng đối sở thiên tràn đầy cảm kích nàng nguyện ý nỗ lực sinh mệnh thay sở thiên ngăn lại một cách này ha ha h è n mọn sâu k i ế n thôi cũng dám để ngăn cản ta lực l ư ợ thanh niên thần sắc bên trong chúng cao cao tại thượng nhìn xem một màn này tràn đầy xem thường thanh niên minh triệu thân phận sở thiên vậy không nghĩ tới tiểu lan có thể như vậy nghĩa vô phản cố dùng sinh mệnh đến thay mình cản một cách này yên tâm đi không có việc gì đang khi nói chuyện sở thiên tay bên trong chúng bảo vận hiện hiện ra một đạo thần dị vô cùng lực lượng trong chớp mắt hình thành một tòa giống như như lưu ly lồng năng lượng đem sở thiên cùng tiểu lan bao phủ ở tại bên trong chúng thanh niên cái k i a đạo lực lượng cũng là tại lúc này oanh đến đánh vào lồng năng lượng bên trên vê anh đáng sợ gợn sóng năng lượng trong nháy mắt phúc t ạ n ra đến、phúc. xung quanh mấy vị kia người tu đạo bị a n h đến thổ huyết bay ngược ra ngoài sở thiên bảo vật lồng năng lượng chấn động không ngừng trên đó tạo nên từng tầng từng tầng còn như gợn nước gợn sóng năng lượng nhưng cuối cùng bình yên vô sự ổn định lại thật c ư ờ n g đại bảo vật thanh niên ngạc nhiên nhìn xem một màn này hắn vừa rồi đánh ra một trường kia tuy chỉ là tùy ý một trường nhưng phải biết hắn nhưng là nhập đạo cảnh người tu đạo cho dù là tùy ý một trường cũng là cùng với đáng sợ hóa thần cảnh người tu đạo cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn lại hắn vừa mới cái kia tùy ý một trường sở thiên chỉ dựa vào một kiện bảo vật chính là tùy tiện đỡ được lập tức thanh niên hai mắt bên trong chúng nổi lên nồng đậm màu nhiệt huyết người quy thuận tại ta làm việc cho ta ta có thể cho lấy n g ư ơ i muốn hết thảy thanh niên hai mắt lửa nóng nhìn xem sở thiên bành trướng khí tức mãnh liệt mà ra xung quanh không gian lập tức vặn b é o lên hình thành một phương tuyệt vực đem hắn cùng sở thiên cùng tiểu lan bao phủ ở tại bên trong chúng tuyệt vực không gian bên trong chúng hắn làm chứa tể ngươi món bảo vật này cố nhiên cường đại nhưng là ở trước mặt ta y nguyên không bảo vệ được ngươi ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn quy thuận tại ta thanh niên lửa nóng ánh mắt bên trong chúng hiện ra sắc bén tri sắc sở thiên có thể tùy ý như vậy xuất ra tứ phẩm đan dược cùng một kiện cường đại bảo vật tất nhiên có dấu đại bí mật dạng này người như quy thuận với hắn đối với hắn vô cùng hữu ích trái lại như không quy phụ vào hắn hắn tất muốn trừ hết trực tiếp cướp đi bảo vật ngao tiên sinh tiểu lan nghe xong thanh niên những lời này đã biết thanh niên đối sở thiên hạ sát tâm nàng cuống quýt thấp thỏm lo âu nhìn về phía sở thiên không cần sợ hãi sở thiên bình thản mà nói đang khi nói chuyện bàn tay hắn bên trong chúng lần nữa nhiều hai kiện pháp bảo bàn tay hắn có chút ném đi ông cái này hai kiện nhiều xuất hiện bảo vật cùng vừa rồi món kia bảo vật lập tức bay đến hắn phía trên hiện lên một loại thần dị hoa văn quỹ tích lưu truyền không gian huyền dị vô cùng chấn động bên trong chúng một cái hiện phát ra màu sắc rực rỡ hào quang lồng năng lượng hình thành đem sở thiên cùng tiểu lan bảo hộ ở tại bên trong chúng lần này màu sắc rực rỡ lồng năng lượng tiêu tán l ấ y cảng cường đại uy năng làm cho thanh niên tuyệt vực không gian đều hơi hơi chấn động đúng là còn có thể tùy ý xuất ra hai kiện bảo vật ba kiện bảo vật đúng là còn có thể hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một cái cảng mạnh lồng năng lượng thanh niên ngạc nhiên nhìn xem sở thiên xuất ra bảo vật cái này ba kiện bảo vật hiếm thấy liên hắn đều là lần đầu thấy tạo thành lồng năng lượng tán phát uy có thể đúng là làm hắn tuyệt vực không gian đều là chấn động có thể thấy được cái này ba kiện bảo vật cỡ nào hiếm thấy cùng tướng hãn trong n g a y mắt thanh niên tâm bên trong chúng lửa nóng thẳng tắp bước lên nhưng mà đúng lúc này một đạo nữ tử quát lạnh âm thanh đột nhiên văng lên minh triệu ngươi dám can đảm ở ta vô hoang các lô mãng thật sự cho rằng ta vô hoang các không dám giết n g ư ơ i à. minh như yên thanh niên nam tử minh triệu nghe được đạo này nữ tử tiến g quát trong lòng cảm giác nặng nề hắn vậy không nghĩ tới minh như yên hội ở thời điểm này đến minh triệu ngươi như lại không triệt hồi lực lượng dẫn tới phụ thân ta tức giận dù là, là phụ thân người minh tông tông chủ ra mặt đều không bảo vệ được ngươi minh như yên quát l ạ n h âm thanh vang lên lần nữa sở thiên thế mới biết cái này gọi minh triệu thanh niên là minh tông tông chủ c h i tử như yên sư m ộ i nói đùa ta sao dám làm cho sư bá tức giận minh triệu tâm bên trong chúng lạnh lẽo nhưng cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục ra tay không thể không đem mình lực lượng thu hồi minh vô hoang cùng minh tông tông chủ minh vô nhai là sư minh đệ a sở thiên t ử minh triệu câu nói này bên trong chúng đã đoán được hai người quan hệ cũng có trách tại cái này vô hoang các bên trong minh triệu có đảm lượng khiêu chiến vô hoang các quy tắc hướng hắn xuất thủ lúc này tại minh triệu lực lượng tán đi về sau tuyệt vực không gian cũng là biến mất theo không gian khôi phục bình thường sở thiên cũng là bình thản đem bảo vật thu hồi minh như yên tại ngô láo nương theo dưới đi tới sở thiên bên cạnh lo lắng hỏi ngao nhất tiên sinh tại chúng ta vô hoang các bên trong để ngươi bị sợ hãi thực lại như yên khuyết điểm một chút tôm k é p nhại nhép mà thôi không sao sở thiên khẽ cười cười nghe được hắn câu nói này minh triệu sắc mặt trong nháy mắt băng hàn sở thiên lại dám nói hắn đường đường minh tông thiếu chủ là tôm k é p nhại nhép còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện tôm tép nhại nhép minh như yên sửng sốt một chút nàng mới vừa nói những lời kia liền là đang tận lực nói cho sở thiên minh triệu thân phận ai biết sở thiên tại biết minh triệu là minh tông thiếu chủ về sau đúng là còn hội nói ra những lời này giá hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất ta minh như yên tâm bên trong chúng n ộ i phục một tiếng theo mà cũng là cười một tiếng ngao nhất tiên sinh nói không sai một chút tôn tép ngại nhép t ô i không cần quá để ý minh như yên ngươi minh triệu phẫn nộ nhìn về phía minh như yên làm sao còn muốn ra tay với ta không thành minh như yên lãnh đạo nhìn về phía minh triệu lạnh giọng nói nhớ kỹ ngươi bây giờ là tại ta vô hoang các bên trong không phải tại minh triệu đệ xuống. xuống tâm bên trong chúng tức giận dẫn theo chúng thủ hạ rời đi nhưng tại trải qua sở thiên bên cạnh lúc hắn cười lạnh nói ngươi gọi ngao nhất đúng không tốt nhất một mực đợi tại vô hoang c á t một khi ngươi rời đi vô hoang c á t ai cũng không bảo vệ được ngươi cho dù là nàng tại ngươi ra vô hoang c á t về sau vậy không có tư cách lại bảo đảm ngươi minh triệu lạnh lùng nhìn thoáng qua sở thiên trực tiếp rời đi vừa rồi sở thiên có thể tùy ý xuất ra ba kiện hiếm thấy bảo vật đã biểu hiện ra sở thiên còn có cảng đại bí mật dạng n à y người hoặc là để hắn q u ấ t phục để cho hắn sử dụng hoặc là liền là giết chấm dứt hậu hoạn sở thiên cũng không hề để ý minh triệu nói những lời này bình thản nhìn xem rời đi minh triệu như có điều suy nghĩ xem ra vô hoang các cùng m i n h tông quan hệ cũng không tốt mặc dù không có thế thành nước lửa nhưng chỉ sợ cũng là đạt tới quyết liệt tình trạng từ vừa rồi minh triệu cùng minh như yên đối thoại cùng thái độ bên trong chúng sở thiên đã là nhìn ra vô hoang các các chủ minh vô hoang cùng minh tông tông chủ minh vô nhai đây đối với sư huynh đệ quan hệ cũng không tốt hẳn là đã là quyết liệt minh vô hoang thoát ly minh tông thành lập vô hoang các chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân Trước mất mà được lại dược. cha mà đan Đi lại sắc mặt tái n h ậ t hướng lấy thủ hạ phân phó đồng thời giám thị hắn hết thẻ tung tích một khi hắn rời đi vô hoang cát lập tức cho ta biết vâng một đám người tu đạo thủ hạ cung kính tuân mệnh minh triệu nhún người nhảy lên ngự không rời đi phi hành sau một lát minh triệu chợt thấy phía trước có một đoàn người ngự không phi hành mà đến minh trật minh trật ngừng lại hắn nhận biết giờ phút này ngự không phi hành mà người tới chính là minh tông hoàng minh phong thiếu phong chủ minh trật cùng thủ hạ hắn minh trật cũng là thấy được minh triệu để đám người ngừng lại thiếu tông chủ xảy ra chuyện gì ngươi sắc mặt sao sẽ như vậy kém minh trật kinh ngạc nhìn xem minh triệu một chút t ô n k é p ngãi nhét thôi minh triệu đè xuống tâm trung khí diễm đạo vô hoang c á t minh trật thử dò xét nói hắn biết rõ tại cái này minh vượt thế giới bên trong chúng có thể làm cho thân là minh tông thiếu chủ minh triệu như vậy bị khinh bị thế lực cũng chỉ có vô hoang c á t d á m như vậy tứ không kiến sợ thiếu phong chủ suy đoán không sai minh triệu nhẹ gật đầu lạnh giọng nói trước đó ta tại vô hoang c á t bên trong chúng gặp một cái cảm thấy rất hứng thú sâu kiến vốn làm u ố n để cái này sâu kiến quy thuận tại ta lại bị minh như yên ngăn ngăn lại thì ra là thế minh trật bừng tỉnh đại ngăn lại ý thức được có thể làm cho minh triệu cảm thấy hứng thú lại còn muốn chế phục người làm sao lại là sâu kiến nhất là bị minh triệu nói thành sâu kiến người này còn làm cho minh như yên tự mình ra mặt bảo vệ cái kia tất nhiên càng thêm không thể nào là sâu kiến nghe thiếu tông chủ kiểu nói này ta ngược lại thật ra đối cái này sâu kiến cảm thấy hứng thú một điểm vừa vặn ta cũng muốn đi vô hoang các dạo chơi nói không chừng còn có thể giúp thiếu tông chủ một điểm nhỏ bận điệu minh trật tận lực nói ra minh triệu nghe hắn kiểu nói này lập tức tâm tư khé động nói không chừng hắn thật đúng là tận lực lợi dụng một chút minh trật giút hắn đạt được sợ thiên Đã thiếu h p o nguyên chủ cáo chi như h nói liền i vậy, vậy ta t ế phong chủ. Minh、triệu、nhẹ gật đầu, nói, người n gật Triệu đầu, à gọi là ngao nhất, dung cùng điểm tinh i là lớn là, nhất, nhất hắn ánh mắt cùng thân xác, một mực rất bình thẳng n mạo, h rất mắt một mực đặc xác, người nếu như gặp phải, một chút một lai i ề n nhận sẽ r hắn. Nguyên l、like、a tại vô hoang c á t minh trật vẫn luôn tại trong hoàng thành tìm kiếm sở thiên tung tích không nghĩ tới vậy mà tại vô hoang các bên trong chúng nếu như thiếu phong chủ tại vô hoang các bên trong chúng gặp được hắn đem hắn đưa đến trước mặt ta về sau ta tất nhiên đối thiếu phong chủ vô cùng cảm kích minh triệu nói ra tốt ta cái này đi vô hoang các minh trật thuận miệng nói một tiếng nói xong lúc hắn không có chút nào dừng lại đem người ngự không trực tiếp hướng về vô hoang các phương hướng phi hành mà đi phụ thân hắn trước đó đã nói với hắn tại minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh trước đó để hắn đi tiếp xúc sở tiên h thăm dò sở tiên h mắt minh tiên thánh gần nhất mấy ngày trời liền muốn tấn thăng đến phản hư cảnh hắn nhất định phải nhanh tiếp xúc sở tiên h thăm dò đáp án tại minh t r ậ t hướng về vô hoang các phi hành mà đến thời khắc sở thiên cùng minh như yên đi tới một gian hoa lệ đại s ả n h bên trong chúng tiểu lan cung cung kính kính vì sở tiên châm lên một ly trà sở tiên đem viên kia nhất phẩm đan dược đưa cho tiểu lan nói viên này nhất phẩm đang ăn dược đừng lại lưu ở trên người ngươi có thể mau chóng cầm lấy đi đổi lấy ngươi m u ố n m u ố n cái gì cũng có thể mình ăn vào viên này nhất phẩm đan dược mặc dù rất phổ thông nhưng ngươi ăn vào sau đó nếu ngươi ngộ tính không kém có tỷ lệ tấn thăng làm người tu đạo nhưng ngộ tính không đủ tăng cường ngươi thể chất cũng là dư x à i tiểu lan ngơ ngác nhìn xem sở tiên nhìn một chút nàng nước mắt liền chảy xuống nàng chẳng qua là một cái hèn m ọ n thị nữ à ở trong mắt người khác căn bản không có đem hắn xem như người từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua thế nhưng là sở tiên không chỉ có thay hắn ra mặt đoạt lại đan dược còn một lần nữa làm mất đi đan dược cho nàng tiểu lan ngươi thật đúng là có phúc khí a gặp ngao nhất tiên sinh dạng này người tốt minh như yên tán thưởng một tiếng nói ngươi cũng đã biết tại ngao nhất tiên sinh miệng bên trong chúng viên này phổ thông nhất phẩm đan dược ở trong mắt chúng ta nó lại là c h ự c phẩm nó tinh thần u cùng ẩn chứa dược lực hoàn toàn có thể cùng nhị phẩm đan dược cùng so sánh tiểu lan nghe xong câu nói này toàn thân đều là run một cái bỗng nhiên cảm giác tay bên trong chúng viên này nhất phẩm đan dược vô cùng nặng nề nàng cũng là vẫn cho là sở thiên nói là thật viên này nhất phẩm đan dược chỉ là phổ thông nhất phẩm đan dược hiện tại mới biết viên đan dược kia lại là có thể so sánh nhị phẩm đan dược c ự c phẩm nhất phẩm đan dược bịch tiểu lan lập tức quỳ gối sở thiên trước mặt nước nở nói ngao nhất tiên sinh đại ân đại đức tiểu lan đem vĩnh v i ê n ghi khác dù là chỉ là một viên phổ thông đan dược đối tiểu lan tới nói đều là bảo vật vô giá cả đời m ộ n g tưởng húng chi còn là c ự c phẩm nhất phẩm đan dược đây đối với tiểu lan tới nói liên nghị cũng không dám nghĩ thuộc về t ự c phẩm đan dược cho dù là nhất phẩm đó cũng là cùng với hiếm thấy bây giờ lại ngay tại tay nàng bên trong chúng loại kia đối sở thiên khó nói lên lời cảm kích k h ắ c sâu vào tiểu lan tâm bên trong chúng đứng lên đi ta không có tiền cho ngươi t i ề n đoa cũng chỉ có những vật này nó thuộc về ngươi sở thiên khẽ lắc đầu đạo một bên minh như yên nghe được sở thiên câu nói này tâm bên trong chúng giật một cái không có tiền dùng c ự c phẩm đan dược làm t i ề n tiếp nàng lúc đầu coi là sở thiên cho tiểu lan một viên c ự c phẩm đan dược là coi trọng tiểu lan hiện tại mới biết lại là sở thiên cho tiểu lan t i ề n đoa dùng c ự c phẩm đan dược làm tiến tiếp sử dụng dưới gầm trời này ngoại trừ sở thiên bên ngoài chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tiểu lan giờ phút này đứng lên đang muốn rời khỏi đại sành lúc minh như yên thanh âm lại là văng lên tiểu lan chờ một chút tiểu lan toàn thân run lên c u ố n g quýt về phản ứng lại đại tiểu thư có có dặn dò gì à tiểu lan toàn thân phát run hướng về minh như yên đạo đang khi nói chuyện nàng nắm thật chặt đan dược sợ hãi minh như yên muốn c ấ p đi minh như yên cùng minh triệu khác biệt minh như yên là nàng chủ tử nếu là minh như yên mở miệng muốn nàng viên đan dược kia nàng nhất định phải vô điều kiện cho minh như yên không cần k ẩ n trương minh như yên cười cười nói viên đan dược kia là vậy phẩm đan dược n g u y ê cứ như vậy phục dụng hoàn toàn là lớn lao lãng phí căn bản không phát huy được nó lớn nhất dược hiệu s ở thiên nghe xong câu nói này đã là minh bạch minh như yên ý tứ minh như yên chỉ sợ là muốn dùng mặt khác đan dược cưỡng chế đổi lấy tiểu lan viên đan dược kia s ở thiên lông mày hơi nhữ lên hắn rất không thích mình cho người khác đồ vật lại bị người cưỡng chế lấy đi tiểu lan cũng là ẩn ẩn đ o á n được minh như yên là muốn dùng đan dược khác cùng nàng trao đổi mặc dù cực kỳ không bỏ nhưng là minh như yên là nàng chủ tử nàng cũng không thể không đổi đại tiểu thư ta nguyện ý xuất ra viên đan dược kia tiểu lan đi trở về không thể không trình lên tay bên trong chúng đang rửa s ở thiên tâm bên trong chúng thích một tiếng đ ã tiểu lan đã làm ra lựa chọn h ắ n vậy không cần thiết lại nói cái gì nhưng mà minh như yên lại là cười một tiếng khẽ lắc đầu đạo tiểu lan ngươi hiểu lầm ta ý tứ chương một nghìn không trăm ba mươi hai thật là một cái thú vị nam tử tại tiểu lan kinh ngạc ánh mắt bên trong chúng minh như yên nhìn về phía bên cạnh nô lão nô lão tiểu lan thân thế đau khổ khó được gặp được một lần kỳ ngộ làm phiền ngươi chỉ điểm một chút nàng việc nhỏ nô lão hiền hòa vui vẻ đáp ứng tiểu lan toàn bộ mà đều ngốc trệ nàng vốn cho rằng Minh muốn Như Yên là đại tiểu thư ân tình n g tiểu lan suốt đời khó quên tiểu lan vui đến phát khóc ủy trên mặt đất hướng về minh như yên cảm động đến rơi nước mắt minh như yên vui vẻ tiếp nhận tiểu lan lại hướng về ngô lão cúi đầu ngô lão tiểu lan tự biết không có tư cách trở thành ngài đệ tử nhưng tiểu lan tuyệt sẽ không cô phụ ngô lão chỉ điểm đang khi nói chuyện tiểu lan phanh phanh phanh hướng về ngô lão dập đầu bà cái Tốt. nô lão cười gật đầu đứng lên đi theo ta mà đi tiểu lan đứng lên theo ngô lão mà đi nhưng là vừa đi đến cửa miếng lúc tiểu lan lại là lại đột nhiên chạy trở về phanh nàng lần nữa quỳ gối s ở thiên trước mặt ngao nhất tiên sinh ngài đại ân đại đức tiểu lan vĩnh viễn không quên phanh phanh phanh nàng mắt xa suốt lấy nước mắt t r i n h trọng hướng s ở thiên dập đầu bà cái nàng minh bạch mình có thể được đến trận này tạo hóa đều là bởi vì sợ thiên nguyên nhân nếu không phải là sợ thiên nguyên nhân dù là nàng đạt được thực phẩm đang ứng dược giống nàng dạng này h è n bọn thị nữ minh như yên dù cho không lấy đi nàng đang ăn d ư ợ c vậy không thể lại để ngô lão chỉ điểm nàng sở thiên đối với nàng tới nói hoàn toàn liền là có tái tạo c h i ân bực này ân tình nàng thật sâu khắc ở tâm lý đi thôi sở thiên nhẹ gật đầu đợi đến tiểu lan sau khi rời đi minh như yên cười nhìn lấy sở thiên ngao nhất tiên sinh vừa rồi ta gặp ngươi n h ư mày ngươi cũng là tại cho là ta hội cưỡng chế đ ổ i tiểu lan đan dược à. sở thiên khẽ gật đầu vừa rồi hắn thật là cho rằng minh như yên là muốn đội tiểu lan viên đan dược kia không nghĩ tới minh như yên lại là để thân là nhập đạo cảnh người tu đạo n g lão chỉ điểm tiểu l a ngao n nhất tiên sinh quá coi thường ta minh như yên thần sắc bên trong chúng có chút hữu hoán đạo như yên mặc dù ái tài yêu bảo nhưng lòng mang thản nhiên còn không đến mức như thế hành vi ti tiện đoạt đi một cái thị nữ đang ăn dược ngao nhất tiên sinh lại đem như yên nhìn thành cái loại người này như yên tâm bên trong chúng rất là bị khuất ngao nhất tiên sinh phải bồi thường ta thụ thương t â m s ở thiên không chút nào để ý đứng dậy đứng lên cất bước hướng về môn đi ra ngoài minh như yên n gây n g ẩ n cả người gia hỏa này đã vậy còn quá không lính phong tình chính mình cũng biểu hiện được như thế bị khuất với lại vô luận là dung nhan dáng người vẫn là thân phận địa vị tại toàn bộ minh vực thế giới nàng nếu bàn về thứ hai không ai dám xương đệ nhất đừng bảo là cái khác nam tử liền xem như các đại tông môn những cái k i a thiên tri tiêu tử nhìn thấy nàng cái dạng này đem t â m móc ra cho nàng đều n g ậ n ý sở thiên vậy mà không để ý tới nàng thật là một cái thú vị nam tử minh như yên đối sở thiên càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm nàng vậy hoảng vội vàng đứng dậy đ ổ i kịp sở thiên nàng nương theo tại sở thiên bên cạnh c ư ờ i hướng sở thiên nói ngao nhất tiên sinh người muốn đi đâu ta đối hoàng thành rất là quen thuộc ta cho ngươi làm dẫn đường a không cần sở thiên trực tiếp cự tuyệt minh như yên không nghĩ tới sở thiên hội cự tuyệt như vậy dứt khoát lần thứ nhất nàng đối với mình bị lực sinh ra bản thân hoài nghi đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện lúc nên mặt bông nhiên đi tới một đoàn người sở thiên cũng là thấy được đi tới đoàn người này bước chân không khỏi ngừng lại ánh mắt bình thản rơi vào cầm đầu người thanh niên kia trên thân minh trật người tới chính là minh trật minh trật cũng là thấy được sở thiên đồng thời dừng bước minh trật nhận biết nào nhất? như yên nhìn xem sở thiên cùng minh trật phản ứng đại mi hơi vi tốt một cái nàng từ hai người phản ứng ẩn ẩn nhìn ra hai người rất có thể nhận biết thiếu phong chủ người đến vô hoang các là có chuyện gì minh như yên nhìn về phía minh trật lên tiếng hỏi thăm minh trật cười ha ha một tiếng nói đêm nay vô hoang các không phải có một buổi đấu giá à, ta sớm tìm đến như yên sư muội tìm hiểu một cái nhìn xem có hay không thú vị bảo vật bảo vật ngược lại là có không ít chỉ bất quá muốn để thiếu phong chủ thất vọng ta không thể sớm tiết lộ cho thiếu phong chủ minh như yên đạo tốt ta minh trật làm ra thất vọng bộ dáng nhưng tiếp lấy hắn lại tận lực mặt hiện vẻ kinh ngạc nhìn về phía sở tiên hướng về minh như yên hỏi như yên sư muội có thể như vậy để ngươi làm bạn người tất nhiên vi phạm ta làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua hắn không biết vị này lệnh như yên sư m g ồ i tự mình làm bạn người là ai sở thiên nghe minh bạch minh c h ậ t câu nói sau cùng minh c h ậ t nói như vậy không biết hắn là tại nói cho hắn biết đối với hắn cũng không có lý xem ra thiếu phong chủ đến vô hoang các thăm dò bảo vật là giả tiếp cận vị này ngao nhất tiên sinh là thật minh như yên thản nhiên nói toàn bộ vô hoang các cơ bản cũng là từ minh như yên quản lý có thể nghĩ minh như yên là bậc nào người thông minh từ minh c h ậ t một câu bên trong chúng liền đã nhìn ra minh trật là vì sở thiên mà đến không hổ lại như yên sư mỗi a một chút liền xuyên thủng tâm tư ta minh trật h ở i mở cười một tiếng nói t h ự c không dám d ầ u dếm trước khi tới ta gặp m ì n h triệu thiếu tông chủ hắn có nhờ vào ta để cho ta tiếp xúc một chút ngao nhất tiên sinh nếu là có khả năng lời nói để cho ta đem ngao nhất các hạ đưa đến cái kia đi minh trật tận lực đem chuyện này nói ra che giấu hắn nhận biết sợ thiên c h u y ệ n này không nghĩ tới đường đường minh tông hoàng minh phong thiếu phong chủ cũng sẽ khi một cái chân chạy người minh như yên thanh sắc lạnh chỉ một điểm cực kỳ không vui chỉ thiếu chút nữa là nói khi một con chó quả nhiên như nàng sờ liệu minh trật như vậy đến vô hoang cát là thụ minh triệu phân phó khi chân chạy người cũng không về phần ta là xác thực đối vị này ngao nhất tiên sinh cảm thấy hứng thú minh trật cũng không có không vui cười nói có thể làm cho đến minh triệu như vậy kinh ngạc lại còn có thể khiến cho như yên sư mội như vậy tự mình giữ gìn ngao nhất tiên sinh tất nhiên phi phạm hơn người cho nên ta rất muốn làm quen một cái vị này ngao nhất tiên sinh đã không phải tới làm chân chạy như vậy thiếu phong chủ có thể mời về minh như yên thay sở thiên cự tuyệt minh trật lại là không thèm để ý hướng về sở thiên nói ngao nhất tiên sinh ta nhìn ngươi vừa rồi giống như muốn đi ra ngoài ta đối hoàng thành quen thuộc có thể cùng thể kết ngươi bạn mà đi. mà sở thiên đã là từ minh trật lời nói ở giữa biết minh trật hẳn là nhận ra chính mình là sở thiên đi thôi sở thiên nhẹ gật đầu chính muốn ly khai lúc minh như yên lại là kéo lại sở thiên ngao nhất hắn là cố ý muốn đem ngươi dẫn xuất vô hoang cắt ta không thèm để ý sở thiên bình thản tĩnh như đạo sau đó đưa tay từ minh như yên tay bên trong chúng rút ra cất bước rời đi minh như yên khí hận không thể cho sở thiên một trường g i a hòa này thật sự là đưa nàng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú trước đó minh triệu đã từng nói rõ qua sở thiên rời đi vô hoang cắt liền lại đối phó hắn nàng hào tâm nhắc nhở sở thiên sở thiên vậy mà không lính đoán đoán. Vừa vừa tỉnh Trật. Thiếu tu Trật trong, một thần tàng cảnh người tu đạo, nhìn thoáng qua sở thiên, thăm dò hướng Minh Trật thi phong chủ. kính hướng Minh hành Hắn chúng, cảnh nhìn hướng Minh hỏi, người người qua đạo đạo, cũng bên Mấy vị về vị lễ. sở dò đ ộ nói g Lăng lượng, trong người ngoài. lệ lực nháy này mắt đem vị bay xong minh trật hướng về sở thiên làm ra mời thế ngao nhất tiên sinh mời sở thiên nhẹ gật đầu cùng minh trật rời đi nhanh đem chuyện này hồi báo cho thiếu tông chủ một vị người tu đạo cuốn quýt lấy ra minh tông truyền tin ngọc đem chuyện này hồi báo cho minh triệu rất nhanh đã là trở lại minh tông minh triệu chính là đã nhận ra mình truyền tin ngọc nổi lên hà quang minh triệu xem xét phía dưới biết được chuyện này minh triệu n h ữ n g mày hắn vậy không nghĩ tới minh trật biết cái này xuất thủ thương người khác hẳn là minh trật biết cái này n g a o nhất có được đại bí mật muốn mình đạt được n g a o nhất minh triệu sắc mặt lãnh số dưới minh trật tuy là hoàng minh phong thiếu phong chủ nhưng là thân phận địa vị còn không cách nào so sánh với hắn nhất là minh trật thực lực mới nhập đạo tầng thứ sáu mà hắn là nhập đạo tầng thứ tám dám cùng hắn tranh đoạt hắn coi trọng đồ vật minh trật xem ra ngươi, ngươi không có nhận rõ thân phận của mình minh triệu thần sắc băng hàn đạo đệ tông có phải người đến chúng ta tông a n g tử hồi đáp chúng ta nhận được tin tức minh âm tông phái i a đại đệ tử đến đây minh tông hẳn là đêm nay liền sẽ đến minh triệu nhẹ gật đầu không lại nói cái gì rời đi đi gặp cha mình minh vô nhai chờ thấy song minh vô nhai về sau hắn lại đi hoàn g thành tìm tới minh trật ngay trước minh trật mặt đem sở thiên bắt giết cũng không mượn nay thế trong hoàn g thành sở thiên tại minh trật dẫn đầu dưới đi tới hoàn g thành vùng ngoại ô một tòa cảnh s ắ c tú lệ sơn trang chi bên trong chúng hai người ngồi ở trong sơn trang bên hồ minh trật thi pháp tạo thành một tòa kết giới đem hai người chỗ đình nghỉ mát bao phủ ngăn cách ngoại giới minh trật tự mình cầm bầu rượu lên vì sở thiên châm lên một chén rượu sau đó hắn ngồi xuống dẫn ta tới nơi này có dụng ý gì sở thiên bưng chén rượu lên chấm dãi nhấm nháp hời hỏi sợ tiên sinh lần trước chúng ta gặp mặt hay là tại gần sáu mươi năm trước nhân tộc a minh c h ậ t cười khổ một cái nói lần kia ta bị hiến tế đi ra nhìn thấy ngơi ư lúc gan đều dọa phá bận bịu s á m x ị n trốn về minh vực thế giới không nghĩ tới chúng ta lần này gặp mặt là tại chúng ta minh vực thế giới nhận ra ta đến sao sở thiên để ly rượu xuống vậy không giấu giếm nữa nghe được sở thiên như vậy thừa nhận dù cho minh c h ậ t sớm tại ba tháng trước tại minh em tông lúc đã đoán được trước mặt cái này ngao nhất liền là sở thiên y nguyên vẫn là chấn động trong lòng sau một lúc lâu hắn mới bình phục lại tâm cảnh minh trật hít một tiếng nói có năng lực như vậy đi minh em tông tứ không kiên sợ xuất thủ lại cuối cùng còn có thể bình yên rời đi người tại cái này minh vực thế giới bên trong chúng không vượt qua được năm người mà năm người này là sẽ không ra tay với minh em tông cho nên ta mới có thể liên tưởng đến là sở tiên sinh ngươi sở thiên nhẹ gật đầu minh trật trầm ngâm một chút thử dò xét nói sở tiên sinh ta m ạ o m bội hỏi một vấn đề hỏi đi sở thiên tùy ý nói trước đó sở tiên sinh hiện thân tại nam vực về sau minh tiên mệnh tại ngắn ngủi một tháng bên trong chúng chính là tấn thăng đến phản hữ cảnh có phải là hay không sở tiên sinh người nguyên nhân minh trật thử thăm dò hắn thật là thụ ta chỉ điểm sở thiên gật đầu minh trật đạt được sở thiên khẳng định b á p án chấn động trong lòng không thôi lúc trước hắn chỉ là suy đoán minh thiên mệnh có thể tại ngắn ngủi một tháng tấn thăng đến phản hữu cảnh đoán được là cùng sở thiên có quan hệ lại không nghĩ rằng là sở thiên chỉ điểm minh thiên mệnh minh trật nhẹ hít một hơi lần nữa thử thăm dò trước đó sở tiên sinh tại bắc vững lúc từ minh e m tông tu luyện đại điện bên trong chúng tràn ngập ra loại kia huyền bí ba động cũng là sở tiên sinh gây nên a thật là ta sở thiên lần nữa gật đầu cũng không có dấu diếm t dù là minh c h ậ t lúc ấy đã đ o á n được loại kia huyền bí ba động xuất từ sở thiên bây giờ nhìn thấy sở thiên tự mình thừa nhận lúc cũng là không khỏi hoảng sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh sở thiên đầu tiên là tại trong vòng một tháng chỉ điểm minh thiên mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh sau đó lại tại trong vòng ba tháng chỉ điểm đến minh tiên h thánh cảnh giới bung lỏng lập tức liền muốn tấn thăng đến phản hư cảnh cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn a hắn cũng không dám tưởng tượng sở thiên mạnh đến loại trình độ nào đợi tâm cảnh bình phục lại về sau hắn vô ý thức hỏi sở tiên sinh ta không minh bạch ngươi vì sao muốn đem minh tiên thánh cùng minh thiên mệnh chỉ điểm đến phản hư cảnh đây cũng là hắn một mực không hiểu chút nào vấn đề ngươi mới vừa nói chỉ hỏi một vấn đề ta trả lời ngươi một vấn đề còn phụ tặng ngươi một vấn đề hiện tại là ngươi hỏi ra vấn đề thứ ba sở thiên cũng không có lại trả lời minh c h ậ t vấn đề này minh c h ậ t cái này mới hồi phục tinh thần lại sở tiên h sinh là ta thất lễ minh c h ậ t có chút xấu hổ nói ra ta trả lời ngươi hai vấn đề hiện tại ngươi trả lời ta một vấn đề sở thiên đạo sở tiên h sinh xin hỏi nếu là ta biết vậy thành thật trả lời ngươi đã sở thiên không có dấu giếm mình minh trật vậy quyết định thành thật trả lời sở thiên vấn đề Ta m u ố nhưng biết, tại ơ n năm 2.000 t r ớ c tộc vị kia yêu thiên tài tí là là v tông tông、so、bây giờ ta lần nữa đi vào minh vực thế giới lúc lại phát hiện tý tộc tiêu vong biệt tích hơn hai ngàn năm tý họ càng là trở thành năm đại tông môn cấm kỵ về sau ta mới biết được tý đàn tại hơn h 0 0 ngàn năm trước bị năm đại tông chủ liên thủ chấn sát ta mới biết tý đàn cường giả như vậy là như thế nào bị năm đại tông môn chấn sát sở thiên đương nhiên sẽ không đem mình chân thực mắt tiết lộ cho minh trật mượn dùng tý tộc sự t ì n h tận lực bệnh ra một cái lý do gián tiếp hỏi thăm có quan hệ đại trận kia sự t ì n h tý đ à n khi minh trật nghe được sở thiên nói ra cái tên này toàn thân đột nhiên chấn động mặc dù tại lần kia đại chiến lúc hắn còn không có xuất sinh nhưng hắn nghe nói qua lần kia đại chiến sự t ì n h tý tộc vị kia yêu n g h i ệ t thiên tài chính là để cho tý đ à n vị này tý đ à n đã từng kém một chút liền lấy sức một mình hủy diệt năm đại tô môn nghĩ tới đây lúc minh trật lại đột nhiên chấn động từ sở thiên hỏi ra vấn đề này hắn đông nhiên ý thức được sở thiên đến minh vực thế giới mắt hắn đi vào minh vực thế giới về sau lợi dụng tý tộc thân phận hiện thân lại nghe hắn nói lên tý tộc lúc như là rất là quen thuộc tý tộc nghiễm nhiên là cùng tý tộc có to lớn quan hệ như vậy hắn lần này tới đến minh vực thế giới biết được tý tộc bị năm đại tông môn chân sát về sau làm u ố n vì tý tộc báo thủ phòng đoán đến đáp án này lúc minh trật nội tâm bên trong chúng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng Trước 1034, một mặt giới khác 1034, l qua thật lâu minh trật mới bình phục lại tâm cảnh cẩn thận trầm ngâm một chút minh trật vẫn là quyết định đem tự mình biết sự tình nói cho sở tiên h ta nghe phụ thân ta nói qua năm đó sự tình năm đó vị kia tí đàn tiên tôn s ắ c thực như sở tiên h sinh nói đã tu luyện đến phản hư cảnh viên mãn sắp độ kiếp trở thành minh vực thế giới đệ nhất nhân nhưng tí tộc cũng chỉ có tí đàn tiên tôn một vị cường giả còn lại tí tộc người mạnh nhất cũng chỉ mới nhập đạo cảnh viên mãn không cách nào đột phá đến phản hư cảnh tí đàn tiên tôn lo lắng tại hắn phi thăng hoặc phi thăng sau khi thất bại tí tộc sẽ gặp phải t a i họa ngập đầu cho nên lựa chọn xuất thủ nói đến đây lúc minh trật dừng lại bưng lên trên bàn chén rượu uống một ngụm rượu phản phất như đang áp chế trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động sợ thiên bình thẳng nhìn xem minh trật cũng không có mở miệng minh trật uống một ngụm rượu về sau tục nói tí đàn tiên tôn quá mức cường đại đơn nhất một cái tông môn căn bản không phải đối thủ của h ắ n chúng ta minh tông đời trước tông chủ đã là tu luyện tới phản hư cảnh tầng thứ mười vận dụng toàn bộ m i n h tông nội t ì n h đều không thể địch n ổ i tí đàn tiên tôn bởi vậy không thể không cầu viện còn lại bốn đại tông môn năm đại tông môn vận dụng riêng phần mình tông n ộ i tỉnh liên hợp xuất thủ chấn áp tí đàn tiên tôn nhưng kết quả vẫn là không địch lại tí đàn tiên tôn. t h ẳ n g đến cuối cùng nói đến đây thời điểm minh chật nhẹ hít một hơi phản phất tại cực lực khống chế trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động t ụ c nói nam đại tông môn khởi động mình cổ thông thiên trận tại một khắc cuối cùng đem tí đàn tiên tôn chấn sát minh cổ thông thiên trận sở thiên tận lực tán lộ vẻ n g h i hoặc nói tí đàn lúc ấy đã sắp đ ộ kiếp rồi có cường đại như vậy t r ậ n pháp có thể chấn sát một tôn sắp đ ộ kiếp người tu đạo tí đàn tiên tôn thật là bị minh cổ thông thiên trận chấn sát minh chật nhẹ gật đầu đây là như thế nào một tòa trật pháp sở thiên hỏi thăm cái này ta vậy không rõ ràng dù là phụ thân ta vậy không rõ ràng chỉ có năm đại tông môn tông chủ mới rõ ràng t ỏ a trận pháp này minh trật giải thích nói sở thiên tận lực lộ ra vẻ châm tư nói lấy tí đàn sắp độ kiếp cảnh giới mặc dù còn không có độ kiếp nhưng ở trước khi chết thời điểm đã có thể b ộ c phát ra một sở thiên đạo chi lực loại lực lượng này là trí cao chi lực cơ hồ không có có thể cùng địch nổi lực lượng châm tư đến nơi đ â y lúc sở thiên tận lực đạt được đáp án tí đàn tại trước khi chết thời điểm bằng vào một c á kia cũng hẳn là đem tòa kia minh cổ thông tiên hủy diệt sở tiên sinh quá khéo léo minh cổ thông tiên trận minh trận lắc đầu điều đó không có khả năng sở thiên cố ý lộ ra chấn kinh bộ g á n g minh cổ thông tiên h trận làm sao có thể ngăn cản thiên đạo chi lực dù là chỉ là một sợi cũng không phải trận pháp có thể chống cự sự thật liền là như thế minh vượt thế giới tòa này minh cổ thông tiên h trận y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại minh trận đạo đây là cớ gì sở thiên tận lực lộ ra k i n h sợ mà vấn đề này mới là hắn hướng dẫn từng bước minh trật trả lời mình vấn đề chân chính mắt trước đó tại minh vô hoang quyển sổ kia chi bên trong chúng hắn nhìn thấy lúc trước minh cổ thông tiên trận khởi động chấn sát tí đ à lúc xuất hiện đáng sợ hòa diện s ở thiên suy đoán l i ề n là xuất hiện loại này đáng sợ hòa diện tùy tiện đỡ được tí đàn trước khi chết một kích hắn muốn từ minh c h ậ t miệng bên trong chúng biết đến cùng xuất hiện cái gì đáng sợ hòa diện liên tí đàn ẩn chứa một sợi thiên đạo chi lực trước khi chết một kích cũng có thể ngăn cản được hơn nữa còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại minh c h ậ t nhìn không ra s ở thiên là cố ý giả ra chân kinh hắn suy nghĩ một chút nói theo phụ thân ta nói lúc ấy xuất hiện hòa diện sự đáng sợ tựa như là đến từ một cái khác dưới mặt lực lượng tuy là chấn sát tí đàn tiên tôn nhưng là vậy kém một chút cho minh vượt thế giới mang đến đại nạn một cái khác dưới mặt sở thiên chú ý tới minh trật lời nói bên trong chúng mấy chữ này suy tư bên trong chúng hắn vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn phía thượng cung một cái khác kết giới chỉ là thượng giới c h ầ m t ư đến nơi đây lúc sở thiên lại nghĩ tới một khả năng khắc tính hoặc là là đến từ h o a n g cổ đại trận lực lượng sở thiên bây giờ đã có thể khống chế h o a n g cổ đại trận thiên cơ biết rõ h o a n g cổ đại trận lực lượng cường đại một s ở thiên đạo chi lực căn bản lay không động được h o a n g cổ đại trận lực lượng cường đại đó là như thế nào h o à diện sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía minh trật lần nữa hỏi thăm minh trật lắc đầu những chuyện này đều là phụ thân ta nói cho ta biết về phần cụ thể là như thế nào ta vậy không được biết minh trật lắc đầu nói sở thiên hít một tiếng hắn muốn biết đến cùng là như thế nào xem ra nhất định phải đợi đến minh cổ thông thiên trận khởi động sau mới biết được sở tiên h sinh ta lại mạo m g ộ i hỏi ngươi một vấn đề minh trật trần trờ một chút nói ra hỏi đi sở thiên khẽ gật đầu ngươi lúc này mới đến minh vực thế giới lấy tý tộc người thân phận hiện thân ngươi cùng tý tộc quan hệ là minh trật thử thăm dò đại khái tại hơn ba ngàn năm trước ta tới qua minh vực thế giới sở thiên nhớ lại chuyện cũ nói lúc ấy ta liền ở tại tý tộc ta gặp tý tộc bên trong thiếu niên tý đàn thiên tư thông minh ái tài phía dưới chỉ chọn hắn nói đến hắn xem như ta nửa người đệ tử cái gì minh c h ậ t nghe được sở thiên nói câu nói này hoảng sợ đến đột nhiên đứng lên vị tiêu tý đàn tiên tôn lại là sở thiên nửa người đệ tử hắn kinh h ã i tại sở thiên cùng tý đàn quan hệ càng là kinh h ã i tại sở thiên đáng sợ phải biết tý đàn tiên tôn cường đại nếu là không có minh cổ thông thiên trận hoàn toàn liền có thể lấy sức một mình đem năm đại tông môn hủy diện cường đại như vậy tồn tại cũng chỉ là sở thiên nửa người đệ tử hắn lúc đầu có hy vọng độ kiếp thành công phi thăng tới thượng giới chỉ là đáng tiếc c à bị năm đại tông môn chấn sát thân tử đạo tiêu sở thiên hít một tiếng vì ti đàn chết cảm thấy tiếp hận sở tiên h sinh đến minh vực thế giới chính là vì đến giúp ti đàn tiên tôn báo thủ minh trật nghe sở thiên kiểu nói này tâm bên trong chúng càng thêm xác định mình phỏng đoán sở thiên lại là sửng sốt một chút hắn tuy là đã từng chỉ điểm qua tí đàn nhưng chỉ là một loại duyên phận cũng không có đem tí đàn xem như mình đệ tử lúc trước rời đi minh vực thế giới lẫn nhau duyên liền đã hết hắn cũng vô vi ti đàn báo thủ tâm tư bất quá đã minh trật dạng này phỏng đoán h ắ nhưng vậy vừa vẫn có t ể m ợ d ù n chuyện này che giấu mình mắt, nhẹ giấu này gật mắt, đang ầ u ngươi phỏng đoán không có s i ta đ ế minh thế vực i i đòi ớ đúng đàn là vì tí muốn ộ t c â trả lời hợp lý. Quả là thế.、Minh、trật tiên Trật Quả lời lý. là Minh hãi. Sợ sinh. Minh hợp sợ quá u m Sợ thuyết t phục sợ i ê nói Nhưng đang muốn n chuyện thời điểm đột nhiên minh triệu lãnh đạo thanh â m từ nhỏ đỉnh kết giới bên ngoài chuyển đến minh trật ta biết ngươi ở chỗ này cũng biết ngươi cùng với ngao nhất người ta đồng tông mình hiện thân đi đừng để ta tự mình xuất thủ đánh phá ngươi kết giới một đoàn người ngự không mà đến hàng rơi trên mặt đất cầm đầu minh triệu sắc mặt lệnh chìm nhìn xem tiểu đình từ bên ngoài mặt nhìn tiểu đình hết thể bình thường bên trong mặt không có bất luận kẻ nào hoặc vật cũng không có bất kỳ thanh âm gì từ giữa mặt chuyển tới nhưng là minh triệu thấy được minh trật thủ hạ thủ hộ tại tiểu đình xung quanh trong nháy mắt chính là biết minh trật cùng sở thiên tại tiểu đình bên trong chúng thi triển kết giới ẩn n ặ n hết thảy thiếu tông chủ minh trật thiếu phong chủ làm chuyện gì như thế nào như vậy làm người tức giận tại minh triệu bên cạnh nương theo lấy một vị nam tử trung niên vị trung niên nam tử này cũng không phải là minh tô người hán người mặc minh âm tông phục sức hắn chính là minh em tông đại đệ tử minh vũ minh vũ kinh ngạc nhìn xem sắc mặt lệnh chìm minh triệu tại hắn trong trí nhớ minh triệu cùng minh trật quan hệ mặc dù có phải hay không đặc biệt tốt nhưng cũng là ở chung hòa thuận bây giờ làm sao trở nên giống như là thế thành nước lửa minh vũ huynh có chỗ không biết trước đó ta đối một cái gọi ngao nhất người cảm thấy rất hứng thú như muốn thu phục nhưng trở ngại tại vô hoang c á t chi bên trong chúng không cách nào cưỡng chế xuất thủ sau đó ta gặp được minh trận minh trật đáp ứng ta đem ngao nhất đưa đến trước mặt ta nhưng kết quả hắn lại mình mang đi ngao nhất muốn thu phục ngao nhất minh sau đó minh vũ huynh gặp liền biết minh triệu lạnh lẽo nhìn lấy tiểu đình quắt minh trật người thật không mình triệt hồi kết giới muốn bức ta không để ý đồng tông chi tình nga tại hắn thanh em rơi xuống lúc tiểu đình bên trong chúng kết giới chầm chậm tiêu tán minh vũ muốn nhìn một chút minh triệu nói ngao nhất là ai nhưng ngoại trừ có thể trực tiếp nhìn thấy minh trật bên ngoài chỉ có thấy được minh trật sau lưng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một đạo mặt bên minh triệu ậ t thấy nhìn m n h Vũ l khinh ngạc thường i i n cười một tiếng hắn mặc dù là có pháp bảo hậu thân nhưng cuối cùng chỉ là pháp bảo không có khả năng hoàn toàn bảo vệ hắn ta muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay người không tin ta cũng hẳn là ngẫm lại vô hoang các minh như yên tại sao lại cực lực giữ gìn ngao nhất tiên sinh minh trật lắc đầu cực lực thuyết phục n g ư ờ i đối minh như yên vậy là hiểu rõ nàng không có khả năng tình nguyện trực tiếp để ngươi mất hết thể diện cũng muốn bảo vệ cho hắn minh như yên chẳng qua là cầu trên người hắn bảo vật cùng bí mật thôi minh triệu sắc mặt lạnh c h ầ m xuống ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm minh trật ngươi là không nguyện ý giao ra hắn ta là suy nghĩ cho ngươi minh trật thở dài minh triệu giận tí m ặ t ông trong nháy mắt minh triệu thân là nhập đạo cảnh tầng tám khí tức cường đại u y áp lan tràn ra trong nháy mắt khóa chặt minh trật minh trật ngươi chẳng qua là nhập đạo sáu tầng Tại trước mặt người khi minh triệu nhìn thấy minh trật hiện tại hiện ra cảnh giới lúc đột nhiên đại chấn tại ba tháng trước minh trật vẫn chỉ là nhập đạo sáu tầng so với hắn thấp hai tầng nhưng bây giờ ba tháng thực lực cảnh giới lại có thể cùng hắn so sánh ngắn ngủi ba tháng vậy mà tấn thăng hai tầng thiếu tông chủ thực lực của ta tấn thăng cũng không trọng yếu trọng yếu là ta như vậy ngăn cả ngươi là thật nhớ ngươi ta đồng tông c h i tình vì muốn tốt cho ngươi minh trật cố gắng thuyết phục minh triệu vừa mới biết được vị tia tý đàn tiên tôn chỉ là sở thiên nửa người đệ từ lúc hắn mới biết được sở thiên đáng sợ đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng minh triệu lại đến t r e o chọc sở thiên cái kia liền chỉ có một con đường chết chỉ sợ ngược lại là toàn bộ minh tông đều sẽ thụ liên lụy hừ minh triệu hừ lạnh một tiếng ánh mắt duệ sắc vô cùng nhìn chằm chằm minh trật hiện tại hắn tâm tư đã không trên người sở thiên minh trật như vậy tại ngắn ngủi trong vòng ba tháng c h í n bây giờ minh n g trật bày c n ra thiên phú tu luyện đã uy hiếp đến minh triệu địa vị nếu mặc cho minh trật phát triển tiếp lời nói tương lai sợ rằng sẽ từ minh trật tiếp trưởng minh tông hắn không cho phép dạng này chuyện phát sinh lần này hắn vừa vặn có thể mượn dùng việc này trọng thương minh trật thậm chí phế đi minh trật nhưng mà đang lúc hắn muốn trực tiếp động thủ lúc minh trật lại là lần nữa khẽ lắc đầu thiếu tông chủ ngươi hà tất phải như vậy đâu nhất định để ta buộc ngươi chủ động rời đi a minh trật lắc đầu cởi khổ bành trướng khí tức uy áp lần nữa tuân ra hiện ra ông toàn bộ không gian khiếp người chấn động chi bên trong chúng minh trật hiện lên khí tức uy áp trực tiếp đem minh triệu pháp bảo lực lượng chấn động đến như thủy triều rút về chấn động không ngừng n g ư ờ i minh triệu khó có thể tin nhìn xem minh trật nhập đạo cảnh viên mãn không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng minh triệu cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong chúng nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ hắn khó có thể tin đến sinh ra một vòng hoảng sợ minh trật trong ba tháng tấn thăng hai tầng liền đã để hắn kinh hãi vô cùng bây giờ phát hiện minh trật trong ba tháng tấn thăng sáu tầng trực tiếp tấn thăng đến nhập đạo cảnh viên mãn có thể nghĩ minh trật mang cho hắn t r ù n g kích có bao nhiêu đáng sợ ba tháng tấn thăng sáu tầng đây tuyệt đối không có khả năng dù là đây là hiện thực minh triệu vậy không thể nào tiếp thu được kết quả này ba tháng trực tiếp tăng vọt sáu tầng đây l à n h ữ n g các loại yêu n g h i ệ t thiên phú tu luyện lúc trước vị kia t í đàn tiên tôn chỉ sợ đều không đáng sợ như thế thiên phú tu luyện minh c h ậ t khẽ lắc đầu minh triệu nhìn thấy hắn dương hiện nay thực lực lúc đều đã bắt đầu hoảng sợ nếu là biết hắn có loại kỳ ngộ này có thể xưng yêu n g h i ệ t tốc độ tu luyện là bởi vì g i á n tiếp chịu đến sở thiên chỉ điểm minh triệu chỉ sợ đều sẽ sợ tròn v á n g bất quá chuyện này chỉ có hắn cùng phụ thân hắn biết không có khả năng lại nói cho những người khác ngươi có thể hỏi một chút minh vũ huynh trận đạo minh vũ ngươi biết chuyện này minh triệu đột nhiên nhìn về phía thối lui đến cách đó không xa minh vũ minh vũ thấy minh triệu xem ra cười khổ một cái hắn lúc đầu không xa trộn rộn chuyện này nhưng bây giờ vậy thân bất gió kỳ hắn hướng về minh triệu nhẹ gật đầu nói thiếu tông chủ ta xác thực biết chuyện này với lại vẫn là ta tận mắt nhìn thấy lần này minh trật thiếu phong chủ lưu tại ta minh em tông ba tháng lâu chính là bởi vì minh trật thiếu phong chủ tại ta minh em tông bên trong liên tục có cảm lộ ba tháng từ nhập đạo cảnh sáu tầng trực tiếp tấn thăng đến nhập đạo viên mãn nhớ tới minh trật ban đầu ở minh em tông hoạ diện minh vũ chính là cảm thán không ngừng hắn là tận mắt nhìn đến minh v triệu thế giới một nghiệt thiên tài t khởi. Minh giới vị yêu của nghe xong những lời này n á o hải bên trong chúng trong nháy mắt oanh minh vâng minh triệu n á o hải oanh minh sắc mặt tái nhật toàn thân run r ậ y cơ hồ đã là có chút tuyệt vọng nhìn xem minh trật hắn hoàn toàn không thể tin được đã từng không bằng hắn minh trật gặp rất lớn kỳ ngộ là ai cho hắn chế tạo loại kỳ ngộ này mới sáng tạo ra minh trật đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện Trước tình thẳng Thiếu tông ra. ch� 1036, đem sự nói minh triệu bình phục lại tâm cảnh băng lãnh nhìn thoáng qua minh trật không một lời phát tóc dẫn theo đám người rời đi minh vũ theo minh triệu ngự không mà đi lúc quay đầu nhìn thoáng qua liên lạc quay đầu nhìn cái nhìn này để hắn chấn động mạnh một cái là hắn vừa rồi lúc đến đợi minh vũ chỉ thấy sở thiên bóng lưng không nhìn thấy dung mạo hiện tại ngự không rời đi lúc g ó c độ đổ đổi lập tức liền thấy rõ sở thiên nhận ra sở thiên lúc hắn trắng bệnh cả mặt một điểm trước đó sở thiên tại minh â m tông cùng hắn sư tôn trận chiến kia hắn hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ thiếu t ô n g chủ cùng minh trật thiếu phong chủ cùng một chỗ người kia liền l ạ i như lời ngươi nói ngao nhất minh vũ c u ố n g quyết hướng về bên cạnh thân minh triệu hỏi thăm đúng là hắn minh triệu quay đầu nhìn thoáng qua tiểu đình bên trong chúng sở thiên thu hồi ánh mắt thời điểm sắc m ặ tâm t trầm hướng về minh vũ nhẹ gật đầu thiếu phong chủ vừa rồi minh trật thiếu phong chủ nói với ngươi vạn chớ không thể lại đi t r e o chọc cái này ngao nhất nếu không hậu hoạn vô t ậ n minh vũ nhẹ hít một hơi đạo ngươi biết hắn minh triệu nhữ mày ân hắn rất mạnh minh vũ nhẹ gật đầu thanh xác rất là ngưng trọng nói hắn t ự lực chí ít đã là tấn thăng đến phản hư cảnh phản hư cảnh. Điều đó không có khả Minh chúng, đột nhiên chấn động một cái. Ta trước đó cảm ứng qua hắn, hắn không khí cảm năng. bên trong, động ứng lượng nào trước có cái, có lực tước, Điều đó đột đó Triệu qua kỳ tâm một ta bất dựa với à là o bảo cũng chỉ là trên thân bảo vật. v lại trước đó ta tại vô hoang cắt ra tay với hắn qua hắn cũng chỉ là lấy ra bảo vật hộ thân không có bất kỳ lực lượng nào hiện ra thiếu tông chủ vậy mà ra tay với hắn qua minh vũ kinh hãi minh triệu mặc dù mạnh nhưng còn xa xa không có hắn sư tôn minh tiên thánh cường lúc trước hắn sư tôn minh tiến thánh tại minh em tông bên trong vận dụng trận pháp chi lực đều suýt nữa mà thua với sở thiên minh triệu vậy mà không có chết tại sở thiên tay bên trong chúng đây quả thực là kỳ tích thiếu tông chủ ta lời nói không loa hắn thực lực xác thực đã là phản hữu cảnh đây là ta tận mắt nhìn thấy với lại minh trật thiếu phong chủ cũng là tận mắt nhìn thấy cái này ngao nhất đáng sợ đến cực điểm minh trật thiếu phong chủ như vậy ngăn cả n g ư ờ i cũng chính là biết cái này ngao nhất đáng sợ nghe minh vũ nói như vậy minh triệu tin tưởng minh vũ lời nói thâm bên trong chúng trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng cái này ở trong mắt hắn chỉ là người bình thường chỉ có thể dùng cường đại bảo vật hộ thân ngao nhất lại là một tôn phản hư cảnh người tu đạo nhớ tới trước đó mình tại vô hoang c ắ p ra tay với sở thiên sự t ì n h minh triệu sắc mặt đều tái nhật một điểm nếu là sở thiên lúc ấy xuất thủ diện sát hắn hắn hiện tại đã là một bộ băng lanh thi thể ngươi cùng minh trật như thế nào gặp qua hắn xuất thủ minh triệu lại đột nhiên ý thức được vấn đề này minh vũ trầm âm nghĩ ngợi muốn hay không đem ban đầu ở minh âm tông phát sinh sự t ì n h nói cho minh triệu có quan hệ cái này ngao nhất sự tỉnh không thể cho ai biết minh triệu nhìn ra minh vũ suy nghĩ trong lòng đạo minh vũ h u n h i ê m tâm đây là đang chú ngực chúng ta minh tông trên địa bàn nếu là có chuyện gì khó xử chúng ta minh tông có thể đến rút tất nhiên giúp đỡ nghe hắn kiểu nói này minh vũ linh cơ khẽ động hắn sư tôn cái này hai ngày trời liền có thể tấn thăng đến phản h ư cảnh tại hắn sư tôn tấn thăng phản h ư cảnh trong lúc đó nếu là hắn có thể mượn dùng minh tông lực lượng dù là minh tông không sẽ thay bọn hắn chân sát sở thiên chỉ là đem sở thiên vây khốn cũng là việc khó thiếu tông chủ còn xin ngươi dẫn ta đi gặp tông chủ đại nhân ta đem sự tình nói thẳng ra minh triệu vui vẻ đáp ứng xoáy m à hai người đem người hướng về minh tông phương hướng phi hành mà đi sau một lát minh triệu mang theo minh vũ đi tới minh tông sau đó tiến vào minh tông bên trong cái tiêu cao vút trong mây chủ phong hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù rơi vào chủ phong trên mặt đất phụ thân đại nhân minh âm tông đại đệ tử có việc cầu kiến minh triệu mang theo minh vũ xuyên qua từng tòa trận pháp đứng tại một tòa tên là minh anh điện rộng rãi trước đại điện vào đi một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ đại điện bên trong chúng truyền ra âm thanh âm vang lên đồng thời nặng nghề đại môn cũng là tự động mở ra minh triệu cùng minh vũ sửa sang lại một cái dung nhan cung cung kính kính đi vào đại điện đại điện bên trong chúng một vị nam tử trung niên đứng chắp tay lấy xuyên thấu qua cửa sổ quan sát lấy ngoài cửa sổ cái k i a h u y ề n bí lượn lờ lấy biển mây hắn mặc dù chỉ là lãng im c h ạ m đứng đứng ở đó nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cao cảm thấy cảm giác giống như có thể chống đỡ cái này phiến thiên điện phụ thân đại nhân minh triệu dừng ở đại điện bên trong chúng cung kính hướng về cha mình m ì n h vô nhai hành lễ minh em tông đại đệ từ minh vũ bái kiến tông chủ đại nhân minh vũ cũng là tại đồng thời cẩn thận chặt chẽ hướng về minh vô nhai hành lễ triệu nhi ngươi có chuyện gì minh vô nhai đưa lưng về phía minh triệu quan sát lấy biển mây đồng thời hỏi thăm minh triệu phụ thân đại nhân hải nhi trước tới q u ấ y g i à y ngươi tu hành còn xin thứ tội minh triệu cuốn quýt cung cung kính kính trả lời đạo thực là minh vũ sư đệ có chuyện quan trọng báo cáo cho nên hải nhi dẫn hắn tới gặp ngài một mặt nói đi minh vô nhai nhẹ gật đầu minh triệu cuốn quýt nhìn về phía minh vũ tại đối mặt minh vô nhai lúc minh vũ không dám có chút dầu diếm phải biết minh vô nhai thực lực cảnh giới không biết so với hắn sư tôn mình tiên thánh cường đại bao nhiêu với lại có thể nói minh vô nhai xưng là bây giờ minh vực thế giới đệ nhất nhân cũng không đủ tại minh vô nhai trước mặt g i ấ u giếm cùng nói láo cái kia chính là muốn chết lúc này minh vũ đem lúc trước sở thiên chỗ huyện hóa ngao nhất tại minh âm tông làm sự tình nói ra hắn bản thân thực lực đã vậy còn quá cường đại khi minh triệu nghe xong minh vũ từ đầu chí c u ố i nói ra chuyện này lúc lập tức kinh hại thất sắc liên sắc mặt đều trở nên tái nhợt sở thiên t ạ i không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào phía dưới chỉ là thi triển đạo pháp liền dung chuyển minh âm tông đại trận càng là kém một chút đem minh âm tông, tông chủ đều diệt sát phải biết tại minh â m tông bên trong minh tiên thánh mặc dù còn không phải phản hư cảnh người tu đạo nhưng ngợi d ù n g minh â m tông lực lượng vẫn là có thể phát huy ra phản hư cảnh lực lượng dưới loại tình huống này minh tiên thánh lại còn là kém một chút thua ở sở thiên tay bên trong chúng minh triệu hiện tại mới biết sở thiên có bao nhiêu đáng sợ muốn là lúc ấy sở thiên tại vô hoang các xuất thủ hắn thật chỉ sợ đã chết ngay cả c ậ n cũng không còn nghĩ tới tại chúng ta minh vực trong thế giới còn t n tàng có dạng này tu đạo cứng giả ngay cả ta cũng không biết minh vô nhai ngay xong cả kiện sau đó t mình sắc vũ người chúng, đến đây bay kiến ta cũng là cái này mà ta hồi bẩm tông chủ đại nhân đệ tử chính là ý này mình vũ cuốn quít cung kính nói ra ngoài đi ta sẽ triệu nhi an bài chuyện này m i n h vô nhai ánh mắt tính mịch nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây tại hắn nói chuyện ở giữa một đạo lực lượng đem minh vũ mang rời khỏi g i a m i n h anh điện t r ư ơ n g một nghìn ba mươi bảy ngao nhất đứng lại cho ta giờ phút này trong hoàng thành cái kia tòa trong sân trang minh trật trên mặt một vòng v ẻ sầu lo nhìn về phía chính bưng chén rượu lên bình thản tĩnh nhiên thưởng thức rượu sở thiên sở tiên h sinh người bây giờ ngao nhất thân phận chỉ sợ đã bại lộ vừa rồi minh vũ rời đi lúc minh trật phát hiện minh vũ đã thấy sở thiên không quan hệ sở thiên t r ầ m rãi thưởng thức rượu đạo minh trật cười khổ một cái nói vừa rồi ta nhìn thấy minh vũ cùng minh triệu rời đi lúc thi triển kết giới ở đầu mặt nói cái gì mặc dù ta không có thăm dò bọn hắn đang nói cái gì nhưng ta đã đoán được minh vũ sợ rằng sẽ đem lúc trước ngươi tại mình ấm tông làm việc nói cho chúng ta biết tông chủ sợ rằng chúng ta tông chủ sẽ không đích thân xuất thủ c h ấ n s á c ngươi lấy ta suy đoán chỉ sợ cũng phải phái ra trường lão đưa ngươi lưu tại hoàn g thành không quan trọng s ở thiên thần sắc bên trong chúng không có một tia g ầ n sóng một chén rượu nhấm nháp xong s ở thiên để ly rượu xuống đứng dậy đi ra tiểu đình minh chật mặt mũi tràn đầy cởi khổ tại bọn hắn minh vượt h ế giới chỉ sợ cũng chỉ có sợ thiên có đảm lượng không đem chuyện này để ở trong mắt hắn cuốn quýt đi theo sợ thiên rời đi hành tàu bên trong chúng minh trật trầm ngâm một chút nói s ở tiên sinh ngươi thật dự định vì tí đàn tiên tôn báo thủ à? phải biết chúng ta danh dự thế g i a tòa kia minh cổ thông thiên trận hoàn hảo không chút tổn hại nếu là dẫn tới năm đại tông môn lần nữa liên thủ khởi động đại trận kia chỉ sợ ý ta đã quyết s ở thiên giáng gây mất minh trật lời nói hắn nhìn thoáng qua đi theo ở bên người minh trật nói ngươi không cần lại đi theo ta trở về đem chuyện này nói cho phụ thân n g ư ơ i à? s ở thiên đã là đ o á n được minh trật có thể như vậy để tới gần hắn tất lại chính là minh trật phụ thân nguyên nhân nguyên lai sợ tiên sinh đã biết minh trật sửng sốt một chút sau đó cười khổ một cái tiếp lấy vừa nghi nghi ngờ đã sợ tiên sinh biết ta ý đ ồ đến vì sao còn muốn nói cho ta biết bởi vì ta không có vấn đề s ở thiên đạo minh trật trong nháy mắt sửng sốt không quan trọng muốn là câu nói này xuất từ người k h á c miệng hắn tất nhiên sẽ cho rằng là tại nói khoác không biết ngượng nhưng minh trật lại biết s ở thiên có vốn liếng này nói ra câu nói này cái kia s ở tiên h sinh ta liền cáo tử minh trật cũng đang muốn muốn trở về đem chuyện này nói cho hắn biết phụ thân để nhìn phụ thân hắn lựa chọn sợi nhẹ gật đầu minh c h ậ trật hướng về sở thiên thi sở cái lễ, c dẫn trước đó miêu tả loại này cảnh tượng đáng sợ bên trong chúng giống là đến từ một cái khác giới mặt lực lượng cái này một cái khác giới mặt lực lượng là đến từ thượng giới vẫn là hoàng cổ đại trận đối với chuyện này một mực chiếm cứ lấy sở thiên suy nghĩ bất quá sở thiên hiện tại cũng vô pháp biết được đáp án chỉ có thể tiếp tục chờ minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng vậy các loại không được bao lâu liền cái này hai ngày trời minh tiên thánh liền có thể tấn thăng đến phản hư cảnh trong bất chi bất giác vô hoang các đã là trước mắt đang nhìn ngao nhất tiên sinh trấn thủ tại vô hoang các cửa vào cái k i a đội người tu đạo hộ vệ thấy sở thiên đến cũng ít cung cung kính, kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu hắn đã biết cái này đội người tu đạo hộ vệ đội thái độ mình cải biến chỉ sợ là bởi vì minh như yên nguyên nhân s ở tiên sinh mời vị t i a hộ vệ đầu lĩnh cũng chính là hôn qua ngày trời ngăn cản s ở tiên mở miệng n ụ c nhã qua s ở thiên người thanh niên kia cẩn thận từng ly từng tí hướng về s ở thiên làm ra mời thế đồng thời nói s ở tiên sinh nhỏ hôn qua ngày trời đối với ngài m ạ o phạm còn x i n ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua s ở thiên nhẹ gật đầu cũng không có cùng loại tiểu nhân này vật so đo vị thanh niên này lần này thở nhẹ nhõm một cái thật dài sợ thiên đi vào vô hoang các bên trong chúng nay n à y trời vô hoang cắt so với hôm qua ngày trời náo n h i ệ t rất nhiều tới rất nhiều khách hàng bất quá những n à y khách hàng đều không phải là người bình thường phần lớn đều là người tu đạo có mặc năm đại tông môn phục sức người tu đạo cũng có một chút tàn tu những người còn lại đều là quần áo hoa lệ hẳn là ngũ đại vực bên trong chúng các cái quý tộc cùng hoàng tộc người s ở thiên cũng không để ý tới những người này hướng về mình chỗ ở phòng chữ thiên biệt viện đi đến đi không có một lát đâm đầu đi tới một đoàn người người cầm đầu chính là minh như yên nay n à y trời minh như yên mặc tình mị trang phục chính thức đưa nàng đẹp cùng khí chất hiện lộ rõ ràng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tại sở thiên gặp cùng còn tại thế nữ tử chỉ sợ chỉ có thần thần hi hi cùng vũ linh yên có thể so sánh cùng nhau về phần giang h i ể u nguyệt tại hắn một lần cuối cùng gặp giang h i ể u nguyệt lúc giang h i ể u nguyệt còn không phải người tu đạo không có người tu đạo loại kia giống như tiên tử khí chết so với minh như yên yếu đi một bậc suy nghĩ đến lúc này sở thiên không khỏi nghĩ tới giang h i ể u nguyệt n á o hải chi bên trong chúng nổi lên lúc trước cùng giang h i ể u nguyệt gặp cuối cùng một mặt vì để cho giang h i ể u nguyệt từ b ỏ mình hắn vô cùng nhẫn tâm nói với giang hiệu nguyệt ra những lời kia về sau giang hiệu nguyệt sinh ra biến hóa tràng cảnh cùng hiệu nguyệt một lần cuối cùng gặp mặt không kém qua đã qua hơn một lần cuối cùng gặp giang h i ể u n g u y ệ t lúc là tại hắn còn không có tiến vào thiên cơ trước đó bây giờ hắn khởi động thiên cơ khiến thế giới t hai kiếp bắt đầu đã qua hơn sáu mươi năm nếu như h i ể u n g u y ệ t không có có trở thành người tu đạo bây giờ h i ể u n g u y ệ t đã đến già trên tám mươi tuổi chi niên có lẽ cũng đã hương tiêu ngọc vẫn đi s ở thiên khẽ thở dài một tiếng đang nhớ tới giang h i ể u n g u y ệ t lúc nội tâm của hắn bên trong chúng nhiều ít vẫn là nổi lên một vòng vợ sóng tại cái này hơn vạn năm đến cùng hắn tiếp xúc qua nữ tử hắn nhận tâm tổn thương sâu nhất nữ tử liền là giang hiệu nguyễn t â n bên trong chúng bao nhiêu đối giang hiệu nguyễn có chút ý x ấ hổ nhưng hắn tâm bên trong chúng chỉ có ly nhi một người đã rốt cuộc dùng không được còn lại nữ tử tại tâm hắn bên trong chúng than nhẹ mà qua ở giữa minh như yên lại là toàn bộ mà đều ngây ngẩn cả người lập tức ngừng ngay tại chỗ nàng xoay người ngu ngơ nhìn xem đi qua sở thiên hắn thậm chí ngay cả nhiều liếc lấy ta một cái đều không có trực tiếp cứ như vậy đi tới ở trong mắt hắn chẳng lẽ lại ta chỉ là không khí minh như yên ngu ngơ nhìn xem sở thiên vừa rồi tại nàng xuất hiện lúc nàng nhìn thấy sở thiên cũng là thấy được nàng lại còn phát hiện sở thiên tận lực đánh giá mình một chút lúc ấy nàng tâm bên trong chúng còn có chút hài lòng sở thiên phản ứng từ ban đầu cùng sợ thiên nhận biết lúc sợ thiên đối nàng vẫn luôn là bình thản tĩnh nhiên không có hắn nó phản ứng bây giờ nàng tinh mỹ cách gắn mặt một phen về sau thành công đưa tới sợ thiên phản ứng cái này khiến nàng rất là hài lòng dưới cái nhìn của nàng sợ thiên cuối cùng vậy là nam nhân tự nhiên không thoát được t ụ bây giờ nhìn thấy nàng như vậy khuynh thế tuyệt nhan về sau cùng còn lại nam tử không có gì khác biệt nhưng mà nàng không nghĩ tới là sợ thiên vậy mà nhìn thoáng qua nàng sau liền thu hồi ánh mắt nhất là sợ thiên vậy mà giống như là không biết nàng đồng dạng liên thanh trò hỏi đều không đáp liền trực tiếp như vậy đi tới đem nàng xem như không khí Cái này k h ô một nghìn h Minh tâm ba mươi tám nhận ra sở thiên sở thiên nghe được minh như yên tiếng quát cái này mới hồi phục tinh thần lại dừng bước lại quay đầu nhìn về phía minh như yên ngươi có việc minh như yên bị sở thiên hỏi như thế thần s á c trì trệ liên quan tâm bên trong chúng hỏa khí đều là giảm đi một điểm mình cùng sở thiên cũng mới nhận biết không có hai ngày trời quan hệ chỉ là dừng ở nhận biết mà thôi cũng không có cảng sâu quan hệ sở thiên dạng này không nhìn nàng mà qua cũng là không thể bình thường hơn được mình dựa vào cái gì muốn sinh người khắc khí minh như yên vừa nghĩ như thế tâm trung khí cũng liền tiêu tan ta gặp ngao nhất tiên sinh bình yên trở về cũng yên lòng minh như yên đẻ xuống tâm bên trong chúng hỏa khí trên mặt lún đồng tiền đi tới sở thiên trước mặt hiện tại đấu giá hội đã kết thúc tiệc tối sắp bắt đầu ngao nhất tiên sinh hẳn là cũng không có việc gì không bằng cùng ta cùng nhau đi tham gia tiệc tối ngươi vừa rồi gọi ta lại khẩu khí không giống như là muốn nói chuyện này sở thiên đạo minh như yên gây ngốc một chút gia hòa này không có một chút phong tình a minh như yên tức giận nói ta thừa nhận vừa rồi ngươi như vậy như là không biết ta cũng như thế ngay cả chào hỏi vậy không đánh liền đi qua để cho ta rất sinh khí liên bởi vì việc này a sở thiên thần sắc cũng không gợn sóng nói người ta quan hệ còn chưa tới nơi lẫn nhau cần chào hỏi tình trạng bình thản thanh e m rơi xuống sở thiên không lại nói cái gì trực tiếp rời đi minh như yên toàn bộ mà đều cứng đờ sở thiên đạo mạng cùng phảng phất như không có tình cảm chút nào hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước nàng như vậy chủ động mời sở thiên cùng nhau đi tham gia thực diệu đối với người khác mà nói đó là tha thiết ước mơ sự tình sở thiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt như là không muốn nhiều cùng nàng tiếp xúc đồng dạng minh như yên tức giận đến tâm bên trong chúng hỏa khí lại trong nháy mắt xông ra r ờ i đi sở thiên cũng không hề để ý minh như yên phản ứng hướng về mình hiện đang ở phòng chữ thiên biệt viện đi đến đi ở nửa đường bên trên sở thiên chính là nghe được không gian bên trong chúng vang lên tiếng huyền náo âm theo mà liền gặp bên trái đằng trước cách đó không xa kiến trúc bên trong chúng đèn đ u ố c s á n g trưng phi thường náo nhiệt sở thiên đã là đón được nơi đó hẳn là tiệc tối địa phương cô kiến hội địa lối và hộ vệ nhìn thấy đi ngang qua sở thiên thời điểm coi là sở thiên cũng là trước tới tham gia tiệc tối cố q u y ế t chạy tới cung cung kính kính hướng về sở thiên làm ra mời thế ngao nhất tiên sinh mời trước đó minh như yên đã thông chi qua toàn bộ vô hoang các người đối đ ạ i sở thiên lúc không thể có một tia bất kính bây giờ hộ vệ nhìn thấy sở thiên xuất hiện coi là sở thiên cũng là tới tham gia tiệc tối sao dám lãnh đạo sở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu theo vị này hộ vệ đi hướng tiệc tối sân bãi vừa v ă n hắn cũng không có chuyện gì đồng thời lần này tới vô hoang các người đều là năm đại tông môn người tu đạo cùng ngũ đại vực tán tu cùng từng cái hoàng tộc cùng quý tộc người như vậy tập hợp một chỗ tất nhiên sẽ lẫn nhau bắt chuyện hắn vậy vừa vặn có thể nghe một chút nhìn xem có hay không một chút hữu dụng tin tức s ở thiên theo vị kia hộ vệ tiến nhập hội trường đây cũng không phải là là bình thường tiệc rượu đập vào mi mắt là cực kỳ hoa lệ cùng huyền bí trắng cảnh các loại quý hiếm dị q u ả cái gì cần có đều có tham gia tiệc rượu người gần n g à nhiều n bất quá tiệc tối sân bãi lại là chia làm ba đẳng cấp nhất tầng dưới chính là đi vào vô hoang các, các vực quý tộc thường nhân mà tầng thứ hai chính là các vực tán tu cùng các vực hoàng tộc người cùng một chút quý tộc bên trong chúng người tu đạo trên nhất mặt một tầng chính là năm đại tông môn người tu đạo bởi vậy có thể thấy được r i ê n g phần mình thân phận địa vị phân chia sáng ngao nhất tiên sinh ngươi thuộc về tầng cao nhất quý khách nương theo lấy sở thiên thân phận hộ vệ hướng về sở thiên đạo không cần ngươi đi đi ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút liền có thể sở thiên đem hộ vệ đuổi đi về sau đi hướng c ủ a kiến hộ i đ ị a bên trong chúng dưới n h ấ t mặt tầng kia chính như hắn nói hắn đến thực diệu chẳng qua là đến tùy tiện ngồi một chút nghe nghe chúng nhân nói chuyện nhìn xem có hay không hữu dụng tin tức cũng không phải là tới tham gia thực diệu công chúa ngài nhìn người thanh niên kia giờ phút này cuộc kiến hộ trên mặt đất cái k i a đại biểu các vực hoàng tộc cùng tán tu tầng thứ hai bên trong chúng nam vực hoàng tộc l a n g phong gặp được đến sở thiên hắn sửng sốt một chút cũng quyết hướng về l a n g du chuyên âm l a n g du thuận l a n g phong chỉ phương hướng quan sát nhìn lại thấy được một vị thanh niên chính đi hướng phía dưới tầng thứ ba tại một chỗ tương đối so sánh chỗ yên tĩnh một mình ngồi xuống người biết hắn l a n g du kinh ngạc hỏi nàng cũng không nhận ra sở thiên bây giờ chỗ huyền hóa ngao nhất ta vậy không biết l a n g phong lắc đầu lại nói tiếp nhưng công chúa ngài cẩn thận quan sát một cái hắn sẽ phát hiện hắn có chút giống một người giống một người lăng du có chút kinh ngạc vô luận là hình dạng vẫn là thân hình thậm chí là khí tức nàng đều có thể xác định mình chưa bao giờ thấy qua người thanh niên này lăng phong như thế nào xác định người thanh niên này giống nàng nhận biết người sau khi n g h i hoặc lăng du vẫn là quan sát tỉ mỉ sở tiên h nhưng quan sát tỉ mỉ về sau nàng y nguyên xác định mình không biết người thanh niên này nhưng mà đang lúc nàng muốn thu chủ đề ánh sáng lúc lại đột nhiên ánh mắt dừng lại ánh mắt ngừng lưu tại vị thanh niên này trên hai mắt ánh mắt này lăng du nhìn thấy đôi mắt này thời điểm trong nháy mắt minh bạch người thanh niên này giống ai dưới nhất tầng bên trong chúng chính nhàn nhạt tĩnh nhiên bưng chén rượ lên thưởng thức năm xưa rượu ngon sở thiên cảm ứng được có người tại nhìn chăm chú mình hắn dương mắt nhìn lại lăng du sở thiên có chút s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới lăng du cũng sẽ vạn dặm xa xôi đến đây trung vực tham gia vô hoang các lần hội đấu giá này bất quá cái này cũng bình thường các vực hoàng tộc đều phái người đến nam vực công chúa lăng du đến vậy không kỳ quái sở thiên nhìn thoáng qua lăng du về sau chính là thu hồi ánh mắt phối hợp thưởng thức chén bên trong chúng rượu ngon t h í ngôn tầng thứ hai bên trong chúng lăng du kém một chút n h ẹ n g à o kêu lên vừa mới sở thiên nhìn về phía nàng nàng cùng sở thiên bốn mắt gặp nhau thời khắc trong n g á y mắt chính là thân thân cảm nhận được sở thiên ánh mắt loại kêu bình thản tĩnh nhiên hoàn toàn cùng tí ngôn giống như lúc công chúa biết hắn giống ai đến sao bên cạnh thân l a n g phong cẩn thận truyền âm nói lúc trước hắn cũng là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy sở thiên hai mắt mới cảm giác sở thiên rất giống tí ngôn l a n g du cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn rất giống tí ngôn l a n g du nhẹ hít một hơi đẻ xuống tâm sóng trung lan c h ầ m n g âm một chút đạo đi chúng ta đi chỗ của hắn nàng muốn tiếp xúc gần úi sở thiên xác nhận người thanh niên này có phải là tí ngôn huyện hóa mà thành tại lăng du hướng về dưới nhất tầng đi đến ở giữa tầng cao nhất cái kia một đám các đại tông môn người tu đạo bên trong chúng một vị khí chất bất phàm thanh niên vừa vặn chú ý tới lăng du nữ tử này dung mạo cùng khí chất đúng là so trong tông môn nữ đệ tử còn muốn thắng một mấy phần tại minh vực thế giới bên trong chúng chỉ sợ cũng chỉ có minh như yên có thể ép nàng một bậc từ nàng phục sức m ặ c đến xem nữ tử này hẳn là nam vực lăng tộc hoàng triều công chúa lại còn tấn thăng đến người tu đạo là một cái rất thích hợp đạo lữ a thanh niên thần sắc bên trong chúng nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc sau đó thanh niên trên mặt kinh ngạc thu lại nổi lên nhiều hứng thú chi sắc Trước 1039, khi trên mặt 1039, khi đi lần a n này, ngồi một mình ở dưới nhất Du, dưới giờ phút một t ở g sở t h i ê này mình thẳng tĩnh nhiên thưởng thức chén bên trong, chúng, rượu ngon, đồng thời, cũng nghe lấy không gian bên trong, chúng, chuyển đến tiếng thức thời, rượu b lấy n luận xôn、xao. Lần n xao. à may mắn tới tham gia trận này thật rượu thật là chúng ta tàm sinh hữu hạnh a đúng vậy A, tầng cao nhất những cái kia tiên nhân đều là các đại tông môn đại nhân vật tại địa phương khác chúng ta căn bản không tư cách khoảng cách gần như vậy nhìn thấy bọn hắn minh dương tông đại đệ tử tiên nhân minh thiên tông đại đệ tử tiên nhân đều là tự mình đến bực này tiên nhân chúng ta có thể như vậy nhìn một chút đều là vinh hạnh lớn lao các người có biết vị kia tiên nhân là ai dưới nhất tầng các cái quý tộc người vô ý thức cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tầng cao nhất một vị thanh niên vị kia tiên nhân chính là chúng ta tây v ự c minh điệu tông thiếu tông chủ minh khải tiên nhân minh điệu tông thiếu tông chủ đám người cùng nhau cảm thấy hai hùng kiếp vĩa bọn hắn không nghĩ tới minh điệu tông thiếu tông chủ đúng là vậy tự mình đến sau đó đám người phảng phất như sợ hãi như vậy quan sát trọc g i ậ n tới minh khải cũng q u y ế t thu hồi ánh mắt s ở thiên cũng là nhìn thoáng qua tầng cao nhất vị kia gọi minh h ả i thanh niên tận lực cảm ứng một cái minh h ả i thực lực cùng lúc trước minh c h ậ t không có đột phá giờ tương đương cũng là nhập đạo cảnh sáu tầng sở thiên thu hồi ánh mắt thưởng thức rượu ngon đồng thời tâm bên trong chúng tự lẩm bẩm bây giờ các đại tông môn đều là phái gia đại đệ tử tây v ự c minh điệu tông càng là phái gia thiếu tông chủ đến trung vực chắc là vì đến trung vực minh tông thương thảo đối phó ta cái kia tí ngôn thân phận sự t ì n h với lại t a trên người bọn hắn còn cảm ứng được các tông độc hữu bảo vật khí tức sở thiên không khỏi nhớ tới ban đầu ở đông vực biên có lúc minh điệu tông cái kia mấy vị trưởng lão dùng bảo vật hình thành vòng xoáy thông đạo để minh điệu tông, tông chủ minh thắng đạo tự mình bây giờ tiệc rượu tầng cao nhất minh khải cùng với những cái khác mấy đại tông môn đại đệ tử trên thân đều mang theo cùng loại bảo vật tại sở thiên p h ò n g đoán bên trong chúng những bảo vật này cũng có thể khởi động hình thành vòng xoáy thông đạo để tông chủ các tông tự mình g á n g lông tại minh tiên thánh còn không có tấn thăng đến phản hư cảnh trước còn không cần thiết cùng các tông có quá nhiều tiếp xúc sở thiên để ly rượu xuống không h ứ n g thu ở lại chỗ này nữa đang chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo xinh đẹp thanh â m lại là từ bên cạnh chuyển đến công tử xin dừng bước là lăng dù tới sở thiên tâm bên trong chúng hít một tiếng lăng du có thể như vậy từ tầng thứ hai hạ tới tìm hắn nghiễm nhiên là có chút nhận ra hắn suy đoán hắn bây giờ ngao nhất chính là nàng chỗ nhận biết tí ngôn chỗ huyên hóa sở thiên cũng không có d ừ n g bước giống như không có nghe được lăng du la lên bình t h ẳ n g tĩnh nhiên hướng về lối ra đi đến lăng du nhìn thấy sở thiên không để ý đến mình trong nháy mắt chấn động sở thiên như vậy đối nàng không để ý tới càng thêm để nàng vững tin cái này nam tử xa lạ liền là tí ngôn chỗ huyên hóa bằng không thì sẽ không như vậy không muốn cùng nàng tiếp xúc nàng cuốn quít chạy lên trước ngăn tại sở thiên trước mặt khoảng cách gần như vậy cùng sở thiên ánh mắt đối mặt nhìn xem mắt sở thiên bên trong chúng cái kia đã hình thành thì không thay đổi bình thản tức nhiên nàng đã là hoàn toàn xác định trước mắt cái này nam tử xa lạ liền là tín ôn nhưng lăng du vẫn là áp chế gắt gao hạ tâm bên trong chúng xúc động nàng không thể bóc trần sở thiên thân phận công tử ta có thể tùy ngươi đi một chút ta lăng du cưỡng chế để ép tâm bên trong chúng xúc động mắt bên trong chúng tràn đầy khẩn cầu nhìn xem sở thiên nàng cùng sở thiên cách biệt đã gần nửa năm tại nửa năm này bên trong chúng nàng cả ngày lẫn đêm đều đang hồi tưởng lấy lúc trước cùng sở thiên ở chung cái kia đoạn thời gian từng lấy hết nỗi khổ tương tư rất muốn lại gặp một lần sở thiên sở thiên bất đắc dĩ mình cuối cùng vẫn là bị lăng du nhận ra được đi thôi sở thiên khẽ gật đầu đáp ứng lăng du một màn này lập tức đưa tới đám người chú ý nhao nhao kinh ngạc xì xào bàn tán nàng không phải nam vực hoàng triều lăng du công chúa à, làm sao lại như vậy cùng người thanh niên này thân cận hẳn là người thanh niên này là lăng du công chúa người trong lòng không thể nào người thanh niên này giống như chỉ là một người bình thường lấy lăng du công chúa thân phận làm sao lại coi trọng hắn các ngươi nhìn thượng tân một vị tiên nhân xuống đám người nhao n a o kinh ngạc nhìn xem một vị người tu đạo từ thượng tân ngự không mà xuống rơi thẳng vào đang chuẩn bị rời đi sở thiên cùng lăng du trước mặt sở thiên k h ẽ n h í u mày một cái dừng bước sở thiên nhìn về phía vị này người tu đạo từ l ố i phương phục sức nhìn ra là tây vực minh địa tông người tu đạo vị kia người tu đạo lại là không nhìn thẳng sở thiên hắn nhìn về phía lăng du thản nhiên nói lăng du tiểu thư chúng ta thiếu tông chủ mời ngươi đến thượng tầng đi một lần nguyên lai、like、là minh khải thiếu tông chủ coi trọng lăng du công chúa đám người nghe được vị này người tu đạo lời nói cái này mới minh bạch vị này người tu đạo mắt có thể bị thiếu tông chủ nhìn chúng vậy thì thật là tam sinh hữu hay a lăng tộc chỉ sợ về xã hội huy hoàng hơn không sai đây đối với lăng du công chúa tự nhiên là chuyện tốt bất quá đối với người thanh niên kia thế nhưng là xì nhục ca đám người nhao nhao xì xào bàn tán bọn h ắ n tử vừa rồi một màn nhìn ra sở thiên hẳn là lăng du người trong lòng bây giờ minh khải như vậy sai người ngay trước sở thiên mặt muốn đem lăng du mang đi đây đối với sở thiên tới nói hoàn toàn liền là vô cùng nhục nhã lăng du nghe được vị này người tu đạo lời nói sắc mặt không khỏi tái nhận một điểm nàng cũng là minh bạch vị này người tu đạo ý tứ minh khải chỉ sợ coi trọng mình lăng du tiểu thư Tại c nàng t cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn nàng nhìn về phía sở thiên ảm đạm hướng về sở thiên thi lễ công tử thật xin lỗi ta cần phải đi gặp thiếu tông chủ nàng minh mạch sở thiên như vậy miễn hóa thành một người xa lạ là không muốn bại lộ tí ngôn thân phận nàng không thể để cho sở thiên bởi vì chính mình mà cùng minh khải sinh ra khúc mắc nói xong l a n g du nhìn về phía vị kia người tu đạo áp chế nội tâm bên trong chúng đau đớn cung cung kính kính hướng hắn thi lễ nói mời đại nhân dẫn đường vị kia người tu đạo hài lòng nhẹ gật đầu đi thôi tại trước khi rời đi hắn khinh thường nhìn s ở thiên một chút thản nhiên nói ta hy vọng ngươi từ nay về sau biến mất khát hỏng chúng ta thiếu tông chủ cùng l a n g du tiểu thư nhã hứng xung quanh đám người thấy một màn này nghe đến mấy câu này nhao nhao tối bên trong chúng thở dài đây chính là tông môn cường đại a tại tông môn trước mặt dù là, là cao quý hoàng tộc cao cao tại thượng công chúa cũng chỉ có thể mặc kệ bài bố mà sở thiên thân vì một người bình thường càng chẳng qua là một con kiến hôi tông môn nhân ngay trước sở thiên trên mặt đi l a n g du thụ lớn lao xỉ đục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh càng có thể v ư ớ n g l a n g du vẫn là minh địa tông thiếu tông chủ minh khải coi trọng người minh khải để cho người ta chỉ đem l a n g du mang đi mà không có giết sở thiên đã là đối sở thiên thiên đại khai ân Trước 1040, hắn còn không có năng lực làm bị thương ta. Đám người âm thầm thở dài ở giữa, sở thiên nhìn về phía bên cạnh thân thần cảm đạo, muốn đi theo vị người còn có lực cạnh hắn không nhìn phía năng bên giữa, làm dài Đám âm bị ở sở s về lời này vừa nói ra không gian trong nháy mắt tiến tĩnh tiếp lấy chính là một mảnh xôn xao hán hắn cũng dám như vậy khiêu chiến minh địa tông tiên nhân hắn điên rồi sao hắn đây là tự tìm đường chết ta đây thật là châu chấu đá xe không biết chết sống minh địa tông tiên nhân không giết hắn đã là đối với hắn thiên đại khai ân hắn lại còn dám không biết chết sống khiêu chiến minh địa tông tiên nhân can đảm lắm nhưng là thật quá ngu xuẩn xôn xao âm thanh tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong chúng không ai từng nghĩ tới sở thiên chỉ là một phạm nhân cũng dám cùng vọng như vậy khiêu chiến minh địa tông tiên nhân thật là một chết ảm đạm phai mở lam du đang nghe sở thiên câu nói này lúc toàn bộ mà đều nốc trệ nàng ngơ ngác nhìn xem sở thiên nhìn một chút nàng đôi mắt chính là chầm chậm á c nàng coi là giống sở thiên cường đại như vậy cường giả cũng sẽ không để ý mình hiện tại mới biết sở thiên là để ý mình ân ta đi theo ngươi rời đi l a n g du mắt bên trong chúng mang theo màn lệ trên mặt lại là nổi lên vui vẻ tiếu dung minh khải thiếu tông chủ xem ra cái này l a n g du tình nguyện lựa chọn một con kiến hôi vậy không muốn tới gặp nài g à tiệc d ư ợ u tầng cao nhất bên trong chúng minh thiên tông đại đệ tử minh đình cười nhìn lấy một màn này trêu tức hướng minh khải đạo có lẽ tại lăng du trong lòng bên trong chúng cái này sâu kiến địa vị cao hơn ngươi minh khải sắc mặt l ạ h chìm ánh mắt băng l ã n h quan sát phía dưới một mặt này mà cái này sâu kiến chỉ sợ đối lăng du vậy là chân ái minh đình đồng dạng quan sát phía dưới một mặt này ý cười đầy mặt tục nói chỉ bất quá chỉ là một con kiến hôi lại gan dám cuồn g vọng như vậy tựa hồ không có đem minh em tông để vào mắt ta minh khải không có trả lời nhưng sắc mặt lại là một mảnh tái nhuận nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong chúng đã là hiện lộ sợ ý sợ thiên cảm ứng được minh h ả i đối với mình sợ ý nhưng cũng, cũng không thèm để ý thấy lăng du làm ra lựa chọn hắn nhẹ gật đầu đi thôi nói xong sở thiên lách qua vị kia người tu đạo đi hướng lối ra l a n g du lấy lại tinh thần nhu thuận đ ư ơ n g theo tại sở thiên bên người vị kia người tu đạo đến lúc này mới hồi phục thần trí thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt ngăn tại sở thiên phía trước tha cho ngươi một mạng ngươi không chân quý còn dám cuồn g vọng như vậy ngươi muốn chết ông vị kia người tu đạo lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên l a n g liệt lực lượng trong nháy mắt mánh liệt mà ra nhưng mà đang lúc hắn muốn xuất trưởng một trưởng v ỗ chết sở thiên lúc một kiện bảo vật trống rỗng xuất hiện tại sở thiên trước mặt di tán lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh tới hướng vị kia người tu đạo、Đồng. bảo vật mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đập vào vị tiêu người tu đạo trên thân vị tiêu người tu đạo trong nháy mắt mất mạng thân tử đạo tiêu hoa hiện trường một mảnh xôn xao hắn cũng dám diện s á t minh em tông tiên nhân không ai dám tin tưởng sở thiên vậy mà ủng có như thế cường bảo vật trong nháy mắt liền diện s á t một vị người tu đạo nhưng càng làm cho đám người khó có thể tin là sở thiên cũng dám trước mặt mọi người tứ không kiên sợ diện s á t minh em tông người cái này hoàn toàn liền là tại khiêu chiến minh em tông uy nghiệp a liên tiệc rượu tầng cao nhất minh đình cùng còn lại tông môn người tu đạo đều là trận mắt ố c mộn Không chỉ có lúc à k này bên cạnh phương phi kiếm ra khỏi võ thanh nhâm đột nhiên văng lên theo mà liền gặp đã là lệnh giá đến cực điểm minh khải ánh mắt băng lanh tấu xương quan sát sở thiên tay bên trong chúng h o ặ quyết trong nháy mắt hướng về sở thiên một chỉ siêu cường đại phi kiếm di tán lấy quần quận minh lực cùng mỹ năng như là vạch phá không gian tại không gian bên trong chúng lưu lại một đạo hiếp người b ạ n h vấn trực tiếp chém tới sở thiên sở thiên bình thản tĩnh nhiên xoay người lại món kia bảo vật mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đón lấy minh khải phi kiếm và anh hai kiện pháp bảo tại thiên không bên trong chúng giao kích cùng một chỗ lập tức c u ố n lên lực lượng đáng sợ triều tịch trên mặt đất đám người cùng nhau thấy hoảng sợ thất sắc và n h minh h ả i thanh phi kiếm kia tại cái này vừa giao phong chi bên trong chúng như là không chịu nổi sở thiên bảo vật lực lượng ẩm b a n g nổ tung ra thiếu tông chủ thanh này tam phẩm phi kiếm vậy mà không địch lại hắn bảo vật hắn đây là cái gì bảo vật tầng cao nhất minh đ ỉ n h các loại đại tông môn người tu đạo thấy một màn này cùng nhau chấn động cảm thấy không thể tin được minh khải càng là đột nhiên chấn động liên hắn đều là kinh hãi không nờ g tới sở thiên món pháp bảo này mạnh như vậy trực tiếp đánh nát hắn phi kiếm h ừ minh khải hừ lạnh một tiếng tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn rầm rầm tại tay hắn bên trong chúng quyết tấn ra hiện thời khắc không gian chung quanh hắn trong nháy mắt phun trào l ă lộn sau đó chỉ thấy một đầu làm cho không gian đều là vặn véo tối t ă m minh liên hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng minh khải một nắm chắc minh liên ông tại hắn n ắ m chặt minh liên sát na toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động v é lên đang sợ minh lực còn như thủy triều k h u ấ y động phúc tán tại không gian bên trong chúng nhưng mà đúng lúc này một đạo lãnh đ ạ m thanh âm bỗng nhiên từ hội trưởng lối vào v ă n g lên minh khải xem ra ngươi đã quên đây là đang ta vô hoang các bên trong chúng minh như yên minh khải đột nhiên nhìn về phía hội trường cửa vào liền thấy rõ tư thế chắc ước minh như yên mặt lông mày lạnh chìm ở vô hoang c á t cường giả nương theo dưới đi tới hội trường bên trong chúng thấy minh như yên đến minh khải không thể không đẻ xuống tâm bên trong chúng đối sở thiên s ắ c ý chính như minh như yên nói nơi này giờ vô hoang c á t n h ư hắn lại ra tay hắn không có quả ngon để ăn như yên tiểu thư là tại hạ sông động còn xin thứ tội minh khải tán đi lực lượng đầu kia đang sợ minh liên cũng là biến mất theo tại không gian bên trong chúng sau đó hướng về minh như yên thi cái lễ minh như yên lãnh đạm nhìn thoáng qua minh khải cũng không để ý tới nàng nhìn về phía sở thiên ánh mắt lại hơi hơi dừng một chút thấy được sở thiên bên cạnh lăng du thấy lăng du nương theo tại sở thiên bên người nàng trong lòng có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới đối với mình hờ hững l ạ n h leo sở thiên vậy mà lại cùng lăng du đi gần như vậy bất quá nàng cũng không có đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài đi vào sở thiên bên cạnh nói ngao nhất tiên sinh để ngươi bị sợ hãi minh khải không có thương tổn n g ư ơ i đi đám người nghe được câu này cùng nhau giật mình nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía sở thiên nhất là minh khải hai mắt trong nháy mắt cò dù lại hắn vốn cho rằng sở thiên chỉ là một người bình thường sau đó sở thiên xuất ra cường đại bảo vật đánh nát hắn phi kiếm về sau để tâm hắn chấn c ô n g thôi ý thức được sở thiên lai lịch không đơn giản bây giờ nhìn thấy minh như yên cùng sở thiên quan hệ càng làm cho tâm hắn bên trong chúng đột nhiên chấn động hắn còn không có năng lực làm bị thương ta sở thiên nghe được minh như yên hỏi thăm lạnh nhạt mà nói đang khi nói chuyện món kia bảo vật bay trở về rơi vào sở thiên bàn tay bên trong chúng sau đó biến mất hắn một câu nói kia lại là trong nháy mắt kích thích minh khải làm cho minh khải tâm bên trong chúng vừa đ è xuống l ử a giận cùng s ắ c ý lại là trong nháy mắt bay lên đối sở thiên lựa giận cùng sắc ý bay lên hắn nhưng là đường đường minh địa tông thiếu tông chủ sở thiên như vậy trước mặt mọi người nói hắn không có năng lực thương hắn hoàn toàn liền là tại đục nhà hắn như yên tiểu thư ta mặc dù kính ngươi nhưng là cái này cũng không đại biểu đây là hắn tứ không kiên sợ cậy vào minh h ả i ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía sở thiên nói đã ngươi như vậy nói khoác không biết ngượng liền đừng lại để như yên tiểu thư giữ thì ngươi ngươi nhưng dám cùng ta một trận sinh tử minh như yên thần sắc phát lạnh ngao nhất tiên sinh tại ta vô hoang các bên t r o n ngươi không cần để ý hắn cho hắn lớn mật đến đâu lượng hắn cũng không dám lại cử động tay minh như yên hướng về sở thiên đạo ta không có hào hứng để ý tới hắn sở thiên bình thản mà nói sau đó nhìn về phía bên cạnh lăng du chúng ta đi thôi nói xong mang theo lăng du rời đi minh như yên thở dài một hơi nàng mặc dù biết sở thiên có được cường đại bảo vật nhưng nhưng chưa từng thấy qua sở thiên hiện ra lực lượng có lẽ sở thiên bản thân thực lực cũng không mạnh như đáp ứng minh khải một trận sinh tử đối sở thiên hoàn toàn bất lợi cũng may mắn sở thiên lý trí lựa chọn tranh chiến xem ra hắn thật chỉ có bảo vật hộ thân bản thân thực lực cũng không cường minh như yên từ sở thiên cái này tranh chiến lựa chọn bên trong chúng t ẩn ẩn phỏng đoán lấy đáp án minh khải thấy sở thiên hào không để ý tới mình c ư ờ i lạnh nhìn chằm chằm rời đi sở thiên trước đó ngươi như vậy c u n g vọng liền là cậy vào như yên tiểu thư à. n g ư ơ i biết có nàng tại ngươi liền sẽ tính mệnh không lo bây giờ nghe xong ta muốn một trận sinh tử liền nhát như chuột không dám ứng chiến ha ha đường đường nam nhi sống đến phân t ư ợ n g này cũng là vô s ỉ c h i cực nương theo tại sở thiên bên cạnh thân l a n g du lặng lẽ đánh giá một chút sở thiên nàng thế nhưng là thấy tận mắt sở thiên cương đại lúc trước hai tôn phản hư cảnh cường giả đều không có cách nào đối phó sở thiên bây giờ minh khải như vậy khiêu khích liền là đang tự tìm đường chết sở thiên lúc này dừng bước lại không phải là minh khải ngôn ngữ tương kích ánh mắt của hắn rơi về phía phía trước hậu phương minh như yên thấy sở thiên dừng bước lấy làm kinh hãi coi là sở thiên phải đáp ứng minh khải một trận sinh tử cốp ũ n g ít chạy lên trước ngao nhất nàng đang muốn khuyên bảo sở thiên lúc lời nói lại là im bặt mà dừng ánh mắt đồng dạng rơi vào phía trước chỉ thấy giờ phút này phía trước một đoàn người đến minh triệu người tới chính là minh triệu tại minh triệu một bên còn đi theo một vị nam tử minh như yên nhận biết này nam tử chính là bắc vực minh em tông đại đệ tử minh vũ bất quá minh như yên ánh mắt lại là rơi vào minh triệu bên cạnh thân vị lão giả kia trên thân minh tông cực minh phong phong chủ minh hóa đỉnh nhìn thấy vị lão giả này lúc minh như yên kinh hãi vị này cực minh phong phong chủ minh hóa đỉnh chính là minh tông tam đại phản hư cảnh cường giả thứ nhất ngoại trừ minh tông tông chủ minh vô nhai cùng hoàn g minh phong phong chủ minh tư hoàn bên ngoài liền là người này mạnh nhất minh hóa đỉnh vậy mà đích thân đến minh như yên tâm bên trong chúng ngưng trọng lên thân là minh tông một trong tam đại cường giả minh hóa đỉnh sẽ rất ít rời đi minh tông dù là rời đi vậy chỉ là hóa thân bây giờ vậy mà bản tôn tự mình đến lúc này hội trường bên trong chúng bao quát minh khải ở bên trong tất cả mọi người đều là gặp được minh triệu cùng minh hóa đỉnh một đoàn người đến cho dù là minh khải thân là minh địa tông thiếu tông chủ đều là kinh h ả i không có bất luận kẻ nào dám lãnh đạo minh khải dẫn đầu từ t h i ệ t d i ệ u tầng cao nhất ngự không mà xuống minh thiên tông đại đệ tử minh đỉnh cùng minh dương tông đại đệ tử minh lâm cùng sở hữu tông môn người tu đạo theo sát phía sau toàn bộ rơi xuống trên mặt đất bái kiến phong chủ đại nhân đám người cùng nhau cung cung kính kính hướng về minh hóa đỉnh thi lễ còn lại những tán tu kia cùng các cái quý tộc người n g h e xong vị lao giả này là phong chủ nhao nhao kinh sợ quỷ lệ trên mặt đất miệng nói bái kiến tiên tôn minh hóa đỉnh lạnh nhạt khẽ gật đầu bái kiến thiếu tông chủ sau đó minh h ả i bọn người lại nhao nhao hướng về minh triệu thi lễ chư vị sư minh không cần phải khắc ký minh triệu cười một tiếng nhìn về phía minh khải đạo minh khải ngươi mới vừa nói muốn cùng ngao nhất một trận sinh tử ngươi có biết đây là đang tự tìm đường chết minh khải đột nhiên chấn động thiếu tông chủ cùng hắn là mạc nịch chi giao minh khải kinh hãi nhìn về phía minh triệu hắn hiện tại là thật tâm kinh đạm chiến nếu là sở thiên cùng minh triệu thật sự là mạc nịch chi giao lời nói hắn nay ngày trời liền phải gặp hai thương cũng không phải là như thế minh triệu mỉm cười lắc đầu minh khải thở dài một hơi nhưng minh triệu một câu nói tiếp theo lại là làm cho minh h ả i đột nhiên đại trấn khó có thể tin ta nói tới ngươi cùng hắn một trận sinh tử là tự tìm đường chết là bởi vì hắn là phản hư cảnh người tu đạo minh triệu cười nói cái gì minh khải hoảng sợ thất sắc liên s ắ c mặt đều là tái n h ậ n một điểm nếu không có những lời này là minh triệu nói ra hắn làm sao dám tin tưởng cái này ở trong mắt hắn chỉ có bảo vật hộ thân thường nhân lại là đáng sợ như vậy tồn tại không chỉ có là hắn khó có thể tin hiện trường những người còn lại đều là hoảng sợ thất sắc nhất là minh như yên toàn bộ mà đều không thể tin được nhìn xem sở thiên nàng vậy vốn cho là sở thiên chỉ có bảo hộ hộ thân bản thân thực lực cũng k ô n g mạnh lại không nghĩ rằng đ ú ngươi là phản h minh minh như n g vậy không nhìn t t bản phong chủ xem ra ngươi tự nhận là có năm chắc thắng qua bản phong chủ minh hóa đỉnh lạnh nhạt nhìn xem sở tiên từ hắn đến thời khắc hắn liền phát hiện sở thiên cũng không hề để ý qua hắn đây đối với một vị phản hư cảnh người tu đạo tới nói ra sao hắn x ỉ nhục bất quá hắn cũng không có hướng sở thiên xuất thủ nhưng ở nói xong lúc hắn đột nhiên nhìn về phía sở thiên bên cạnh lăng du quát lên chỉ là phạm nhân nhìn thấy bạn phong chủ vì sao không q u ỷ ông tại hắn hét lớn bên trong chúng toàn bộ không gian đều là đột nhiên tuân r a động minh hóa đỉnh không có thi triển bất luận cái gì đạo pháp nhưng là tại hắn cái này vừa quát phía dưới toàn bộ không gian chống rông sinh ra lực lượng kinh khủng dùng mắt thường liền có thể thầy đến lăng du xung quanh không gian kinh khủng đổ sụt bắt đầu như là muốn trong nháy mắt đem lăng du t h ô n v ệ lăng du nhìn xem xung quanh xuất hiện kinh khủng như vậy cảnh tượng khuôn mặt gò má trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy h ắ n chỉ là chỉ là ngưng khí cảnh người tu đạo tại minh hóa đỉnh trước mặt vậy chẳng qua là một con ru r u n g dế minh hóa đỉnh diễn sắt nàng thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu đơn giản như vậy Trước mặt. tu một tử. Thiên thẳng tĩnh nhiên âm thanh ra Người hư người như nhược cảnh Minh làm âm âm nhiên Hoang phản nữ Bình khó Vô vậy vị v đạo, gì đã là xử Sở liền gặp lăng du quên thân đột nhiên chống r ồ n g sinh ra một loại huyền bí vô cùng không gian gọn sóng một cỗ càng thêm cường đại thần dị lực lượng đột nhiên hiện lên sau đó như là phá pháp tuân hướng lăng du xung quanh cái kia kinh khủng đổ sụp thôn vệ mà đến lực lượng ông hai đạo lực lượng cường đại giao phong cả vùng không gian đều là bỗng nhiên chấn động t ó é lên lực lượng như cùng phong trong nháy mắt phúc tản ra đến những nơi đi qua những quý tộc kia người bình thường trực tiếp bị vén đến ném bay ra ngoài chỉ có người tu đạo có sức mạnh hộ thể còn có thể an ổn đứng thẳng t một trận hoảng sợ hấp khí thanh âm vang lên tại không gian bên trong chúng liên thấy mọi người cùng nhau hoảng sợ thất sắc nhất là minh khải nhìn thấy một màn này lúc s ắ c mặt đều tái nhận một điểm minh hóa đỉnh thế nhưng là minh tông tam đại phản hư cảnh người tu đạo thứ nhất sở thiên vậy mà có thể cùng đối kháng hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng sở thiên là phản hư cảnh người tu đạo muốn từ bản thân vừa rồi không biết chết sống muốn cùng sở thiên sinh tử một trận chiến minh khải sắc mặt chính là càng thêm tái nhận toàn thân đều là run run một cái minh triệu cũng là toàn thân chấn động một cái mặc dù hắn đã biết sở thiên thực lực cảnh giới ít nhất là phản hư cảnh nhưng tận mắt nhìn đến sở thiên xuất thủ lúc tâm hắn bên trong chúng vẫn là hồi hộp đến không nhẹ phải biết trước đó hắn nhưng là hai lần ra tay với s ở thiên qua như lúc ấy s ở thiên liền xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không gian một lần nữa bình tĩnh lại sắc mặt tái nhật l a n g du thấy s ở thiên phá minh hóa đỉnh lực lượng cứu mình sống sót sau hai nạn nàng cũng biết tới gần s ở thiên vô ý thức run dậy bắt lấy s ở thiên góc áo tâm bên trong chúng sợ hai lúc này mới giảm đi một điểm ngươi quả thật là phản hư cảnh người tu đạo thực lực cảnh giới chỉ sợ không giới ta minh hóa đỉnh con ngươi đột nhiên co g i lại vừa rồi hắn tận lực hướng lăng du xuất thủ chính là vì thăm dò sợ thiên cảnh giới cái này thử một lần chính là thử đi ra n h ấ theo là đ mã vừa quát bày trận theo hắn uống tiếng vang lên phía sau hắn cái kia bốn vị nhập đạo cảnh trưởng lão cùng minh triệu đồng thời trong nháy mắt thoáng hiện đến sở thiên năm cái phương vị năm người bành trướng lực lượng hiện lên tay bên trong chúng huyến hóa quyết tấn đồng thời riêng phần mình tế ra một món phát bảo m ộ n chân sát ta a các ngươi còn không có cái năng lực kia bây giờ minh tiên thánh còn không có tấn thăng đến phản hữu cảnh sở thiên cũng không muốn chân chính xuất thủ đánh giết minh hóa đỉnh cùng minh triệu b ọ n người với hắn mà nói cũng không phải là việc khó nhưng cái này tất nhiên sẽ dẫn tới minh tông tông chủ minh vô n h a i xuất thủ cái này không tại hắn kế hoạch chi bên trong chúng sở thiên linh khí hiện hiện ra mang theo lăng du kính bắn thẳng về phía bầu trời người đi không được minh hóa đỉnh hét lớn một tiếng tại sở thiên linh khí vừa lan tràn ra thời khắc hắn là lúc trước được một bước thi pháp ông không gian đột nhiên rung động chi bên trong chúng đang sợ tuyệt vực không gian đột nhiên mà hiện cả phiến thiên không Tại lúc này đều biến thành minh hóa đỉnh lĩnh vực. Minh hóa đỉnh tuyệt biến minh minh hiện tại thành lĩnh tránh hóa hóa vực, vực không gian bên bên trong, chúng, tại tuyệt vực không gian bên trong, chúng, hắn chính tại tuyệt vực lần à tràn này, chỗ cùng chúng, chúng, Lúc thiên không thể không ngừng thân hình. Linh khí mình phủ thiên không bên trong. Chúng, ông. Lúc này, không tể. tại trong, tại trong, Sở ở lại gian bên bên ngừng ngập, lăng dừng ông. l đem du bao nữa huyền dị chấn động minh triệu cùng mặt khác bốn đại trưởng lao xuất hiện ở tuyệt vực không gian bên trong chúng năm người thi pháp hình thành trận pháp triệt đ ề thành hình đáng sợ trận pháp như cùng ở tại hư không bên trong chúng xây lên một tòa hư ả o bình đại tràn ngập ra lực lượng cường đại đem sở thiên vây ở hắn bên trong chúng hh ắ c ắ c ngao nhất hiện tại ngươi muốn rời đi đã là si nhân nằm mơ vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i cho thỏa đáng n ắ m trong tay trận pháp minh triệu ký cười nhìn lấy vây ở trận pháp bên trong chúng sở thiên đạo ngao nhất ngươi cố nhiên rất mạnh nhưng thực lực ngươi cảnh giới nhiều nhất cùng ta tương đương minh hóa đỉnh hoàn toàn khóa chặt sở thiên tại hắn nói chuyện ở giữa tuyệt vực không gian lực lượng đáng sợ d ũ n g động bây giờ ngươi tại ta tuyệt vực chi bên trong chúng lại thêm nữa ta minh tông trận pháp tại bực này lực lượng trước mặt ngươi là không thể nào lại rời đi h u ố hồ nói đến đây lúc minh hóa đỉnh nhìn thoáng qua sở thiên bên người lăng du cười tục nói chính như lời ngươi nói hai họa dạng này một vị nhược nữ tử thực là có sai lầm chúng ta thân phận nhưng ngươi rất rõ ràng một khi đại chiến yếu như vậy nữ tử không có khả năng có mạng sống cơ hội lăng du nghe đến đó lúc sắc mặt đã là tái nhuận nàng đã đã hiểu minh hóa đỉnh là muốn dùng nàng để uy hiếp sở thiên ngao nhất tiên sinh ngươi không cần phải để ý đến ta ngươi một mình rời đi lăng du rất rõ ràng giống sở thiên cùng minh hóa đỉnh bực này đến cấp bậc cao người t u đạo dù là có một tia phân tâm đang chiến đấu bên trong chúng đều sẽ thân tử đạo tiêu nàng không thể trở thành s ở thiên vương hữu bọn hắn không gây thương tổn ngươi s ở thiên thần sắc bên trong chúng hào không gợn sóng trong lúc nói chuyện hắn bành trướng lực lượng hiện ra đi ra xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn minh hóa đỉnh hai mắt đĩu lại ánh mắt bên trong chúng tràn đầy băng lanh chi ý nhưng mà đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm một đạo rộng rãi thanh âm đột nhiên từ phía dưới vô hoang các quy tắc như không a âm thanh âm vang lên lúc cả phiến thiên không đều là chấn động lên liên quan minh hóa đỉnh tuyệt vượt không gian đều là lắc lư một cái phu thân ra mặt trên mặt đất minh như yên nghe được đột nhiên vang lên rộng rãi thanh â m lúc nguyên bản lo lắng xoắn suýt nàng trong nháy mắt vui mừng vừa mới thấy s ở thiên bị minh hóa đỉnh vây khốn nàng một mực đang giàu dị muốn hay không ra mặt giúp s ở thiên nhưng nàng cũng vô pháp làm ra quyết định phải biết minh hóa đỉnh là minh tông cực minh phong phong chủ như vậy đến tất nhiên là minh tông tông chủ minh vô nhai ý tứ nàng như ra mặt liền là đứng ở minh tông đối lập mặt nàng không dám làm ra dạng này lựa chọn chỉ có phụ thân nàng ra mặt minh hóa đỉnh tâm bên trong chúng sợ hai chấn động một cái minh vô hoang có thể làm cho cho hắn tuyệt vực không gian chấn động đã biểu hiện ra minh vô hoang thực lực cảnh giới mạnh hơn hắn rất nhiều bây giờ minh vô hoang ra mặt hắn không dám chậm trễ chút nào hắn mang lấy một phần kính ý nói vô hoang sư minh sư đ ệ sao dám xem vô hoang các quy tắc như không sư đ ệ hôm nay tới đây vô hoang các cũng là t ổ n g chủ ý tứ a ngươi cho rằng có hắn v ì cậy vào ngươi liền có thể tại ta vô hoang các tứ không kiên sợ a minh vô hoang l ạ n h nhà tâm thanh â m vang lên tại không gian bên trong chúng làm cho không gian đều tại chấn động sư lệ không dám minh hóa đình đạo ta bất kể là ai ý tứ minh vô hoang thanh âm vang lên lần nữa nhưng đã kinh biến đến mức lạnh như băng một điểm ngao nhất thân ở ta vô hoang các bên trong chúng liền thụ ta vô hoang các bảo hộ ai cũng mang không đi minh hóa đỉnh tại ta vẫn không có động thủ trước mang theo ngươi người mau mau rời đi thanh âm tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong chúng tản ra sợ h ã i sắc ý làm cho trên mặt đất đám người không d é t mà run t h ú n g chi đây là tại vô hoang các khu vực bên trong nhưng cứ như vậy thả đi sở tiên h hắn nhưng lại không cam tâm vô hoang sư thúc minh triệu giờ phút này nhịn không được nói đây là phụ thân ta đại nhân ý tứ phụ thân đại nhân m u ố n g ử i mong rằng vô hoang sư thúc nghĩ lại mà làm sao nghe được hắn kiểu nói này minh hóa đỉnh lập tức sắc mặt đại biến hắn nhưng là biết rõ minh vô hoang cùng minh vô n h a i quan hệ minh triệu như vậy dùng minh vô n h a i tới dọa minh vô hoang cái kia chính là muốn chết quả nhiên tại minh triệu lời nói rơi xuống đồng thời minh vô hoang tiếng cười lạnh văng lên liên phụ thân n g u y ê đều kiên kỵ bản tôn một điểm ngươi chỉ là tiểu đối cũng dám ở bản tôn trước mặt nói khoác không biết ngượng vô hoàng sư huynh n mời lưu thủ minh hóa đỉnh kinh hai nói nhưng đã chậm ông một đạo lăng lệ lực lượng trong nháy mắt từ vô hoang các bên trong chúng tuân ra chốc lát xuyên qua minh hóa đỉnh tuyệt vực trực tiếp hướng về minh triệu đánh tới minh triệu trận tròn mắt càng là sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n hắn không nghĩ tới minh vô hoang như vậy không để ý tình mặt liên phụ thân hắn mặt m ũ i cũng không cho mắt thấy cái nào đạo lực lượng đáng sợ h à n h đến minh triệu trong nháy mắt điều động trận pháp chi lực muốn chống cự lại hoảng sợ phát hiện trận pháp chi lực tại minh vô hoang cái kia đạo lực lượng trước mặt không hề có tác dụng minh triệu đ ố n g nhiên nhớ lên minh vô hoang đã từng cũng là minh tôn người hơn nữa còn là cùng phụ thân hắn là sư huynh đệ đối minh tôn trận pháp sao mà hiểu rõ minh tòa trận pháp này tại minh vô hoang lực lượng trước mặt thùng rông kêu to minh triệu mặt sám như cho đã biết mình xong nhưng vào lúc này một đạo toàn thân tràn ngập huyền dị vô cùng hào q u a n g như là tiên tôn d á n g lâm đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở minh triệu trước người sư đệ không cần cùng tiểu đ ố i so đo đạo thân ảnh này giơ lên tay đến cái t i ê đạo anh đến lực lượng tại bàn tay hắn phía trước tóe lên một đạo gợn sóng năng lượng về sau tiêu tán theo tại không gian bên trong chúng phụ thân đại nhân minh triệu trong nháy mắt đại hỷ phụ thân hắn minh vô nhai hóa thân đến tông chủ minh hóa đỉnh thở dài một hơi theo mà hướng về minh vô nhai thi lễ bái kiến minh tông tông chủ trên mặt đất minh khải cùng minh đỉnh các loại đại tông m ô n người thấy minh vô nhai hóa thân g á n g lâm nhao nhao kính sợ thi lễ những người còn lại cùng nhau kinh sợ quỷ lệ trên mặt đất đây chính là minh tông tông chủ à minh vực thế giới đệ nhất nhân bọn hắn mắt bên trong chúng mạnh nhất t i ê n tôn l a n g du thấy minh vô nhai hóa thân xuất hiện thân thể khó mà mình run rẩy lên thâm bên trong chúng càng là thản nhân dâng lên sợ hãi nàng bắt lấy sở thiên góc áo bàn tay vô ý thức càng thêm dùng sức một điểm không cần sợ hãi sở thiên t r u y ề n âm c h ấ n an lăng du một tiếng nhìn về phía minh vô nhai hóa thân vị này minh tông tông chủ xác thực rất mạnh sở thiên hai mắt c h ỗ sâu ẩn ẩn nổi lên một vòng yếu ớt kim mang tại kim mang tác dụng dưới hắn nhìn ra dù cho đây là minh vô nhai hóa thân thực lực cảnh giới cũng là phản hư cảnh sáu tầng lấy sở thiên phỏng đoán minh vô nhai bản thể thực lực cảnh giới ít nhất là phản hư cảnh tầng tám thậm chí còn tại tầng tám phía trên ông lúc này một đạo khác tràn ngập huyền bí hảo quang thân ảnh xuất hiện ở không gian bên trong chúng cùng minh vô nhai hóa thân rằng cò mà đứng các chủ trên mặt đất minh khải các loại đại tông m ô n người nhao nhao kính sợ hướng về xuất hiện đạo thân ảnh này hành lễ đạo thân ảnh này chính là minh vô hoang hóa thân vô hoang các thế nhưng là cùng năm đại tông môn cùng tồn tại tồn tại minh vô hoang như vậy h i ề n thân bọn hắn sao dám bất kính phụ thân đại nhân minh như yên thấy cha mình hóa thân xuất hiện tâm bên trong chúng vui mừng ngự a không mà lên đi vào minh vô hoang bên cạnh cùng kính thi lễ minh vô hoang k ẽ gật đầu hắn nhìn về phía minh vô nhai thản nhiên nói minh vô nhai đã ngươi không có dạy bảo tốt ngươi hậu đại như vậy nói năng lỗ mãng ta liền giúp ngươi giáo dục sư đệ đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một điểm cũng không có thay đổi minh vô nhai c ư ờ i khổ lắc đầu chuyền đề tài nói sư đệ ngươi cũng hẳn là rõ ràng hóa đỉnh sư đệ tới đây là ta thụ ý ngươi làm gì làm khó hàn nhóm ha ha minh tông tông chủ thật lớn huy phong minh vô hoang cười lạnh uy phong đến của ta dưới tới thật coi ta vô hoang các thùng rông teo to dùng ngươi một cái hư danh liền có thể tứ không kiên sợ không nhìn quy tạc t sư đệ hiểu lầm minh vô nhai lắc đầu nói ta phái hóa đỉnh tới đây cũng không phải là môn chấn sát ngao nhất đạo hữu mà chỉ là đem hắn lưu lại không nên rời đi trung vực cái này là ý gì minh vô hoang hướng mày minh vô nhai đem minh em tông sự tình nói ra sau đó hướng về minh vô hoang nói minh em tông đại đệ tử minh vũ như vậy muốn cầu cạnh ta chúng ta năm đại tông môn liền c ả n h không có lý do không ra mặt rút một tay đương nhiên chỉ là đem ngao nhất đạo hưu tạm lưu tại trung vực chờ đợi minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh đến hai người bọn họ phân cao thấp cũng không có ý gì khác nguyên lai là cái này mắt sở thiên nghe đến đó mới minh bạch minh tông dụ ý lúc trước hắn vậy coi là minh tông là thay minh em tông ra mặt đến chân xác hắn nguyên lai chỉ là đem hắn vây khốn như vậy h thi thi đã đây là minh tiên thánh vô năng đường đường minh tông tông chủ lại như vậy ra mặt giúp hắn ngươi không cảm thấy vô xỉ à vô xỉ đến lấy nhiều khi ý ta minh vô hoang cười lạnh hắn đã biểu mặt mình ý tứ sư đệ không đáp ứng a có lẽ nên hỏi hỏi người trong cuộc minh vô nhai cười một tiếng rời mắt nhìn về phía sở tiên h đầy chừa ý cười nói ra ngao nhất đạo hữu ngươi lựa chọn như thế nào bản thân trở thành minh tông tông chủ về sau ngoại trừ sư đệ ta bên ngoài đã không có người có thể không cho ta một điểm mầm mắt hắn mặt mũi tràn đầy hiền hòa ý cười nhưng là lời nói ở giữa lại là tràn ngập không dung làm trái h u áp minh vô hoang thanh âm theo s á t văng lên ngao nhất đạo hữu trước đó ta đã nói qua tại ta vô hoang các bên trong liền thụ ta vô hoang các bảo hộ không cần để ý cái khác hai người lời nói cây kim so với cọ dâu địa vị ngăn nhau tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân mỗi người đều cảm thấy khẩn trương đặc biệt là một mực nắm thật chặt sở thiên góp cáo l a n g d u khẩn trương đến thân thể đều đang run dậy đây chính là minh vực thế giới mạnh nhất hai người loại tia đang sợ cảm giác c áp bách thẳng khiến người sợ hãi cùng ngạt thở sở thiên lại là y nguyên bình thản tức nhiên hắn nhìn về phía minh vô hoang chính khi tất cả mọi người cho rằng sở thiên lựa chọn minh vô hoang lúc lại nghe sở thiên nói các chủ hào ý tâm lĩnh sau đó sở thiên nhìn về phía minh vô nhai đi thôi sở thiên làm ra mình quyết định đây cũng chính là hắn muốn hắn chính là phải chờ minh tiên thánh t trước lúc này minh vô nhai không xuất thủ chính hợp ý hắn Trước trận thiên. thân, thấy thiên theo thân mắt thâm thúy nhìn qua đi xa sở thiên bóng lưng, nói, hiện tại ta đã xác định, đêm đó cùng ta thần hồn giao thủ người, liền là hắn. Quả thật thân thần thủ rời như như hướng lưng, người, như người, còn cạnh cần cho xác cùng cùng chính 1044, vậy phong muốn hắn Minh yên mình nhai bên mình hoang Không lắng hắn. Minh hoang ánh nhìn bóng nói, hiện định, hồn liền hắn. hắn. Minh yên kinh hãi. Đêm đó cùng phụ thân hắn thần hồn pháp Phụ giúp gấp phụ hỏi. hãi. lo giao giao sở sở sở đi đi, đi đêm Đêm đây qua Quả à? là là là vô vô vô đã đó đó xa vậy mà thật chính là cái này các nàng một mực hoài nghi ngao nhất với lại hắn hẳn là tín ôn minh vô hoang lần nữa nói ra mình phán đoán tín ôn minh như yên hoảng sợ thất sắc vậy hắn vì sao còn muốn đi theo minh vô nhai mà đi bị minh vô nhai nốt bắt đầu minh vô hoang nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng những mày lắc đầu hắn vậy muốn không minh bạch sở thiên vì sao muốn dạng này lựa chọn nay tế sở thiên đã là theo minh vô nhai hóa thân đi tới minh tông khu vực một dãy núi chi bên trong chúng dãy núi bên trong chúng tràn đầy giạt rào minh lực minh vô nhai hóa thân ngừng lại quay người nhìn về phía sở thiên sở tại minh tiên thánh còn không có tấn thăng đến phản hư cảnh đến trước ngươi liền tạm lưu tại nơi này nơi này tuy là đơn sơ nhưng thắng thanh lũ nhã tĩnh rất thích hợp chúng ta người tu đạo minh vô nhai trên mặt nổi lên một vòng hiền lành chi ý hướng về sở thiên đạo sở thiên nhìn về phía trước mắt tòa núi cao này trên sườn núi có nhà lá mây gian tựa hồ thường xuyên có người quản lý nhà tranh cùng xung quanh hoàn cảnh rất là sạch sẽ cái kêu mây gian nhà lá là ta trợn có khi n h à n hạ đi ra thanh tu nơi ở phường ngao nhất đạo hưu nếu là g h é bỏ ta có thể phái người khác xây vài tòa minh vô nhai cười nói không cần sở thiên cũng không để ý mang theo l a n g du rơi xuống cái kia vài tòa nhà tranh chỗ ở phương hắn vừa mới rơi trên mặt đất không gian chính là đột nhiên chấn động lên ông lực lượng cường đại hiện lên bên trong chúng liền gặp minh hóa đỉnh tự mình tế ra pháp bảo mạnh mẽ bắt đầu thi triển đạo pháp cái kia bốn vị minh tông trường lão đồng thời tế ra bảo vật đi theo thi pháp không một lát từ minh hóa đỉnh vị này phản hư cảnh cường giả tự mình thi pháp hình thành cường đại trận pháp hiện lên hiện tại không gian bên trong chúng đem sở thiên chỗ ở mảnh này địa mặt đều bao phủ phong minh hóa đỉnh miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng bàn tay vỗ lập tức liên đập, cái kia kiện pháp bảo mạnh mẽ bay về phía trận pháp chi bên trong chúng ngay sau đó cái kia bốn vị trưởng lao pháp bảo cũng là bay vào trận pháp ủ toàn bộ sơn nhạc tại lúc này đều là chấn động oanh minh một cái một tòa tràn ngập k i ế p người vô cùng lực lượng đáng sợ trận pháp hoàn toàn thành hình đem sở thiên phong tại hắn bên trong chúng bây giờ phong chủ tự mình thi triển trận pháp đem hắn phong bế hắn chấp cánh vậy trốn không thoát minh triệu thấy một mặt này trên mặt nổi lên nụ cười nói ngươi quá coi thường vị này n g o nhất đạo hữu minh vô nhai ánh mắt thâm thúy khẽ lắc đầu h hóa đỉnh sư đệ tòa trận pháp này cố nhiên cường đại nhưng là muốn triệt để vây k h ố n hắn còn kém một phần hòa hậu cái này sao có thể minh triệu hoảng sợ thất sắc minh hóa đỉnh cũng là c h ấ n một cái nếu không phải là minh vô nhai chính miệng nói ra câu nói này hắn vậy không thể lại tin tưởng sở thiên sẽ mạnh như vậy liên hắn thi triển trận pháp đều khốn không được sở thiên minh vô nhai cũng không có giải thích bàn tay hắn huyền hóa ra quyết tấn đồng thời miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng khải theo hắn quyết tấn ra hiện sở thiên chỗ ngọn núi kia ngọn núi bên trong đột nhiên hiện ra càng thêm lực lượng đáng sợ ông lực lượng đáng sợ làm cho bầu trời đều là nổi lên một tầng lại một tầng khiếp người vô cùng trận pháp gợn sóng đây là phụ thân đại nhân tự mình thiết t r í trận pháp minh triệu thấy minh vô nhai tự mình xuất thủ mừng rỡ trong lòng toàn núi cao này là phụ thân hắn thanh nhàn lúc đi ra thanh tu địa phương tự nhiên thiết t r í qua cường đại trận pháp bây giờ khởi động sở thiên lại không thể có thể đào t à u một bên minh hóa đỉnh tâm bên trong chúng không khỏi thang phục hắn cùng minh vô nhai tranh lệch vẫn là kém quá xa minh vô nhai hiện tại khởi động tòa này cường đại trận pháp hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh ông cả vùng không gian lần nữa huyền dị vô cùng lại đáng sợ chấn động lập tức chỉ thấy cả tòa núi ngọn núi phía trên đều nổi lên từng tầng từng tầng khiếp người vô cùng trận pháp gợn sóng những trận pháp này gợn sóng tràn đầy kinh khủng sắc ý cùng đoạt tâm hồn người minh lực trên sườn núi nhà lá trước đó sở thiên n g n m đầu ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía minh vô nhai minh t ô n g chủ ta đã đáp ứng lưu lại ngươi cần gì phải như thế sở thiên thản nhiên nói ngao nhất đạo hưu quá mức cao t â m mặt chắc ta không thể không ra hạ sách này mong được tha thứ minh vô nhai mặt lộ vẻ một điểm xin lỗi nói lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử sở thiên khẽ lắc đầu minh vô nhai t ỏ a trận pháp này mặc dù rất mạnh nhưng hắn muốn phá vỡ vậy cũng không khó bất quá hắn lưu tại nơi này chỉ là vì các loại minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh đến trước lúc này căn bản không có tất yếu phá vỡ minh vô nhai trận pháp minh vô nhai cười một tiếng cũng không vì sợ thiên lời nói tức giận phụ thân đại nhân ta có một vấn đề minh triệu đột nhiên nhớ tới một vấn đề hỏi vội phụ thân đại nhân vừa mới nói phong chủ trận pháp khốn không được hắn cái này biểu hiện ra hắn thực lực cảnh giới chí ít cùng phong chủ tương đương minh tiên thánh tông chủ du cho tấn thăng đến phản hư cảnh há lại sẽ là đối thủ của hắn bên cạnh minh hóa đỉnh cũng là nhẹ g trước đó hắn dùng lăng du gián tiếp cùng sở thiên giao thủ qua thăm dò đến sở thiên thực lực cảnh giới cùng hắn tương đương mà minh tiên thánh dù cho tấn thăng đến phản h ư cảnh vậy chẳng qua là mới nhập môn phản h ư cảnh làm sao lại là sở thiên đối thủ bọn hắn như vậy vây k h ố n sở thiên vậy không dùng được minh vô nhai trên mặt tiểu dung lại cũng không trả lời â ông không gian huyền dị vô cùng chấn động bên trong chúng một kiện di tán lấy kinh khủng ý nắng pháp bảo chống rông xuất hiện tại minh vô nhai trước người phụ thân đại nhân pháp bảo Minh Triệu thấy âm minh bàn lập tức bay về phía đến sân nhạc lơ lửng tại sân nhạc đỉnh chót trên không âm minh vệ linh minh vô nhai tâm bên trong thêm c nói g nhỏ một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn lần nữa huyên hóa theo hắn quyết tuấn huyên hóa toàn bộ sơn nhạc trận pháp đều là khiếp người vô cùng chấn động sau đó liền gặp bao phủ sơn nhạc trận pháp gợn sóng biến hóa trở nên càng k i n h khủng cùng lơ lửng tại sơn nhạc đỉnh chóc trên không âm minh bản tương liên ở đây phía dưới âm minh bản tràn ngập càng thêm đáng sợ uy năng chấn động tâm hồn c h ậ m chậm xoay tròn s ở thiên thấy một màn này lông mày không khỏi nhữ lại t r ư n g một nghìn bốn mươi lăm hẹn hạ s ở thiên nhữ mày nhìn lên trên bầu trời cái t i ê di tán lấy quần quận uy năng không ngừng xoay tròn lấy âm minh bản lúc trước hắn dùng qua cái t i ê ba kiện bảo vật tùy theo hiện lên đi ra tại tay hắn bên trong, chúng quyết ấn h u y ê n hoa phía dưới ba kiện bảo vật lập tức lơ lửng tại ba cái p h ư ơ n g vị tràn ngập ra bành trướng lực lượng ông ba kiện bảo vật lực lượng nối liền cùng một chỗ tại sở thiên thi pháp chi bên trong chúng tạo thành một tòa trận pháp đem nhà lá chỗ địa phương này bao phủ minh tông chủ ngươi như vậy hành vi không khỏi quá bị hội sở thiên rời mắt nhìn về phía minh vô nhai minh vô nhai như vậy thế ra âm minh b ả n cùng trận pháp là muốn dùng âm minh b ả n cùng trận pháp chi lực làm hao mòn hắn thần hồn cùng lực lượng đường đường minh tông tông chủ minh vực thế giới đệ nhất nhân tại hắn đã đáp ứng lưu lại phía dưới còn cân dạng này thủ đoạn hoàn toàn liền là bị tiểu nhân tiến hành mong rằng ngao nhất đạo h ư u rộng lòng tha thứ minh vô nhai lúc này cũng là thi pháp h o à n tất cũng không hề để ý sợ thiên lời nói hắn mặt mũi tràn đầy hiền hòa tiêu d u n g nói minh tiên thánh tuy là sắp tấn thăng đến phản hư cảnh nhưng vậy chỉ là tân tấn phản hư cảnh người tu đạo hắn dạng này thực lực không thể lại là ngao nhất đạo h ư u đối thủ để cho công bằng ta không thể không ra hạ sách này suy yếu ngao nhất đạo h ư u thực lực để đến lúc đó ngao nhất đạo h ư u cùng minh tiên t h á n h công bằng chiến đấu không nghĩ tới đường đường minh vực thế giới đệ nhất nhân vô xỉ như vậy đến cực điểm sợ thiên thản n h i nói vì cho minh tiên thánh chế tạo chiến thắng hắn cơ hội liền bị ổi suy yếu hắn thực lực bực này hành vi hoàn toàn là vô sỉ c h i cực làm cản minh triệu lạnh lùng hét lớn ngao nhất ngươi bây giờ đã đã rơi vào chúng ta tay bên trong chúng chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược còn dám dạng này không che lại miệng muốn chết phải không sở thiên nhìn cũng không nhìn minh triệu một chút bị sở thiên dạng này không nhìn minh triệu g i ậ n tí mặt đang muốn lối ra tiếp tục n ụ c nhã sở thiên lúc lại bị minh vô nhai đưa tay ngăn lại minh vô nhai cười nhìn lấy sở thiên nói ngao nhất đạo hữu tướng tất ngươi cũng biết chúng ta năm đại tông môn đồng khí liên tri vì vậy ta không thể không ra mặt giúp một cái hắn. Mong rằng nhất đạo hưu lý giải, ở đây chậm đợi mình Tiên Thánh tấn thăng ra ngao không không hắn. hưu chậm Minh phản hư cảnh Mong rằng đến đến. giúp giải, cái đợi đạo đây lý ở sở thiên k cũng là nhìn phía bắc vực chân trời đang đại biểu minh em tông cái tiêu mảnh trời tế bên trong chúng người khác không nhìn thấy nhưng giống bọn hắn cấp bậc này người lại là có thể nhìn thấy hiện ra lấy một loại huyền dị vô cùng dị tượng đây là sắp tấn thăng đến phản hư cảnh chỗ sinh ra dị tượng nhưng từ dị tượng biến hóa tốc độ chậm chạp vô cùng cơ h ộ không có động tĩnh gì đến xem minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh thời gian chỉ sợ còn muốn trì hoãn cái này minh tiên thánh tiên phú chi kém đúng là còn muốn vượt qua sở thiên đ o à n trước ngao nhất đạo h ư u tại minh tiên thánh đến trước ngươi liền tạm lưu tại nơi này vì để tránh cho ngao nhất đạo h ư u cô đơn hóa đỉnh sư đệ cùng bốn vị trưởng lão liền lưu lại cùng ngươi làm bạn cuối cùng hảo tâm khuyên bảo ngao nhất đạo hữu một tiếng không cần mưu toan cùng âm minh bàn đối、kháng. Cái chỉ kia sẽ chỉ làm ngao ư lượng ơ i thần hồn h cùng lực lượng làm m ò nhất, nhất đến càng n a nhai n nói xuống minh trên dung, biến h thời khắc, Lời rơi tiểu mặt m vô đạo i gian không bên t r n g c hữu ú n Ngao n g tông chủ mới vừa nói ta trận phát khốn không được ngươi điểm này ta rất là khâm phục minh hóa đỉnh cười nhìn lấy sở tiên nói tại minh tiên thánh đến trước đó ta nhưng muốn cùng ngươi đấu pháp một phen nhìn xem phải chăng như tông chủ nói ta không bằng ngươi trong lúc nói chuyện minh hóa đỉnh tràn ngập quần q u ầ n lực lượng tay bên trong chúng huyện hóa ra quyết tấn còn lại bốn vị trưởng lão vậy là đồng thời xuất thủ ông tòa kia từ bọn hắn thi triển m à thành đem sở thiên cùng xung quanh nhà lá phong tại hắn bên trong chúng trận pháp trong nháy mắt hiện lên lực lượng cường đại hướng về sở thiên trận pháp đánh tới vê anh trong nháy mắt không gian bên trong chúng vang lên đáng sợ tiếng oanh minh sợ thiên tòa trận pháp kia bắt đầu lắc lư không nghĩ tới minh tông người một cái so một cái h è n hạ vô s ỉ s ở thiên làm sao có thể nhìn không ra đây là minh hóa đỉnh đang tận lực tăng lên làm hao mòn hắn lực lượng ngao nhất tiên sinh đã đáp ứng các ngươi lưu lại không có bất luận cái gì ra tay với các ngươi các ngươi vẫn còn muốn như vậy xuất thủ đối phó hắn các ngươi quá h è n hạ l i ê n là liên s ở thiên bên cạnh l a n g du giờ phút này đều phẫn nộ nhịn không được không cần để ý s ở thiên ngăn trở l a n g du giữa ngón tay càn không giới hiện hiện ra h à o quang lập tức liền gặp mặt khác ba kiện bảo vật lộ ra hiện ra sợ thiên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn bắt đầu thi pháp mới xuất hiện cái này ba kiện bảo vật lập tức tràn ngập ra lực lượng cường đại tại sở thiên tây bên trong chúng quyết ấn một chỉ phía dưới dung nhập hắn tòa trận pháp này chi bên trong chúng nguyên vốn dĩ là bị oanh đến lắc lư trận pháp lập tức vững chắc n g ư ơ i vậy mà có nhiều như vậy bảo vật minh hóa đỉnh thấy sở thiên lần nữa xuất ra ba kiện bảo vật lấy làm kinh hãi bây giờ sở thiên sáu cái bảo vật tại sở thiên thi pháp hạ tạo thành trận pháp đã có thể ngăn cản được hắn trận pháp h oanh kích ngươi y nguyên hội tăng lên tiêu hao lực lượng ngươi với lại trọng yếu nhất là có tông chủ âm minh bản cùng trận pháp đây là ngươi trận pháp không cách nào ngăn cản ngươi càng duy trì trận pháp càng thêm làm hao mòn ngươi thần hồn cùng lực lượng quả nhiên tại sở thiên trận pháp trở nên càng mạnh thời điểm minh vô nhai tòa kêu bao phủ cả tòa núi ngọn núi trận pháp đồng thời tràn ngập ra càng mạnh trận văn cái kêu âm minh bản xoay tròn chỗ sinh ra quỷ dị lực lượng cũng là trở nên càng đáng sợ sở thiên có thể cảm giác được rõ ràng mình lực lượng tại bị nhanh chóng hấp thu liên quan thần hồn đều tại chấn động muốn bị hấp vệ ra thân thể của mình lúc này bên cạnh lăng du thống khổ kêu một tiếng chỉ thấy lăng du tất cả lực lượng đều bị hút đã xuất thân thể thân hồn càng là trực tiếp kéo ra ngoài định hồn sở thiên k h á c quát một tiếng trong nháy mắt thi triển ra một đạo huyền bí đạo pháp đạo pháp không có vào lăng du thân hồn trực tiếp đem lăng du thân hồn mang về thân thể lăng du cái này mới khôi phục lại sở thiên không nói gì nhữ mày nhìn hướng lên bầu trời bên trong chúng âm minh bản minh vô nhai món pháp bảo này xác thực rất mạnh để hắn đều cảm thấy có chút phiền phức nhưng bây giờ hắn còn không thể ra tay hủy món pháp bảo này ngao nhất hiện tại có biết ta tông tông chủ cái này âm minh bản cường đại đến sao ngươi chống cự càng mạnh nó liền càng mạnh bên trong thần hồn cùng lực lượng liền sẽ làm hao mòn càng nhanh minh hóa đỉnh cười một tiếng lập tức hạ lệnh toàn lực xuất thủ dùng trận pháp oanh kích hán ngao nhất tiên sinh lăng du sắc mặt tái nhợt cũng biết nhìn xem sở thiên không cần để ý tới vào nhà a sở thiên ngăn chở lăng du nói tiếp ánh mắt từ âm minh bản bên trên thu hồi mang theo lăng du đi vào nhà lá Trước 1046, ngươi tin tưởng ta a. Sắc trời phát ngươi Sắc dần dần phát sáng lên. Vâng, vâng A. v ẫ t khoảng cách sơn nhạc vài dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh nhâm minh điệu tông thiếu tông chủ minh khải minh thiên tông đại đệ tử minh đình minh dương tông đại đệ tử minh lâm dẫn theo riêng phần mình tông ngôn nhân đáp xuống nơi đây xa xa nhìn thấy nốt sở thiên ngọn núi kia ngọn núi bên trong chúng xuất hiện đáng sợ cảnh tượng lúc n cao nhao tim đập nhanh hít vào một n g ụ m khí lạnh minh hóa đỉnh phong chủ tự mình xuất thủ a cái k i a n g a o nhất trận pháp đúng là cũng có thể ngăn cản được hắn thực lực cảnh giới quả thật đáng sợ minh thiên tông đại đệ tử minh đ ỉ n h tim đập nhanh đạo cái này còn không phải hắn đáng sợ địa phương minh khải trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi nói các ngươi nhìn ngọn núi kia ngọn núi b i ể u mặt trên đó hiện đầy đáng sợ trận pháp đây cũng là minh tông chủ tự mình sợ thiết các ngươi lại nhìn trên núi lớn p ư ơ n g kiện pháp bảo kia nhận ra là cái gì đến sao âm minh bản minh đỉnh cùng minh lâm hai người đồng thời hoảng sợ n ẹ n ngào kêu lên minh khải nhẹ gật đầu nói chính là minh tông chủ âm minh bản pháp bảo tại bậc này cường đại bảo vật cùng trận pháp chấn áp phía dưới hắn còn có thể ngăn cản được có thể nghĩ hắn thực lực mạnh cỡ nào nói đến đây lúc minh khải khó mà mình run một cái lần nữa nhớ tới trước đó mình muốn cùng sở thiên sinh tử một trận chiến sự t ì n h như lúc ấy sở thiên ra tay với hắn hắn lên i một điểm mạng sống cơ hội đều không có minh đình cùng minh lâm cũng là gật đầu đồng ý có thể như vậy chịu đ ự n g lấy minh tông tông chủ minh vô nhai dùng trận pháp cùng âm minh bản chấn áp sở thiên xác thực quá mức đáng sợ bất quá minh đình theo mà cười một tiếng nói ta từng nghe sư tôn nói qua minh tông chủ cái này âm minh bản phi thường cường đại uy năng nở rộ lúc nhưng hấp vệ xóa bỏ người khác lực lượng cùng thần hồn bây giờ lại thêm chi trận pháp cái này ngao nhất đã biến thành cái thất gỗ bên trên thịt cá thực lực cảnh giới cùng thần hồn chỉ có thể bị không ngừng xóa bỏ suy yếu không được bao lâu chỉ sợ đều sẽ sắp tới phản hư cảnh phía dưới minh khải nhìn phía sơn nhạc bên trong chúng cái kia mấy gian nhà l á t r ỗ ở phương s ở thiên mặc dù vậy thi triển trận pháp ngăn cản nhưng y nguyên ngăn không được âm minh bản cùng sơn nhạc trận pháp lực lượng không ngừng có sức mạnh bị hấp vệ đi nhất là thần hồn chi lực vậy ở mảnh này địa phương chấn động đáng tiếc cái kia lăng du à nhưng à n g đi t e o t ạ mà một bên minh dương tông đại đệ tử minh lâm tại nghe đến đó lúc lại là đột nhiên chấn một cái chẳng lẽ cái này nao g nhất liền là tí ngôn chỗ huyên hóa minh lâm chấn động trong lòng không thôi hắn là minh dương tông đại đệ tử minh lâm tự nhiên rõ ràng lúc trước nam vực chuyện phát sinh rõ ràng hơn lăng du cùng tý ngôn quan hệ bây giờ nghe minh đình một nhắc nhở như vậy hắn đông nhiên ý thức được cái này ngao nhất thực lực mạnh mẽ như vậy lại lăng du lại như vậy thân cận tạ i ngao nhất để hắn đông nhiên ý thức được cái này ngao nhất rất có thể liền là tý ngôn chỗ huyên hóa vừa nghĩ đến đây minh lâm vậy không trần trờ nữa theo m à lấy ra truyền tin ngọc đem mình phỏng đoán dùng truyền tin ngọc hồi báo cho hắn sư tôn minh thiên mệnh đối với hắn phỏng đoán đến thân phận của mình chuyện này sở thiên cũng không hiểu biết nay thế thân ở nhà lá bên trong chúng sở thiên đã là thi pháp hoàn toàn đem lăng du thần hồn ổn định lại sẽ không lại nhận âm minh bàn ảnh hưởng t h í ngôn đều là ta liên lụy ngươi tại sở thiên đạo pháp bảo hộ phía dưới l a n g du lực lượng cũng là khôi phục một chút không còn như vậy suy yếu nàng tràn đầy áy náy nhìn xem sở thiên nói nếu không phải là ta tại hội trường bên trong chúng cùng ngươi tiếp xúc cũng sẽ không làm hại ngươi bị vây ở chỗ này không quan hệ sở thiên khẽ cười cười cũng không hề để ý chuyện này làm sao lại không có quan hệ l a n g du lại không cách nào tha thứ mình đạo ngươi như vậy huyền hóa thành một người khác tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm ta cùng ngươi tiếp xúc đưa ngươi kế hoạch toàn bộ làm rối loạn đều là ta hại ngươi nói đến đây lúc lăng du cảm xúc có chút kích động bắt lấy s ở thiên tay nói tín ngôn ta biết ngươi có năng lực rời đi nơi này một mình ngươi mau rời đi không thể lại bởi vì ta liên lụy ngươi s ở thiên muốn đem tay từ lăng du tay bên trong chúng rút ra lại bị lăng du gắt gao bắt lấy lăng du cơ hộ dùng khẩn cầu ngữ khí tục nói ngươi ở lại chỗ này nữa sẽ bị âm minh b ả n cùng trận pháp đem lực lượng cùng thần hồn không ngừng suy yếu với lại ngươi còn dạng này bảo hộ ta càng biết tiêu hao lực lượng ngươi đến lúc đó minh tiên thánh tông chủ đến lúc ngươi lại ứng đối như thế nào hắn ngươi tin tưởng ta a sợ thiên lên tiếng đánh gây lăng du lời nói lăng du ngây ngẩn cả người không ngờ tới sở thiên hội trả lời như vậy nàng ta tin tưởng lăng du vô ý thức gật đầu nhưng tiếp lấy nàng còn nói thêm thế nhưng bây giờ ngươi bị vây ở chỗ này dạng này bị tiêu hao h ạ đã tin tưởng ta liền đừng nói nữa sở thiên ngăn chở lăng du nói thêm gì đi nữa bình tĩnh nói ra ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì bọn hắn không thắng được ta mà ngươi cũng sẽ không có sự tình nhìn xem sở thiên như vậy bình tĩnh nói ra câu nói này lăng du ngây dại vô luận là sở thiên thần sắc vẫn là lời nói đều để nàng cảm thấy một loại vô cùng cường đại tự tin như là không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó trước mắt nam t ử này đồng dạng cuối cùng l a n g du đem muốn nói chuyện ngữ trẹn họng trở về chính như sở thiên nói đã nàng lựa chọn tin tưởng liền đừng lại nghi ngờ sở thiên cũng không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều trầm ngâm một chút nói ta chuyển thụ cho ngươi một môn tu luyện công pháp đi về sau ngươi tu luyện vậy sẽ trở nên càng thông thuận tại đối mặt các đại tông môn người lúc vậy có sức tự vệ lăng du hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên hội chuyển thụ tu luyện công pháp cho mình Phải biết, i m nhưng vực công tộc công thế tu từ tông trong tay, pháp, hắn hoàng pháp, minh giới đại luyện đều đều là là môn nắm bọn d ơ tiếp ô công n bàn cho đê đẳng nhất g cho pháp. h đê t Sở ê bên trên. n thần hồn tuôn ra một sợ, sau đó ngón Lang Lang thân chấn càng hoành minh. Nhưng một tâm thể một thức t hải sau Du Du ra rôi điểm mi sợi, cái, i đó vào là lấy chính là khôi phục lại theo m à l a n g du cảm thấy mình thức hải bên trong chúng n h i ề u một thiên huyền bí công pháp tý tộc, tộc tu luyện công pháp sở thiên nhẹ gật đầu đạo bất quá bản này công pháp so với tý tộc đã từng tu luyện ngày đó công pháp càng thêm hoàn chỉnh tinh luyện huyền ảo một điểm l a n g du hầm vang chấn động hai mắt phóng đại so tý tộc này g đó công pháp còn muốn hoàn chỉnh tinh luyện huyền ảo đây chẳng phải là nói nếu như nàng thiên phú không kém lời nói tu luyện bản này công pháp về sau tương lai lại so với vị kia tý tộc yêu nhiệt g còn cường đại hơn Trước Thời thiên một bên phong thích ra linh khí duy trì trật tốc Một ra lượng hoạch Chậm lực 1047, kế không kịp khi khí biến đến đến hóa phong linh pháp minh hấp lại gian bên bản bên đổi đem độ b âm Sở duy vệ thấp phệ lực lượng cùng thần trận hết thể phệ hồn, còn có minh hóa đỉnh trận pháp không ngừng bánh kích. Nhưng hắn đem đây hết thể một mình chống đỡ cả lại, cũng sẽ không ảnh lực lượng lại, cùng còn có cản cũng ư ngừng đem một đây đỡ sẽ ở n g đây ế n Lang Du. Ở đ phía dưới ngược lại cho l a n g du sáng tạo ra một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện ở chỗ này tu luyện so với tại ngoại giới nhanh mười mấy lần phải biết minh vô nhai thế nhưng là minh vực thế giới đệ nhất nhân hắn sở thiết đưa trận pháp sao mà mạnh còn có liên hắn đều cảm thấy phiền phức pháp bảo mạnh mẽ âm minh bản cùng minh hóa đỉnh cái này đỉnh tiêm phản hư cảnh cường giả trận pháp thêm nữa hắn chỗ thi triển trận pháp mấy người tăng theo cấp số cộng đấu pháp phía dưới có thể nghĩ hình thành nhiều chỗ cường lăng du tại hắn bảo vệ dưới ở đây tu luyện tự nhiên có thể được đến chỗ tốt cực lớn cái này không chỉ có để lăng du lực lượng không ngừng gia tăng đối các loại pháp lý cảm nộ cũng sẽ càng thêm rõ ràng khắc sâu cảm nộ cùng tích lũy bọn hắn cấp bậc này hiện ra pháp lý có thể nói chỉ cần lăng du không giống minh tiên thánh như vậy ngu dốt đem đến con đường tu luyện tất nhiên là đường bằng thẳng tại phản hư cảnh trước đó cơ hội sẽ không gặp phải bình cảnh từ lăng du đạt được này g đó công pháp về sau chính là đã bắt đầu tu luyện chỉ thấy tu luyện bên trong chúng lăng du thân thể bịa trên mặt lóe ra từng tầng từng tầng thần dị gọn sóng như một loại nước gợn lượn lờ tại l a n g du thân thể biểu mặt lưu động ba giờ phút này l a n g du trong thân thể chuyển ra một tiếng huyền dị thanh vang l a n g du cảnh giới một lần cuối cùng đột phá tấn thăng đến thần tăng cảnh ta tấn thăng đến thần tăng cảnh l a n g du từ tu luyện bên trong chúng mở hai mắt ra cảm giác được bây giờ mình cảnh giới lúc liên chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin phải biết nàng trước đó mới là ngưng khí cảnh bà t ầ n g a lập tức liền liên tục tấn thăng đến thần tăng cảnh s ở thiên nhìn xem l a n g du bây giờ tấn thăng đến thần tăng cảnh khẽ gật đầu hắn kết hợp minh vô nhai t r ậ n pháp minh hóa đỉnh t r ậ n pháp cùng âm minh bản tận lực hao tổn phí tâm tư chế tạo ra tu luyện hoàn cảnh có thể nói là ngàn năm khó gặp cơ hội l a n g du nếu là liên tấn thăng đến thần tàng cảnh đều không được cái kêu l a n g du thiên phú chính là quá kém Thí ta tu trong quyết hỏi thăm. Một ngày, trời!、Sở、thiên trả、lời. Một ngày, trời! trối Một thời kích hỏi nghẹn họng nhìn chân không khép ngôn, luyện Lang nén xuống động lòng, cũng ngày, ngày, Lang đến liên miệng đều không khép lại được. Một ngày thời gian, liền bao lâu? Du Du đều lời. lại được. Sở sở thiên không nói thêm gì nhưng lúc này sở thiên bỗng nhiên n h ư n g mày hắn vừa mới đột nhiên cảm ứng được ngoại bộ không gian có một loại cường đại dị thường ba động sở thiên thân hình k h ẽ động rời đi nhà lá l a n g du sửng sốt một chút vậy cuốn quít rời đi phòng đi tới nhà lá bên ngoài đứng tại sở thiên bên cạnh thuận sở thiên ánh mắt nhìn khi thấy vài dặm bên ngoài này tòa đỉnh núi phía trên một màn lúc nàng trong nháy mắt chấn động toàn núi cao này bên ngoài chính n ắ m trong tay trận pháp oanh kích sở thiên trận pháp minh hóa đ ỉ n h cũng là trận có cảm giác ngừng oanh kích sở thiên trở lại nhìn lại chỉ thấy giờ phút này vài dặm bên ngoài trên ngọn núi kia minh, Dương Tông đại đệ tử minh Lâm. dẫn theo minh dương tông đám người cùng nhau ngự không đứng ở bầu trời bên trong chúng mỗi người bành trướng lực lượng đều là hung bừng lên linh nguyên minh đạo khải minh lâm tay bên trong chúng hóa quyết hạn t h ủ y thân mang theo món kêu minh dương tông trọng bảo trong nháy mắt tế ra bay đến bầu trời minh dương tông mấy người còn lại cũng là tay bên trong chúng hóa quyết tế ra riêng phần mình mang theo bảo vật mấy món bảo vật lấy minh lâm món kêu bảo vật làm chủ liên hệ ở cùng nhau theo minh lâm uống tiếng văng lên mấy món bảo vật lập tức buộc phát ra cường đại huy năng ông bầu trời đột nhiên chấn động theo mà liền đạo một cái đáng sợ vòng xoáy thông đạo chậm rãi kéo dội thành hình cũng là tại đồng thời thật ở minh tông chủ phong bên trong minh vô nhai cũng là cảm ứng được không gian sóng trung động đang đứng ở tu luyện bên trong chúng hán đột nhiên biến thành một vệ cầu vồng đi tới không trung minh lâm như vậy khởi động linh nguyên minh đạo hình thành truyền tống thông đạo cái này là ý gì minh vô nhai lông mày hơi nhũ lại trong lúc nhất thời hắn vậy còn không có muốn minh bạch cái này là nguyên nhân gì hoàng minh phong bên trong minh tư hoàn cũng là cảm ứng được không gian bên trong chúng dị thương ba động đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng đi vào bầu trời nhìn chậm rãi hình thành vòng xoáy thông đạo lúc hắn lông mày vậy hơi hơi nhăn lại lúc này minh trật cũng là ngự không đi tới bên cạnh hắn phụ thân minh lâm như vậy đột nhiên khởi động linh nguyên minh đạo là vì cớ gì minh trật c ũ n g q u y ế t hỏi thăm nhưng vừa hỏi thăm xong hắn liền là nghĩ đến một cái khả năng hẳn là minh lâm đã đoán được hắn lời còn chưa nói hết minh tư hoàn g chính là nhữ mày nhẹ gật đầu minh lâm hẳn là đã là suy đoán ra ngao nhất liền là tí ngôn chỗ huyên hóa đồng dạng nghĩ đến cái này khả năng người còn có minh vô hoang hoàng thành chi bên trong chúng vô hoang các bên trong minh vô hoang cũng là chồng cùng một lúc bên trong cảm ứng được không gian bên trong chúng dị thương ba động tùy theo hóa thành một đạo cầu v ồ n g đi tới bầu trời bên trong chúng nương theo ở bên người h ắ n người còn có minh như yên phụ thân minh lâm như vậy dùng minh dương tông cho bảo khởi động linh nguyên minh đạo là muốn để minh thiên mệnh gián g lâm minh như yên nhìn thấy trước mắt một màn lúc thất kinh nói minh vô hoang nhẹ gật đầu chỉ sợ minh lâm đã phỏng đoán đến ngao nhất liền là tý ngôn minh thiên mệnh như vậy vừa hàn lâm tất cả mọi người đem biết ngao nhất liền là tý ngôn minh vô hoang ánh mắt thâm thúy đạo cái kêu minh khải bọn người ở tại biết ngao nhất liền là tý ngôn về sau chẳng phải là vậy đem khởi động linh nguyên minh đạo để riêng phần mình tông chủ gián lâm minh như yên cả kinh nói. hiện tại năm đại tông môn đều đang tìm kiếm sở thiên tý ngôn thân phận đưa ra đối phó sở thiên bây giờ sở thiên thân phận sắp bại lộ còn lại mấy đại tông môn làm sao lại buông thà sở thiên nhà la trước sở thiên cũng là minh bạch điểm này kế hoạch cuối cùng vẫn là không đổi kịp biến hóa sở thiên nhữ mày thở dài một cái hắn nguyên bản kế hoạch chỉ cần minh vô nhai không nói trước xuất thủ hắn liền vừa vặn có thể lưu tại nơi này chậm đợi minh hóa đỉnh tấn thăng đến phản hư cảnh đến ai biết minh lâm sớm suy đoán ra được hắn liền là tý ngôn tý ngôn người mau rời đi lăng du cũng là trong nháy mắt ý thức được sở thiên thân phận bại lộ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy một khi minh thiên mệnh g á n g lâm đem sở thiên là t í ngôn thân phận nói ra mặt khác mấy vị t ổ n g chủ vậy sắp g á n g lâm liên thủ đối phó sở thiên đây chính là tam đại phản hư cảnh cường giả nhất là đến lúc đó thân là minh vực thế giới đệ nhất nhân minh vô nhai vậy đem tự mình xuất thủ loại kia đang sợ đội hình sở thiên làm sao có thể ngăn cản s ắ c thực nên rời đi sở thiên thần sắc bên trong chúng chưa có hiện ra một vòng n g h i ê trọng tại minh vực thế giới tòa kêu minh cổ thông tiến trận còn không có khởi động trước hắn còn không thể liên tục hao phí quá nhiều lực lượng ông lập tức sở thiên bành trướng lực lượng hung bừng lên hắn muốn phá vỡ minh vô nhai tòa trận pháp này cùng âm minh bàn rời đi tạm thời tránh mũi núi h hắn phá trận. Tại sở thiên lực lượng bạo Pháp, tóc. Đồng thời, đỉnh ọ n cường trận. lượng đồng bên ngoài này n Trước Tại tóc, tòa bạc vài sở lực dằm phía t r ê n m i n h Khải c ù n g ngạc nhìn qua thi pháp bên trong, chúng, ngươi động nguyên Tông ngao Minh Minh Lâm. Minh Lâm, Minh Minh đem kinh thi nhiên thi、pháp、khởi động linh nguyên minh đạo? Minh Khải vô ý thức hỏi. Thiếu cái hồi đỉnh nhìn bên này nhất quan tỉnh, Pháp Pháp thức Chủ, hệ cho đột Đạo? có vì qua sao ta báo vô sự ý minh lâm nói ra đáp án cái gì ngao nhất lại chính là tín ôn minh khải đột nhiên chấn động một cái khó trách chúng ta các đại tông môn tìm không thấy tín ôn nguyên lai hắn huyện hóa thành n g a o nhất ta nói nha chúng ta minh vực thế giới làm sao lại lại xuất hiện một cường giả nguyên lai hắn liền là tín ôn nhanh mời sư tôn giáng lâm minh khải hét lớn một tiếng lập tức dẫn theo minh điệu tông trúng cường giả ngự a không mà lên thế ra tùy thân mang theo minh điệu tông trọng bảo linh nguyên minh đạo khải minh đình cũng là trong cùng một lúc bên trong dẫn theo minh thiên tông trúng cường giả thế ra tùy thân mang theo minh thiên tông trọng bảo thi pháp khởi động linh nguyên minh đạo tý ngôn là bọn hắn các đại tông môn liên hợp môn chấn sát người bây giờ biết sở thiên liền là tý ngôn như thế nào trần trừ nữa ông hai đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt tại thiên không bên trong chúng phúc tản ra đến đáng sợ năng lượng phun trào bên trong chúng hai cái vòng xoáy thông đạo chậm dại thành hình minh thắng đạo cùng minh qua n thiên cũng muốn giáng lâm đến sao sở thiên đã là chú ý tới minh khải cùng minh đỉnh cử động đi thu hồi ánh mắt lúc sở thiên mang theo lam du trong nháy mắt hoa thành một đạo cầu vồng hướng về trận pháp đánh tới bây giờ muốn pha trận rời đi a không biết tự lượng sức mình minh hóa đỉnh hồi phục thần trí thấy sở thiên ý đồ phá trận cười nhạo một tiếng sát trận khải minh hóa đỉnh đồng dạng hóa thành một đạo cầu vồng bắn hướng mình tòa trận pháp kia mặt khác bốn đại trưởng lão trong cùng một lúc bên trong hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía trận pháp năm người đồng thời rơi vào trận pháp bên trong chúng rơi vào trận pháp bên trong chúng sana minh hóa đỉnh tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa gia kỳ huyện quyết tấn bốn đại trưởng lão vậy đồng thời h u ệ n hóa quyết tấn ông tại minh hóa đỉnh thi pháp phía dưới hãn tòa trận pháp này trong nháy mắt hiện ra lực lượng kinh khủng toàn bộ không gian đều là đột nhiên chấn động bắt đầu chấn minh hóa đỉnh e m thanh hung dữ h é t lớn một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên vũ ẩm ẩm lực lượng đáng sợ giống như hồng hoang manh thú v ạ n v è o không gian côn bạo hướng về sở thiên doanh kích mà đi ngao nhất tòa trận pháp này là tập ta cùng bốn đại trưởng lão cùng năm món pháp bảo trí lực ngươi có tư cách gì ngăn cản như muốn mạng sống liền c ú ố v ề minh hóa đỉnh đứng tại trận pháp phía trên tràn ngập bành trướng lực lượng giống như thần tôn đồng dạng quan sát phóng tới sở thiên hãn thần sắc bên trong chúng tràn đầy đối với mình tự tin cùng đối sở thiên miệt thị sở thiên tại t ò a n ú i cao này bên trong chúng bị diệt sạch nhiều như vậy lực lượng bây giờ hắn tập mình chi lực cùng bốn đại trưởng lao chi lực còn có năm món pháp bảo chi lực như thế nào sở thiên có thể phá vỡ l a n g du nghe được câu này khuôn mặt đã là trở nên tái nhuận minh hóa đỉnh thế nhưng là đỉnh tiêm phản hư cảnh cứng giả bốn đại trưởng lão cũng là nhập đạo cảnh cứng giả còn có năm món pháp bảo ra chỉ trận pháp chi lực tập hợp đáng sợ như vậy đến cực điểm lực lượng sở thiên có thể chống đỡ đỡ đ a sở thiên thần sắc lại là hào vô biến hóa tay hắn bên trong chúng quyết ấn trong nháy mắt huyến hóa ông không gian huyền dị chấn động chi bên trong chúng cái kia sau cái hình thành trận pháp bảo vật trong nháy mắt triệt hồi trận pháp tại sở thiên quyết tấn k h ô n g chế giới một lần nữa tạo thành một tòa trận pháp trực tiếp đón lấy minh hóa đỉnh nhanh đến lực lượng Ừ, chỉ dựa vào bảo vật chi lực liền muốn phá trận cho cười minh hóa đỉnh thấy sở thiên cử động cười lạnh không thôi nhưng mà ở dây tiếp theo h n t h i ế u dung chính là im bặt mà d ừ n g bằng bọn chúng đã đầy đủ phá ngươi trận bạo sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết ấ n chốc lát ở giữa cả biến trong nháy mắt cái kia sau cái bảo vật tại q u y ế tấn cải biến phía dưới hiện ra chói mắt q u a n mang đồng thời lực lượng kinh khủng dựng tập đến cực hạng không tốt minh hóa đỉnh sắc mặt đại biến hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy mà lại không chút do dự hủy diệt cái này sáu cái cường đại bảo vật phong ngự minh hóa đỉnh hét lớn một tiếng vê anh cũng là tại thời khắc này sở thiên cái kia sáu cái bảo vật cùng như ngầm vang bạo liệt ra lực lượng kinh khủng như là hạch đạn bạo phát tóc đồng dạng toàn bộ thiên địa đều đang chấn động phúc dù là minh hóa đỉnh dù cho phong ngự phóng xuất ra mình về vực như vậy vội vàng ứng đối phía dưới cũng là bị chấn động đến miệm bên trong chúng đã tuân ra một vùng máu cái kia bốn vị trưởng lão bị chấn động đến miệng bên trong chúng tuân máu đồng thời ném bay ra ngoài Siêu. trận pháp y nguyên phá vỡ mang theo lăng du sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng kính bắn thẳng về phía không trung hắn tuy là trong nháy mắt phá minh hóa đỉnh trận pháp nhưng là còn có minh vô nhai trận pháp cùng âm minh bản bao phủ tòa núi cao này cái này mới là mạnh nhất hừ minh hóa đỉnh giờ phút này chậm lại thấy sở thiên như vậy liền rách mình trận pháp không có câm lỏng hắn lập tức thi triển đạo pháp tế tử bản thân kiện pháp bảo kia đi tay hắn bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên một chị món kia đã là đem lực lượng bạo phát tóc đến cực hạn phát bảo trực tiếp xé rách không gian mang theo kinh khủng đến cực điểm vị năng trực tiếp hướng về s ở thiên chấn sát mà đi s ở thiên cảm ứ n g được minh hóa đỉnh phát bảo gành đến dâng lên một sợi nguy cơ hắn q u a y đầu nhìn lại liên gặp được hậu phương không gian một mảnh xé rách phi tóc hướng về mình kéo dài mà đến tại đầu này đáng sợ không gian xé rách mang bên trong chúng minh hóa đỉnh món kia cường đại bảo vật trực tiếp quanh hướng mình s ở thiên tràn ngập bàng bạc linh khí bàn tay hoa quyển đấm ra một quyển ầm ầm một quyền này chi lực giống như nắng gắt vạch phá bầu trời mang theo lực lượng kinh khủng đánh vỡ trời cao trực tiếp đón lấy minh hóa đỉnh kiện pháp bảo kia vâng kinh khủng một k í c h làm cho toàn bộ bầu trời đều là sát na vỡ tan lại khép lại minh hóa đỉnh kiện pháp bảo kia trực tiếp đã mất đi rực rỡ bán ngược trở về cái này sao có thể minh hóa đỉnh bị chấn lại phải tuân ra một n g máu cả người đều là khó mà tự mình ngã bay ra t ò a n ú i cao này trận pháp kết giới b ă n g vào thân thể một quyền chi lực vậy mà liền đem hắn pháp bảo mạnh mẽ trực tiếp đánh bay minh hóa đỉnh khó có thể tin sở thiên thân thể vậy mà cũng có thể tu luyện tới đáng sợ như vậy vài dòng bên ngoài trên ngọn núi kia không minh h ả i minh đình minh lâm mọi người đang tại thi pháp khởi động linh nguyên minh đạo bọn hắn cùng nhau kinh hãi nhìn xem một màn này thực khó tin sở thiên đáng sợ như vậy nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin người không ai qua được sở thiên bên cạnh l a n g du tý ngôn không chỉ có phá minh hóa đỉnh trật pháp còn một quyền đánh bay minh hóa đỉnh cùng hắn pháp bảo l a n g du không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên vừa rồi nàng còn đang lo lắng sở thiên có thể hay không ngăn cản hạ minh hóa đỉnh công kích ai biết sở thiên cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đó trước sở thiên không có để ý đây hết thảy tay bên trong chúng quyết tấn huyên hóa tu hắn miệm trong Khe q u á theo một tiếng,、lập、tức vật liên、đập. cái kia cái bảo vật vừa rồi gặp, lập p sáu vừa bảo bổ á tán pháp nháy t tại trong, tại thi trong mắt hội tụ thiên tay trong, quyết một t ra, gian phía nhau. bạo đi dưới, hội không không, chúng, hắn chúng, chỉ. h bên còn cùng lượng, cùng bên ấn co lực ở Sở sở thiên tay bên, bên trong chúng quyết ấn một chỉ này những này hội tụ vào một chỗ lực lượng kinh khủng giống như một đầu kinh thiên c u ầ n bạo manh thú gầm thép trực tiếp quanh hướng lên bầu trời bên trong chúng âm minh bản đồng thời sở thiên hóa thành một đạo cầu rồng theo sát phía sau toàn ú i cao này chi bên trong chúng sợ thiên, thiên như vậy một quyền đánh bay minh hóa đỉnh pháp bảo liên hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc có thể đem luyện thể cùng tu đạo đồng thời tu luyện tới mạnh như vậy người thực là hiếm thấy đến cực điểm giờ phút này thấy sợ thiên bạo phát lực lượng hướng về cái tiêu kiện âm minh bản đánh kích mà đi Siêu. minh vô nhai trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng hướng về kia ngọn núi cao phương hướng v ọ t tới nơi này cách vây khốn sở thiên ngọn núi kia ngọn núi có hơn một trăm dặm nhất thời một lát hắn vậy không có khả năng trong nháy mắt đến bất quá hắn lại có thể khống chế ngọn núi kia ngọn núi trận pháp cùng âm minh bán pháp bảo ngao nhất ngươi cố nhiên cường đại nhưng ngươi muốn phá ta âm minh bản lại là còn không có cái năng lực kia minh vô nhai hóa thành cầu vồng hướng về sơn nhạc phương hướng v ọ t tới đồng thời đây chứa ý cười cách không hướng về sở thiên nói chuyện hắn tuy là như bình thường đồng dạng nói chuyện nhưng là phát ra âm thanh lại như hồng trung đại lữ vang vọng cái này phiến thiên địa phụ thân minh vô nhai sư bá muốn đích thân xuất thủ hoàn g thành vô hoang cắt trên không minh như yên vậy rõ ràng nghe được minh vô nhai thanh â m cũng ít nhìn về phía bên cạnh thân minh vô hoang chúng ta muốn giúp hắn a lúc đầu ta gặp hắn là đại tài dù cho ta thần hồn thương với hắn tay bên trong chúng nhưng ái t à i phía dưới ta vậy nguyện ý bảo đảm hắn muốn cho hắn trở thành ta vô hoang c á c một thành viên nhưng đáng tiếc minh vô hoang hít một tiếng nói hắn tự phụ cùng vọng không có lựa chọn chúng ta vô hoang cắt ngu xuẩn vô chi lựa chọn minh vô nhai tự nhận là minh vô nhai là người tốt sẽ không làm khó h hiện tại hắn đi đến một bước này cũng là gieo gió gabao chết không có gì đáng tiếc minh vô hoang lắc đầu đã không có xuất thủ ý tứ minh như yên nghe xong những lời này cũng là hít một tiếng xác thực lúc trước sở thiên lựa chọn quá mức ngu xuẩn vô chi bây giờ đi đến một bước này cũng là gieo gió gabao đáng tiếc dạng này một vị lại tài minh như yên nhìn phía sở thiên chỗ phương hướng thở dài một cái tại nàng thở dài ở giữa vây khốn sở thiên ngọn núi kia ngọn núi bên trong chúng tính cả sơn nhạc trận pháp trấn áp sở thiên âm m i bản tại minh vô nhai khống chế phía dưới đột nhiên b ộ c phát ra uy năng mạnh hơn ông k i nhưng k h có thể khiến cho thể thiên trong khiến nháy địa đều mà t mẹo. Trực tiếp hướng về sở thiên cái kia đạo giống như kinh thiên tập sáu cái bảo vật bạo phát tóc dư lực mà thành quần bạo lực lượng lại là trong nháy mắt bị âm minh bản uy có thể sức mạnh triển ép đến tận cương đại âm minh bản đều không có chấn động một điểm cái này cái này lăng du hoảng sợ nhìn xem một màn này nàng nương theo tại sở thiên bên người có thể khắc sâu cảm nhận được sở thiên vừa mới một kích kia đáng sợ đúng là không có dung chuyển âm minh bàn một điểm sở thiên thần sắc vẫn không có biến hóa âm minh bàn cường hãn tại hắn đoan trước chi bên trong chúng ông bàn g bạc linh khí lần nữa từ trong cơ thể hắn b ộ c phát ra đấm ra một q u y ề n ù ù một q u y ề n này chi lực so với vừa rồi oanh minh hóa đỉnh một q u y ề n kia càng thêm c ư ờ n g đại tản ra trói mắt qua mang như là một quyển phá vỡ ngày trời di tán lấy lực lượng kinh khủng tại một mảnh vặn vẹo không gian bên trong chúng trực tiếp đánh phía âm minh bản xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi hóa thành một đạo cầu vòng hướng sơn nhạc phóng tới minh vô nhai thấy một màn này cảm thán một tiếng sở thiên một quyền này lực lượng làm cho đều là lần nữa kinh ngạc không thôi sở thiên luyện thể trình độ đúng là còn muốn vượt qua hắn đoạn trước bất quá ngươi lây hết thảy chẳng qua là vùng vây dây chết thôi ngươi là không thể nào đột phá ta âm minh bản hiện tại ta phải gọi ngươi tín g ô n a ngâm cười nói ở giữa minh vô nhai lực lượng cường đại lan chẳng ra tay bên trong chúng huyện hóa ra vô cùng cường đại quyết tấn tín g ô n bản phận lưu tại trận pháp bên trong chúng đi Ta còn sợ thiên ư nhiều g một quyền kia chi lực đánh vào âm minh bàn bên trên trong nháy mắt ngọn núi dao động thương khung bên trong chúng buộc phát ra một đạo đáng sợ mây năng lượng vòng nhưng mà âm minh b ả n lại chẳng qua là chấn động một cái chính là ổn định lại không hư hao chút nào ý nghĩa nguyên tràn ngập kinh khủng mỹ năng không biết lộ sức sơn nhạc trận pháp kết giới bên ngoài khôi phục lại minh hóa đỉnh thấy một màn này cười nhạo một tiếng sở thiên muốn phá vỡ bọn hắn tông chủ âm minh b ả n cái kêu hoàn toàn liền là không biết lộ sức si nhân nằm mơ ai đáng tiếc vô hoang c á t trên không lơ lưng lấy minh vô hoang lắc đầu hít một tiếng bên cạnh minh như yên cũng là khe thở dài một tiếng thân là minh vực thế giới đệ nhất nhân minh vô nhai thật là quá cường đại sở thiên muốn phá vỡ âm minh bàn thật sự là tại si nhân nằm mơ mà sự thật cũng là bày ở trước mắt sở thiên đừng bảo là phá vỡ âm minh bản liền là liên dung chuyển âm minh bản cũng khó khăn sở thiên cuối cùng hội bị vây chết tại s ơ n nhạc bên trong chúng tín ô n đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội lưu tại s ơ n nhạc bên trong chúng ta còn có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian minh vô nhai thanh âm vang lên lần nữa lần này thanh âm lạnh như bằng một điểm đang khi nói chuyện tay hắn bên trong chúng quyết ấn lần nữa huyên hóa ông lập tức liền đập trên núi lớn trận văn gợn sóng di tán ra càng thêm tia sáng chói mắt sau đó toàn bộ trận pháp lực lượng toàn bộ đều tập đi ra đều hướng về âm minh bàn hội tụ mà đi thương khung bên trong chúng âm minh bàn pháp bảo buộc phát ra càng thêm kinh tâm động p h á é h u y năng ấp ủ kinh khủng m ộ t k í c h trong nháy mắt đem sở thiên vừa mới một quyền kia chi lực xóa bỏ đ i tận t h í ngôn ngươi đừng lại bảo hộ ta ngươi đi mau l a n g du thấy một màn này khuôn mặt gò má đã là trở nên t r ắ n g bệnh dù là nàng có s ở thiên lực lượng bảo hộ giờ phút này cũng là đã cảm ứng được tử vong giáng lâm âm minh bàn tụ tập cả tòa núi ngọn núi trận pháp chi lực mục đích quá mức kinh khủng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được nàng không muốn sở thiên lại bảo vệ mình không có nàng sở thiên mạng sống nhiều cơ hội ít đều sẽ nhiều một phần hiện tại chúng ta có thể rời đi nhưng mà sở thiên giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng cười nhạt ở giữa hắn đã là thi triển ra từng đạo pháp l a n g du nghe được sở thiên câu nói này lập tức kinh ngạc dưới loại tình huống này căn bản đã không có mạng sống khả năng sở thiên đúng là nói nàng n h ỏ n có thể rời đi l a n g du còn không có hiểu được lúc nàng chính là bỗng nhiên cảm giác một đạo huyền dị lực lượng đưa nàng báo phụ lam du còn không có phản ứng t i p lúc chính là bị sở thiên trong nháy mắt mang theo biến mất tại không gian bên trong chúng một giây sau khi lăng du lấy lại tinh thần nhìn thấy trước mắt c h à n g cảnh lúc toàn bộ mà đều là trận mắt hốc mồm Trước 1050, ba đại tông chủ xuất Thí trận ba gian, gian, gian đại hiện. nơi hiện tại nôn, chủ hốc là. Lăng Du cánh. vị không cả bên ngập sợ thường chúng ta tới đến trận pháp bên trong chúng l a n g du mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiếp lấy lại nổi lên vẻ kinh ngạc đạo n g ư ơ i mới vừa nói chúng ta có thể rời đi liền là từ tòa trận pháp này bên trong chúng rời đi sợ thiên nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm nữa bành trướng linh khí trong nháy mắt hiện lên đi ra đồng thời dội ngón c h ố c lát ở giữa tại hư không bên trong chúng vạch ra phù văn ân biến mất cùng một thời gian bên trong chính hóa thành cầu vòng hướng về sơn nhạc phóng tới minh vô nhai đột nhiên nhìn thấy sợ thiên hư không tiêu thất có chút kinh ngạc một cái về sau minh vô nhai trong nháy mắt thần sắc biến đổi hắn đúng là tiến nhập ta tại sơn nhạc bên trong chúng thiết t r í tòa trận pháp kia ở bên trong chúng hắn muốn phá trận rời đi minh vô nhai trong nháy mắt cảm ứng được sở thiên chỗ lúc này minh bạch sở thiên ý đồ cũng là tại thời khắc này hắn mới minh bạch sở thiên ý đồ sở thiên phá hắn âm minh bản là giả ý đồ chân chính là muốn hướng dẫn hắn đem trận pháp toàn bộ lực lượng hội tụ hướng âm minh bản tại sơn nhạc trận pháp chủ thể yếu kém nhất thời khắc thừa cơ phá trận rời đi hừ muốn phá trận rời đi si tâm vọng tưởng minh vô nhai hử lạnh một tiếng nhưng mà đang lúc hắn muốn thi pháp thời điểm lại đột nhiên ở giữa ầm ầm sơn nhạc bên trong đột nhiên truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh chấn động cái này phiến thiên địa ông một đạo c u ầ n bạo lực lượng tùy theo từ sơn nhạc bên trong chúng bạo phát đi ra tại đạo này c u ầ n bạo lực lượng bên trong chúng sơn nhạc huy nga chốc lát ở giữa ầm ầm sụp đổ khắp thiên bi thạch rơi xuống nguyên bản bao phủ sơn nhạc trận pháp kết giới tại thời khắc này toàn bộ biến mất trận pháp hủy diệt cũng là làm cho bầu trời bên trong chúng món kia cường đại âm minh bản pháp bảo đột nhiên chấn động chệ luận nó nguyên bản cường đại u y năng và anh âm minh bản u y năng chệ luận đã không có khả năng lại tiếp tục vây khốn sở thiên sở thiên mang theo lăng du hóa thành một đạo cầu vồng phá vỡ khắp này trời rơi xuống đá vụn trực tiếp thoát ly sơn nhạc bắn về phía phương xa hắn đúng là phá vỡ trận pháp dù là lấy minh vô nhai tâm cảnh nhìn thấy một màn này lúc cũng là đột nhiên chấn động liên hắn đều có chút không dám tin tưởng mình trận pháp lại bị sở thiên nhanh như vậy nhanh liền rách trốn nguyên bản còn cười nạo h sở thiên không biết tự lượng sức mình minh hóa đỉnh giờ phút này toàn bộ mà đều như là hóa đá nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hóa thành cầu vồng rời đi sở thiên toàn núi cao này trận pháp thế nhưng là minh vô nhai tự mình sở thiết với lại bây giờ còn tại minh vô nhai tự mình khống chế bên trong chúng còn có âm minh b ả n trấn áp sở thiên vậy mà cũng có thể phá vỡ trận pháp rời đi hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên là như thế nào phá trận cái này một mực chú ý đây hết thể minh như yên giờ phút này cũng là trận mắt hốc mồm tại loại này căn bản là không có cách giải khốn cục chi bên trong chúng hắn lại còn có thể bình yên thoát thân trước m ộ t k h ắ c nàng còn đang thở dài tại minh vô nhai tự mình ra dưới tay sở thiên không có khả năng lại thoát thân chỉ có một con đường chết giờ k h ắ c này sở thiên vậy mà liền bình yên thoát thân kỳ tay ngút trời a một bên minh vô hoang tại sừng sốt một chút về sau sợ hai thán phục lên tiếng nói vừa mới ta dự đoán qua vô số loại biện pháp đến phá hắn cái này k h ố n cục nhưng đạt được kết quả là chỉ có thể bị vây ở hắn bên trong chúng lại không nghĩ tới cái này tí ngôn vậy mà muốn ra phương pháp phá giải bình yên thoát khốn kỳ tài kỳ tài ngũ trời t liên hắn đều hoàn toàn không có dự liệu được sợ thiên cuối cùng có thể bình yên thoát thân phải biết hắn nhưng là minh vô nhai sư đ ệ đối minh vô nhai trận pháp cùng âm minh bản sao mà hiểu rõ tại hắn diễn thử bên trong chúng liên hắn đều không cách nào phá giải cái này khớp cục chỉ có thể bị vây ở hắn bên trong chúng tại hắn sợ hai thán phục bên trong chúng sở thiên đã làm mang theo lăng du hóa thành một đạo cầu vồng rời đi ngọn núi kia ngọn núi chốc lát ở giữa đi xa nhưng vào lúc này siêu một vệ cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở sở thiên phía trước ông ngay sau đó thân là phản hư cảnh cường giả cường đại tuyệt vực xuất hiện đồng thời một kiện bảo vật bị tế ra manh liệt ra đáng sợ uy năng tại phía trước tạo thành một phương uy năng vô cùng tuyệt vực cắt đứt sở thiên đường đi t h í ngôn chúng ta lại gặp mặt phía trước lạnh thấu xương tuyệt vực bên trong chúng chuyển đến một đạo tiếng cười minh thiên mệnh giờ phút này đến ngăn chặn hắn đường đi phản hư cảnh cường giả Tiếng cười, tại lúc này lên. Siêu. theo mà liền gặp một vệ cầu vồng xuất hiện ở sở thiên hiện tại cái phương hướng này phía trước ông Cùng minh thiên mệnh xuất hiện đồng d ạ n g người đạo trưởng này cầu vồng xuất hiện sắt na chính là chốc l á t ở giữa phóng xuất gia đáng sợ tuyệt vực cùng tế gia vô cùng cường đại pháp bảo các đức sở thiên bây giờ đường đi minh thắng đạo sở thiên ngừng thân hình lạnh nhạt nhìn về phía trước hiện tại xuất hiện phản hư cảnh c ư ờ n g giả liền là minh thiên tông tông chủ minh thắng đạo nguyên lai tí ngôn đạo h ư u đối ta ấn tượng sâu như vậy khắc nhớ k ỹ làm sao rõ ràng minh thắng đạo cười nhìn lấy sở thiên đạo lần trước để tí ngôn đạo hữu trốn ta rút kinh nghiệm sương máu lần này sẽ không lại để tí ngôn đạo hữu trốn dễ nói sở thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu bây giờ muốn lại dễ dàng rời đi đã là không thể nào bởi vì còn có một vị phản hư cảnh cường giả vậy đến Siêu. theo mà liền g ặ p minh đ i ệ u tông tông chủ minh quan tiên h hóa thành một đạo cầu vùng đến không gian chấn động chi bên trong chúng minh quan tiên h tuyệt vực phóng thích đồng thời tế g i a pháp bảo mạnh mẽ cắt đứt sở thiên một phương hướng khác hắn cùng minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo phủ kín chết sở thiên sở hữu tiến đường cùng đường lui đem sở thiên kẹp đánh vào trung tâm ta so hai vị tới trầm một bước minh quan tiên cười nói không muộn minh thiên mệnh cùng minh thắng đạo n h o nhao cười một tiếng thí ngôn đạo hữu ngươi quả nhiên danh bất hư truyền a minh quan tiên h nhìn về phía sở tiên h đạo minh vô nhai tông chủ tự mình xuất thủ đều không có đem hắn vây khốn ngươi rất đáng gờ b à. có thể như vậy từ minh vô nhai tay bên trong chúng thoát khốn qua nhiều năm như vậy tý ngôn ngươi vẫn là đệ nhất nhân minh thắng đạo cũng không nhịn được cảm thán một tiếng hai vị tý ngôn người này cao thâm mặt chắc không nên nhiều lời minh tiên h mệnh giờ phút này tràn ngập c u ầ n bạo lực lượng nhìn chằm chằm sở tiên h nói chúng ta lập tức xuất thủ hắn như vậy thoát ly minh vô nhai tông chủ t r ậ n pháp tất nhiên tiêu hao đại lượng lực lượng đúng là chúng ta chấn sát hắn tốt đẹp thời cơ có lý minh quan thiên cùng minh thắng đạo gật đầu đồng thời bạo phát tóc lực lượng kinh khủng thi triển đạo pháp đi theo sở thiên bên cạnh l a n g du trong nháy mắt khẩn trương cùng sợ hãi bắt đầu đây chính là ba đại tông môn tông chủ đại biểu cho minh v ự c t h ế giới cường giả đỉnh cao b ư c này đáng sợ cường giả liên thủ đã là tiêu hao đại lượng lực lượng sở thiên còn có thể đột phá ra ngoài A. 1051, nhân Ta đưa ba ra tay Trước trả tình. tại Tại Thiên tức trước, thiên trong nháy mắt thi triển rời r người người nhân hiện Minh mệnh nháy đi. sẽ sở a sau đó thân ảnh k h ẽ động như lưu quang trực tiếp một q u y ề n hướng về minh thiên mệnh đ á n h tới ẩm ẩm một quyền chi lực s á t na đánh phá không gian tín ngôn ngươi cho rằng ngươi còn có thể như lần trước đồng dạng bằng vào ta làm đột phá khẩu đạo tàu a minh thiên mệnh thấy sở thiên lựa chọn hướng mình đ á n h đến cười lạnh một tiếng minh là thiên địa minh thiên mệnh quát lên một tiếng lớn cường đại đạo pháp thi triển hoàn tất tay bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên đ á n h một cái ông kinh khủng đạo pháp chi lực hình thành k h ắ này trời đáng sợ minh liên sau đó giống như từng đầu vệ hốn phách người lên mãng trực tiếp hướng về sở thiên nên kích mà đi k h ắ p này trời đáng sợ minh liên cùng sở thiên một quyền chi lực đánh vào cùng một chỗ toàn bộ bầu trời đều là trở nên lạnh thấu xương vô cùng minh thiên mệnh những cái kia k h ắ p này trời minh liên vừa vừa chạm đến sở thiên một quyền chi lực trong nháy mắt liên tiếp đức từng khúc liên quan minh thiên mệnh tuyệt vự không gian đều là vì thế mà chấn động Minh mệnh một Minh thiên mệnh lạnh hừ một tiếng liên cái kia Liên lạnh bên trong, chúng, ấn lần nữa huyên những cái kia đức gây minh liên, Lần nữa hừ hóa hợp, Tay quyết tức tổ Lập gặp, gây sau đức sở thiên giờ phút này lại là một trưởng vỗ tại lăng du trên thân bị hắn đạo pháp chi lực bao phủ lăng du trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang từ minh thiên mệnh chấn động tuyệt vực bên trong xuất hiện cái k i a một cái khe bên trong chúng trực tiếp bắn ra ngoài thí n ô n không gian bên trong chúng vang lên lăng du hô to âm thanh nguyên lai、like、ngươi một quyền này mắt là muốn đem lăng du đưa tiễn minh thiên mệnh giờ phút này mới ý thức tới sở thiên dụ ý không sai sở thiên nhàn n h ạ t gật đầu minh thiên mệnh nói không sai một quyền này của hắn oanh ra một cái khe đến chính là vì đưa tiễn lăng du ông bây giờ không có lăng du ở bên người sở thiên cũng không cần lại phân tâm đi bảo hộ lăng du bành trướng linh khí hiện lên trong nháy mắt tại hư không bên trong chúng vạch ra một đạo phủ văn thần dị đạo vận lan tràn ra phá s ở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng cương đại phủ văn tràn ngập đạo vận uy năng trực tiếp đánh phía minh thiên mệnh đạo pháp vê anh minh thiên mệnh cái kia khắp này trời quấn quanh ở cùng một chỗ đáng sợ minh liền cùng s ở thiên phủ văn chi lực đánh vào cùng một chỗ chỉ sợ lực lượng làm cho toàn bộ bầu trời đều như là nhấc lên minh thiên mệnh đạo này đạo pháp trực tiếp bị phá minh thiên mệnh tức thì bị chấn động đến miệng bên trong chúng tràn ra một vòng máu thí ngôn người chạy không thoát lúc này minh thắng đạo cùng minh quan thiên đạo pháp cũng là hành o kích mà đến rồi thần minh thiên la quan thiên minh mệnh minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn c ư ơ n g đại đạo pháp chi lực lập tức tại không gian bên trong chúng hình thành hai loại khiếp người vô cùng dị tượng hai người đồng thời bàn tay vỗ ẩm ẩm hai loại kinh khủng dị tượng mang theo như là hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên giáp công mà đến sở thiên song trường trong nháy mắt tại hư không bên trong chúng đ ồ lại lại. nếu g t là lăng du còn tại sở thiên bên cạnh lời nói dù là có sở thiên bảo hộ chỉ sợ đều tránh không được thù thương sở thiên phù văn chặn lại minh thắng đạo cùng minh quan thiên cường đại đạo pháp minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người đồng thời thân thể chấn động mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn bị minh vô nhai tông chủ tiêu hao nhiều như vậy lực lượng bây giờ lại còn như thế cường đây chính là hai người bọn họ liên thủ công kích sở thiên lại còn có thể đỡ đến ba phần thiên minh sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng lần nữa thi triển ra một đạo đạo vận phù văn cương đại phù văn trực tiếp hướng về minh thiên mệnh đánh tới sau đó sở thiên tràn ngập bành trướng linh khí giống như một viên lưu hành đồng thời bắn về phía minh thiên mệnh đáng chết lại muốn dựa dâm vào ta đột phá minh thiên mệnh thấy sở thiên đánh đến lập tức tê cả ra đầu bởi vì ngươi yếu nhất sở thiên thản nhiên nói tràn ngập ra linh khí càng càng hùng hậu minh thiên mệnh nghe được sở thiên câu nói này tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai đây quả thực là đối với hắn lớn lao xỉ n đủ thế nhưng đây cũng là sự thật mình cùng minh thắng đạo cùng minh quan thiên so ra thật là thực lực yếu nhất sở thiên tự nhiên sẽ lựa chọn hắn làm đội phá khẩu minh dương hồn châu minh thiên mệnh không chút do dự nổi g i ậ n đem minh dương tông trấn tông chi bảo tế đi ra đồng thời hắn hướng về minh thắng đạo cùng minh quan thiên quát to hai vị đừng lại lưu thủ toàn lực xuất thủ nếu không sẽ để hắn thừa cơ trốn、Tốt. minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người vậy là đồng thời ý thức được bọn hắn đánh giá thấp sở thiên n h ư không toàn lực xuất thủ không chỉ có chấn giết không được sở thiên chỉ sợ còn biết để sở thiên trốn lập tức hai người bộc u phát ra toàn lực đồng thời tế ra mình chấn tông chi bảo lang liệt vây đánh sở thiên trong lúc nhất thời giao chiến sinh ra lực lượng kinh khủng đánh cho thiên băng địa liệt phu cận dây núi trực tiếp bị lực lượng dư ba đánh cho đổ sụp cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm giờ phút này hóa thành một đạo cầu vồng chính chạy về đằng này minh v ô nhai thấy một màn này khẽ cười cười minh quan thiên ba người bọn họ chạy tới ngăn cản lại hắn hắn đã không có cơ hội lại đào tẩu lúc đầu nếu là minh quan thiên ba người chưa từng xuất hiện hắn đã bỏ đi lại truy kích sở thiên hắn cách sở thiên khoảng cách quá xa sở thiên tốc độ lại không thua gì hắn hắn không cách nào lại đuổi kịp sở thiên nhưng bây giờ minh quan thiên ba người xuất hiện để sở thiên ngừng lại sở thiên tại muốn rời đi đã không có khả năng nhưng lúc này một vệ cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở minh vô nhai phía trước cắt đứt minh vô nhai đường đi cầu vồng tán đi hiện ra một người tư hoàn sư đệ người cái này là ý gì người đến chính là minh tông hoàn minh phong phong chủ minh tư hoàn minh vô nhai nhữ m à y nhìn xem minh tư hoàn hoàn toàn không nghĩ động minh tư hoàn vậy mà lại xuất hiện ngăn cản hắn minh tư hoàn trên mặt một vòng n à y nấy hướng v ề minh vô nhai nói tông chủ sư m i n h thực sự rất xin lỗi đã từng ta thiếu một món nợ ân tình của hắn bây giờ gặp hắn gặp nạn vì vậy trả hắn nhân tình này vì trả cho hắn một cái nhân tình ngươi liền lựa chọn cùng ta đối nghịch minh vô nhai lạnh nhạt nói cũng không phải là cùng tông chủ đối nghịch chỉ là để tông chủ dừng lại một chút thời gian mong rằng tông chủ thành toàn từ nay về sau ta cũng liền không khuyên giải nhân tình của hắn minh tư hoàn thông g i ọ đạo ngươi tại sao lại thiếu nhân tình của hắn minh vô nhai mày nhữ lại sâu hơn minh tư hò nói cái này vẫn phải từ nhiều năm trước nói lên hắn đem ban đầu ở doanh đảo trong hoàng cung vì bảo vệ hắn nhi t ử mình trật tính mệnh lúc hắn đáp ứng thiếu sở thiên một cái nhân tình một chuyện nói ra nhưng mà minh vô nhai tại nghe song s o n g chuyện này toàn bộ mà đều là trở nên vô cùng b ă n g lãnh lang liệt s á t ý cảng là trong nháy mắt hung bừng lên hắn lại chính là nhân tộc cái kia trí cừng giả minh tư hoàn g kinh ngạc nhìn xem đột nhiên tràn ngập ra lăng liệt sát ý minh vô nhai đây là hắn lần đầu thấy được minh vô nhai hiện lộ mạnh như vậy sát ý ngươi có biết ta thứ tử minh ấm người ở chỗ nào minh vô nhai băng lãnh hỏi tông chủ thứ tử không phải một mực đang truy tung nhân tộc u lan cổ thành a minh tư hoàn g hiểu rõ chuyện này ấm nhi đã hồn phi phách tán minh vô nhai tràn ngập ra lạnh thấu xương sát ý còn như là lưỡi đao tại hắn quanh thân đan sen ánh mắt của hắn l ạ n h leo thấu xương nhìn chăm chú về phía sở thiên chỗ phương hướng với lại ấm nhi liền là chết bởi hắn thủ. Ấm chết. Tư Hoàng nghe được tin tức này lúc đột nhiên chấn một cái lúc trước hắn chỉ biết là minh ấm một mực đang truy tung nhân tộc tòa kêu biến mất t lan cổ thành lại không nghĩ rằng minh ấm lại nhưng đã chết với lại vẫn là chết bởi sở thiên tri thủ tư hoàn sư đệ hắn cùng ta có mối thù d t con thù này ta ta báo ta hy vọng ngươi đừng lại ngăn cản nếu không đừng trách ta không để ý đồng tông tri tình minh vô nhai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía minh tư hoàn đã h i ể n lộ sát tâm s i ê u lời nói rơi xuống thời điểm minh vô nhai trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu rồng trực tiếp hướng về sở thiên phương hướng vào tới vê anh sở thiên chỗ tại cái kia mảnh trời tế đánh nhau sinh ra lực lượng đáng sợ còn giống như là thủy triều tại toàn bộ t h ư ơ n g khung bên trong chúng tàn phá bừa bãi c u ố n sạch lấy thần minh lục thiên khải bị sở thiên phủ văn chi lực đẩy lui minh thắng đạo tay bên trong chúng trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn cái k i a kiện chấn tông c h i bảo trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh khủng uy năng ông kinh khủng uy năng trực tiếp làm cho không gian bên trong chúng tàn phá bừa bãi lạnh thấu xương lực lượng đều là nhận áp chế toàn bộ thiên địa bên trong chúng tại lúc này đều chỉ còn lại có minh thắng đạo kiện pháp bảo kia kinh khủng mỹ năng dầm dầm ngay sau đó từng đầu minh liên còn như thần minh tại pháp bảo u y năng bên trong chúng xuất hiện đi minh thắng đạo miệng bên trong chúng vừa quát tay bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên một ấ n ẩm ẩm món kêu minh thiên tông cường đại c h ấ n tông chi bảo mang theo kinh khủng u y năng trực tiếp hướng về sở thiên phong ấn mà đi sở thiên lông mày hơi nhũ một cái h ư không giao chuyển sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng ngón tay tại hư không bên trong chúng huy động vạch ra từng đầu huyền ảo vô cùng hoa văn ông mỗi một đạo phù văn đều là tràn ngập ra thần dị vô cùng gợn sóng đ ị a minh sơ khai khải cùng một thời gian bên trong minh điệu tông tông chủ minh quang thiên cũng là trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn bạo phát tóc minh điệu tông trấn tông chi bảo đáng sợ uy năng ầm ầm minh điệu tông trấn tông chi bảo bạo phát uy có thể không kém chút nào minh thiên tông trấn tông chi bảo uy năng bạo phát tóc sana giống như điện minh mở ra đồng giả lực lượng kinh khủng cùng âm minh khí hơi thở tràn ngập đầy ngày trời minh điệu tông cùng minh thiên tông hai kiện pháp bảo kia giống như kêu gọi kết nối với nhau lẫn nhau thi triển bạo phát đi ra phối hợp chỗ sinh ra uy năng càng khủng bố hơn、đi. minh quan thiên tay bên trong chúng quyết tấn hướng về sở thiên v ũ toàn bộ thiên địa tại lúc này đều như bị đến chiến ép sinh ra kinh khủng đến cực điểm dị tượng ông sở thiên phù văn giờ phút này đã là thành hình di tán ra c u ầ n c u ộ n vận sóng thân dị vô cùng đạo vận ba động chầm chầm l ư ợ n lờ phân sở thiên song trưởng quyết tấn đặt tại phù văn bên trên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng đột nhiên kéo một phát phù văn trong nháy mắt một phân thành hai hóa thành hai cái giống như lúc phù văn sở thiên bàn tay chấn động hai đạo phù văn phân biệt đồng thời đón lấy minh thắng đạo cùng minh quá thiên、ừ. muốn lấy chỉ là một đạo phù văn đạo pháp ngăn cản chúng ta dùng c h ấ n tông chi bảo thi triển đạo pháp si tâm vào tường minh thắng đạo h ừ l ạ n h một tiếng tín g ô n ngươi tuy là có thể thi triển ẩn chứa đạo vận cường đại đạo pháp nhưng đây là ta hai người c h ấ n tông chi bảo đạo pháp ngươi là không thể nào lại ngăn cản minh quan thiên cũng là h ừ l ạ n h một tiếng bọn hắn minh điệu tông cùng minh thiên tông c h ấ n tông chi bảo đó là tế luyện mấy ngàn năm sớm đã ẩn chứa một vòng thiên điệu chi đạo sở thiên thi triển phù văn đạo pháp tuy là ẩn chứa đạo vận so với bọn hắn trấn tông chi bảo đã là ẩn chứa một vòng thiên đ i ệ chi đạo sở thiên phủ văn làm sao có thể so ra mà vượt b ông lúc này hai người đạo pháp phân biệt đồng thời đánh vào sở thiên cái kia hai đạo phù văn phía trên nhưng ly kỳ là cũng không có phát sinh lực lượng đáng sợ giao phong c h ẳ n g cảnh liền gặp bọn họ đạo pháp đánh vào sở thiên phù văn bên trên lúc giống như đánh vào trên mặt nước phù văn nổi lên từng tầng từng tầng h u y ề n dị gợn sóng gợn sóng chuyện gì xảy ra đây là cái gì đạo pháp minh quan thiên cùng minh thắng đạo đồng thời giật mình nhưng một giây sau lệnh s á c mặt người đồng thời lại biến không tốt hai người đồng thời n h ẹ n g à o kêu lên lập tức liền gặp minh thắng đạo đánh vào phù văn bên trên đạo pháp đột nhiên chống rông xuất hiện tại minh quan thiên đạo pháp trong lĩnh vực minh quan thiên đánh vào phù văn bên trên đạo pháp cũng là trong cùng một lúc bên trong đột nhiên chống rông xuất hiện tại minh thắng đạo đạo pháp trong lĩnh vực cái này sao có thể h á n đạo phù này văn đạo pháp vậy mà đem chúng ta đạo pháp na di dùng chúng ta đạo pháp công kích chính chúng ta minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người kinh hãi thất sắc chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy đạo pháp phụ thân hắn cái này đạo pháp một m ứ c chú ý chiến cuộc minh như yên toàn bộ mà đều thấy cho mắt nàng vốn cho là tại minh thắng đạo cùng minh quan thiên cái này một đáng sợ đạo pháp hợp kích phía dưới sở thiên dù cho có thể ngăn cản được vậy tất nhiên nỗ lực lớn lao đại giới lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài nàng đón o trước sở thiên lại có thể quỷ dị đem cả hai đáng sợ đạo pháp na di công kích lẫn nhau hắn đúng là còn có thể thi triển mạnh như vậy không gian đạo pháp kỳ t à i a minh vô hoang cũng là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy thần sắc bên trong chúng chính là nổi lên sợ hai thán phục c h i sắc liên hắn đều không nghĩ tới sở thiên như vậy thâm bất khả chắc liên hiếm thấy không gian đạo pháp đều sẽ với lại sở thiên thi triển không gian đạo pháp còn như thế cường hãn tại hắn sợ hai thán phục bên trong chúng quen, quen. Cái chiến chúng, nháy phiến giao chiến bầu trời kêu bên bầu trong, chúng, trong Minh ắ t phát buộc h ra a đạo k i thắng minh. Minh Chỉ thấy, h t đạo cùng ư Đại đạo Pháp, đánh vào minh quan, quan, đạo đạo quan thiên hai người đồng thời bị oanh đến phun ra một ngụm màu đến bị chấn động đến khó mà mình hướng phía sau bay ngược hai người kinh hãi nhìn xem sở thiên hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên quỷ dị như vậy vậy mà dùng chính bọn hắn đạo pháp đến đối phó bọn hắn lẫn nhau lập tức đem bọn hắn gây thương tích sở thiên giờ phút này cũng là toàn thân run dậy một chút nhìn hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng liền na di minh thắng đạo cùng minh quan thiên cường đại đạo pháp nhưng trên thực tế cũng không phải mái phải biết minh thiên tông cùng minh địa tông cái này hai kiện trấn tông chi bảo đã ẩn chứa một vòng thiên địa c h i đạo lại từ minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai vị này phản hư cảnh cường giả thi triển đi ra há lại dễ dàng như vậy liền na di liên không gian không đồng ạ o Pháp đều sẽ. m thời sở thiên hóa thành một đạo cầu rồng bắn về phía minh thiên mệnh bây giờ minh thắng đạo cùng minh quan thiên bị hắn gây thương tích tạm thời không cách nào lại hình thành hợp kích chi thế đúng là hắn đánh lui minh thiên mệnh rời đi tốt đẹp thời cơ cùng minh thắng đạo cùng minh quan thiên so ra đối phó mới vừa vào phản hư cảnh n ử a n ă m minh thiên mệnh quá đơn giản minh thiên mệnh thấy sở thiên lại hướng mình đ á n h đến lập tức tê cả ra đầu liên minh thắng đạo cùng minh quan thiên đều khốn không được sở thiên hắn lại không phải sở thiên đối thủ nhưng hắn vậy không có khả năng cứ như vậy thả đi sở thiên hồn châu thốt dương minh thiên mệnh tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn miệm bên trong chúng hét lớn một tiếng cái tiêu kiện chấn tông chi bảo minh dương hồn châu lập tức tại hắn thi pháp phía dưới b ộ c phát ra kinh khủng kỹ năng bao phủ toàn bộ thương c u n g nhưng mà hắn đạo pháp còn vừa mới thi triển sở thiên thanh âm chính là vang lên bạo sở thiên tiếng quát khẽ bên trong chúng cái kia hai kiện bảo vật trong nháy mắt tràn ngập ra chói mắt q u và mang sau đó ẩm vang bạo liệt vê anh lực lượng kinh khủng làm cho thương khung bên trong chúng đều là dâng lên một đoá khiếp người vô cùng mê hình ấm trong nháy mắt thi ngược cả phiến thiên k h ô n g minh thiên mệnh tê cả ra đầu không thể không đình chỉ thiên đạo pháp đồng thời tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn điều động minh dương hồn châu lực lượng chống cự vê anh hai kiện bảo vật đánh vào minh dương hồn châu chống cự trên lực lượng minh dương hồn châu chỉ có chút chấn động một cái chính là bình ổn lại sở thiên hai món bảo vật này mặc dù vậy mạnh nhưng phải biết minh thiên mệnh cái này minh dương hồn châu đây chính là minh dương tông trấn tông Chi bảo cũng là ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo uy năng cường đại d ư ờ n g nào sở thiên hai kiện bảo vật bạo liệt lực lượng tự nhiên khó mà dung chuyển minh thiên mệnh thở dài một hơi minh thiên mệnh lần nữa tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn miệm bên trong chúng quắc khẽ hồn châu vớt nhưng mà hắn vừa một thi triển đạo pháp hai mắt chính là trong nháy mắt phóng đại liên tập được hóa thành một đạo cầu vồng phóng tới sở tiên h một quyền hướng về hắn oanh kích mà đến ầm ầm một quyền này chi lực trực tiếp phá vỡ bầu trời đánh vào minh dương hồn châu lực lượng phòng ngự bên trên và anh thiên địa cũng vì đó run dậy một chút tiếng oanh minh lập tức vang triệt giữa thiên địa sở tiên h một quyền này trực tiếp đem cường đại minh dương hồn châu đánh cho rung động không ngừng mang theo minh thiên mệnh hướng về sau bay ngược phúc minh thiên mệnh phun ra một v ù n máu ngươi là quái vật gì luyện thể chi lực vậy mà có thể dung chuyển minh dương hồn châu minh thiên mệnh v ẻ kinh ngạc mặc dù hắn vừa tấn thăng đến phản hư cảnh không lâu còn không cách nào đem minh dương hồn châu lực lượng bạo phát đi ra nhưng cũng không phải dùng luyện thể chi lực liền có thể dung chuyển a lại đến sở thiên k h ẽ quát một tiếng minh thiên mệnh quá sợ hãi hắn cung quyết hướng về minh thắng đạo cùng minh quan thiên nói hai vị hắn quá mạnh ta một mình ngăn không được hắn mau tới giúp ta minh thắng đạo cùng minh quan thiên nghe được minh thiên mệnh la lên cũng là lo lắng nhưng lại hữu tâm mà bất lực vừa mới sở thiên cái k i a đạo không gian đạo pháp quá quỷ dị để bọn hắn lẫn nhau đạo pháp đều đánh về phía đối phương bọn hắn không chỉ có bị thương với lại đến bây giờ đều vẫn không có thể hóa giải xong lẫn nhau đạo pháp chi lực thiên mệnh mình ngươi lại ngăn cản khoảng cách thời gian chúng ta lập tức liền có thể đến giúp ngươi, ngươi ngăn ư ơ i n g cản không nổi s ở thiên đạo hừ minh thiên mệnh hừ lạnh một tiếng chặn cắn răng một cái lần này vô luận như thế nào hắn cũng muốn tương đạo pháp thi triển song thành ngăn cản s ở thiên dù là thụ thương vậy sẽ không tiếc chỉ cần hắn có thể ngăn cản s ở thiên một kích minh thắng đạo cùng m i n h quan thiên liền có thể đến chợ hắn đến lúc đó sợ thiên mọc cánh k ó thoát trong n á y mắt minh thiên mệnh bộ phát ra tất cả lực lượng tay bên trong chúng h u y ễ n hóa quyết tấn sợ hai h é t lớn hồn trâu n bớt nhưng mà hắn đạo pháp tiếng hét lớn vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà d ừ n g đạo pháp lần nữa gián đoạn hắn con ngơi trong nháy mắt phóng đại nhìn xem sở thiên mắt bên trong chúng tràn đầy vẻ hoảng sợ ông chỉ thấy lúc này sở thiên càn khôn giới bên trong chúng lần nữa hiện hiện ra huyền bí hào quang một s á t na bảo vật từ giữa mặt bừng lên tràn ngập c u ồ n c u ộ n ly năng trực tiếp hướng về hắn v ọ t tới một hai ba sáu sáu cái bảo vật minh thiên mệnh sắc mặt đều hơi trắng bệnh hoàn toàn không thể tin được sở thiên vậy mà thoáng cái lấy ra sáu cái bảo vật mỗi kiện bảo vật đều có thể cùng sở thiên vừa rồi xuất ra bảo vật so sánh vừa rồi cái kia hai kiện bảo vật tự bạo sinh ra lực lượng mặc dù không thể dung chuyển hắn minh dương hồn châu nhưng là vẫn là làm cho minh dương hồn châu chấn động một cái hai viên bảo vật giống như đây như vậy sáu viên bảo vật đồng thời tự bạo cái kia là kinh khủng bực nào lực lượng tất nhiên có thể dung chuyển hắn minh dương hồn châu một điểm ẩm ẩm tại sáu cái bảo vật đánh phía minh thiên mệnh đồng thời sở thiên cũng là theo sát phía sau đánh phía minh thiên mệnh cũng là đấm ra một quyền lần này một quyền càng thêm đáng sợ cả vùng không gian đều bị sở tiên h o a n h phá đổ sụp ở trong mắt minh tiên h mệnh giống như một viên tiêu h đốt lên lưu tinh kinh khủng oanh đến đồng dạng nhân sinh lần thứ nhất minh tiên h mệnh cảm thấy tử vong tiến đến hai vị ta ngăn không được hắn minh tiên h mệnh sắc mặt tái nhợt hắn đã rõ ràng mình là không thể nào lại ngăn trở sở tiên h mình như lại ngăn cản hẳn phải chết không nghi ngờ tại tử vong trước mặt hắn rút lui vừa mới hào tình trang trí trong nháy mắt tan thành mây khói t h í ngôn ta thả ngươi một lần minh tiên mệnh lại không do dự nằm trong tay minh dương hồn trâu lực lượng đều bao phủ mình sau đó hắn hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt rời về phía nơi khác không ngăn cản nữa sở thiên không có can đảm ngăn trở nữa a sở thiên thu hồi s á u cái bảo vật hóa thành một đạo cầu vồng dơ lên mà đi tại trải qua minh thiên mệnh n h ư ờ n g ra phương hướng thời điểm hắn cười nhìn thoáng qua minh thiên mệnh minh thiên mệnh nghe được sở thiên câu nói này mặt mắt đ ỏ bừng hắn không thể lập tức đánh chết sở thiên nhưng làm sao hắn không phải sở thiên đối thủ không chỉ có không có thể đem hắn chân sát liền đem hắn lưu lại đều không có thể làm đến minh quan thiên nhìn qua đi xa sở thiên hít một tiếng minh thắng đạo vậy là không thể làm gì h í t một tiếng bọn hắn mặc dù còn có hùng hậu sức tái chiến đáng tiếc sở thiên đã là đi xa bọn hắn không có khả năng lại đổi kịp sở thiên ba người thở dài ở giữa đột nhiên một đạo lệnh leo thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang lên vang vọng toàn bộ thiên địa tín ngôn á không phải gọi ngươi sở thiên đi vào ta minh vực thế giới liền đừng nghĩ lại đi minh vực thế giới chính là ngươi nơi táng thân minh vô nhai thanh â m vô cùng lạnh leo vang lên s á t na tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa ông âm thanh â m vang lên thời điểm sở thiên phía trước không gian chính là đột nhiên chấn động một đạo lực lượng kinh khủng giống như truy tinh và nguyệt trực tiếp hướng về sở thiên d a n h đến âm minh bản sở thiên tâm bên trong chúng thích một tiếng cuối cùng vẫn là bị minh vô nhai chạy tới sở thiên r ố i n g ó n trong nháy mắt tại hư không bên trong chúng vạch ra một đạo không gian phù văn ông phù văn tràn ngập quần quận uy năng trực tiếp hướng về a n h đến âm minh bản nên đón âm minh bản lực lượng đáng sợ đánh vào sở thiên không ở giữa phù văn phía trên phù văn phía trên nổi lên còn như là sóng nước huyền bí gọn sóng đem âm minh bản lực lượng na z i cùng một thời gian bên trong sở thiên hậu phương lớn minh tông chủ chạy tới lần này hắn t hai kiếp khó thoát nhanh đuổi theo nguyên vốn dĩ là thở dài từ bỏ truy sát sở thiên minh quan thiên minh thắng đạo minh thiên mệnh bây giờ nghe minh vô nhai lạnh leo thanh nhâm lúc lập tức đại h ỉ bây giờ minh vượt thế giới đệ nhất nhân minh vô nhai kịp thời chạy tới sở thiên không còn đào tẩu cơ hội siêu trong nháy mắt ba người hóa thành ba vệ cầu rồng trực tiếp hướng về sở thiên phương hướng truy kích mà đi nhưng vào lúc này tại bọn h ắ n phía trước không gian đột nhiên hiện hiện huyền dị vô cùng vợ sóng cơ hồ là trong nháy mắt chính là tạo thành một loại khó nói lên lời hoa văn Đây là, Đạo đồng Đạo đồng đại đây đạo Đạo đã đạo được, đây giây thân thân nháy là, là lần là là là Minh Minh Minh mệnh một Minh Minh mặt Minh Minh một mắt Thiên Thiên người thời kinh Thiên thời biến. gian Thiên hai người, thiên giữa hội thiên Thắng cùng Quan cùng ngạc. Nhưng Thắng cùng Quan Không ngôn không Nhanh, Thắng cùng Quan không trong chính nhận không Pháp. thế Pháp thể Pháp. tốt, tí sắc bảo, Cơ qua sau, ba ra ra sẽ sở sở ở đến oanh kích bọn hắn. Ông, Minh kích trước h ắ n g n Minh g đó sở thiên không có đối với hắn sử dụng tới không gian đạo pháp hắn không có kịp thời kịp phản ứng thế ra pháp bảo đã trầm một bước nhận lấy không gian đạo pháp bên trong chúng tuân ra lực lượng oanh kích m i n âm minh bàn uy năng quá cường đại sở thiên phủ văn không cách nào đem âm minh bàn lực lượng hoàn toàn na di lúc này vỡ tan băng vỡ đi ra âm minh bàn tiếp lấy hướng về sở thiên doanh đến sở thiên nhận lấy phản vệ thân thể chấn động một cái cái này âm minh bàn quả thật rất phiền p h ứ c s ở thiên tâm bên trong chúng lẩm bẩm ngữ một tiếng trực tiếp một quyền hướng về âm minh bàn đánh tới ầm ầm một quyền đánh vỡ hư không đáng sợ cảnh tượng trong nháy mắt hiện hiện hoành s ở thiên một quyền chi lực đánh vào hình đến âm minh bàn phía trên một đạo kinh khủng năng lượng sóng xung kích s á t na cùng bạo p h ú c t à n hơn mười g i ả m thật đáng sợ một quyền chi lực dù là minh thắng đạo cùng minh quan thiên cách s ở thiên khoảng cách còn có cách xa mấy dặm tại cảm nhận được đạo này đánh thẳng tới sóng xung kích lúc đều là kinh hại không thôi đồng thời hai người bọn họ vậy cảm nhận được minh tiên mệnh trước đó cảm thụ sở thiên luyện thể chi lực s ắ c thực quá cường hãn lấy minh thiên mệnh vừa tấn thăng đến phản hư cảnh cảnh giới căn bản vốn không dám đón đỡ còn tốt ta trước đó không có lựa chọn đón đỡ hắn một quyền cho hắn n g ờ n g đường minh thiên mệnh cảm nhận được đáng sợ năng lượng trùng kích lúc toàn thân lắp một cái tim đập nhanh không thôi sở thiên hiện tại bạo phát tóc một quyền so với trước đó đánh phía hắn giờ còn mạnh hơn một điểm k h ắ c này trời đáng sợ năng lượng sóng sung kích bên trong chúng cường đại âm minh bản cũng là bị sở thiên cái này của bạo một quyền đánh cho bay ngược mà đi hóa thành một đạo cầu vòng g á n g lâm minh vô nhai tay bên trong chúng huyên hóa ra quyết tấn Kỳ huyền không kinh huyền chi chúng, bay gian động bên trong, chúng, lệ bay ngược ba lệ sợ n cũng không lúc, phải nhẹ nhàng như vậy.、Sở、thiên nguyên luyện thể chi lực quả nhiên cường hãn minh vô nhai không khỏi cảm thán một tiếng đang khi nói chuyện tay hắn bên trong chúng quyết ấn lần nữa n g u y ê n hóa âm minh bàn lập tức di tán lấy cường thị n h lực lượng hiện lên tại cả vùng không gian chi bên trong chúng s ở thiên tâm bên trong chúng t h í h một tiếng lúc đầu hắn dự định là tại minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh về sau sẽ cùng năm đại tông môn giao thủ đến lúc đó năm đại tông môn không thể không khởi động minh vực thế giới tòa kia minh c ổ thông thiên trận lúc hắn mới có súng túc ứng đối chi lực đáng tiết hiện tại kế hoạch hoàn toàn thay đổi không thể không sớm ứng đối minh vô ngai tại âm minh bàn lực lượng hiện lên đồng thời sở thiên giữa ngón tay càng khôn giới vậy là đồng thời hiện hiện huyền bí hào quang lập tức liên l ạ p nam kiện tràn ngập khác biệt sắc thái hào quang bảo vật từ c à n khôn giới bên trong chúng tuân ra ngũ linh trận khải sở thiên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn nam kiện bảo vật lập tức tuân ra năm loại khác biệt thần dị lực lượng ông tại sở thiên quyết tấn thi pháp phía dưới năm kiện bảo vật lập tức hợp thành một tòa thần dị vô cùng trận pháp t u â n g i á huy năng tương sinh tương khác lại hỗ trợ lẫn nhau sau đó t u â n ra một phương trận pháp kết giới đem sở thiên bao phủ tại hắn bên trong chúng ngũ linh ngọc châu minh vô nhai nhìn thấy sở thiên xuất ra năm kiện bảo vật lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sở thiên hiện tại xuất ra năm kiện bảo vật theo thứ tự là kim linh ngọc châu mục linh ngọc châu thủy linh ngọc châu hỏa linh ngọc châu thổ linh ngọc châu hợp xưng vị ngũ linh ngọc châu ngũ linh ngọc châu phi thường hiếm thấy nó là hấp thu đơn nhất thuộc tính linh khí thai n é n mà ra với lại sử dụng thời gian Chí ít hơn ít Từ ngàn năm. s ở thiên cái này năm kiện linh ngọc châu phẩm chất đến xem chỉ sợ chí ít có hai ngàn năm dư minh vô nhai lại dò xét s ở thiên tòa này ngũ linh trận cảm thắng nhẹ gật đầu s ở thiên ngươi không hổ là nhân tộc chí cường giả đem cái này ngũ linh ngọc châu vi năng hiện ra đến cực hạ tạo thành tòa này ngũ linh trận đã đạt đến thất phẩm trận pháp đình phong thậm chí có thể phát huy ra bát phẩm trận pháp vi năng minh tông chủ cũng không hổ là minh vực thế giới đệ nhất nhân một chút liền thấy rõ ta tòa trận pháp này sợ thiên gật đầu nói người cho rằng chỉ dựa vào tòa trận pháp này liền có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự minh vô nhai cười nhạt một tiếng ngươi muốn phá ta tòa trận pháp này cũng không phải chuyện dễ dàng sở thiên cũng là cười nhạt một tiếng muốn bằng tòa trận pháp này ngăn cản minh vô nhai tự nhiên là không thể nào sự tỉnh nhưng sở thiên mắt chỉ là dùng trận này kéo dài thời gian dùng ít nhất lực lượng kéo dài đến minh tiên thánh tấn thăng đến phản hư cảnh thời điểm Trước thiên, rất tự ta rất thường thức ngươi. Vô nhai thấy sở thiên thừa nhận chỉ dựa vào một tòa trận pháp không thể ngươi ngươi. chấn ngục. có chỉ âm Minh mình điểm Minh hiểu nhai này nhận không Haha, pháp lấy, dựa sở sở vào vô sở thiên ngươi nhưng từng nhớ ký ta sở thiên chính là muốn kéo dài thời gian thấy minh vô nhai hỏi lên như vậy chính hợp ý hắn ngoại trừ trước đó ta cùng minh tông chủ gặp qua bên ngoài đã từng còn cùng minh tông chủ gặp qua sở thiên tận lực nghi hoặc hỏi u lan cổ thành minh vô nhai lãnh đạm nói ra câu nói này thì ra là thế sở thiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng trước đó tại minh vô nhai đem hắn vây ở ngọn núi kia ngọn núi bên trong chúng nhìn thấy minh vô nhai hiện ra lực lượng lúc sở thiên liền đã biết minh vô nhai liền là ban đầu ở u lan cổ thành cùng hắn giao thủ vị kia minh tộc cứng giả ẩm là... nhi là ta r o n chúng, g thứ tử minh vô nhai hai mắt băng lanh thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên lúc trước ngươi ngay trước ta mặt đem ta thứ tử chấm giết có bao giờ nghĩ tới ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta bên trong chúng lúc này vừa tới đến minh thắng đạo cùng minh quan tiên h cùng minh thiên mệnh cũng đúng lúc nghe đến mấy câu này minh tông chủ thứ tử lại bị hắn chém giết với lại vẫn là ngay trước minh tông chủ mặt ba người đồng thời chấn động c h ấ n kinh nhìn xem sở thiên bọn hắn bây giờ mới biết minh vô nhai thứ tử minh ấm đã thân tử đạo tiêu với lại vẫn là ngay trước minh vô nhai mặt bị chém giết đây là sao mà cựu hận hắn nguyên lai không phải chúng ta minh vượt thế giới người là nhân tộc trí cường giả ba người chấn động trong lòng sợ hãi nhìn chằm chằm sở thiên bọn hắn vẫn luôn coi là sở thiên là tý tộc dương nhiệt hiện tại mới biết sở thiên lại là đến từ nhân tộc nếu như minh tông chủ nguyện ý hóa giải đoạn này cựu hận ta nguyện ý đáp ứng minh tông chủ điều kiện sở thiên tận lực kéo dài đạo ta điều kiện rất đơn giản ngươi chết ở trước mặt ta minh vô nhai âm thanh lạnh lùng nói mở mặt khác điều kiện a sở thiên đạo n g ư ơ i đang chỉ hoãn thế gian minh vô nhai đột nhiên ý thức được lúc trước như vậy cường thế đánh lui hắn lực lượng chém giết hắn thứ t ử sở thiên không thể lại như vậy hướng mình thỏa hiệp hắn ẩn ẩn ý thức được sở thiên giống như là đang chỉ hoãn thời gian chính như minh tông chủ nói bây giờ ta đi vào minh vực thế giới rơi vào tay ngươi bên trong chúng muốn rời khỏi đã không có khả năng hướng ngươi thỏa hiệp vậy là sự chọn lựa tốt nhất sở thiên đạo ừ minh vô nhai h ừ lạnh một tiếng càng thêm cảm giác sở thiên là đang trì hoãn thời gian mặc dù không biết sở thiên kéo dài thời gian là vì cái gì nhưng hắn lại minh bạch không thể lại để cho sở thiên kéo dài thêm âm minh c h ấ n n g ủ minh vô nhai không tiếp tục bất luận cái gì chân trờ miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng tay bên trong chúng huyền hóa ra quyết tấn trong nháy mắt âm minh bàn bay đến trên bầu trời ông không gian chấn động chi bên trong chúng âm minh bản kinh khủng y năng bạo phát ra tại minh vô nhai đáng sợ quyết tấn thi triển phía dưới toàn bộ thiên địa đều tại chốc lát ở giữa biến hóa toàn bộ thiên địa bên trong chúng đều tràn đầy kinh khủng âm minh trí lực đồng thời nương theo lấy khiếp người vô cùng thê lương thanh âm như là đáng sợ âm linh đang g ầ m thét giờ khác này cái này phương thiên điệp như là biến thành chấn áp chư tả luyện ngục mở minh vô nhai lần nữa hét lớn một tiếng trên tay quyết tấn biến hóa bên trong chúng lập tức liên gặp, bộ phát đáng sợ uy năng âm minh bản trên đó trận văn phi tốc biến động lập tức liên lập âm minh bản hình thành phương này đáng sợ không gian lập tức kinh khủng chấn động như là một loại nào đó chấn áp đại môn tại những này đáng sợ hư ảnh cùng nhau phát ra hai tâm hồn người thê lương thanh âm chấn động toàn bộ thiên địa đây chính là âm minh bản chân chính uy năng a minh thắng đạo cùng minh quan tiên cùng minh thiên mệnh ba người nhìn thấy một màn này toàn bộ mà đều bị chấn động đến bọn hắn vậy là lần thứ nhất nhìn thấy âm minh bản hiện ra uy năng âm minh bàn c h ấ n áp tế luyện những ngày hư ảnh mỗi một vị đều có phản hư cảnh thực lực ca minh thiên mệnh nhịn không được hít vào một ngụm khí l ạ n h đạo minh thắng đạo cùng minh quan thiên hai người cũng là kinh hãi gật đầu phụ thân cái này những n à y là một mực ngự không đứng ở bầu trời bên trong chúng xa xa chú ý đây hết thể minh như yên nhìn thấy một màn này đồng thời kinh hãi không thôi những n à y hư ảnh liền là minh tông dùng minh liên tại các nơi khóa lại phản hư cảnh người tu đạo thần hồn minh vô hoang hít một tiếng hắn đã từng là minh tông người lại là minh vô nhai sư đệ đã từng có tư cách nhất cùng minh vô nhai tranh đoạt vị trí tông chủ người tự nhiên đối đây hết thể hiểu rõ hàn tục nói âm minh b ả n chấn áp tế luyện những n à y thần hồn không chỉ có chúng ta minh vực thế giới phản hư cảnh thần hồn còn có nhân tộc tộc khác phản hư cảnh thần hồn với lại những n à y bị chấn áp tế luyện thần hồn có chút đã mấy ngàn năm minh như yên nghe đến mấy câu này nhịn không được đổ khí lạnh nàng đến một cái những cái kia xuất hiện đáng sợ thần hồn khoảng chừng mười hai vị mười hai vị phản hư cảnh thần hồn a tại cái này minh vực thế giới bên trong chúng chỉ sợ ngoại trừ ủng dùng âm minh bàn minh vô nhai bên ngoài những người còn lại đều sẽ bị trượt ép lần này cái này sợ thiên xem như đã chậm minh vô hoang lắc đầu hít một tiếng nhưng hắn lại nói tiếp bất quá cái này sở thiên là nhân tộc người đến chúng ta minh vực thế giới cũng không phải là chuyện tốt đem c h ấ n áp cũng là chuyện tốt minh như yên muốn nói lại thôi cuối cùng hít một tiếng phụ thân nàng nói không sai sở thiên là nhân tộc trí cừng giả như vậy đến minh vực thế giới tuyệt không phải chuyện tốt đem sở thiên c h ấ n sát về sau tương lai minh vực thế giới cùng nhân tộc thế giới đã thông về sau vậy liền tốt hơn nô dịch nhân tộc một hướng khác bên trong minh tư hoàn thấy một màn này lắc đầu hít một tiếng bây giờ minh vô nhai toàn lực xuất thủ sở thiên chỉ sợ sẽ không lại có sinh cơ phụ thân chúng ta thiếu s ở thiên một cái nhân tình cần đem nhân tình này trả a đã là đi vào bên cạnh hắn minh trật nhìn thấy một màn này hồi hộp sau khi nhìn về phía minh tư hoàn minh tư hoàn trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn lắc đầu chúng ta muốn thất tín a minh trật khổ sở nói lúc trước phụ thân hắn vì cứu hắn chính miệng đáp ứng thiếu s ở thiên một cái nhân tình hứa hẹn tương lai s ở thiên muốn phụ thân hắn làm t r ò n lời hứa lúc phụ thân hắn hội hoàn thành cái hứa hẹn này thế nhưng là bây giờ phụ thân hắn lại muốn thất tín minh tư hoàn thân sắc bình tĩnh lại từ từ nói cùng chúng ta minh vượt thế giới an nguy cùng tương lai so sánh nhân tình này đã không trọng yếu. cái này s ở thiên quá nguy hiểm đáng sợ đem trừ bỏ mới đúng ta minh v ư ợ thế t giới lựa chọn tốt nhất Trước 1056, 12 khôi. Sở thiên tiêu tuân từng tôn thần thần một thực Tuy thời tế trong, nhất một tôn, đều có thể cùng thiên ra, ra hư hư hư nhưng cái có cánh lực. có còn cũng có chúng, có cùng 1056, minh xem âm minh mạnh mẽ mày mỗi điểm mạnh, âm minh minh mệnh khôi. hiện hơi lại. nhiêu, nhìn bản năng hồn ảnh, lông nhữ Những này hồn ảnh, phản không sống bản luyện không gọn hắn bên sánh. Sở sau, so Sở bị bao uy đều yếu yếu đều là vị về n g ư ơ i cũng nên đáng giá minh vô nhai giờ phút này quát lạnh một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn huyên hóa m ộ mươi hai minh khôi âm minh sát ông theo minh vô nhai quyết ấn ra hiện lơ lửng tại thương khung bên trong chúng âm minh bản đột nhiên chấn động sau đó truyền ra trên đó trận vằn ken k ế t di động tiếng vang suy cái kia m ộ mươi hai vị thần hồn minh khôi đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt bên trong chúng bán ra đáng sợ âm minh c h i lực trực tiếp đem không gian đều là bắn thủng một mươi hai vị thần hồn minh khôi đồng thời k i ế p người phát ra tiếng gào thét sau đó n h o nhao tế ra riêng phần mình phát bảo đột nhiên chiếm cứ tại mười hai cái phương vị đồng thời thi triển đạo pháp hình thành mười hai đạo khác nhau đáng sợ đạo pháp ưu ư mười hai đạo đáng sợ đạo pháp hiện ra mười hai loại khiếp người tâm hồn dị tượng cả phiến tiên không đều tại oanh minh sau đó mười hai đạo đáng sợ đạo pháp trực tiếp hướng về trung tâm sở thiên oanh kích mà đi sở thiên lông mày n h à o sâu một điểm âm minh bàn uy năng có chút vượt qua hắn dự liệu ngũ linh chật vực sở thiên tay bên trong chúng huyễn hóa quyết tấn theo mà liên đạp ngũ linh ngọc châu tạo thành chật pháp chốc lát ở giữa biến n o bắt đầu hình thành một phương càng thêm huyền dị chật vực h n h mười hai đạo đạo pháp đánh vào ngũ linh trận vực bên trên toàn bộ trận vực đều tại chấn động ngũ linh trận vực mặc dù mạnh nhưng là đây chính là mười hai vị phản hư cảnh cấp bậc thần hồn thi triển đáng sợ đạo pháp hình thành hợp kích lực lượng sao mà đáng sợ ngũ linh trận vực vậy không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được suy suy có ba đạo đạo pháp chi lực đột phá ngũ linh trận vực từ ba cái phương vị hướng về sở thiên doanh đến h ư không giao chuyển sở thiên miệng bên trong chúng khẽ quát một tiếng đã là tại hư không bên trong chúng h ạ c h xuất ra một đạo phù văn đến bàn tay vô phía dưới không gian phù văn lập tức chia ra làm ba biến thành ba tòa không gian phủ văn trực tiếp xuất hiện ở cái kia ba đạo oanh đến đạo pháp trước không gian phủ văn sinh ra huyền bí gợn sóng ở giữa đem ba đạo oanh đến đạo pháp chi lực trong nháy mắt na z i nhanh xuất thủ thân ở biên giới chiến trường minh thắng đạo cùng minh quan thiên nhìn thấy một màn này lúc lập tức biến sắc bọn hắn đã là có vết xe đổ làm sao có thể không biết sở thiên muốn làm gì ông hai người trong nháy mắt k h ô n g chế pháp bảo chi lực triển khai phòng ngự quả nhiên như bọn hắn sở liệu đồng d ạ o tại bọn hắn vừa làm ra phòng ngự lúc bọn hắn phía trước không gian bên trong chúng chính là xuất hiện hai tòa hư h o trần văn từ giữa mặt trong nháy mắt tuân ra lực lượng đáng sợ lăng liệt hướng về bọn hắn oanh đến hai người đồng thời thi triển đạo pháp xuất thủ cường đại đạo pháp chi lực trực tiếp nên đón tiếp lấy、oanh. đáng sợ năng lượng triều tịch trong nháy mắt ở chỗ này tàn phá bừa bãi quét sạch、Phúc. minh thiên mệnh lại là bỗng nhiên phun ra một vùng máu minh thiên mệnh lại là đã chậm một bước hắn vừa mới còn đang nhìn sở thiên thi triển không gian phù văn đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên thi triển không gian phù văn bản thân dù là có minh thắng đạo cùng mình quan thiên hai người nhắc nhở hắn cũng là còn chưa kịp phản ứng đợi khi hắn phản ứng kịp lúc một đạo khác đạo pháp chi lực đã trong nháy mắt a n h đến hắn phụ cận mặc dù hắn kịp thời thi triển đạo pháp ứ n g đối nhưng vẫn là bị chấn động đến thổ huyết Ta! Minh thiên Minh mệnh nghiến răng nghiến răng l ợ i lại khóc không ra nước ra m ắ thiên Vâng! ngũ linh trận vực bên trên không ngừng truyền đến đáng sợ tiếng oanh m ì n h chỉ thấy cái kia mười hai vị thần hồn mình thôi không ngừng khống chế riêng phần mình bảo, bảo pháp bảo bạo phát huy có thể đánh vào ngũ linh trận vực phía trên s ở thiên bắt t r ư ớ c làm theo n ắ m trong tay không gian phụ văn đem a n h kích ngũ linh trận vực nửa đường pháp chi lực na di hướng minh thắng đạo ba người sợ thiên nguyên ngũ linh trận vực không gian đạo pháp quả nhiên rất lợi hại minh vô nhai thấy ở vào ngũ linh trận bên trong chúng sở thiên còn bình yên vô sự không khỏi có chút nội phục sở thiên sở thiên ngũ linh trận mạnh cùng không gian đạo pháp chi huyền diệu liên hắn đều có một loại nhìn mà than thở cảm giác nhưng lại huyền diệu trận pháp cùng không gian đạo pháp ngươi vậy chẳng qua là một người mà thôi là không thể nào ngăn cản được m ộ mươi hai minh khôi minh vô nhai nụ cười trên mặt thu lại lạnh như băng một điểm minh khôi vạn âm phá minh vô nhai sắc mặt băng lãnh lệ quát một tiếng tay bên trong chúng quyết ấn trong nháy mắt huyền hóa ông tại hắn quyết ấn biến hóa dưới thương khung bên trong chúng món kia âm minh bản pháp bảo đ ộ mười hai minh ngập khôi mắt lần nữa thê lương gào thép một tiếng đồng thời thi triển một loại đạo pháp mười hai đạo đồng dạng đạo pháp trong nháy mắt hiện ra tại không gian bên trong chúng mười hai minh khôi đồng thời nhìn về phía sở thiên mắt bên trong chúng âm minh qua mang như là muốn đem sở thiên t h ô n vệ tiếp theo mười hai minh khôi tay bên trong chúng quyết ấn hướng về sở thiên đột nhiên gỗ lập tức liên gặp, mười hai đạo đồng dạng đạo pháp hội tụ thành một đạo càng khủng bố hơn đạo pháp trực tiếp hướng về sở thiên đánh tới ầm ầm đáng sợ đạo pháp làm cho toàn bộ thiên địa đều đang động giao động không thể không đón đỡ một k í c h này sở thiên thấy đạo này oanh đến đạo pháp tâm bên trong chúng hít một tiếng chỉ dựa vào ngũ linh trận đã không có khả năng lại ngăn lại một cách này không gian đạo pháp càng là không thể nào đem nà di hắn muốn chậm lại lực lượng tiêu hao vậy là không được ngũ linh và tượng sở thiên tay bên trong chúng chốc lát ở giữa viên hóa ra quyết tấn lập tức liền gặp cái tia năm viên ngũ linh ngọc châu bay vụt đến trước người hắn r i ê n g phần mình buộc phát ra huyền dị vô cùng thuộc tính ngũ hành một lần nữa sinh ra càng mạnh trận pháp hiện lên thần dị vô cùng dị tượng sở thiên tay bên trong chúng quyết tấn khắc ở tòa trận pháp này phía trên trực tiếp đón lấy cái k i a đạo hoành đến đạo pháp vê anh cả hai giao kích một s á t na kinh khủng năng lượng triều tịch trực tiếp tại thường khung bên trong chúng hình thành từng đạo vô cùng kinh khủng mây vỏng một đợt nối một đợt hướng ra phía ngoài phúc tán mà đi toàn bộ thương khung xé rách lại trong nháy mắt khép lại khép lại lại lại lại mười hai minh khôi bạo phát tóc đạo này đáng sợ đạo pháp chi lực trực tiếp làm cho sở thiên một mực lui về phía sau mười hai minh khôi mạnh có chút vượt quá ta dự liệu sở thiên tâm bên trong chúng thở dài không thể không lần nữa tăng cường mình lực lượng ông sở thiên linh khí bành trướng tuân ra lập tức bàn tay hắn quyết ấn trước ngũ linh vạn tượng trật pháp b ộ c phát ra c à n g cường lực hơn lượng sở thiên cái này mới ngưng được thân hình cùng mười hai minh khôi đạo pháp chi lực chống lại cầm c ự được hắn cùng mười hai minh khôi cầm tự được đúng là chúng ta xuất thủ tốt đẹp thời cơ minh thắng đạo cùng minh quan thiên nhìn thấy một màn này trong nháy mắt đại hỷ sở thiên hiện tại cùng mười hai minh khôi giao phong rằng co không có dư lực lại đối phó bọn hắn đúng là bọn họ hợp lực chấn sát sở thiên thời điểm